năm trăm bốn mươi bốn năm trăm ba mươi mốt cùng thi triển thần thông mưa gió lầu diệt vong đối với người bình thường tới nói có lẽ chỉ là trà dư t i ể u hậu đề tài nói chuyện có thể đối người hữu tâm tới nói chính là xích l o a l o a cảnh cáo lớn như vậy mưa gió lầu nói diệt liền liền diện thúng chi một cái tham quan ô lại không ít người đều khẩn trương lên chỉ là phát giác được c ố này bầu không khí vương dáng to lớn trên mặt có không che giấu được đắc ý các người trước kia ép l ã o tử rời đi bình giang phụ suýt chút nữa c h í sĩ hôm nay lão tử nhất định phải cho các người chút lợi hại nhìn một chút nhưng lại tại vương dáng to lớn lòng tin tràn đầy thời điểm liền có đánh đòn cảnh cáo đã tới lúc chạm vạn tối khắc vương dáng to lớn ăn xong cơm tối có chút nhàn nhã thưởng thức trà xanh thế nhưng liền tại đây cái thời khắc một cẩm bào nhân đại chạy bộ vào cẩm bào người bốn mươi trên dưới dáng người gầy yếu nhiên toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại k h ô n khéo nhất là một đôi ánh mắt nhỏ dài bên trong ánh sáng lóe lên không chắc nhất là giống hôm nay gặp phải chuyện p h i ề n thoái thời điểm lóe lên con mắt giống như nghĩ đến như thế nào tìm kiếm lý do lệnh hồ kế bình giang phủ nhất tiểu lại vương dáng to lớn mặc cho bình giang trưởng sử liền biết người này a d u định hót chui khoảng không kinh doanh lần này vương dáng to lớn phụng thánh dụ mà đến tính là khâm sai đại thần dễ dàng liền đ lệnh hồ kế lập tức không người bài nói tiểu nhân gặp qua vương đại nhân l i ế n liễu lệnh hồ kế một mắt vương giang to lớn lại đem chú ý đặt ở trên c h é n t r à từ t ố n nói miễn lễ chuyện gì lệnh hồ kế lập tức đáp hồi bẩm đại nhân triệu bình chết thổi phu một tiếng giật này cả mình vương giáng to lớn càng là đem đầy hớp trà phu tới sau đó thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m lệnh hồ kế nói ngươi nói cái gì nhìn vương giáng to lớn một mặt sưng ơ lệnh lệnh hồ kế càng ngày càng cẩn thận thận trọng nói vương ra bình giang phủ nha vừa nhận được tin tức triệu bình trong nhà ngâm nước vào mình rất nhiều người đều đổi đi qua triệu bình chính là vương giáng to lớn đối thủ cũ bình giang thái thu trịnh sợ sư phụ gia p h o n g thu chi tuyệt đối tâm phúc biết trịnh sợ rất nhiều bí mật lại đều ghi lại trong danh sách bởi vậy vương giáng to lớn vào bình giang phủ liền đem đột phá khẩu đặt ở triệu bình trên thân mười mấy ngày đi qua vương giáng to lớn dùng hết thủ đoạn mới khiến cho triệu bình cùng trịnh sợ sinh khe hở đồng thời từ triệu bình trong miệng biết được không ít thứ lại thiếu đi mấu chốt nhất một dạng cơ mật sổ sách nhưng triệu bình hết lần này tới lần khác vào thời khắc này tự sát vương g á n g to lớn làm sao có thể không tức giận hơn nữa thiếu đi cơ mật sổ sách trịnh sợ hoàn toàn có khả năng tại thất vương ra nơi đó trả đua nói hắn vũ h càng nghĩ càng giận vương g i á n g to lớn hung hăng chừng liễu lệnh hồ kế một mắt quát lên không phải sớm nói qua cho ngươi nhất định cẩn thận xem trọng triệu bình đây cũng là ngươi cho bản quan hồi phục phế vật tiếng hét phẫn nộ bên trong vương g i á n g to lớn đứng dậy quát lên triệu phủ nóng đội triệu bình nguyên nhân cái chết nóng đội q u y ề n kia cơ mật số sách vương g i á n g to lớn là một đường nhanh chóng chỉ là chờ hắn đuổi tới triệu phủ gặp ngay phải đối thủ cũ bình giang thái thú trịnh sợ trịnh sợ dáng người thon dài sống lưng thẳng tắp tuân tú trên mặt có loại trải qua qua gian khổ t u ế nguyện chui luyện ra được gian nan vất vả hai mắt tinh quang lõi lên thâm thúy nghiêm túc làm cho người sợ có thể trên mặt hết lần này tới lần khác mang theo một nụ cười hình dung một loại quái dị đặc biệt phong cách nhìn thấy vương d á n g to lớn trịnh sợ nụ cười càng ngày càng rực rỡ chỉ là trong nháy mắt liền hàm xuống dưới thở dài triệu bình đi theo bản quan mấy chục năm không muốn lại trượt chân chỉ vong để cho người ta thổn thức còn kinh động vương đại nhân đại giá hồ hẹn l ờ i đến cuối cùng trịnh sợ càng là ôn quyền hướng vương dáng to lớn đi l i ề u nhất lễ nhìn chằm trịnh sợ vương dáng to lớn giống như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút sơ hở đáng tiếc gọi vương dáng to lớn thất vọng cho dù hai người đấu lợi hại có thể rõ trên mặt lễ tiết còn muốn duy trì vương dáng to lớn tính cách tượng trứng trở về liệu nhất lễ phía sau sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói như bản quan chỗ nhớ không tệ triệu bình cùng trịnh đại nhân một dạng chính là thổ s a n h thổ trường người giang nam sĩ kỹ năng bơi quá mức tốt đẹp vậy mà tại nhà mình từ bên trong trượt chân trình vong hả một cái trượt chân a bản quan rất là hiếu kỳ chuyên tới để điều tra một phen trịnh sợ há có thể nghe không ra vương dáng to lớn trong lời nói châm t r ọ c thân xác lại không có một chút xịu biến hóa tiếp lời nói bản thái thú cũng cảm thấy kỳ quái như thế vừa vặn cùng vương đại nhân cùng nhau điều tra Thúng chi Triệu bình đi theo chi Bình chục năm, nhất định phải cho hắn cái giao phó, không phải vậy bản quan năm, giao cái đi mấy vương ậ y bản bình quan trong lòng an. thể khó có v đại nhân thỉnh như vương dáng to lớn đoán không sai triệu bình tử vong chắc chắn cùng trịnh sợ thoát không được quan hệ nhìn hắn vô liêm sỉ như thế nhất thanh lanh hử phía sau cất bước đi vào thấy vậy trịnh sợ tự lo nợ nụ cười góp liêu thượng đi nhìn t hái thu trịnh sợ cùng k h â m sai vương dáng to lớn cùng nhau mà đến đáy lòng của mọi người mặc dù kỳ quái nhưng là lập tức tránh ra một cái thông đạo mà cuối thông đạo chính là triệu bình thi thể triệu bình kích thước không cao hơi mập nên chết chìm duyên cớ nâng cao cái thật cao bụng lớn vốn là gò m á trắng non càng lộ vẻ tái nhuận có lẽ là bởi vì sợ triệu bình bên cạnh thân quỷ mấy người có nam có nữ nên hắn g ò n g dõi thế t h i ế p nhìn thấy triệu bình thi thể trịnh sợ cùng vương dáng to lớn thần sắc lập tức trở nên khác nhau trịnh sợ trên mặt tuy có một vòng yêu thương thế nhưng là nhìn thế nào như thế nào cái gì đến nỗi vương dáng to lớn trên mặt có không che giấu chút nào phẫn nộ trở lên là hai mắt tựa như muốn cắn người khác nhìn bọn nha dịch nhao nhao túi thấp đầu không dám cùng hắn đối mặt cuối cùng vương dáng to lớn ánh mắt rơi vào trịnh sợ trên thân lạnh giọng nói trịnh thái thú sư phụ ra vậy mà có thể trượt chân rơi xuống nước xem ra thái thú dùng người không được a trịnh sợ như thế nào nghe không ra vương dáng to lớn trong lời nói trầm trọng nhưng là một mặt ưu tư nói triệu bình ngày thường cẩn thận nghe nói hắn rơi xuống nước chỉ vòng bản quan còn có chút không thể tin được bây giờ thấy thi thể của hắn thiên ý t r e o người a võ n g ư ơ i n g à y thường chú ý cẩn thận làm sao lại không hào hào nhìn xem lộ đâu vương dáng to lớn nghe được trịnh sợ trong lời nói ý tứ triệu bình không nên lựa chọn vương dáng to lớn con đường này nên tức thì nó giận vương dáng to lớn lại nợ nụ cười há miệm nói trịnh thái thú nói rất đúng triệu bình thật đúng là mắt bị mù mới trượt chân bỏ mình cuối cùng bốn chữ vương dáng to lớn cố ý để cao l i ế u thanh â m sau đó phất tay tháo rời đi nhìn qua vương dáng to lớn bóng lưng trịnh sợ khỏe miệng kéo một nụ cười từ tốn nói vương đại nhân đi thong thả bản quan liền không tiễn rời đi triệu phủ đi đến chỗ không người một mực đi theo vương dáng to lớn sau lưng lệnh hồ kế cuối cùng làm ở l i ế u khẩu t h â n trọng hỏi đại nhân thân ngươi bên cạnh hộ vệ cũng là cao thủ vì cái gì không kiểm tra thi triệu bình khắp khuôn mặt là sợ hãi rõ ràng là bị người làm hại vương g i á n g to lớn vốn là lên cơn giận dữ nghe lệnh hồ kế sau khi nói xong hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt lạnh giọng nói ngươi cho rằng b ả n quan nhìn không ra không nói trước có thể hay không kiểm nghiệm được cho dù thật kiểm nghiệm được lại như thế nào muốn b ả n quan toàn lực tìm kiếm hung thủ hắn nhưng cũng dám làm sẽ không sợ người khác t r a được trên đầu của hắn đ ổ phí tinh lực thời gian nói không chừng hắn đang muốn đem b ả n quan dẫn lên lạc lối nói đến đây vương g i á n g to lớn lại chừng liễu lệnh hồ kế một mắt ánh mắt kia rõ ràng tựa như nói hắn đứa đần nhìn lệnh hồ kế một hồi lung túng chỉ là trên mặt lại tràn đầy cung tính bội phục thân xác mở miệch khen đại nhân mắt sáng như, bước liệu sự như thần. Tiểu phát giác được vương dáng to lớn thần sắc biến hóa lệnh hồ kế sắc mặt càng ngày càng cung kính thận trọng hỏi thế nhưng là bây giờ triệu bình bị chết như thế nào tìm kiếm sổ sách vương dáng to lớn nên nghĩ đến cái gì nghiêm nghị trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh đạo trước kia bản quan bị gạt ra giang nam liền triệu bình nhảy vui mừng nhất nhảy cao nhất ừ lần này có thể cùng bản quan hợp tác Tố、so、lời n là đến nơi đây vương giáng to lớn lại chừng liễu lệnh hồ kế một mắt nhìn lệnh hồ kế hai hùng kiếp vĩa lập tức biểu trung tâm nói đại nhân tiểu nhân thế nhưng là trung thành tuyệt đối một lòng vì đại nhân làm việc sông pha khói lửa cũng ở đây không tiếc vương g i á n g to lớn ý vị thâm trường mong liếu lệnh hồ kế phúc chốc trực tiếp thấy lệnh hồ kế nụ cười đều có chút mất cảm giác mới hám i ệ n g nói bản quan không để ngươi sông pha khói lửa chỉ cần ngươi hoàn thành một sự kiện bản quan liền cho ngươi nhớ c ô n g đ ầ u nghe vương g i á n g to lớn khẩu khí lệnh hồ kế liền biết không phải là sự t ì n h tốt nhưng như thế nào có thể cự tuyệt cho nên lệnh hồ kế một mặt ý cười nói đại nhân khách khí tiểu nhân cái tính mạng này cũng là lớn người cho nguyện v ì đại nhân ra sức châu ngựa vương dáng to lớn tựa hồ rất hài lòng lệnh hồ kế trả lời sắc mặt lộ ra hài lòng thân sắc đồng thời nhẹ giọng nói triệu bình người này trời sinh tính cẩn thận tất nhiên có thể phản bội trịnh sợ cùng b ả n quan hợp tác tất nhiên sẽ càng ngày càng cẩn thận q u y n tia sổ sách nhất định bị hắn giấu ở địa phương nào ngươi như đủ thông minh có thể tìm được sổ sách b ả n quan liền dẫn mặt ngươi gặp thất vương gia nếu là thất vương gia cao hứng hứa ngươi một quan nửa trách nhiệm liền là đủ ngươi t hưởng thụ cả đời mặc dù tin h tưởng vương dáng to lớn cho phép là ăn không hứa hẹn vẫn như trước nhường lệnh hồ kế tâm động không thôi bởi vì hắn tự phụ chính mình đủ thông minh thiếu hụt bất quá là quý nhân thưởng thức nếu là có thể quen biết thất vương gia ai còn nhìn ngươi vương dáng to lớn sắp mặt trong lòng nghĩ như vậy lệnh hồ kế thần xác lại càng ngày càng cung kính. Bài nghe ó có i vương giáng to lớn nhìn như quan tâm kỳ thực lời cảnh cáo lệnh hồ kế đáy lòng vẫn là run lên càng ngày càng cẩn thận đáp tiểu nhân tạ đại nhân quan tâm cáo tử nhìn lệnh hồ kế đi xa vương giáng to lớn suy tư phút chốc vây tay gọi lại một cái người hào xám người hào xám tướng mạng bình thường ánh mắt bình thản là thế nào nhìn như thế nào phổ thông nhìn thế nào như thế nào như cái lão bục có thể đối mặt người lão bục này vương giáng to lớn thần sắc lại vô cùng cung kính bởi vì lão b ụ c chính là anh vương sở hạ huyên người hầu lần này xuống sông nam cố ý giao cho hắn nhìn qua lão b ụ c vương giáng to lớn cung kính thanh âm vệ lão triệu bình chú ý cẩn thận một mực không muốn đem sổ sách giao cho bản quan lại lấy triệu bình tính tình tất nhiên sẽ lưu lại bản hân dợ lệnh hồ kế người này đủ thông minh bản quan lại hứa lấy lợi lớn hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm ra sổ sách chỉ là bản quan có thể n g h ĩ đến trịnh sợ cũng có thể nghi đến sợ muốn làm phiền vệ lao đem sổ sách cầm vệ đối mặt vương giang to lớn lão b u c thần sắc không thay đổi từ tôn nói đại nhân không người đi liễu nhất lễ áo xám lao bộc quay người rời đi rất nhanh biến mất không thấy gì nữa đưa mắt nhìn cho y ỉa lão giả rời đi vương dáng to lớn trên mặt hiện lên một nụ cười trong lòng thì thầm trịnh sợ ai trịnh sợ ngươi lần này thế nhưng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại bản quan bất quá là năm lần bảy lượt g i a o hảo triệu bình tôi h không nghĩ tới ngươi thật đúng là nhịn không được thử lần này nhìn hiệu chết vào tay a i trong lòng nghĩ như vậy vương dáng to lớn n g mở đầu mà bước rời đi năm trăm bốn mươi lăm năm trăm ba mươi hai ngô ra sáng sớm thiên chưa từng t ỏ sáng vương hạo liền chạy tới hành cùng, chờ đợi sở vũ cùng một chỗ đến thăm ngô lão gia tự đơn giản ăn qua đồ ăn sáng hai người đón xe đi tới trung mân núi n ô gia trung mân núi tại bình giang phủ tây nam bên cạnh thế núi không cao lại trải rộng thúy trúc ở nơi này vạn mục tiêu điều trời đông giá rét để cho người ta hai mắt tỏa sáng lang liệt hàn phong đến đây giống như cũng chậm lại nhìn qua mạn sơn biến ra thúy trúc sở hạ o vũ khỏe miệng hiện lên một nụ cười ngâm khẽ đạo ngồi một mình núi hoàng bên trong đánh đàn phục thét dài dừng sâu người không biết trăng sáng tới tương chiếu bây giờ bản vương biết ngô a tại sao lại ẩn cư trung mân núi theo sở hạ vũ mà nói vương hạ há miệng nói giang nam văn nhân mặc khách rất nhiều chỉ là rất nhiều người tuyên bố không hiện đợi lát nữa nhìn thấy ngô thế thuốc nghĩ đến sẽ không để cho vương gia thất vọng vương gia cùng ngô gia cùng là giang nam đứng đầu nhất m ô n thiện vương hạo từng tới trung mân núi bái kiến lao ra từ xem như xe nhẹ đường quen tại vương hạo dẫn đầu dưới một nhóm rất nhanh liền đổi u tới ngô gia ngô gia chiếm diện tích không nhỏ chỉ là gạch xanh ngói xám không có chút nào hào môn thị tộc t r ắ n g lệ thanh l độc đáo ngược lại giống như cái thâm sơn tiền h viện đi đến cửa chính vương hạo đi đầu một bước tiến lên nói làm phiền bẩm báo một tiếng lư châu vương hạo bồi thất vương gia bái kiến ngô thế Bá. nghe nói trước mắt thanh ý vì công tử ca nhi là lư châu vương gia dòng chính sai vật đã lấy làm kinh hãi có thể nghe được thất vương ra cái này ba chữ sai vật theo bản năng ngắm nhìn nho s a m thiếu niên trong mắt rõ ràng có kính sợ lập tức liền thu hồi ánh mắt k h ô n g người đáp nếu là thất vương ra cùng vương công tử g i á lâm mời vào bên trong tiểu nhân này liền đi vào bẩm báo lao ra vừa nói sai vật phất tay làm một cái thình tư sau đó vội vàng chạy về phía hậu viện thời gian không dài một nho sam lão giả liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người lão giả dáng người thon dài da trắng như tuyết hẹp gây trên mặt một đôi mắt sáng linh động trí tuệ đồng thời còn cất giấu mấy phần u bờn tạo thành một loại mị lực đặc biệt xúc năm sợi dâu dài thân mang quần áo văn sĩ thong dong nắm chắc thần sắc mười phần vũ hầu tại thế cho dù chỉ cần một mắt sở hạ vũ cũng có thể xác định hắn chính là chủ nhà h ọ n g ô nô g chi du đi nhanh đến sở hạ vũ trước người nô g chi du một quỷ tới địa bài nói thảo dân ngô chi du gặp qua vương gia thiên t u ế thiên t u ế thiên thuế tại ngô chi du trong tiếng hét vang sau lưng đông đảo tử tôn tôi tớ n h a o n h a o quỳ xuống hướng sở hạ vũ hành đại lễ chỉ là nhìn qua ngô chi du sở hạ vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị sau đó vội vàng đi lên giữ chặt hắn cười nói lao ra t ử quá khách qua đường khí mau mau đứng lên đều đứng lên đi tối hậu nhất câu nói sở hạ vũ dùng tới nội lực rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người thảo dân cảm ơn vương gia lần nữa cúi đầu n、no、ô chi du mới đứng dậy sau đó cười nhìn qua sở hạ vũ nói vương gia phụng thánh dụ đi xứ giang nam vốn nên là lão hủ tiến đến bãi tiến nhưng lại sợ đường đột lại trêu đến vương gia không chối từ khổ cực đến đây chôn ngân núi lão hủ chi tội vừa nói n、no、ô chi du càng là không người hướng sở hạ vũ đi liệu nhất lễ sau đó nhìn về phía vương hạo cười nói mấy năm không thấy thế chất ngươi khí độ càng hơn trước kia nghi ngờ cần lao đệ ngược lại là sinh một tốt binh sĩ a vương nghi ngờ cần chính là vương hạo lao cha vương gia gia chủ không người hướng ngô chi du làm một hậu bối lễ vương hạo cung kính thanh âm hạo gặp qua ngô thế bá hôm nay tới đây bình gia phụ gia phụ đặc mệnh hạ o hướng thế bá vân an nhẹ gật gật đầu ngô chi du h á o miệng nói nghi ngờ cần lao đệ có lòng vương gia mời vào bên trong c ư ờ i nhìn qua ngô chi du sở hạ o vũ phất tay nói n ô láo khắc khí thỉnh tại n ô chi du dẫn đầu dưới đám người rất đi mau tiến đại điện phân chủ khách sau khi ngồi xuống liền phía sau thị nữ đưa tới nước trà chỉ là có thể trái ở đại sành bên trong cũng chỉ có giải r á c mấy người nô g chi du thân là trưởng giả lại là chủ nhân ngồi ở tay trái phía trước nhưng là sở hạ vũ vị này đại sở thân vương dưới tay nhưng là ngô chi du tộc đệ ngô hiến vi nô g hiến vi ước chừng trên dưới năm mươi tướng mạo tuấn tú khí độ nho nhã chỉ là so sánh huynh trưởng ngô chi du so sánh nhiều phần hào môn đại tộc tiêu căng còn có một phần sống trong nhung lụa lửa, lửa n h á t lại xuống bài một người tướng mạo cùng ngô chi du có sáu Bảy p thúc thúc nâng trung trà lên nô chi du cũng không có uống vào ngược lại cười nói vương ra đây là lão hủ tự nhuộm mặt trà ngài nếm thử nhẹ a liêu thanh sở hạo vũ nâng trung trà lên đặt ở trước mặt người người há miệng nói hương đồng cao nhã canh lục thanh tịnh trà ngon bản vương nhưng là muốn nếm trước vì nhanh lời đến cuối cùng sở hạ o vũ nhẹ trụ liễu khẩu hơi hơi hai mắt m è o lại giống như đám chìm trong đó tráng o n trong tiếng hét vang sở hạ o vũ mở to mắt khen cửa vào tươi sảng khoái đầy răng nước miếng hiểu ra c a m lâu tráng o n tráng o n tiếp theo nói hai cái tràng o n sở hạ o vũ cười nhìn qua nô chi du nói câu cửa miệng trà phẩm như nhân phẩm nô l á o có thể sao trà ngon như vậy có biết trời sinh tính c a o nhã bản vương hôm nay có may mắn c ư ờ i ha ha l i ế u thành nô chi du phất tay nói vương ra khắc khí vất quá là điêu trùng tiểu kỹ đạm đương không nổi vương ra như thế khích lệ ngược lại là vương gia tuổi còn trẻ nam trinh b ắ t chiến s ô n g g i a vô thượng uy danh lão hủ rất là thán p h ụ theo nô chi du mà nói sở hạ vũ háo n i ệ n g nói thành như ngô lão lời nói b ả n vương những năm này nam trinh b ắ t chiến mặc kệ uy danh cũng được tiếng xấu cũng tốt tóm lại là vì ta đại sở nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ vũ nụ cười trên mặt dần dần thắn đi âm thanh cũng chậm lại chậm giọng nói b ả n vương xuất sinh thiên hạ đã định chưa từng giống các vị ca ca là ta đại sở giang sơn khoác l i ề u lịch huyết nam trinh b ắ t chiến ngược lại nhận hết phụ hoàng mẫu hậu cùng các vị huynh trưởng yêu thích cũng dưỡng thành bản vương lịch ngậm ham chơi tính tình v tại sở hạ â vũ để cao thanh em bên trong mọi người sắc mặt đều sinh ra biến hóa biết được sở hạ vũ đến đây bãi phỏng nô chi du đã đoán được ý đồ của hắn giang nam thị tộc cùng giang nam quan trường đã nối liền thành một thể có vinh cùng vinh có nhục cùng đục nô ra tuy thấp điều vừa vặn vì giang nam đứng đầu nhất mỗi v i ệ n căn bản không thể t r á n h lẽ chỉ là nghe sở hạ vũ trực tiếp như vậy đáy lòng nổi lên cởi khổ một hồi cái này thất vương ra từ lời trời sinh tính định n g ậ m thật đúng là không lấy lẽ thường ra bài a nô hiến vi có thể bồi ra chủ ngồi ở chỗ này có biết ở ngô ra địa vị nghe được sở hạ o vũ mà nói hẹp dài mắt v ư ợ n g bên trong đột nhiên thoáng qua một đạo hạ à quang xem ra hôm nay sẽ không thuận lợi a mà liền tại n ô hiến vi suy tư như thế nào đối phó sở hạ o vũ thời điểm nô hoa kiệt mở liếu khẩu đạo trước k i u m ạ c b ắ t một trận chiến khuyển tử minh buồn may mắn theo quân xuất trinh từng tận mắt nhìn thấy vương gia mai hùng nói là thiên tướng hạ phạm vương gia hảo khí như vậy dám vì thiên hạ trước tiên thạo dân nội phục biết con không khác ngoài cha ngô chi du làm sao không minh bạch n h ì t ử ngô hoa kiệt ý tứ theo hắn lại nói đạo thành như vương ra lời nói uy danh tiếng xấu b ấ t quá là người khác c h i ngôn nhưng mà hỏa thiêu cây môn đặc biệt giành được mạc bắt c h i chiến là đủ bảo đảm b i ể n quan trăm năm yên ổn ai đúng ai sai nghĩ đến người sáng s u ố t tự có công luận nhìn qua ngô chi du sở hạ o vũ gật đầu nói ngô lão có thể minh bạch bản vương khổ tâm bản vương cảm thấy vui mừng lại lấy ngô lão sự cao thượng nghĩ đến có thể minh bạch bản vương chân thành cho ngô chi du leo đỉnh tân búc phía sau sở hạ vũ truyền cầu nói ta đại sở có thể có hôm nay tri phồn hoa giang nam làm cư công đầu Nô sở hạ vũ mà nói nghe ngô chi du mấy người đều trầm mặc xuống ngô ra thân là giang nam đỉnh tiêm muốn thiệt lại quá là rõ ràng những thứ này chỉ là song phương đều có toàn tính không người điểm phạt thôi sở hạ vũ đem ba người biểu lộ nhìn ở trong mắt tiếp tục nói nước quá trong á t không có cá người đến xem xét thì không đổ bản vương biết được đạo lý này nhưng mà mọi thứ đều cần có cái độ tế an dân biến tuy bị người hưu tâm lợi dụng nhưng cũng cho ta sở ra trọng trọng quạt một b ặ t hai gõ v a n g cảnh báo tại sở hạ vũ đề cao thanh n h a n bên trong nô chi du ba người đều trầm m ặ t xuống chính là vương hạo đáy lỏng cũng là một tiếng thở dài thiên hạ đã bình định ba mươi năm nhất là gần mười năm tới đại sở đã tiến vào t h ị n h thế giang nam đông đảo thế g i a đều ở đây hưởng thụ t h ị n h thế mang đến lợi ích tiền tài địa vị danh tiếng Đông đảo thế gia đã đáy đón đại đồng đám điểm, lòng nhận tán vương nhưng người hưởng thụ cái này phồn hoa thịnh thế thời điểm, an dân gia hoa thế thị triều, tại thụ thế thời tề dưới liêu lại cái sở, sở bây i ế n như trọng trọng đánh trên một gậy đánh vào trên đầu. vào b giờ sở hạ vũ tiếp tục nói t ề an dân biến nguyên nhân dẫn đến chính là lại t r ị thối nát h ử nhìn chung các triều đại đ ổ i thay cái kia vương triều suy vong không phải nguồn gốc từ lại t r ị thối nát cho nên lần này xuống sông nam bản vương liền muốn làm cái ác nhân chỉnh đốn giang nam lại t r ị chỉ là bản vương hy vọng có thể thu được chư vị ủng hộ nghe sở hạ vũ như thế xích loạ loạ nói đến no chi du ba người sắc mặt lại là biến đổi c、no、sở hạ vũ,、no、vũ tự nhiên thấy được anh em nhà họ ngô bí hiểm có thể tất nhiên lấy được kết quả mong muốn cũng sẽ không từng tại ý cười ha ha nói bạn vương liền biết ngô lão cao thượng về sau còn nhiều hơn đa hướng ngô lão thỉnh giáo ngô、no、chi du nghe ra sở hạ o vũ trong lời nói ý tứ trên mặt lộ ra một nụ cười phất tay nói không dám không dám vươn g ra quá mức khách khí liếc nhau hai người lại là nợ nụ cười toàn bộ đều không nói cái gì bên trong lần nói chuyện này hai người đều được kết quả mong muốn là chủ và khách đều vui vẻ mắt thấy giữa trưa sở hạ vũ từ chối khéo nô ra giữ lại rời đi chẳng qua là khi sở hạ vũ một nhóm biến mất ở trong tầm mắt nô hiến vi liền không kịp chờ đợi v ấ n đạo đại ca ngươi làm sao lại dễ dàng đáp ứng hắn phủi tộc đệ ngô hiến vi một mắt nô chi du lại đem mắt quang phóng tại trưởng tử nô hoa kiệt trên thân cũng không trả lời ngược lại vẫn đạo hoa kiệt ngươi nói xem nô hoa kiệt biết phụ thân ngô chi du đây là khảo cứu chính mình. nhưng là không chút hoang mang nói thất vương gia muốn chỉnh ngừng lại giang nam lại trị liền cần giang nam thị tổc ủng hộ cũng chính là ta ngũ đại môn thiệt tôn gia mặc dù đã về hận nhưng tôn gia cùng sở g i a chính là quan hệ thông gia không cần nhiều lời tiền g i a tiền lao g i a t ử mới tăng tiền sương hải tuy là đích tôn trường tôn nhưng có thể tiếp nhận g i a chủ chính là mượn nhờ thất vương gia chi lực cho nên tiền g i a vạn vạn sẽ không phản bác thất vương gia sợ thứ nhất đứng g i a ủng hộ chính là tiền gia đến nỗi vương gia vương hạo chính là vương gia ra chủ đời kế tiếp có thể đi theo thất vương gia bên cạnh thân đã chứng minh tất cả vấn đề bây giờ năm nhà đã phải thứ ba đã chiếm đi đại thế ta ngô gia sẽ cùng thất vương gia có kẻ mặc cả đồ gây chế nhạo không nói còn muốn trêu đến thất vương gia không khoái nói đến đây ngừng lại lại nô hoa kiệt nhìn tộc thúc nô hiến vi một mắt lại nói tiếp mưa gió lầu chính là giang nam lục lâm đạo bá chủ môn đồ đông đảo không thiếu cao thủ có thể làm tức giận thất vương gia kết cục chính là tan thành m â y khói nghe n ô hoa kiệt nói xong nô hiến vi mặc dù không xóa nhưng là túi t h ấ p đầu thấy vậy nô chi du há miệng nói đại thế đã như thế ta ngô gia chỉ có thể t h u ậ n chi húng chi thất vương gia chính là người thông t u ệ ta ngô gia hôm nay mua một cái hảo thất vương gia tất nhiên sẽ phản hồi trở về hoa kiệt về sau nhiều giao hảo thất vương gia kẻ năm à y không phải trăm bốn mươi sáu năm trăm ba mươi ba sổ sách gia n đô mưa rầm đã liên miên mấy ngày lúc sáng sớm càng là phát lên đẩy trời sương ngủ trong tầm mắt bất quá hơn mười t r ư ợ n g cả tòa thành chỉ đều bị bao phủ tại trong sương ngủ chỉ là đứng ở cửa sổ nhìn qua cái này di thiên sương ngủ lý hoài nhân trên mặt cũng có nụ cười hiện lên quản trung vân vừa đi vào thư phòng liền thấy được lý hoài nhân nụ cười cười nói nhìn đại đô đốc mang theo vui mừng hẳn là tin tức tốt thời khắc này lý hoài nhân nhịn không được cười liễu thanh há miệng nói xuống sông đều một tháng có thửa bản đô đốc c u ố i cùng được một tin tức tốt đang muốn nói cho quán huynh nói đến đây n g ừ n g tạm lý hoài nhân tán đi nụ cười trên mặt trầm giọng nói bản đô đốc vừa nhận được thất vương gia đưa tin giang nam ngũ đại thị tộc tôn tiền vương tam nhà đã bị vương gia thuyết phục truyền lệnh bản quan đều có thể vương tay chỉnh đốn hoài nam lại trị hơn nữa gió vũ lâu là trời đâm l ị c h tặc vương gia đã mệnh sông nam vệ tiêu diệt gió vũ lâu giờ này k h ắ c này sợ gió vũ lâu đã hủy diệt nghe lý hoài nhân nói xong quản trung vân đầu tiên là x ư n g sở lập tức cả cười đứng lên h ư ớ n lý hoài nhân cười nói thật đúng là tin tức tốt ta quản trung đại thế chế đại nữa, là, nhà, a chế vân lập tức đáp giang nam năm thế gia lớn nô gia thấp nhất điều nhưng tại giang nam ảnh hưởng so sánh bất luận cái gì một nhà cũng không hoàng nhượng nhường quản mỗ từng nghe nói tiên đế đem giang nam đạo thủ phủ thiết lập tại bình gia phủ cũng cùng ngô gia có hết sức quan hệ thất vương gia tất nhiên đi bình gia phủ tự nhiên muốn thuyết phục nô gia、ừ. vương gia phụng thánh dụ đi sứ giang nam chỉnh đốn lại t r ị đây là đại thế t huống chi đã thuyết phục tôn tiền vương tam nhà nô ra sao lại làm châu chấu đá xe cử chỉ đến nỗi trong thư chưa từng nâng lên quản mỗ đổ cho là cùng gió vũ lâu có liên quan nói tới chỗ này ngừng lại quản trung vân trên mặt lộ ra một vòng thông dong ý cười đạo gió vũ lâu chính là giang nam võ lâm tứ đại môn phái một t r ồ n g lại là giang nam lục lâm đạo bá chủ gia đại nghiệp đại tại ta hoài nam đạo cũng có lớn lao hy vọng lại cao thủ đông đạo n h ư n thất vương gia ra lệnh một tiếng gió vũ lâu trong nháy mắt hủy diệt là đủ chấn nhiếp tất cả mọi người tiêu diệt gió vũ lâu thất vương gia lại đi ngô、gia. nói đến đây ngừng lại lý hoài nhân xoay người nhìn qua quản trung vân nói thất vương gia lần này đưa tin không chỉ có muốn bản đô đốc vung tay chỉnh đốn hoài nam lại trị lần này tề an minh biến lưu châu bạch mã rút kỳ châu hùng binh đường quang châu hạ gia tất cả tham dự trong đó muốn bản đô đốc xuất binh chinh phạt hơn nữa gió vũ lâu tại ta hoài nam đạo cũng có đông đảo sản nghiệp lập tức kê biên tài sản lần này quản trung vân cũng không có lập tức tiết lời trầm mặc phút chốc ngược lại trường khẩu v ấ n đạo đại đô đốc xuống sông đều một tháng có thửa cũng coi như vớt thuận hoài nam q u a n trưởng chỉ là hoài nam vệ sáu kéo dài thanh n m bên trong quản trung vân nhìn qua lý hoài nhân nói nhận được đại đô đốc tín nhiệm quản mô cũng liền thẳng thắn hoài nam vệ chỉ huy phó làm cho ngụy giang đảo chính là thiên đâm lịch tặc trước tiên mưu đồ bí mật sát hại chỉ huy sứ trương bách dương lại đưa đến tề an đại、bại. ba ngàn tinh nhuệ cơ hồ thương vong di thận bây giờ hoài nam vệ là quân tâm tán loạn sợ không có lực đánh một trận a hơn nữa t h á n h thượng đến nay cũng không có điều động chỉ huy sứ người nào có thể làm xoáy xuất binh tiêu di tặc bạch ma rút hùng binh đường đều là bản sứ một phương bá chủ thực lực không thể khinh thường hơn nữa vương gia có từng nâng lên trịnh gia nghe nói trịnh gia lý hoài nhân sắc mặt lập tức rét lạnh xuống mà quản trung vân thì thận chọn nói đại đô đốc bên ngoài bây giờ là lời đồn bay lời trời nói tề an thay đổi cùng trịnh gia có liên quan mặc dù không biết thực hư nhưng tiền nhiệm dương đại đô đốc g i m can đảm đệ xuống binh biến xác thực cùng trịnh gia có quan hệ lớn lao trịnh gia vốn là giang nam đại tộc nhất là trong loạn thế cùng kim lăng tạ g i a kết minh phía sau trịnh gia gia chủ trịnh vĩnh thịnh nhảy lên trở thành hoài nam đạo đại đô đốc chấp trưởng hoài nam đạo quân chính đại quyền nhất thời thịnh thế vô song về sau tạ g i a binh bại trịnh vĩnh thịnh hiến thành quy hằng cử động lần này không chỉ có miễn đi trịnh gia hủy diệt nguy hiểm tiên đế vì trấn an giang nam thị tộc ngược lại cho phép trịnh vĩnh thịnh một cái thanh bình hầu lại trở thành đại sở nhất phẩm hầu cho dù chỉ là hư chức cũng kéo dài trịnh gia h ư ơ ị n h trở thành hoài nam đạo cự vô phách tồn tại nghĩ đến trịnh gia đi qua lý hoài nhân trong mắt có quan mang tho hắn nhập môn hoài nam từng cố ý đi tới trịnh gia b á i phỏng trịnh gia nhìn như khuôn mặt tươi cười đón khách lý hoài nhân lại có thể cảm thấy nụ cười sau lưng đạo đức giả cùng l ạ n h nhạt trâm m ắ t p h ú t chốc lý hoài nhân háo miệng nói quản huynh như thế nào cũng tin tưởng mấy lời đồn đại nhảm nhí này thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc quản trung vân làm sao không minh bạch lý hoài nhân ý tứ chỉ là không đợi hắn mở miệng lý hoài nhân lại nói tiếp vương gia đã tiêu diệt gió vũ lâu gió vũ lâu dương nhiệt nhất định phải nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ chuyện này bản đô đốc cho là có thể kết giao cho giang đô phủ nhà quách thái thái thú có, có, có trí giang đô thái thú quách k ì n h lòng cũng là khéo léo nhân vật mặc dù không thể trông cậy vào hắn sung phong có thể đánh chó mù đường loại chuyện này tuyệt đối làm thật xinh đẹp bởi vậy nghe lý hoài nhân nói xong quản trung vân trong mắt có quan g mang thoáng qua cười nói đại đô đốc cao kiến quản mộ bội p h ụ hơn nữa có liên quan đánh dẹp bạch mã rút h ù n g binh đường một chuyện quản mộ cho là đại đô đốc vừa vặn cùng quách thái thú thương lượng mười ộ t Gật gật hai. Gần gần đầu, lý hoài Nhân há quan đang miệng nói, g đầu, đó, Lý ý bản n coi tới, c hai u y lệnh cái này đem tối trở nên đông trầm đột nhiên có gió lạnh thổi qua càng làm cho người cảm thấy r ù m mình đứng tại dưới bóng cây lệnh hồ kế không khỏi r ụ t cổ một cái lẩm bẩm chửi rửa liễu thanh lập tức lại chất đầy đủ cười t ừ n g bước một đi vào linh đường nhìn đêm khuya còn có người t ế bái túc trực bên linh cứu người không khỏi sửng sốt một chút chỉ là thấy rõ người tới phía sau sắc mặt biến hóa há miệng muốn nói điều gì có thể cuối cùng không có lên tiếng lệnh hồ kế đem túc trực bên linh cứu người biểu lộ nhìn ở trong mắt sắc mặt lộ ra một vòng kỳ dị ý cười giống như bắt được con mồi đi đến linh vị phía trước lệnh hồ kế cầm lấy ba c tiểu đệ cùng triệu lão ca đồng liêu một hồi mặc dù ngày thường có nhiều không hợp đều là vì công sự nhưng triệu lao ca là người tiểu đệ từ trước đến nay bội phục hôm nay chuyên tới để tế bái lão ca đang khi nói chuyện lệnh hồ kế đã đem tùng hương cắm vào lưu hương dâng lên ba sợi khói nhẹ nhưng lại rất nhanh tiêu tan không thấy lui về sau một bước lệnh hồ kế hướng về phía linh vị không người đi l i ế u nhất lễ ngồi dậy thân thể phía sau c h u y ể n cầu nói chỉ là lao ca mơ mơ hồ hồ trượt chân chỉ vong tiểu đệ vì lão ca không đáng a đương mùa hồ kế nói đến đây cuối cùng cũng có người nhịn không được quát lên lệnh hồ kế ngươi chớ tại mẹo khóc con chuột giả từ bi người mở miệng chính là triệu bình nhị nhi từ triệu huỳnh liệt lại cùng triệu bình cẩn thận khác biệt triệu huỳnh liệt trời sinh tính táo bạo làm người lỗ mãng một câu nói không hợp liền muốn động thủ bây giờ nên cô kỵ tại linh đường bên trong triệu h o à n h liệt mới không có động thủ bất quá năm ngón tay bóp thành quyền trên nắm tay nổi gân xanh có biết đẻ nén lựa giận nhìn chăm chăm lệnh hồ kế triệu huỳnh liệt trầm giọng nói viết lần n không tốt, c thiết lại gây này h không phải vậy có chịu, cút nhanh ị ra, ngươi lên. Lần n vậy có cút lệnh hồ kế thần sắc không có một chút xíu biến hóa cười nói thật đúng là tính tình nóng nảy chỉ là như thế nào không thấy h i ề n chất vì triệu lao ca báo thù đâu thù giết cha không đội trời chung hoặc h i ề n chất thật sự cho rằng triệu lao ca là trượt chân ngấm nước lập tức triệu hành liệt hai mắt trở lên dẫn nhìn c h ẳ m c h ẳ m lệnh hồ kế nói lệnh hồ kế ngươi đến tột cùng có ý tứ gì nếu là không nói rõ ràng hôm nay mơ tưởng đi ra ta triệu ra đại môn lệnh hồ kế hắc hắc cười mờ ám liêu thanh cũng không trả lời ngược lại cười nói lời này tựa h ồ nói nên h đến g t r đây lệnh hồ kế phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh đạo lấy triệu lao ca chi cẩn thận cuối cùng còn lựa chọn vương đại nhân lúc này mới trượt chân chìm vòng hiện chất không nghĩ cho cha báo thù thì cũng thôi đi chẳng lẽ còn nghĩ nhận giặc làm cha triệu hành o liệt tính cách lỗ mãng lại không phải không có một điểm tâm kế người nghe lệnh hồ kế nói x o n g giống như nghĩ tới điều gì hỏi lần nữa đại ca thế nhưng là thật sự nhìn chăm chăm nhị đệ triệu hành o liệt triệu hành o vận lệnh dọn g vấn đạo chẳng lẽ nhị đệ cho là vương dáng to lớn có thể v ù n g t h à ta triệu ra triệu hành o vận một câu nói triệu hành o liệt lập tức tiến xuống triệu b ì n h chính là thái thu trịnh sợ sư phụ gia trước kia vì bước đi vương dáng to lớn bỏ khá nhiều công sức lấy vương dáng to lớn tâm tính cho dù tạm thời có chuyện nhờ cùng bọn hắn sợ cũng muốn mượn thu nợn nợ. vì vậy đối với vương dáng to lớn loại người này triệu hành liệt là không có có một tí h ả o cảm nếu để cho hắn lựa chọn cũng là chịnh sợ chỉ là nghĩ đến phụ thân triệu bình nguyên nhân cái chết triệu hành liệt trong mắt lại có quang mang l ó ạ i lên chuyện này hắn nhất định muốn tra một cái t i n tưởng lệnh hồ kế giống như đã sớm đoán được triệu hành vận phản ứng cười nhìn qua hai người nói thất vương ra đâu nghe được lệnh hồ kế mà nói triệu hành vận cùng triệu hành liệt hai huynh đệ tâm thần dung mạnh mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm lệnh hồ kế chỉ là triệu hành vận rất nhanh liền lấy lại tinh thần trầm giọng nói huynh đệ chúng ta tự nhiên tin tưởng thất vương ra đáng tiếc đã t r ư m ta đã đem sổ sách giao cho trịnh đại nhân lời đến cuối cùng triệu hành vận càng là nhắm mắt lại giống như l ờ i nhắc lại nhìn lệnh hồ kế một mắt nghe nói triệu hành vận đã đem sổ sách giao cho trịnh sợ lệnh hồ kế trong mắt lóe lên một đạo q u a n mang chỉ là rất nhanh vừa cười đứng lên đạo lệnh tôn sinh tính cẩn thận bằng không thì cũng có thể sừng sững giang nam quan trường mấy chục năm không ngã mọi thứ đều có hai tay chuẩn bị sổ sách hẳn còn có bản g i c à. triệu hành vận lập tức mở mắt suy tư phút chốc lắc đầu nói có lẽ vậy chỉ là ta từ trước tới giờ không từng nghe ra phụ nhắc qua lời đến cuối cùng triệu hành vận lần nữa nhắm mắt lại rõ ràng là tại tiết khách ngay tại lúc bây giờ triệu hành liệt đột nhiên nghĩ đến cái gì quát o ta nhớ ra rồi mấy ngày ngày trước cha nói ta tính tình lỗ mãng nên tu thân dương tính mạnh kín đáo đưa cho ta vài cuốn sách ta còn ném ở b u ồ n g luyện công triệu hành vận lần nữa mở mắt ba người l i ế t nhau đồng thời chạy về phía b u ồ n g luyện công năm trăm bốn mươi bảy năm trăm ba mươi b ố mấy nhà vui vẻ nửa đêm vương dáng to lớn đang ngủ say cũng là bị một hồi r ồ n dập tiếng kêu gọi giật mình tỉnh giấc đứng dậy đồng thời quát lên đi vào đi tới là vương dáng to lớn từ kinh thành mang tới người hầu trung thành vương trung không người mái nói hồi bẩm lao ra vệ lao bị người truy sát bản thân bị trọng thương cuối cùng bị huyết vệ kinh sợ thối lui bây giờ mạnh tướng quân đang cho vệ lao băn g bó nghe nói vệ l a o bị người đuổi g i ế t thụ thương vương d á n g to lớn không có một tia bi thương ngược lại nở nụ cười trong đó có không che giấu được đ ắ i ý quát lên mò dẫn lao ra tà đi gặp vệ l a o đang khi nói chuyện vương d á n g to lớn vén chăn lên đi xuống giường tại vương t r u n g phục dịch phía dưới mặc quần áo tử tế đi ra ngoài nóng vội quyển kia cơ mật sổ sách vương g á n g to lớn là một đường chạy chậm rất nhanh liền đuổi tới tiền viện huyết vệ doanh địa p h t tay ra hiệu phòng thủ vệ sĩ mỹ lễ vương dáng khổng lồ chạy bộ trực tiếp đem mắt quang phóng tại cho y ỉa lao giả trên thân vệ lao vai trái cắm một chi tên nỏ máu tơi ư c h ả y đã ướt đâm n ử a người sắc mặt tái nhật vào giấy quần áo cũng là rách tung tóe rõ ràng bị lao kiếm chỗ cắt vỡ nghĩ đến vây công hắn không ít người bất quá cho y ỉa lao giả thần sắc bình tĩnh vẫn như c ũ tỉ mỉ nhìn chăm chú lên bốn phía nhìn thấy vương dáng to lớn lập tức đứng dậy phất tay ngăn cản cho y ỉa lao giả hành lễ vương dáng to lớn để nén vui sướng trong lòng ra vẻ ân cần nói vệ lao thương như thế nào nói đến đây ngừng lại vương dáng to lớn một mặt bi thường nói nguyên bản mẹ nhọc vệ lao ây hơi hơi đây là đại nhân muốn sổ sách lao nô may mắn không làm được mệnh nhìn chằm chằm vệ lao trong tay sổ sách vương giáng to lớn hai mắt tỏa sáng lại không che giấu được sự hoan hỉ trong lòng đưa tay liền đem sổ sách tóm vào trong tay lật xem hai trang càng lạc cười ha hả t i ê u lên thương tiên không phụ lòng người à trịnh sợ b ả n quan lần này xem ngươi như thế nào giả biện l ờ i đến nơi đây vương d á n g to lớn trong mắt lóe lên một đạo h à n g quang sau đó lại cởi nhìn qua cho y ỉa lao giả nói vậy lao lần này khổ cực ngươi chỉ cần còn muốn làm phiền ngươi đem như thế nào thụ thương một chuyện nói đi b ả n quan này liền đi cầu kiến thất vừng ư ra định v ì vệ lao ngươi ôm t h ủ này cho y ỉa lao giả làm sao không biết vương d á n g to lớn ý đồ bất quá là suy nghĩ nhiều liệt trịnh sợ một đầu tội trạng đem hắn đến nỗi tử địa thôi nhưng mà thân là tôi tớ cho y ỉ lao giả thần tình lạnh nhật nói lao nô cảm ơn đại nhân ngừng lại lại cho ý ý ở lao giả đem hắn nhìn thấy sự tình nói lượn đương mùa hồ kế triệu hành vận hai huynh đệ chạy đến luyện võ phòng ba người rất dễ dàng đã tìm được triệu bình lưu lại bản g dập nhưng lại tại lệnh hồ kế một mặt đắc ý thời điểm triệu hành vận đột nhiên lấy ra trùy thủ đâm vào bộ ngực của hắn nhìn lệnh hồ kế mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy mình triệu hành vận mục vô biểu tình nói ta triệu ra đã chọn chọn chỉnh thái thú cho dù là một con đường đi đến đen cũng nhận triệu huỳnh vận thanh â m vừa ra phía dưới cửa ra vào liền có tiếng vỗ tay vang lên đồng thời có âm thanh vang lên đạo triệu lão đệ tuổi không lớn làm việc cũng là lão luyện xứng đáng triệu ra nhiều năm như vậy dạy bảo nghĩ đến có thể được đại nhân yêu thích lập tức ba người đều đưa mắt quang phóng tại cửa ra vào áo đen trang phục nam tử trên thân lại trong ánh mắt đều có c h ấ n kinh bởi vì người tới chính là t r ị n h sợ thiếp thân thị vệ đi vào luyện võ đường đen y hiện a m tử phất tay một trưởng vỗ tại lệnh hồ kế lồng l ự c cho dù lệnh hồ kế không có cam lỏng lại liền như vậy n ã xuống đất khí tuyệt chém giết lệnh hồ kế đen y liền nam tử đưa tay liền đem sổ sách đ o ạ à mất tùy ý lật nhìn mắt hám i ệ n g nói triệu ra thật đúng là chú ý cẩn thận à vậy mà lưu lại hậu t r i ê u cũng may mà triệu lao đệ tức h thời không phải vậy sáu nghe đen y liền nam tử nữ g k h í không giết triệu hành vận mặc dù bất mãn nhưng là giữ chặt nhị đệ triệu hành liệt hướng đen y liền nam tử nói ngũ thống lĩnh đại gia sau này sẽ là trên một cái thuyền huynh đệ cái này sổ sách liền làm phiền ngươi giao cho đại nhân lại nói cho đại nhân một câu ta triệu ra nguyện ra sức châu n g a âm hiểm cười hắc hắc liêu thanh đen y liền a m tử tựa như khiêu khích trừng triệu hành liền một mắt sau đó nói tính ngươi đủ thông minh, bất quá cái này đen ạ y rìa nam, nam tử tại hỏa diễm dập tắt thời khắc đã cảnh giác lại đáng tiếc vẫn là trễ một thanh nguyên kiếm theo gió sẹt qua cổ họng của hắn lưu lại một đạo nhỏ bé không thể nhận ra dây nhỏ nhưng mà đen y rìa nam tử theo bản năng thái thú tre cổ họng đáng tiếc lẩm bẩm tiên huyết căn bản không phải hắn có thể c h ậ lại hết thầy đều trong nháy mắt phát sinh lại tại trong nháy mắt kết thúc làm triệu hành liệt nhóm lửa ngọn đèn đen y rìa nam tử đã ngã vào trong vũng máu đến nội sổ sách thì không thấy dấu vết xuất thủ chính là vệ lão nói tiếp lão nô cầm tới sổ sách phía sau lập tức trở về phủ nhưng mới vừa xuất việt tử có tên nọ từ trong bóng tối bắn ra lão nô mặc dù ngăn lại hai chi nhưng cũng trúng một tiễn vì thế vây công người không có cao thủ lão nô lúc này mới đem sổ sách đưa trở về hướng cho y ý, ý lão giả gật gật đầu vương dáng to lớn h á miệng nói khổ cực vệ lão vệ lão chào ngươi xin nghỉ ngơi b ả n quan nhất định vì ngươi n ó i một lời giải thích mạnh tướng quân chuyện quá khẩn cấp bạn quan muốn lập tức bái kiến vương ra còn muốn làm phiền tướng quân mạnh b i ể n rộng làm sao không biết vương dáng to lớn trong tay sổ sách cực kỳ trọng yếu ô n quyền bái nói đại nhân k h á c h khí thỉnh hôm nay nhất định là cái không tầm thường chi dạng tại vương dáng to lớn bị người lúc thức tình n ợ i trịnh sợ cũng bị người hô lên chỉ là một vui một cái lo thôi nghe nói triệu bình thật có lưu bản dập còn bị người cướp đi trịnh sợ không cần nghĩ cũng có thể biết là ai làm sắc mặt lập tức rét lạnh xuống quát lên phế vật vọng b ả n quan dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy mười mấy người đều không thể ngăn lại một cái phế vật nên tức thì nóng giận trịnh sợ phất tay đem ngày thường yêu thích nhất là nhật nguyện n h i ê n mực ném về dưới tay thị vệ đập người kia chỉ cắn răng cũng không dám lên tiếng. nhìn đám người từng cái túi thấp đầu không dám cùng chính mình đối mặt trịnh sợ càng ngày càng tức giận lần nữa quát lên phế vật lan tại trịnh sợ trong tiếng hét vang đám người như c h ú t được gánh nặng lui xuống mà trịnh sợ hít sâu hai cái cố gắng ổn định cảm xúc nhìn qua đứng trang nghiêm một bên người áo xanh vấn đạo tử dần bây giờ làm như thế nào là hảo h ừ lấy vương g i a n g to lớn đối bản quan cựu hận sợ làm muốn lập tức gặp mặt thất vương r a sáu nói đến đây ngừng lại trịnh sợ hẹp dài trong mắt lóe lên một đạo h ư n g quang người áo xanh hạ tử dần chính là trịnh sợ tâm phúc nhu sĩ đồng thời cũng là giang nam đạo nổi danh văn sĩ hạ tử dần đi theo trịnh sợ nhiều năm làm sao không minh bạch hắn chưa từng lời nói ra vội vàng nói đại nhân không thể vương dáng to lớn bên cạnh thân thị vệ cũng là thất vương gia t h â n vệ xuất từ huyền giáp vệ chúng ta không cách nào trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ có chút dây dưa sợ huyết vệ đại quân liền muốn đổi tới trịnh sợ chỉ là nhất thời bị phẫn nộ hướng hôn mê đầu góc sẽ không thật sự coi chính mình nuôi những cái kia môn khách có thể cùng huyết vệ đánh đồng lắc lắc đầu giống như muốn đem những thứ đầu nổn ngang kia n é m đi sau đó nhìn chằm chằm hạ tử dần hỏi lần nữa tử dần nhưng có biện pháp dạy ta nhìn qua trịnh sợ hạ tử dần trầm m ặ t phút chốc hám i ệ n g nói triệu bình đi theo đại nhân mười mấy năm biết quá nhiều thứ sổ sách ghi lại chúng ta những năm này ra và bạc một khi rơi vào thất vương gia trong tay sáu lời đến nơi đây cũng là bị trịnh sợ đánh gãy nhìn chăm chăm hạ tử dần trịnh sợ lạnh g i ọ n g nói những thứ này bạn quan đều biết đều hiểu tử dần ngươi liền nói chút bạn quan không biết nhìn trịnh sợ cũng không còn dĩ vãng trầm ổn hạ tử dần biết hắn t h ậ t gấp cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng thất vương gia lần này tới lần khác vương dáng to lớn chết níu lấy đại nhân không thả cái này rõ ràng là muốn đem đại nhân hướng về trong hố lửa lui bây giờ chúng ta đã đến d ị a vết núi muốn bảo mệnh chỉ có thể cầu người kéo chúng ta một cái chị sợ nghe h i ể u hạ tử dân ý tứ bọn hắn đã không thể ra sức chỉ có tìm g i ấ u ở sau lưng đại nhân vật đứng ra Trong mắt phút trịnh thất trước núi, thuyết gia, thị tộc, tôn thế tiến tiểu thất đi, tiểu nhi, theo thất theo biết miệng nói, vương chung mân núi, nghĩ đến nô giang nam ngũ không nhi chính vương nâng lên đến nội vương nhi, ngày vương lưng như vương chọn, gia gia, gia gia gia gia gia gia hôm phục chốc, há hỏi cả cái có sợ sự, sau đi đại đi, đi đôi, lựa đã là đến nỗi kinh thành kéo dài thanh â m bên trong trịnh sợ khoe miệng hiện lên một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cười có chút ít trầm trọng nói kinh thành biến ảo k h ô n g lường trong đó hung hiểm so sánh bất kỳ một chỗ đều cái gì bản quan từ trước tới giờ không từng nghĩ tới đi chuyên cái k i a chỉ vũng nước đ ủ bảo vệ tốt giang nam đạo một mảnh đất nhỏ này cũng liền là đủ trừ bỏ hộ bộ lại bộ k h á c nha môn cũng là tính cách tượng trưng đưa chút thống chi trước đây ít nam lý hệ thanh thế đang nổi bản quan cũng sẽ không từng suy nghĩ nhiều cũng không muốn bây giờ lý hệ cũng phải do ta tiếng thở dài bên trong trịnh sợ lắc đầu nói thiên hạ có thể có hôm nay chi phốn hoa Ta a g i nghe Nam làm cư công đầu, lý Đại Người bởi vậy ngồi vững vàng làm thư Lý cư đầu, Đại bởi vậy ộ b trịnh sợ như thế nói đến hạ tử dần đầu tiên là xương sở lập tức liền nợ nụ cười khổ mà trịnh sợ thì tiếp tục nói mấy ngày trước đây lý thượng sách tại bình giang phụ thời điểm b ả n quan từng thấy lý đại người một mặt lý đại người nói thẳng hắn đ ờ i này là công l ạ qua toàn ở thánh thượng một ý niệm nhưng nếu là liên lụy tới bản quan trên thân nhất định khó tránh khỏi một đ a o kia những ngày này b ả n quan một mực tại ngờ tới lý đại người đến tột cùng ý gì bây giờ cuối cùng suy nghĩ minh bạch à lần này b ả n quan là khó thoát khỏi cái chết n g h e ra trịnh sợ trong lời nói tiêu điều chi ý hạ tử dần có chút ít bi thương kêu lên đại nhân v u n g khẽ phất tay trịnh sợ h á miệng nói đi xuống đi b ả n quan một người yên tĩnh nhìn qua một mặt cho tàn trịnh sợ hạ tử dần đáy lòng một tiếng thở dài ông quyền đi liếu nhất lễ quay người rời đi chống không đại đường còn sót lại chỉnh sợ một người năm trăm bốn mươi tám năm trăm ba mươi lăm nhận tội sáng sớm đương dương quang xuyên phá hắc cám vẩy vào đại địa trời đông giá rét cũng ở đây dưới ánh mặt trời ấm áp không thiếu làm cho người đ ấ y lòng một hồi thoải mái đứng ở cửa sổ tắm sáng sớm dương quang t h ầ m thiền đại đại h ú t liều khẩu không khí mới mẻ cười nói hôm nay lại là một cái thời tiết tốt đứng tại t h ầ m thiền sau lưng là cùng theo hắn nhiều năm quản gia ngụy nhà thu nhìn thấy thẩm thiền nụ cười trên mặt cũng có nụ cười hết lên hám i ệ m phụ hòa nói chỉ cần lao ra tâm tính tốt hết thể liền tốt đem câu nói này phẩm t h ẩ m thiền lại là một hồi cười to đạo ngươi giỏi lắm lao ngụy học thức tăng trưởng à vậy mà cũng sẽ thừa nước đục thả câu bất quá không tệ không tệ ngụy nhạc thu đ ổ i tiếp t h ẩ m thiền cười liễu thanh há miệng nói còn không phải nhiều năm như vậy đi theo lao gia học nói đến đây ngừng lại ngụy nhạc thu chuyển cầu nói lao gia điểm tâm chuẩn bị xong nhẹ gật gật đầu t h ẩ m thiền cũng không nói chuyện quay người hướng đi phòng ngụy nhạc thu đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn chè hạt sen trên bánh bao bốc lên còn bốc hơi nóng mấy đĩa thức ăn thanh tân đậm nhã nhìn thầm thiền muốn ăn đại động chỉ là vừa ngồi xuống còn chưa từng đậm đũa liền có thị vệ nhanh chân đi tới. thấp dẫn á làm thẩm a tiền đi đến đại đường sở hạ vũ đã ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa mà nhìn sở hạ vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn lại một chút vương dáng to lớn trên mặt cái kia khó che giấu vui mừng thẩm tiền làm sao không biết chính mình đã đoán đúng đáy lòng một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài vương giáng to lớn lập tức đứng lên trước tiên hướng sở hạ vũ đi liệu nhất lễ nói liêu thanh hạ quan tuấn lệnh sau đó lại hướng thẩm t h i ê n bài nói hạ quan gặp qua đại đô đốc hướng hai người hành lễ xong vương giáng to lớn ngồi dậy thân thể lại ôm quyền trùng thiên đi một nghi thức xã giao nói nhận được thánh thượng cùng thất vương ra tín nhiệm mệnh hạ quan xuống sông nam nghiêm tra giang nam đạo lại trị hạ quan là cẩn trọng rất sợ đã phụ thành nhân vì thế hơn hai mươi ngày cố gắng cuối cùng cũng co thu hoạch đại đô đốc mời xem đang khi nói chuyện vương dáng to lớn hai tay nâng lên một bản sổ sách đưa tới thẩm thiền trước mặt nhìn vương dáng to lớn một mắt thẩm thiền đem mắt quang phóng tại sổ sách bên trên phía trên còn dính nhiễm điểm điểm vết máu vết máu đã làm thấu p h i m hắc nhưng thẩm thiền vẫn là n g ư ờ i thấy một cỗ mùi máu tươi nghĩ đến biết được không thôi vương đại nhân khổ cực không mặn không nhạc khen câu thẩn m t h i tiếp nhận số sách số l nhìn thấy thẩm thiền thần sắc biến hóa vương dáng to lớn đáy lòng từng có vẻ đ ắ c ý trước kia nếu không phải thẩm thiền cố ý phong túng trước sợ bọn hắn sao dám trắng trận đối phó chính mình làm hại chính mình gãy cánh b ì n h gian phủ nếu không phải mình đau khổ cầu khẩn anh vương điện hạ đã sớm trí sĩ đi dưỡng lao chỉ là rất nhanh vương dáng to lớn liền che giấu đi mình cảm xúc thẩm thiền chính là thánh thượng tâm phúc xuống sông nam mười năm thành tích rõ như ban ngày lần này trịnh sợ một đan bài bất quá là thiếu giám sát chi trách cho dù thẩm thiền trước sổ con tịnh tội sợ thánh t h ư ợ n g hời hợt nói lên mấy câu chuyện căn bản nào lộ thánh thượng có ý định điều thẩm thiền hồi triều đình trung khu chính là không biết chấp trưởng cái kia một tỉnh thu hồi tất cả cảm xúc vương giang to lớn càng là một mực cung kính nói đại đô đốc hạ quan từng nhận chức bình giang phủ t r ư ở n g sử biết rõ trịnh thái thủ là người nhất là trịnh thái thủ cùng giang nam trúng thị tộc quan hệ không ít liền đem mục tiêu đặt ở trịnh thái thủ trên thân dự định trước đem khối này xương cứng gặp xuống mà đột phá khẩu chính là triệu bình triệu bình thân là bình giang phủ nhà sư phụ gia cùng phòng thu chi đi theo trịnh thái thủ hai mươi năm chính là trịnh thái thủ trong tâm phúc tâm phúc vì thuyết phục triệu bình bản quan dùng chút nhu kế mặc dù không ra gì có thể cuối cùng được đến cái này số sách thầm thiên làm sao không biết vương dáng to lớn cho vặt cố ý tại đủ loại nơi đối với triệu bình lấy l ò n g còn từng đem triệu bình gọi vào trong phủ trong đêm trường đàm đồng thời n g ầ m chuyển ra trịnh sợ đủ loại tham ô nhận hối lộ chứng cứ cuối cùng n h ư ờ n g nhìn như rộng lượng kỳ thực trong mắt nhào nặn không thể hạt cắt trịnh sợ cùng triệu bình sinh khách ở cuối cùng càng là phái người đem triệu bình ám sát bất quá vương dáng to lớn có thể từ triệu bình trong tay nhận được số sách ngược lại cũng có chút thủ đoạn thiên hạ này rất nhiều chuyện chỉ nhìn kết quả không hỏi thủ đoạn giống như không đếm sỉa tới liếp nhìn số sách thầm thiên tâm tư cự chuyển rất nhanh liền có quyết đoán. Há miệng nói. chỉ hạ lại có bực này kinh dị nghe nói sự tình là bản đô đốc thiếu giám sát khổ cực vương đại nhân thất vương gia ngươi xem tại thẩm thiền cùng vương dáng to lớn chăm chú sở hạo vũ cuối cùng mở l i ế u khẩu từ tốn ó i cái này cuối cùng chỉ là một bản s ố sách là t ừ v ậ t chuyển trịnh thái thủ đến đây đối chất tốt thẩm thiên gật đầu một cái đạo bản đô đốc cũng c o i ý này người tới chuyển trịnh thái thủ làm thẩm thiên dứt lời phía dưới lập tức có nha dịch chạy ra ngoài lại nên phát giác được không khí khắc thưởng nha dịch là một đường nhanh chóng rất nhanh liền đem trịnh sợ mời được phủ thái thú hôm nay trịnh sợ xuyên qua thân mới tinh q u a n phục hợp lấy cao nất g thân thể nghiêm nghị khuôn mặt trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một c ố giày đặc q u a n uy chính là sở hạ vũ cũng tại đ ấ y lòng khen liêu thanh có thể đối mặt sinh tử mà không biến s á c vẹn vẹn phần này lòng dạ n g đã đáng giá xưng đạo bây giờ thẩm thiền cùng vương dáng to lớn cũng đều phát giác trịnh sợ thần thái biến hóa vậy mà không có vẻ sợ hãi nhường thẩm thiền trong mắt thêm ra vẻ kinh dị mà vương dáng to lớn liền có chút thất vọng hắn hao tổn tâm cơ mới bắt được trịnh sợ nhược điểm có thể trịnh sợ chẳng những không có cầu xin tha thứ ngược lại lộ ra cao nạo thần xác nhường đá đồng thời đáy lòng chửi rủa liễu thanh nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót đến khi nào đi vào đại đường trịnh sợ không người bài nói hạ quan gặp qua vừng ra xuống đại đô đốc nhìn qua trịnh sợ sở hạo vũ cũng không có mở miệng thấy vậy thẩm thiền há miệng nói trịnh thái thủ không cần đa lễ nói đến đây ngừng lại lại thẩm thiền lại nói tiếp trịnh đại nhân có biết bản đô đốc gọi ngươi đến đây ý gì ngồi dậy thân thể trịnh sợ liền thấy được đặt ở trên bàn dài số sách đáy lòng tuy có chút phức tạp có thể tất nhiên bước vào phủ thái thú trịnh sợ đã đem sinh tử vinh lục thả xuống rất nhanh liền lấy lại tinh thần há miệng nói thế nhưng là bởi vì này số sách thầm thiên gật đầu một cái cầm lấy sổ sách đưa tới trịnh sợ trước mặt đạo trịnh thái thủ xem một chút đi nhìn thầm thiên dễ dàng liền đem chính mình phí hết tâm tư mới lấy được sổ sách đưa cho trịnh sợ vương dáng to lớn thần sắc khẽ động như muốn há miệng có thể nghĩ đến thất vương ra sở hạ vũ hòa đại đô đốc thầm t h i ê n đều ở đây vương dáng to lớn liền không nghi ngờ trịnh sợ dám có gì động ngược lại thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m trịnh sợ muốn nhìn hắn sẽ có gì t h ầ n s ắ c đáng tiếc nhường hắn thất vọng tiếp nhận sổ sách trịnh sợ tùy ý quét mắt thì biết rõ là triệu bình mục tích g i lại cũng đều là đã biết chút năm tham đồng thời nói phía trên ghi lại cũng là tình hình thực tế hạ quan nhận tội lời đến cuối cùng trịnh sợ quỳ gối quỳ xuống bất quá cũng vì cầu xin tha thứ chỉ là quỳ từ trịnh sợ trong tay cầm lại số sách thẩm thiền trầm mặc phút chốc h á m i ệ n g nói tất nhiên trịnh thái thủ nhận tội bản đô đốc cũng sẽ không nhiều lời nữa bất quá ngươi ta đồng liêu mười năm trịnh thái thủ ngươi còn có yêu cầu gì có gì cứ nói chỉ cần bản đô đốc làm được tuyệt không hai lời nghe thẩm thiền như thế nói đến trịnh sợ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị giống như không thể tin được thẩm thiền dưới loại tình huống này còn có thể nói ra lời nói này hai người tuy là đồng liêu trịnh sợ thân là bình giang thái thú cùng Đốc Đại Đô trịnh h Thiền cơ hồ sớm chiều chung, nhưng mà quan hệ nhìn như hòa thuận, nhưng nói là thủy hòa không ẩ m sớm mà bất t nói quan dung cũng cơ ở là đủ.、Chịnh、sợ vốn là người giang nam lại tại giang nam đạo làm quan ba mươi năm môn nhân đệ tử rất nhiều lại cùng giang nam thị tộc quan hệ rất thân nhất là trở thành bình giang phụ thái thú phía sau đã trở thành giang nam b ồ n địa phái thủ lĩnh mà thẩm thiền chính là thánh thượng tâm phúc xuống sông nam chính là muốn đem cái này thiên phía dưới giàu nhất thứ c h i địa nắm ở trong tay hoàn toàn là từ trịnh sợ trong chén dành ăn bất quá thẩm thiền đại tài trong mười năm đã đem giang nam đạo trường không trong tay đệ giang nam bản địa quan viên đ i ệ thấp rất nhiều Cùng thẩm thiền đối p h cùng chốc, sợ sắc mặt có chút phức trịnh chỉ là rất nhanh liền khôi phục đốc, mặt tạp, rất tĩnh, liền bình hướng thiền ơn thẩm một cảm lại đạo, đại là cái, cũng không Thẩm xá đô quan yêu cầu. trịnh sợ đồng liêu mười năm cũng tranh đấu mười năm đối với hắn hiểu rõ quá sâu nhìn thấy trịnh sợ thần sắc thì biết do hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi thân hậu sự điểm nhẹ đầu nói đã như vậy bản quan cũng sẽ không nói n h n g nữa người tới dẫn đi cẩn thận t r ô n g giữ theo thẩm thiền mà nói hai tên ngân giác quân sĩ xài bước đi đi vào n h ư n vào thời khắc này sở hạ vũ p h t tay nói chậm trong n h y mắt tất cả mọi người đều đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân lại đều có không hiểu nhìn chăm chăm trịnh sợ sở hạ vũ thần sắc nghiêm nghị trương khẩu vấn đạo bản vương hiếu kỳ một chuyện trịnh đại nhân tựa hồ đã sớm chuẩn bị làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới thần thiền cùng vương dáng to lớn đều rơi vào trầm tư bởi vì trịnh sợ quá mức chấn định cho dù hắn tâm tính trầm ổ n đi nữa gặp chuyện tĩnh táo đi nữa nhưng mà đối mặt loại tình huống này tựa hồ cũng không nên là bộ dạng này thần xa ca ngầm đầu nhìn sở hạ vũ trịnh sợ cũng không trả lời ngược lại vấn đạo như thế nào chẳng lẽ thất vương già cho là hạ trịnh sợ khỏe miệng hiện lên một nụ cười có chút ít trâm trọng nói hữu dụng không nếu có dùng bán quan á t hẳn khóc dòng dòng cầu khẩn vương gia làm cản m ở miệng là vương dáng to lớn bây giờ giống như tìm được câu chuyện vương dáng khổng lồ q u á t lên sắp chết đến nơi còn dám đối với vương gia bất kính quả thật cồn g vọng thực điểm vương gia trịnh sợ người này kêu dương ngang ngược sáu lời nói chưa từng nói xong cũng là bị sở hạ vũ phất tay đánh gãy nhìn c h ă m c h ă m trịnh sợ sở hạ vũ há miệng nói t r ị n đại nhân ngược lại cũng là một thú người bất quá chẳng lẽ là cho là rừng ở đây rồi trên đời này Có có thể trịnh có nhân như vậy hy đại vậy sau i n n h h vì g ĩ nhân cũng không n h i ề bản bắt vương mong đợi thấy nhiều mấy cái. Vương đại nhân, chiếu danh sách bắt người. Vương giáng to lớn cung mấy to đợi đại đại cái. chiếu hai thấy tức tay rất sách hỷ, lập khi í n t ế p nói h hạo sách, thời ậ n đồng n sở số vũ đưa tới số sách, đồng thời nói, hạ lệnh, khi quan tuyên Sau này liền đi làm. đi nói xong vương giáng to lớn cung kính hướng sở hạ vũ hòa thẩm thiền b ã i một cái chậm rãi lui xuống cũng không biết là vì sở hạ vũ mà nói vẫn là thấy được vương giáng to lớn biểu lộ c h í n h sợ sắc mặt biến hóa chỉ là rất nhanh lại trở nên hở hữu mà giờ khác này sở hạ vũ p h t tay nói đẻ xuống làm quân sĩ đệ trịnh sợ rời đi đại đường còn sót lại sở hạ o vũ hòa thẩm thiền hai người thời điểm sở hạ o vũ đột nhiên trương khẩu vấn đạo thẩm đại nhân sắp hồi kinh đi thẩm thiền không thể đoán được sở hạ o vũ ý gì nhưng l à i ôm u y ề nói n hồi bẩm vâng ra cuối năm đang muốn hồi kinh tố trách nhiệm sở hạ o vũ khẽ gật đầu một cái đạo thẩm đại nhân tại giang nam mười năm lao khổ công cao chỉ là lần này hồi kinh sợ sẽ sẽ không tới thẩm đại nhân sẽ thấy khổ cực chút thời gian những ngày qua hẳn là rất vội vàng thẩm thiền nghe ra liệu sở hạ vũ trong lời nói ý tứ lập tức đứng lên không người mái nói vương ra khắc khí cũng là hạ quan nên làm sở hạ vũ lần nữa gật đầu một cái đứng dậy đồng thời nói tốt lắm ngươi bận rộn bản vương liền cáo tử nhìn sở hạ vũ đứng dậy rời đi t h ẩ m thiền lần nữa bài nói hạ quan cùng tiễn vương ra năm trăm bốn mươi chín năm trăm ba mươi sáu một câu nói thâm ý mưa gió lầu bị diệt phong ba còn không t à n đi hết bình giang phủ thái thu trịnh sợ bị hạ ngục lần nữa chấn kinh tất cả mọi người hơn nữa còn chưa từng kết thúc sông nam vệ cùng cấm quân là trắng trợn bắt người trong lúc nhất thời trong đại lao kín người hết chỗ làm người, người cảm thấy bất an kinh hoàng không chịu nổi một ngày nhưng mà xem như này lại chuyện kẻ đầu tư sở hạ vũ là đóng cựa từ chối tiếp khách cùng ái thê ái nữ hưởng thụ lên niềm vui ra đình vào đông thiên ngắn sở hạ vũ mang theo ái nữ sở nhược đồng cùng chu thanh du trở về hành cung thời điểm trời đã tối thấu n h i ê n đi xuống xe ngựa nhìn thấy đứng trang nghiêm một bên tôn hầu sở nhược đồng lập tức vui vẻ cười khanh khách nói tôn ca ca ngươi đã trở về nhìn qua sở nhược đồng tôn hầu trên mặt khó được lộ ra một nụ cười không người b á i nói tiểu nhân gặp qua quần chúa ra mắt công tử đang khi nói chuyện tôn hầu lại không người hướng đang đi xuống xe ngựa sở hạ vũ đi liệu nhất lễ công phá tề an thành phía sau sở hạ vũ lo lắng tiền ra thay đổi ngựa không ngừng v à chạy tới huy châu đem tôn sau t h i nói tra h xong đ sở nhược đồng nhân tiểu quỷ đại biết phụ vương cùng tôn hầu nói ra suy nghĩ của mình liền ha ha cười nói tốt lắm cha ngươi bận rộn sau khi nói xong sở nhược đồng nhảy lấy mẹ hướng hậu viện chạy tới chỉ là đột nhiên lại dừng bước lại quay đầu hướng sở hạ vũ kêu lên cha không vội quá mượn a cơ thể quan trọng c ũ cả đi, đi theo ô n g c sở hạ vũ đi vào thư phòng tôn hầu vì sở hạ vũ phục một ly trà xanh mới hám n h i ệ m nói khởi bẩm công tử tiểu nhân vô năng không thể cha được ba thọ tạ đông lân hành tung ngược lại là cái tia năm trăm h i n h h giáp hắc mã tinh kỵ tại tề an thay đổi phía sau chia vài luồng rời đi chạy tới mương khai hạt vì thế công tử nhìn thấu âm mưu của bọn hắn đem bọn hắn diệt đi đến nội xa bà dạy rượu rượu tiết tử t lại lại, đầu tiên thái n được n thú động đại sâm người này lòng tham không đáy bất luận cái gì bạc cũng dám thu mua bán con tước bất luận cái gì chức quan cũng là công khai ghi giá tề an quận là tham quan ô lại ngang ngược làm việc thiên tư chỉ cần tặng bạc lớn hơn nữa bản án hắn đều dám nhúng tay đến nỗi triệu đỉnh phát ở dưới đủ loại khoản tiền hơn phân nửa đều bị hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng khiến cho tề an quận lạc đều ca lại đạo cuối cùng ngủ thành dân biến thứ hai thì cùng sa bà dạy có liên quan sa bà dạy tại tề an quận tín đồ rất nhiều lập giáo phái lao tổ ma cô không sai biệt lắm là bách gia sinh p h ậ t tồn tại khiến cho rượu rượu t i ê n tử cũng có danh vọng to lớn bởi vậy làm đ ồ n g đại sâm phái binh bình định thời điểm ba thọ tạ đông lân lợi dụng sa bà dạy ảnh hưởng kéo mấy trăm thanh niên trai tráng chặn tề an đại quân cuối cùng càng là kéo một c h i đội ngũ mấy ngàn người công chiếm tề an p h ụ dựng thẳng lên p h ả n kỳ tiểu nhân tại tề an quận từng gặp tông ty hình một mặt căn cứ vào hắn điều tra t â dại s ơ n núi huyện lệnh trương an lương chết cùng khuất khánh vi có cực lớn quan hệ khuất khánh vi là xa bà dạy tam đại pháp vương một trong t â an dân biến đã bị lắng lại sở hạ o vũ vấn đề cũng không tại phía trên này trầm giọng vấn đạo đồng đại sâm cùng hoài nam đại đô đốc dương công lệnh ra sao quan hệ liền dân biến loại đại sự này cũng dám đẻ xuống dương công lệnh thân là quan to một phương quyền cao c h ứ c trọng không thể không biết hậu quả đây là tôn hầu lưu tại t â an một cái k h á c nguyên do đã sớm điều tra t i n tưởng không trần trờ chút nào đáp khởi bẩm công tử hoài nam đạo quan trường đều biết đồng đại sâm tham l ã n không chắn cũng không phải dương công lệnh yêu thích chỉ là động đại sâm cùng bên trong thư thị lang tôn băng chính là quan hệ thông gia chúng quan viên đều kính sợ hắn mấy phần bất quá liền tiểu nhân nghe nói dương đại đô đốc có thể cùng tôn thị lang liên thủ đẻ xuống tề an dân biến một chuyện cũng cùng giang đô trịnh gia có cực lớn quan hệ đ ồ n g đại sâm gả con gái cho trịnh gia đại công tử trịnh quang huy làm tiếp trâm m ắ t p h ú t chốc sở hạ o vũ lẩm bẩm trịnh gia nhìn sở hạ o vũ lâm vào trầm tư tôn hầu liền không lên tiếng nữa đứng trang nghiêm một bên chờ đợi sở hạ vũ phân phó trâm mặc thật lâu sở hạ vũ tựa hồ quên đi trịnh gia truyền cầu nói đ ồ n g đại sâm tham lam không mặt mũi nào cũng tốt thiên tâm lịch tặc có chút làm loạn cũng được tế an dân biến tóm lại là ta thiên vệ thiếu giám sát lập tức đưa tin kinh thành mệnh tô kiến văn vào hoài nam tô kiến văn ương vệ một chấp sự xem như sở hạ vũ những năm này bồi dưỡng ra được dòng chính mà sở hạ vũ điều hắn vào hoài nam mục đích đã rất rõ ràng tiếp nhận vạn nam sơn chấp t r ư ở n g hoài nam ám bánh lái tôn hầu nghe ra liệu sở hạ vũ ý tứ không người bãi nói tiểu nhân tuân lệnh đứng vậy sở hạ vũ lại nói đưa tin thẩm đô đốc cùng vương đại nhân bản vương hai ngày phía sau đi tới giang đô vương dáng to lớn mấy ngày nay vội vàng là chân không chấm đất nhưng không nhưng không có bất kỳ cái gì lời h o á n giận ngược lại cười miệng quét quét nhất là nhìn thấy những cái kia từng nhục nhã qua mình đ đảng bây giờ quỳ gối trước mặt mình đau khổ cầu xin tha thứ vương dáng to lớn liền tràn ngập đắc ý cùng hưng ơ phấn không chỉ có ban ngày bận rộn không ngừng buổi tối còn phải lại tìm thị nữ phát tiết hưng ơ phấn trong lòng làm hết t hệ đều gió êm sóng lặng vương dáng to lớn hơi hơi neo lại hai mắt cũng không biết là đang hưởng thụ trong ngực mỹ nhân nhi cũng hoặc quyền lợi mang cho mình chỗ tốt nhưng vào thời khắc này có âm thanh đem hắn giật mình tỉnh giấc khởi bẩm lao ra thất vương ra vừa truyền tin tới đây là vương giáng to lớn người hầu trung thành vương trung thanh â m lại nghe được thất vương g i a ba chữ vương giáng to lớn lập tức tỉnh táo lại hắn mặc dù có thể có hôm nay đ ắ c ý tất cả bởi vì đứng sau l ư n g thất vương gia tôn này lại phận cho nên vương giáng to lớn chưa từng mặc thỏa đáng liền đem vương trung hoán đi vào trương khẩu vấn đạo vương g i a muộn như vậy truyền tin tức tới ứ c t có chuyện gì quan trọng vương trung đồng thời trả lời mà là phủi mắt còn nằm ở vương giáng to lớn bên người thị nữ một mắt vương giáng to lớn minh bạch lão buộc ý tứ nói thẳng cứ nói đừng lại thế vậy vương trung lập tức nói hồi bẩm lao ra vương phủ truyền đến tin tức thất vương ra hai ngày phía sau rời đi bình giang trước phủ hướng về giang đô nghe nói thất vương ra sở hạ vũ phải ly khai vương g i á n g to lớn sắc mặt đại biến buồn miệng kêu lên cái gì bây giờ vương trung tiếp tục nói lao ra tiểu nhân nghe nói một mực đi theo thất vương ra bên người gã sai vật tôn h ậ u hôm nay từ tề an trở về cùng thất vương ra tại thư phòng mật t h á m thật lâu sau đó liền tin tức truyền ra nói thất vương ra đem đi tới giang đô hành cung bên trong đã có người bắt đầu thu thập hành lý tề an giang đô tự nói âm thanh bên trong vương dáng to lớn giống như nghĩ tới điều gì thần sắc cũng là bình tĩnh trở lại trầm g ã i nói như thế nói đến cũng là chuyện lên có nguyên nhân chỉ là sáu kéo dài thanh n ấ m bên trong vương giáng to lớn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đạo thất vương ra cái này vừa rời đi sợ bản quan liền muốn từng bước duy gian trầm m ặ t phút chốc vương giáng to lớn đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt bắn ra hai đạo qua n mang quát lên không được có một số việc nhất định phải thất vương ra cầm quyết đoán bình giang đại lao lời đến cuối cùng vương giáng to lớn đã đứng dậy bước nhanh ra ngoài đi đến tại vương giáng to lớn nhận được tin tức đồng thời thần thiền cũng được biết thất vương ra sợ hạ vũ sắp rời đi bình giang phủ trầm mặc phút chốc tự lo nợ nụ cười đạo thất vương gia này cũng có ý tứ đứng tại thẩm thiền sau lưng là tâm phúc mưu sĩ mạnh diệp phàm mạnh diệp phàm giống như cũng đoán được liêu sở hạ o vũ ý đồ trầm giãi nói hai ngày này có vương đại nhân bận rộn thẩm thiên nhẹ gật gật đầu tiếp lời nói nguyên bản bản đô đốc cũng không thể nhìn thấu thất vương gia ý tứ bây giờ cũng có chút minh m ạ c h mạnh diệp phàm nhẹ a liêu thanh trương khẩu vấn đạo đô đốc nói thế nào nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ vô biên đêm tối thẩm thiên trầm g ã i nói chỉnh sợ nhận tội phía sau thất vương gia mệnh vương dáng to lớn y theo sổ sách bắt người cử động lần này cố nhiên là muốn quét sạch giang nam n h ư n thánh thượng còn cần đại lực dựa dẫm giang nam thị tộc chỉnh đốn giang nam lại chị tất nhiên có một độ bản đô đốc một mực đang nghĩ thất vương gia là đến trịnh sợ mới thôi vẫn là tiếp tục truy đến cùng xuống hừ trịnh sợ có thể cam tâm nhận tội bất quá là nghĩ chống được tất cả tội lỗi hy vọng dừng ở đây mạnh d i ệ t phàm theo thẩm thiền xuống sông nam mười năm tự nhiên biết đứng tại trịnh sợ sau lưng là ai cho nên bật thốt lên hỏi thất vương gia không muốn b u n g tha người kia thẩm thiền khẽ lắc đầu đạo chiếu bản đô đốc ở tới thất vương gia cũng tại do dự người kia đã trí sĩ lại cùng giang nam chúng thế ra quan hệ rất thần thất vương gia mặc dù cùng giang nam thế gia đạt tới nhất trí thế nhưng không muốn đem bọn hắn ép quá c h ặ t lần này thất vương gia cố ý đem tin tức để lộ ra tới chính là cho vương giáng to lớn một roi cũng cho người k i a một cái cảnh cáo bây giờ thì nhìn hai người h a i cao hơn một bậc l ờ i đến cuối cùng thẩm thiền trên mặt càng là lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu mạnh d i ệ t phàm thấy được thẩm thiền biểu lộ khẽ cười nói đại đô đốc nhưng có nghĩ gì l ờ i đến cuối cùng mạnh d i ệ t phàm chăm chú nhìn thẩm thiền giống như muốn thấy được ý nghĩ của hắn phải biết thẩm thiền chấp trưởng giang nam đạo mười năm nằm trong tay đồ vật tuyệt đối có thể quyết định hai người thắng thua như vậy thất vương gia cử động lần này sợ cũng đem thẩm thiền tính toán ở bên trong muốn nhìn một chút thẩm thiền lựa chọn thẩm thiền đại tài thấy thế nào không thấu sở hạ o vũ ý tứ cũng biết mạnh diệp phàm đang nhạo báng chính mình c h ầ mặc m một lát sau h á m i ệ n g nói chiếu bản đô đốc n tới thất vương gia lần này đi tới bình giang cùng trịnh gia có liên quan nhìn mạnh diệp phàm sửng sốt một chút thẩm thiền tiếp tục nói hoài nam đạo dương đô đốc nhìn như ngang tàng hữu h á c kỳ thực cũng là cẩn thận như phát hàng người sở dĩ dám cùng bên trong thư thị lang tôn đại nhân hợp mưu đẻ xuống t ề an binh biến b ự c này đại sự á t hẳn cùng hoài nam bổn địa phái hệ đạt tới nhất trí thậm chí đối với dương công lệnh tới nói có cực lớn chỗ tốt không phải vậy hắn sao dám lừa gạt thánh thượng nghe nói đồng đại sâm cùng trịnh gia là nhi nữ thân gia chuyện này sợ là trịnh gia từ trong chu toàn kết quả cho nên thất vương gia lần này đi nghi ngờ sao nhất định cùng trịnh gia có liên quan một cái không tốt sáu thẩm thiên mặc dù không có nói ra mạnh d i ệ t phàm há có thể đoán không được thất vương gia lần này đi gian đô một cái không tốt sợ trịnh gia liền bị d i môn hơn nữa thời khắc này mạnh diệp phàm đã đoán được thẩm thiền tâm t ngưng lại lại thẩm t i ề n nói tiếp thất vương ra vì trấn an giang nam thị tộc nên sẽ bỏ qua người kia hơn nữa bản đô đốc liền muốn rời khỏi giang nam mặc kệ ai tiếp nhận giang nam đạo đều phải dựa vào giang nam thị tộc dựa vào giang nam bản địa quan viên người kia mặc dù đã trí sĩ nhưng tại giang nam thị tộc hy vọng còn không phải chỉnh sợ có thể so sánh năm trăm năm mươi năm trăm ba mươi bảy dạy học trò sáng sớm đưa mắt nhìn thất vương ra sở hạ vũ đi thuyền đi xa vương dáng to lớn trong mắt có khó che giấu ảo não con cá lớn kia đã bị hắn câu đang câu lên có thể theo thất vương ra rời đi hắn tái vô lực đem con cá lôi ra mặt nước rõ ràng dễ như t r ở bàn tay niên h hết lần này tới lần khác còn kém tối hậu nhất b ư ớ c loại cảm giác này nhường hắn khổ sở muốn thổ huyết bất quá sở hạ vũ rời đi ngược lại để giang nam đạo chúng quan viên lỏng liêu khẩu khí sở hạ vũ tồn tại giống như một thanh kiếm sắt treo ở đỉnh đầu để bọn hắn mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ không ít người thậm chí dưới đáy lòng cảm khái cuối cùng có thể ngủ n a n g rước bây giờ khoảng cách bình giang bến tàu không xa t r à lâu to lớn t r à lâu lại vẹn vẹn có hai người một người dáng người thon g i i tướng mạo tuấn tú bình tính đôi mắt tràn ngập sáng láng thần thái chính là chủ nhà họ ngô ngô chi du ngồi ở ngô chi du phía trước lão giả xem ra đã qua tuổi lục tuần tóc thưa thất hoa dâm trên mặt cũng chất đầy nếp nhăn n h i ê n ngẩng cao cái c h á n ương câu núi tinh quang lóe lên hai mắt vẫn như cũ có thể nhìn thấy một loại quần ngạo và tự phụ bất quá người này cũng quả thật có quần ngạo vô liếng khi xưa giang nam đạo trưởng sử hàn trường lĩnh giang nam bản địa hệ thủ lĩnh trịnh sợ nhìn thấy hắn còn muốn xưng học sinh trầm mặt thật lâu ngô chi du cuối cùng làm ở liễu khẩu đạo c h u n g quy là đi bất quá thất vương ra ngược lại cũng là một thú người hàn trường lĩnh nghe được n ô chi du trong lời nói chế ngạo nếu là sở hạ vũ tại bình giang phủ ở thêm mấy ngày nói không chừng chính mình liền muốn cùng trịnh sợ làm bạn thư lệnh liêu thanh hàn trường lĩnh háo miệng nói thánh thượng cuối cùng là muốn dựa vào ta giang nam thị tộc làm sao lại đem sự tình làm tuyệt thất vương gia cũng là hào tâm cơ trước khi rời đi đem giang nam quan trường tới một đại t ẩ y bài đã như thế chỉ cần hạ nhiệm đại đô đốc không phải phế vật dễ dàng trưởng khống giang nam đạo hư những thứ này hoàng gia tử đệ không có một cái nào đơn giản nói đến đây ngừng lại hàn trường lĩnh truyền khẩu nói bất quá trịnh gia sợ là xong trịnh thận nguyên lão hồ ly kia thật không biết hắn làm sao lại quấn vào tề an sự tỉnh n â n trung trà lên nhẹ trụ liễu khẩu lô chi du mở miệm nói ra chuyện này nên cùng tạ ra có liên quan hàn trường linh vốn là tâm trí cao tuyệt hạng người nghe được nô chi du thuyết pháp đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức nghĩ đến cái gì sắc mặt đ ạ i biến một miệng kêu lên t ạ đông lân nô chi du nhẹ gật gật đầu đạo thể an biến cố mới bắt đầu cũng không người nghĩ đến là thiên đâm làm loạn đều tưởng rằng đồng đại sâm tham l ạ m không chán quan bức dân phản chỉ cần đại quân bức cảnh là đủ lắng lại hỗn loạn cho nên trịnh t h ậ n nguyên mới có thể tả hữu chào hỏi muốn đem sự tình đ ạ xuống nô mộ từng nghe nói trịnh thần nguyên từng hướng dương đô đốc ưng thuận hứa hẹn dương đô đốc một lòng muốn trưởng khống hoài nam đạo giành được bệ hạ hảo cả làm dương đô đốc liền biết được tề an thay đổi chính là thiên đ ô n g trở nên phía sau thì biết rõ sự tỉnh đã thoát ly trường khống cuối cùng lựa chọn tự sát đến nội trị h r a sợ là đã rơi vào tạ đông lần tính toán nhìn chăm chăm lô chi du hàng trường lĩnh trầm giọng nói á t hẳn là như thế trước tiêu tạng chính hai nhà kết minh tạ thành phong trịnh vi tuấn vì hoài nam đạo đại đô đốc trưởng quân chính đại quyền không thể bảo là không tín nhiệm nhưng tạ ra binh bại trịnh vi tuấn lập tức ném thành hiến hàng phong cái thanh bình hầu đứng hàng giang nam ngũ đại gia tộc quyền thế tạ đông lần, lần này rõ ràng là muốn báo thủ hh quấn vào tề an một chuyện chính ra sợ là chạy không được đi ngừng lại, lại hàng trường lĩnh lại nói tiếp trịnh vi tuấn cùng trịnh thận nguyên hai cha con này cũng là lao hồ ly trước kia thì nhìn tấu tiên đế muốn mượn giang nam thị tộc tới chế tạo thái bình thịnh thế không chỉ có gây dựng mấy cái thương hội còn trăm phương ngàn kế nhúng tay hoài nam q u a n trường hoài nam đạo mười bốn châu ít nhất năm quận đều tại trịnh gia dưới sự k h ô n g chế còn có mấy cái châu quận cùng trịnh gia có hoặc sáng hoặc tối quan hệ diễn đi trịnh gia đối với hoài nam quan trường tới nói cũng là một lần đại tời bài là đủ nhường lý hoài nhân trưởng khống hoài nam đạo lý hoài nhân lão nhi này ngược lại là đi vận khí cất chó bãi cái miếu lại bái ra một hồi đại phú quý n ư ờ i khẽ lưu thanh nô、no、chi du h á o h i ệ n g nói nô mỗ mặc dù chưa từng gặp qua kỳ nhân có thể tại kinh triệu dẫn vị trí này ngồi vững mười năm có biết bất p h ạ m lần này sợ là ngồi vững vàng hoài nam đạo đại đô đốc vị trí này chúng ta mấy người muốn vương nghị cách giao hảo hàng trường lĩnh minh bạch nô、no、chi du ý tứ giang nam ngũ đại thị tộc tôn gia đã quy ẩn c h í n h gia lại muốn bị diệt môn còn xuất lại tiền vương nô、no、ba nhà tiền ra tiền xương hải chính là thất vương gia đầy lên vị vương gia con trai trưởng vương hạo những ngày này lại một mực đi theo sở hạ vũ mà lý hoài nhân có thể trở thành đại đô đốc toàn bộ bãi sở hạ vũ ban tặng đây coi là được tiên thiên ưu thế tiền ra vương gia đã cùng đại đô đốc lý hoài nhân thành lập thứ quan hệ nào đó duy chỉ có n ô gia một u đại trịnh gia d i ệ t môn phía sau phân một c h é n canh nhất định phải nghị pháp giao hảo thất vương gia giao hảo lý hoài nhân Trâm mắt phút chốc, Trường linh chầm giọng nói, bậy hạ không ra tay thì thôi, tay ta tới một tội Thị Tộc người người cảm thấy bất ăn, sợ chẳng mấy chốc sẽ có người tới ăn giang nam Thị Tộc, nô hình yên tâm. Bất tờ là phát ra ra chầm đem Nam Nam làm Nam cảm mấy Nam chốc, Hàn Linh hạ không Hoài chẳng chốc chấn hình hãy hòa ho cùng có bài, này giọng nói, liền Giang Giang người người ăn, người an Giang nô yên đại bậy Đạo Đạo sợ sẽ quá, chẳng những không có cuộc ngạo phẳng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được nô chi du minh bạch hàn g trường lĩnh vì cái gì cảm khái từ nay về sau giang nam bổn địa phái hệ cuối cùng bại bởi triều đình giang nam không còn là thiên hạ của bọn hắn nhẹ lay động lắc đầu nô chi du cũng là một tiếng thở dài nâng trung trà lên tinh tế nhâm nhi thưởng thức trên sông lớn sở hạ o vũ nửa nằm trên b o n g thuyền một mặt thoải mái đến nôi ai nữ sở nhược đồng thì tại một bên luyện kiếm rời đi bình giang phủ sở hạ vũ giống như đã quên thế tục phiền nhiễu cả ngày ưu thai du thay bồi tiếp ái nữ sở nhược đồng chơi đùa dẫn tới sở nhược đồng hứng thú cao mỗi ngày đều c n lấy sở hạ vũ không phải dạy nàng g õ công liền muốn hắn giảng đủ loại giang hồ tin đồn thú vị sở nhược đồng mặc dù nghịch ngợm không vui l ọ c sách nhưng tập luyện kiếm tới nhưng là cẩn thận tỉ mỉ ra dáng nhìn trần phương phi c ư ờ i khổ không thôi muốn nàng yên tĩnh thục nhàn làm sao lại sinh một nghịch ngợm nữ nhi phát giác được trần phương phi đi vào sở hạ vũ không chỉ có lời ư nhác đứng dậy âm thanh cũng có chút lời ư nhác đạo ngồi như thế nào không người hướng sở hạ vũ đi một vạn phúc trần phương phi mới tại sở hạ vũ bên cạnh thân ngồi xuống há miệ nói đồng nhi mặc dù nghịch ngợm có thể phu quân dạy nàng chút võ công thì cũng thôi đi nhưng tuyệt đối đừng suy nghĩ xông sáo giang hồ sở hạ o vũ những năm này kinh lịch l ạ thưởng nhất là chấp trưởng thiên vệ phía sau càng nhận thức đến thế gian này chuyện mặt tối có chút tán đồng gật gật đầu đạo n g ư ờ i hay yên tâm bản vương g ái nữ làm sao sẽ để cho nàng xông sáo giang hồ nghe sở hạ o vũ như thế nói đến trần phương phi mới lỏng liêu khẩu khí n h i ê n t h ế sự vô t h ư ờ n g ai còn nói phải chuẩn đâu nhìn sở nhược đồng luyện một lát kiếm trần phương phi lại đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân khẽ nhà đạo phu quân tại giang đô chở chút thời gian có phải hay không liền nên hồi kinh đi ra hơn tháng nô ra càng ngày càng nghĩ thân nhi sở hoàng thân sở hạ vũ cùng trần phương phi ấu t ử có nút chỉ là sở hoàng thân còn tội nhỏ lần này rời kinh chưa từng dẫn hắn tùy hành nhìn qua trần phương phi sở hạ vũ đưa tay vô vô bờ vai của nàng đạo nghe n g ư ờ i nhắc lên thân nhi bản vương ngược lại cũng có chút nghĩ hắn bây giờ giang nam đạo đại cục đã định còn sót lại hoài nam đạo bản vương lần này đi hoài nam đạo chính là quét sạch hoài nam đạo lại t r ị tiếp đó chúng ta liền có thể trở về kinh thành trở lại kinh thành sở nhược đồng nghe được liếu sở hạ vũ tối hậu nhất câu lập tức sách theo đoạn kiếm chạy tới cau mày kêu lên phụ vương Chúng ta không phải giang ta đô đi sở như a nhược, nhược đồng căn bản không có thể nhìn đến cha vương sở hạ vũ là thế nào tới chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền bị cha vương sở hạ vũ ôm vào trong ngực lập tức hai mắt tỏa sáng têu i lên phụ vương đây cũng là khinh công sao nhanh dạy đồng nhi đồng nhi muốn học t h ừ n g liêu sở nhược đồng một mắt sở hạ o vũ cuối cùng là không đành lòng trách cư hai nữ ngược lại vừa cười vừa nói ngươi một cái đứa nhỏ tinh địch vừa rồi suýt chút nữa làm bị thương mẫu thân ngươi còn không cho mẹ bội tội bây giờ sở nhược đồng mới nhìn đến sắc mặt tái nhuận mẫu thân lập tức biết chính mình đã gây hoạn l ẽ l ư ỡ i sở nhược đồng từ sở hạ o vũ trong ngực nhảy xuống tới c o n g người hướng trần phương phi làm một vạn phúc đạo mẫu thân đồng nhi sai rồi cho ngươi bồi không phải nói đến đây cũng không chờ trần phương phi mở miệng sở nhược đồng đi lên một bước giữ chặt trần phương phi tay ngọc cười nói bất quá mẫu thân ngươi không cần sợ hãi cha là vo công cao thủ khẳng định có thể bảo hộ mẫu thân cùng đồng nhi. nhìn ái nữ sở nhược đồng hai mắt tỏa sáng trần phương phi lập tức vui vẻ nhưng l à nhịn không được chừng liêu sở hạ vũ một mắt giống như đang trách cứ sở hạ vũ dạy nàng tập võ chỉ là nghe được trần phương phi nụ cười sở nhược đồng cũng bắt đầu cười cười nói mẫu thân ngươi cười chắc chắn tha thứ đồng nhi vẫn là mẫu thân tốt nhất đang khi nói chuyện sở nhược đồng càng là ôm lấy mẫu phi trần phương phi thân liếu khẩu trêu đến sở hạ vũ một hồi cười to chỉ là đột nhiên chú ý tới trốn ở trong khoang thuyền chu thanh du sở hạ vũ nhữ mày cũng không biết chu trừ cùng trương lưu liên thế nào rất nhanh sở hạ vũ lắc đầu thu hồi tất cả cả cả cảm Cũng nghi hoặc, khẩu vấn đạo, sư mội. Đẩn. kéo h dài thanh nhãm bên trong sở nhược đồng cười nói sư muội tự nhiên là đi theo đồng nhi cùng một chỗ bái cha vi sư cùng nhau luyện võ đi nghe nói có thể đi theo sở hạ vũ tập võ chu thanh du hất mạch phân minh đôi mắt có quan man sáng lên có thể lập tức vừa tối xuống dưới đạo người ta yếu sáu lời nói chưa từng nói xong đã bị sở nhược đồng đánh gãy nhìn chằm chằm chu thanh du sở nhược đồng cái này ạ n ệ kỷ hình như có chút tức giận lớn tiếng hỏi ngươi cứ nói đi có nguyện ý hay không h ừ phụ vương thế nhưng là võ công cao thủ bao nhiêu người muốn bái hắn vi sư đều không được tại sở nhược đồng chăm chú chu thanh du cuối cùng là gật gật đầu nhỏ giọng nói ta nguyện ý nghe được câu trả lời mong muốn sở nhược đồng lập tức đại h ỉ người khanh k h á c h nói hả o à từ nay về sau hai người chúng ta chính là sư huynh n g ộ i về sau ai dám khi dễ ngươi nói cho bồn sư tỷ sư tỷ thay ngươi giao hơn hắn ừ sở hạ o vũ hòa trần phương phi cũng nghe được liêu sở n h ư ợ c đồng mà nói chỉ bất quá biểu lộ lại khác nhau sở hạ o vũ vui chất đầy nụ cười mà trần phương phi lại có chút dợ khóc dợ cười nhất là nhìn sở hạ o vũ cười đang vui mừng nhịn không được t r ừ n g mắt liếc hắn một cái không muốn sở hạ o vũ cười càng mừng hơn Trịnh thiên địa tối Trịnh thân là giang nam ngũ đại thị tộc một trong, đèn nước sáng trưng tìm trên mặt rõ ràng ra địa nhìn giang nam ngũ đen sáng như ban ngày, càng ngày càng rõ ràng tìm ra trên mặt mấy người khuya, Gia Gia đại đã đêm sầm, mấy là bước vẻ vị trí cao nhất một người kích thước không cao h ơ i mập tròn vo gương mặt c à n g là trắng non h ồ n g n luận có biết quen sống trong nhung lụa rồi nhiên tuế nguyệt vô khi s á m trăng thái dương có biết tuổi không nhỏ trên mặt mặc dù mang theo nụ cười ấm áp nhưng mà đối mặt lâu liền có thể cảm nhận được dấu ở nụ cười này ở d ư ớ i đạo đức giả chính là trịnh gia già chủ trịnh t h ậ n nguyên trịnh t h ậ n nguyên dưới tay nam tử tướng mạo cùng hắn có mấy phần giống nhau một dạng bên cạnh thân một dạng mặt tròn một dạng nụ cười chỉ là tuổi phải nhỏ hơn nhiều chính là trịnh thần nguyên đích trưởng tử trịnh thanh viễn bất quá trịnh thanh viễn cái tên này chính là trịnh gia tiên tổ trịnh vĩ tuấn ném thành phía sau lại xuống bài nam tử đã là hai bên tóc mai hoa dâm khuôn mặt chất đầy nếp nhăn bất quá hai vai rộng lớn thân thể kiên cường lờ mờ có thể nhìn thấy hắn tuổi trẻ thời điểm anh hùng tư mã trường ấn ông tổ nhà họ trịnh trịnh vi tuấn tâm phúc nhu sĩ cho tới nay đã qua tuổi thất tuần tại trịnh gia là đức cao vọng trọng ở nơi này sống còn trước mắt trịnh t h ậ n nguyên cố ý đem hắn mời đến trong hành lang còn có một nam tử ngồi ở trịnh thanh viễn phía trước người này ước t r ư ừ n g bốn mươi trên d ư ớ i dáng người cao giáo lấy trường bảo mẫu xanh khuôn mặt gầy gò khiến cho một đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ người này là hoài nam đạo phủ đô đốc trưởng bí thư châu ngồi xuất hiện trong ư trường bí thư chỉ là đ n g mặc trịnh thần nguyên đột nhiên ha ha nợ nụ cười nhìn qua chỗ ngồi dẫn h i ệ t nói tịch lao đệ ly đô đốc sơ đến giang đô lao đệ ngươi cả ngày bận rộn không ngừng hôm nay như thế nào có giành quang lầm hàng xá chỗ ngồi dẫn nhiệt thân là tiền nhiệm đại đô đốc dương công lệnh trưởng bí thư đối với hoài nam đông đảo quan viên thế ra không thể quen thuộc hơn được húng chi trịnh ra loại quái vật khổng lồ này ba người bọn họ tụ tập cùng một chỗ tự nhiên là thương lượng đại sự húng chi chỗ ngồi dẫn nhiệt không tin lấy trịnh gia năng lực không biết thất vương gia đang chạy đến giang đô sợ đang cùng này có liên quan trong lòng nghĩ như vậy chỗ ngồi dẫn nhiệt cũng không điểm phá ngược lại ôm q u y ề nói n t r í n h l a o tịch mỗ vừa nhận được tin tức thất vương gia đã rời đi bình giang phủ đang hướng giang đô chạy đến t r í n h thận nguyên tự nhiên biết chuyện này cũng đang vì thế thương thảo đối sách có thể đối mặt chỗ ngồi dẫn nhiệt nhưng là ha ha cười nói lao phu đã là nghe qua thất vương gia đại danh hôm nay tới đây giang đô lao phu lẽ làm bài kiến nói đến đây ngừng lại lại chính thận nguyên nụ cười càng ngày càng ôn hòa lại nói tiếp nếu là lý đại đô đốc có gì phân phó tịch lao đệ cứ việc nói cho lao phu lao phu cam đoan lệnh đại đô đốc hài lòng nhìn trịnh t h ậ n nguyên còn tại đối với mình pha trò nhất là nhìn thấy cái khuôn mặt kia dối trá khuôn mặt t ư ơ i cười c h â u ngồi dẫn h i ệ t đột nhiên sinh ra vô tận l ử a giận nhỏ dài trong mắt lóe lên một đạo q u a n g mang bất quá có thể trở thành hoài nam đạo trưởng bí thư c h â u ngồi dẫn h i ệ t hô hấp ở giữa quả thực là đem l ử a giận ép xuống không mặn không l ặ t nói thất vương ra chuyến này chính là chỉnh đốn giang nam lại trị giang nam đạo bình giang phủ thái thu trịnh đại nhân đã hạ ngục bình giang nhà ngục càng là kín người hết chỗ nay tới ta hoài nam đạo, chỉ sợ cũng Chúng、chi ú n g c h mọi chuyện đều do tề an dân biến dựng lên ừ ngày đó vì liên hợp đại đô đốc đẻ xuống chuyện này chính lao thế nhưng là phí hết một phen tâm tư chính thận nguyên như thế nào nghe không ra chỗ ngồi dẫn nhiệt trong lời nói trầm trọng nhưng mười mấy năm rèn luyện nhường thần sắc của hắn không có một chút xíu dị sắc có chút ít thở dài nói ngày đó lao phu không nhịn được đồng lão đệ đau khổ cầu t h ậ n cho là bất quá là chút điêu dân ngáo sự ai có thể nghĩ đến lúc đó thiên đâm lịch tặc làm loạn liền ngụy giang đảo cũng là thiên đâm lịch tặc làm hại hoài nam vệ nếm mùi thất bại ba ngàn tướng sĩ、si、trôn xương tha hương lao phu hối hận trịnh thận nguyên lời nói này chỗ ngồi duẫn hiệt chỉ tin tưởng tối hậu nhất câu là của hắn lời thật lòng như biết là thiên đ âm lịch tặc làm loạn chính là cầm đao gác ở trên cổ hắn hắn cũng sẽ không tham dự trong đó chính là đại đô đốc l i ề u mạng mũ miệng không muốn cũng sẽ không cùng trịnh thận nguyên hợp mưu đệ xuống chuyện này đáng tiếc thế gian này chưa bao giờ cái gì nếu như rất nhanh chỗ ngồi duẫn hiệt liền thu hồi tất cả cảm xúc há miệng nói chính lão bây giờ cũng không phải là thở dài thời điểm vẫn là suy nghĩ một chút ứng đối ra sao thất vương ra à thất vương ra lần này thế nhưng là kẻ đến không thiện hơn nữa căn cứ tịch mỗ biết thất vương ra nóng vội tiền ra một chuyện công phá tề an liền rời đi lại đem người hầu trung thành tôn hầu lưu lại điều tra thiên đ âm lịch tặc vì cái gì lựa chọn tề a n đồng thái thu là người thế nhưng là mọi người đều biết chỗ ngồi dẫn h i ệ t mặc dù thân là hoài nam đạo trưởng bí thư lại cũng chỉ là một cái thư ký biết cũng không nhiều chỉ cho rằng trịnh gia thân là giang nam đứng đầu nhất m ô n thiệt trước kia lại có đại công cùng đại sở mới có thể bình an trải qua lần này nguy cơ nếu là hắn có thể đủ thiên đâm tam thống lĩnh tạ đông lần chính là tạ ra sau đó cố ý đem trịnh gia kéo xuống nước kéo trịnh gia cho cùng nói cái gì cũng sẽ không tới trịnh gia cùng bàn đối sách sợ la trốn xa chừng nào tốt chừng đó nhân giống như hắn vừa rồi nhận thấy cảm khái thế gian này chưa bao giờ cái gì nếu như trịnh t h ậ n nguyên chính là l a o hồ ly một câu nói liền nghe được chỗ ngồi dẫn h i ệ t ý tứ lại trong nháy mắt có tính toán tán đi nụ cười trên mặt có chút bất đắc gì nói tất nhiên tịch lao đệ làm rõ lao phu cũng sẽ không lừa gạt lao đệ người lao phu cũng là vừa nhận được tin tức nói thất vương ra đang chạy đến giang đô lúc này mới tìm đến tư mã tiên sinh thương thảo đối sách thiên đâm lịch tặc dính không thể à nhìn trịnh t h ậ n nguyên vẻ mặt buồn t h i u chỗ ngồi dẫn hiệu ngược lại tin hắn lời nói trương khẩu vấn đạo chính lao nhưng có đối sách tư mã tiên sinh tri danh học sinh thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. lời đến cuối cùng chỗ ngồi dẫn nhiệt càng là ôm quyền trùng tư mã trưởng ấn đi l i ế u nhất lễ nhưng tư mã trưởng ấn chỉ là phất phất tay chưa từng hám i ệ n g t r ị n h thân nguyên vẫn là một bộ vẻ hư s ầ u lắc đầu nói có thể có cái gì tính toán còn không phải nhìn thất vương ra uy tứ lần này ta trịnh ra thật đúng là nhảy vào hố nước ngược lại là tịch lao đệ ngươi cả ngày ở tại lý đại đô đốc bên cạnh thân chỉ cần có thể chiếm được lý đại đô đốc hảo cảm lý đại đô đốc một câu nói là đủ bảo đảm lao đệ an nguy của ngươi ta trịnh ra lần này sợ là tự thân khó đảm bảo a chỗ ngồi dẫn nhiệt há có thể không rõ điểm ấy nhưng nếu có thể được lý h o i nhân tín nhiệm hắn ha h cần p dám dám một lời hai ý nghĩa trong giọng nói c h u ngồi dẫn hiệt càng là ô m g quyền hướng trịnh thận nguyên đi liễu nhất lễ lại lờ mờ có loại đầu hàng ý vị bởi vì chiếu chỗ ngồi dẫn hiệt ngờ tới sở hạ vũ hát hẳn muốn t r ị n h lý hoài nam đạo lại trị chỉ, trịnh ra những quan viên hướng kia có lẽ không thể may mắn thoát khỏi nhờ vào đó tới gõ trịnh ra một phen cho nên muốn muốn làm khó trước mắt dựa vào trịnh gia cây đại thụ này dù sao hắn thân là giang nam đạo trưởng bí thư vẫn còn có chút chỗ dùng nhìn chỗ ngồi dẫn nhiệt thật sự không tin ngược lại đem giả tin là thật t r í n h thận nguyên đáy lòng buồn cười trên mặt càng là bật cười hám i ệ n g nói vậy thì nhận được tịch l a o đệ cắt muôn a về sau lao phu nói không chừng còn muốn quấy giày tịch lao đệ đâu chỗ ngồi dẫn nhiệt nghe được t r í n h thận nguyên trong lời nói ý tứ cũng biết hắn đây là đ à n g t i ế n khách lần nữa ông quyền nói t r í n h lao k h á c khí tịch mô ước gì đâu đã đêm khuya tịch mô sẽ không q u ấ giày chư vị cáo tử nhìn chỗ ngồi dẫn nhiệt đi ra đại đường biến mất không thấy gì nữa trầm mặc hồi lâu trịnh thanh viễn nhất thanh lanh hử phía sau q u á t lên ngủ ngốc trịnh thận nguyên nghe được nhi tử trịnh thanh viễn trong lời nói khinh thường thất thanh cười liêu thanh há miệng nói hắn cũng không ngu xuẩn bất quá là bị buộc không cách nào lúc này mới lên chúng ta thuyền hải tặc nói đến đây ngừng lại trịnh thận nguyên lại là một hồi không nhịn được ý cười nhiên sắc mặt lại t r à ngập n bất đắc dĩ nghèo túng thở dài nếu là hắn biết chiếc thuyền này đã phá cũng không biết lại là cỡ nào biểu lộ nhìn chằm chằm trịnh thanh viễn bật thốt lên hỏi cha thật không có biện pháp tư mã tiên sinh thời khắc này không chỉ có trịnh thanh viễn đem mắt quang phóng tại tư mã trường ấn trên thân trịnh thận nguyên cũng là thẳng tắp theo dõi hắn kỳ vọng hắn có thể nghĩ ra cao chiêu phá giải này cục trâm mặc p h ú t chốc tư mã trường ấn hám i ệ n g nói tạ đông lân sở dĩ lựa chọn t ề an là bởi vì đồng đại sâm tham l ã m không c h á n đồng đại sâm lại cùng ta trịnh gia kết thân đem ta trịnh gia dẫn vào h ố lửa báo đáp trước kia mối thủ thiên hạ đã bình định ba mươi năm t ề an thay đổi chính là một cái tắc hung hăng đánh tại sở nhà trên mặt đánh vào thánh thượng trên mặt một cái d ư n g công lệnh vốn cũng không đủ để lắng lại bệ hạ lựa giận thống chi d ư n g công lệnh là sợi cho nên còn cần có nên người tới lập ắ n thánh thượng g g lại lửa i tức h n chính thận tốt nguyên n mày nhắc lại trương c h ẩ u vân đạo tư mã tiên sinh nguyên là nói dương công l ệ n h chết cũng là thiên đâm lịch tặc ra tay cũng không trách được trịnh thận nguyên giật mình đại đô đốc thân là quan to một phương là vị quyền cao trọng đại đô đốc phủ có giáp sĩ chấn giữ đề phòng xâm nghiêm nếu như bị thiên đâm lịch tặc ám sát sáu tư mã trưởng ấn nhìn thấy trịnh thận nguyên hai cha con này trong mắt trấn kinh c h ậ m rãi nói thiên đâm chính là tiền t r i ề u ám ảnh mấy trăm năm tích lũy thực lực thâm bất khả c h ắ c nghe đồn tiên đế chính là gặp thiên đâm lịch tạc ám sát không phải vậy lấy tiên đế tông sư cảnh tu vi võ đạo há có thể sống không quá tuổi thất tuần nói đến đây n g ừ n g tạm tư mã trường ấn lắc đầu lại nói tiếp lao phu cũng là khi biết tạ đông lân thân phận phía sau vừa nghĩ đến điểm này tạ đông lân một lòng muốn ta trịnh r a vì hắn tạ ra c h ô n cùng làm tướng ta trịnh r a bước đến tuyệt địa trước tiên chủ t í n h t ề an dân biến tiếp đó lợi dụng đồng đại sâm cùng ta trịnh r a quan hệ buôn t à u khắp nơi cuối cùng cuối cùng cùng dương công lệnh liên thủ đ è xuống chuyện này n h i ê n thiên đâm lịch tặc sớm đã đem chuyện này đâm đến kinh thành ngay tại thánh thượng muốn đ è dương công lệnh hồi kinh thời điểm tạ đông lân đem dương công lệnh ám sát tạo thành sợ tội tự sát giả t ư ợ n g dương công lệnh tự sát trương ba dương không biết tung tích hai bọn họ mới là hoài nam đạo thủ lĩnh trưởng sử lữ lương vĩ còn không đủ để lắng lại thánh thượng lựa g ậ n như vậy ta trịnh g a liền nằm ở trong tư mã trường ấn mà nói nghe trịnh t h ậ n nguyên hai cha con sắc mặt đại biến chẳng lẽ trịnh gia thật muốn trong tay bọn h ắ n d i ệ vong trầm mặt thật lâu trịnh t h ậ n nguyên có chút ít mong đợi nhìn qua tư mã trường ấn vấn đạo tư mã tiên sinh ngươi đã nhìn thấu này cục thật chẳng lẽ không cách nào phá giải sao tại trịnh t h ậ n nguyên phụ tử chăm chú tư mã trường ấn k h ẽ than thở một tiếng phía sau há miệng nói trịnh gia đã bị tạ đông lân ép lên từ cục chỉ có nhất pháp có lẽ có thể lắng lại thất vương ra l ử a giận chỉ tiếc chúng ta tìm không thấy nghe nói tư mã trường ấn có biện pháp trịnh thần nguyên trong mắt sáng lên hai đạo qua mang có thể lập tức cảm đạm xu sở r a hoa ba mươi năm còn không thể tìm ra thiên đâm thủ lĩnh cái bóng bọn hắn nơi nào đây tìm trong n g a y mắt t r í n h t h ầ n nguyên giống như già mấy năm trên mặt lại không còn sinh khí ngược lại trở nên âm vú đầy từ khí năm trăm năm mươi hai năm trăm ba mươi chín thỉnh tội đã tháng mười hai chỗ trên sông lớn sáng sớm sương mù trọng nhân trên bông thuyền hai đạo thân ảnh nho nhỏ đang tại trên dưới s ô i trào lượt kiếm chính là sở nhược đồng cùng chu thanh du sở hạ vũ thì đứng tại một bên nhìn qua hai người cho dù hai người động tác không lưu loát ngây thơ có thể sở hạ vũ trên mặt chẳng những không có ý cười ngược lại lộ ra suy tư thần sắc giống như lòng có sở nộ chỉ l ạ nhưng vào lúc này tôn hầu đi đến phía sau hắn bài nói khởi bẩm công tử chính gia gia chủ ngô thận nguyên trưởng tử ngô thanh viễn cầu kiến trong nháy mắt sở hạ o vũ đã lấy lại tinh thần trên mặt càng là lộ ra vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười hắn này tới giang đô chính là vì trịnh gia quái vật khổng lồ này còn chưa từng đổi tới giang đô ngô thận nguyên phụ tử liền cản đường b á i phỏng n à y cũng có chút ý tứ người khẽ liêu thanh sở hạ o vũ há miệng nói trước tiên đưa đến đại đường liền nói bản vương có việc một hồi liền đi qua tôn hầu minh bạch nhà mình ý của công tử trước tiên lệnh bọn hắn mắt lệnh không người đáp tiểu nhân tuân lệnh làm tôn hầu rời đi sở hạ o vũ lại đem mắt quang phóng tại hai tiểu nữ h à i trên thân nhất là chu thanh du tuổi tuy nhỏ nhiên tập luyện kiếm tới cẩn thận tỉ mỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là tràn ngập kiên định rõ ràng so ham chơi sở nhược đồng chuyên tâm nhiều trên c h á n vậy mà hiện lên một tầng mồ hôi bất giác bên trong sương mù một chút trở nên nhạn đương dương quang cuối cùng đâm t h ủ n g mây đen rơi tại đại địa chiếu d ọ i ra hai người nho nhỏ khuôn mặt hồng đồng đồng rất là khả ái thời khắc này sở nhược đồng trên mặt cũng treo lên nóng ánh mồ hôi chỉ là chu thanh du tại huy kiếm thời điểm cánh tay rõ ràng run rẩy lên thấy vậy sở hạ vũ mở miệm nói ra t u t hôm nay luyện không tệ cổ vũ, cổ vũ. vỗ vô, vô tay sở hạ vũ cất bước đã đi đến hai người bên cạnh thân đưa các nàng trong tay hai người đoàn kiếm thu vào đồng thời nói đã toát mồ hôi nhanh tắm một cái đi đói bụng không mẫu thân sớm chuẩn bị kỹ càng đồ ăn đi ăn cơm s ở nhược đồng đã sớm n ó i bụng chỉ là nhìn chu thanh du còn tại kiên trì cho là mình không thể yếu hơn sư m ộ i mới đau khổ kiên trì cho nên nghe được lúc ăn cơm đợi lập tức nhảy t ê u lên ăn cơm đi ung dùng đi đi ăn cơm sau khi nói xong lôi kéo chu thanh du tay trưởng chạy về phía bường nhỏ trên tàu đem sở hạ vũ người sư phụ này lạnh tại một bên sở hạ o vũ như thế nào đoán không được tâm tư của con gái tức giận chính mình không có sớm đi hâu ngừng lúc này mới cố ý đem chính mình lệnh tại một bên ngừng lại có chút dở khóc dở cười bào ưng a tự d â u t ự ợ n h ư cười khổ âm thanh bên trong sở hạ o vũ cũng không có đi theo hai người rời đi mà là quay người hướng đi lại đường trong hành lang t r ì n h thận nguyên cùng trịnh thanh viễn hai cha con này đã đợi chỉ chốc lát bất quá hai người có thể minh bạch sở hạ o vũ ý nghĩ đã từng nhiều lần sử dụng chiêu này cho nên trên mặt cũng không có bất kỳ tâm tình gì chỉ là so sánh mấy ngày trước so sánh hai cha con này rõ ràng tái nhợ không thiếu sắc mặt cũng mất ngạo khí ngược lại có khó che giấu tang thương thất lạc đột nhiên nhìn thấy một mạch độ nho nhã mang theo ý cười tuấn tú nam tử chậm rãi đi tới cho dù chưa từng thấy qua thất vương gia sở hạ vũ hai người cũng có thể chắc chắn hắn chính là thất vương gia loại kia sâu tận xương thủy cao ngạo cùng tự tin tuyệt đối là bắt t r ư ớ c không tới chỉ là thất vương gia cái này lạnh tựa hồ cũng quá ngắn nhìn thấy thất vương gia chính thần nguyên phụ tử lập tức đứng lên lập quỳ lãi đạo thảo dân khâu kiến vương gia thiên t u ế thiên t u ế thiên thuế tự ý đi đến trong hành lang ngồi xuống sở hạ vũ mới há miệng nói miễn lễ ngồi bãi tạ sau đó t r sở hạ vũ, vũ đã đoán được cha con bọn họ ý đồ đến thế nhưng là nghe trịnh thần nguyên trực tiếp như vậy trong mắt vẫn là thoáng qua vẻ kinh dị mà không chờ sở hạ vũ mở miệng t r ì n h thần nguyên lại nói tiếp ta trịnh ra tại giang đô đã hơn hai trăm năm nhất là truyền đến tiên phụ trong tay càng là nhảy lên một cái cùng tôn tiền vương nô tịnh xưng giang nam ngũ đại thị tộc nam đó ân ân đoán đoán đối với cũng tốt sai cũng được nhưng tiên phụ ném thành hiến hàng lại miễn đi giang đô mấy vạn binh sĩ chết trận xa trường giành được giang đô đông đ ả o thị tộc k ì n h yêu có ta trịnh ra cái này ba mươi năm phôn hoa nói đến đây ngừng lại trịnh t h ậ n nguyên ấy l ò n g một tiếng thở dài phụ thân hắn trịnh vĩ tuấn ném thành hiến hàng lương beo vứt bỏ tín nghĩa đeo danh n h i ê n thiếu đi cái kia một hồi thảm họa chiến tranh ít nhất cứu được mấy vạn binh sĩ tính mệnh phải biết giang đô phôn hoa các triều đại đ ổ i thay đều ở đây r a cố thành chỉ là thiên hạ ít thấy kiên thành sở ra cũng là bởi vì này cố tài phong trịnh vĩ tuấn thanh bình hầu mà theo lấy trịnh vĩ tuấn quy hạng hoài nam đạo chúng quan viên nhao nhao bắt trước đối với hoài nam đạo ổn định cũng có hết sức quan trong tác dụng bất quá cũng bởi vậy trôn xuống mầm t h a i h o a trịnh gia đối với hoài nam đạo ảnh hưởng quá khổng lồ thậm chí lớn hơn triều đình bởi vậy các đời hoài nam đạo đại đô đốc vừa muốn dựa dẫm trịnh gia lại muốn chen ép trịnh gia để c ư ớ p đoạt đối với hoài nam đạo không chế đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ mà dương công lệnh hành chuyện bá đạo lại cẩn thận nhập vi thánh thượng mới ủy thác nhiệm vụ quan trọng kỳ vọng hắn có thể t r ư ở n g khống hoài nam dương công lệnh cũng không phụ trọng bóng sáu bảy năm kinh doanh cuối cùng có thể cùng trịnh gia cân sức n a n g tài nhưng vào thời khắc này thể an phát sinh b ì n biến với cũng dẫn đến trịnh gia diệt vong nghĩ tới đây trịnh thận nguyên đấy lòng lại là một tiếng thở dài. trước kia thanh bình hầu trịnh vĩ tuấn tại thế thời điểm còn có thể đủ áp chế hoài nam bản địa quan viên ít cùng triều đình nổi lên va chạm hơn nữa qua đời phía trước từng cố ý dặn dò trịnh thận nguyên sở ra thế lớn chớ tới tranh nhưng mà trịnh thận nguyên đ ấ y lòng đối với quyền lợi dục vọng lại thêm những năm này quá mức xuôi gió xuôi nước cuối cùng ủ thành hôm nay họa lắc đầu trịnh thận nguyên khỏe miệng càng là hiện lên một vòng cười c h à o p h u n g ý truyền k h ẩ u nói nên thịnh cực mà suy những năm này phồn vinh n h ư ờ n g lão phu đắc ý quyết định quên đi ta trịnh ra vì cái gì có thể có hôm nay hương thịnh thậm chí suy nghĩ cùng dương đô đốc liên thủ đẻ xuống tề an dân biến cuối cùng rơi vào thiên đâm lịch tặc cốc bên trong ủ thành tề an đại bại cho nên hôm nay thảo dân cũng cố ý đến đây hướng vương g i a thỉnh tội hướng triều đình thỉnh tội đang khi nói chuyện trịnh t h ậ n nguyên lần nữa bay xuống đồng thời lại nói thảo dân phụ tử nguyện dùng tính mệnh ta trịnh ra tất cả gia sản đổi lấy tộc nhân an n g uy nhìn qua nằm dạp trên mặt đất trịnh thần nguyên phụ tử sở hạ vũ cũng không có lập tức trả lời mà là đang ở trong lòng suy tư có tiếp nhận hay không cái này cái cọc giao dịch nhận được tôn hầu tìm hiểu tới tình báo sở hạ o vũ liền đoán được tạ đông lân lựa chọn tề a n lý do đem trịnh gia kéo vào vòng xoáy kéo trịnh gia vì hắn tạ ra cho cùng bất quá nếu không phải trịnh gia cuồng v ò n g thời điểm thậm chí ngay cả dân biến loại chuyện này cũng nghĩ đ ạ i xuống há có thể có hôm nay họa cho nên nhìn chằm chằm trịnh thận nguyên phụ tử sở hạ o vũ trong lòng t u y có chút tiếp h ậ n lại không có bất luận cái gì thông cảm hôm nay đủ loại đều là hắn trước kia t r ồ n g xuống quả đắng nửa ngày không thấy sở hạ o vũ trả lời Chính Trần nguyên i mắc phúc đoán chốc sở hạ vũ cuối cùng là hướng tôn hầu gật đầu một cái tôn hầu rõ ràng chính mình ý của công tử cầm sách lên cuốn đưa tới liêu sở hạ vũ trước mặt đạo công tử tiếp nhận sổ sách lật xem hai mắt sở hạ vũ đứng dậy nói tuất lui ra đi sau khi nói xong cũng không chờ trịnh thận nguyên phụ tử mở miệng sở hạ vũ cất bước rời đi bất quá trịnh thận nguyên phụ tử vẫn như cũ rất c u n g kính q u ỳ lệ phía sau mới đứng dậy rời đi cách trên thuyền bờ trịnh thanh viễn nhịn nữa không được vấn đạo cha ngươi nói thất vương ra đến tột cùng ý gì vậy mà một câu nói cũng không có lưu lại trịnh thận nguyên thấy được nhi tử trịnh thanh viễn trên mặt lo lắng lắc đầu nói lão phu cũng không thể đoán được thất vương ra ý đồ bất quá tất nhiên nhận lấy t h ư quyền nghĩ đến sẽ lưu lại chúng tộc người một cái mạng chính là không biết như thế nào một cái lưu pháp sau khi nói xong trịnh thận nguyên nhìn qua cái kia mấy cái thuyền lớn trùng trùng địa đi xa trên mặt trong mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ nghĩ hắn kế nhiệm gia chủ mới bắt đầu là bực nào hào hùng bây giờ hai mươi năm trôi qua gia tộc liền bị xóa tên sinh tử cũng tất cả tại người khác trong tay sớm biết hôm nay biết vậy chẳng làm a sở nhược đồng ăn xong điểm tâm còn không thấy cha vương sở hạ vũ đến đây ăn cơm cuối cùng là không chịu nổi tính tình chạy vào thư phòng thận trọng hỏi phụ vương ngươi làm sao còn không ăn cơm sinh đồng nhi khí cái kia đồng nhi cho ngươi bồi không phải đang khi nói chuyện sở nhược đồng càng là hướng sở hạ vũ làm một vạn phúc sau đó mắt không chấp nhìn chằm chằm sở hạ vũ muốn nhìn hắn trả lời như thế nào nhìn thấy h ái nữ sở nhược đồng ý khuất thân sắc sở hạ vũ nghiêm nghị khuôn mặt cuối cùng tản ra lộ ra một nụ cười đưa tay ra hiệu sở nhược đồng tới trong ngực hắn đồng thời nói ngươi một cái đứa nhỏ tinh lịch cha làm sao lại giận ngươi tại sở hạ vũ trên mặt hiện lên nụ cười đồng thời sở nhược đồng trên mặt cũng sáng lên nụ cười n g ả y đến sở hạ vũ trong ngực đồng thời nói đồng nhi liền biết cha tốt nhất rồi thế nhưng là ngươi như thế nào không ăn cơm chứ vừa rồi đồng nhi nói lợi hại một hơi uống hai bát cháo hai cái đầu đầy cho tới bây giờ không ăn nhiều như vậy nhưng tuyệt đối đừng lên cơn sở hạ vũ lập tức vui vẻ cười nói nhà ta đồng nhi xinh đẹp như vậy như thế nào đều đẹp l càng càng sợ nhược, nhược đồng đầu tiên là sợ hết hồn lập tức liền không vui miết miệng nói đồng nhi mới không có lời biếng đồng nhi chăm chỉ nhất a cấp đại tiếu h liêu thanh sợ hạ vũ đem sở nhược đồng dơ lên thật cao cười nói đối với nhà ta đồng nhi chăm chỉ nhất đi đi ngồi cha đi ăn cơm đơn giản ăn xong điệp tâm sở hạ o vũ đem sở nhược đồng giao cho ái phi trần phước ơ vi một người lại trở về thư phòng tinh tế l i ế c nhìn quyển kia hồ sơ trịnh vĩ tuấn vốn là hoài nam đạo đại đô đốc môn nhân đệ tử đông đạo cho dù ném thành phía sau trở thành không có thực chức thanh bình hầu nhưng như cũng khống chế hoài nam quan trường chỉ là hắn rất thông minh nhận thức đến sở gia thế lớn không thể liều mạng song phương không có sinh ra sùng độ thôi về sau trịnh thận nguyên kế vị mặc dù không có đặt chân quan trường nhưng mà vì chứng minh chính mình đối với quan trường lực ảnh hưởng lập thế lực khác gần như có thể cùng đại đô đốc bình khởi bình tọa từ xưa một núi không thể chứa hai hồ làm sao có thể không nổi lên va chạm bởi vậy trịnh thận nguyên chuyên môn ghi lại những năm này hoài nam quan trường tăng thương biến hóa mỗi vị quan viên tính cách yêu thích mỗi lần xung đột nguyên do cùng kết quả thậm chí còn có vô cùng kỹ càng phê bình chú giải thành ở nơi nào bại vì cái gì bởi vì hoàn toàn là hoài nam quan trường cái này hai mươi năm ảnh thu nhỏ một hơi lật xem xong sở hạ vũ than nhẹ liêu khẩu khí có chút ít tình hình chung nói cái này trịnh thận nguyên ngược lại cũng là một nhân tài một bộ không thành vấn đề đáng tiếc ca năm trăm năm mươi ba năm trăm bốn mươi không khói giang đô giữa chưa dương quan mặc dù xua tan sương ngủ cùng rét lạnh nhưng mà đứng trang nghiêm giang đô b ế tàu đông đảo quan viên vẫn như cũ cảm nhận được sâu đậm hàn ý bởi vì bọn hắn này tới đón tiếp là thất vương ra sở hạ vũ đến đây chỉnh đốn hoài nam đạo lại trị mà hắn vừa mới dừng lại qua bình giang phủ thế nhưng là có không ít người bị hạ ngục bất quá giờ này khác này đứng tại đám người phía trước nhất lý hoài nhân tâm tình vô cùng tốt nhập chủ hoài nam đại đô đốc phủ đã hơn tháng hắn luôn có loại không t h o ả i mái chân tay được cảm giác thất vương ra đến vừa vặn vì hắn đánh vỡ công s i ề n g tại mọi người khác nhau ánh mắt chăm chú năm chiếc thuyền lớn chậm dại lai tới làm thuyền lớn cập bờ sở hạ vũ xuất hiện ở bông thuyền hoài nam đạo chúng quan viên đồng thời quỳ xuống bài nói hạ quan xuống vương g i a thiên t u ế thiên t u ế thiên tiên t u ế cho dù tâm tư dị biệt nhưng mà đối mặt thất vương g i a sở hạ vũ không có bất kỳ người nào dám biểu hiện ra bất kính âm thanh cực kỳ to hơn mười người thanh n â m tụ tập cùng một chỗ càng lộ vẻ hạ đẳng dẫn tới sở nhược đồng n ô ra cái đầu nhỏ quan sát gương mặt tự đắc mà nhìn phía cha vương sở hạ vũ ánh mắt còn có không che giấu chút nào tự hào mặc dù đưa lưng về phía sở nhược đồng sở hạ vũ nhưng là t i n tưởng cảm nhận được cái nữ sở nhược đồng ánh mắt trên mặt lộ ra một nụ cười quay người hướng sở nhược đồng lấy tay mà nhìn sửng sốt một chút sở hạ vũ lần nữa vây tay ra hiệu sở nhược đồng tuy có chút không rõ ràng cho lắm nhưng tâm tính trẻ con nàng lập tức chạy đến sở hạ vũ trong ngực chỉ là nhìn thấy phía dưới quỳ một chỗ lê lưới lộ ra giật mình b i ể u lộ hướng sở nhược đồng cười cười sở hạ vũ lại đem mắt quang phóng tại chúng quan viên trên thân chỉ hoan âm thanh nhà đạo miễn lễ hoài nam đạo chúng quan viên lần nữa đi quỳ lệ đại lễ phía sau mới đứng dậy nhưng từng cái thân thể không người xuống làm ra khiêm tốn bộ dáng thấy vậy sở hạ vũ tại sở nhược đồng bên thai nhỏ giọng nói như thế nào nên sở hạ vũ ở bên thai thổ khí dẫn tới sở nhược đồng trực dưng, dương sở nhược đồng lại nhịn không được cười k h a n khách đứng lên như thế thanh thúy như thế sinh động trong nháy mắt hòa tan loại này trang nghiêm bầu không khí h ố n g chi chúng quan viên cũng nghe được liêu sở hạ vũ tiếng cười vui vẻ sở hạ vũ quả thật bị sở nhược đồng c h ọ c cười giờ này khắp này lại cũng lười n h ắ c cùng chúng quan viên dài dòng nói thẳng t ố t bản vương sơ đến gian đô những hư lễ kia cũng đều miễn đi tản đi đi lập tức chúng quan viên từng cái ngẩm đầu lên có chút không thể tin được nhìn qua sở hạ vũ mọi người tại bến tàu dương mắt đợi hắn nửa n g à y hắn vậy mà một câu nói cũng không rằng cứ như vậy n h ư ờ n g đại gia tản phía sau đông đảo an bài có phải hay không cũng có thể rút lui mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm lý hoài nhân mở l i ễ u khẩu khẽ cười nói thất vương gia đã phân phó đều thất thần làm gì tản đi đi nghe lý hoài nhân cũng như thế nói đến đông đảo quan viên chỉ có thể tản đi mà nhìn sở hạ vũ ôm ái nữ đi xuống mặt thuyền lý hoài nhân chạy chậm đến n ê n liễu thượng đi không người bài nói hạ quan gặp qua thất vương gia gặp qua nhược đồng q u ủ n chúa nhìn qua lý hoài nhân sở hạ vũ từ tốn ó i chớ lại đi hư lễ xuống sông đều hơn t h ắ n g ngươi ngược lại là khổ cực lý hoài nhân biết sở hạ vũ không thích nghi thức, xã giao, lại đi nghi thức xã giao chỉ có thể vô ích mà phải sợ nhanh liền thuận thế đứng thẳng thân thể chỉ là không chờ hắn mở miệng sở nhược đồng đổ mở miệng trước nói lý ba bá n g ư ơ sở hạ ư vũ lắc đầu cười nhìn qua sở nhược đồng nói đồng nhi ngươi cùng mẫu thân đi nghỉ trước cha còn có chuyện quan trọng ngày mai mang ngươi đi dạo giang đô giang đô tuyệt không nhất định bình giang kém chơi vui lây nghe được chơi sở nhược đồng là hai mắt tỏa sáng c ư ờ phía trước có cờ trống mở đường sau có giáp sĩ tùy hành một nhóm rất nhanh thì đến đại đô đốc phủ vào tới đại đường lui tả hữu lý hoài nhân hướng sở hạ vũ cười nói vương ra uống trước chén trả giải giải phạm đây là hạ quan tây tịch quản tiên sinh đi theo quan đã sáu lần thể tại a nữa g đứng Đô v n chân, g góp m y mắn mà có Quảng Tiên có sáng một cái quản trung vân mới đứng dậy đứng trang nghiêm một bên phủi hai người một mắt sở hạ vũ phất tay nói ngồi nhìn lý đại nhân thần hái sang láng n cho nên lý hoài nhân vắng ngưng l ạ tạm há miệng nói hoài nam đạo vốn là giàu có chi địa mà năm đó tạ ra binh bại phía sau thanh bình hầu ném thành hiến hàng hoài nam đạo chịu chiến loạn ảnh hưởng cũng không lớn rất nhanh liền khôi phục sinh cơ những năm này càng là tại tiên đế cùng bệ hạ dẫn đầu dưới tỏa gia sinh cơ bừng mừng chỉ làm ọ i thứ có lợi có hại hoài nam đạo bởi vì trịnh gia khỏi bị chiến loạn n u ô i khổ hoài nam quan trường lại bởi vì trịnh gia trở nên càng thêm hỗn loạn lý hoài nhân sở dĩ thẳng thắn chỉ ra trịnh gia chính là muốn mượn thất vương g i a chi thủ trừ bỏ trịnh gia quái vật khổng lồ này trước kia hắn ở kinh thành thời điểm liền nghe qua trịnh gia nhường đến đảm nhiệm đô đốc đều thất bại hoài nam tiền nhiệm đại đô đốc dương công lệnh mặc dù lấy được một ít thành tích thậm chí có thể cùng trịnh gia cân sức ngang tài không muốn chịu trịnh gia mê hoặc cuối cùng vẫn như cũ nuốt hận giang đô thậm chí mất đi tính mạng cho nên lý hoài nhân đã có quyết đoán mượn tế ăn ngược lại lại phía sau lý hoài nhân lại nói tiếp từ thanh bình hầu chấp trưởng hoài nam đạo lên hoài nam quan trường liền cùng trịnh gia có liên hệ lớn lao nhất là thanh bình hầu qua đời trịnh gia gia chủ trịnh thận nguyên càng là tận hết sức lực khống chế hoài nam quan trường tại hoài nam đạo trịnh thận nguyên một câu nói sợ s o đại đô đốc càng có tác dụng lần này tề an d â n biến nguyên nhân gây ra chính là thái thú đ ồ n g đại sâm tham lãm không chán quan bức dân phản nhưng đ ồ n g đại sâm không biết hối cải ngược lại hao tổn tâm cơ lấy lòng trịnh thận nguyên trịnh thận nguyên cùng vọng tự đại thật sự coi chính mình có thể một tay che trời lại vọng tưởng đem dân biến chuyện thế này đẻ xuống hối cùng ngủ thành tề an đại bại Vương ra, Hạ q u a lập tức ì lý hoài nhân cùng quản trung vân cũng là xưng sở liếc nhau hai người đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ và nghi hoặc chính thận nguyên nửa đường chặn lại thất vương ra sở hạ vũ ý gì chẳng lẽ còn nghị trả bữa ngay tại hai người kinh ngạc bên trong sở hạ vũ lắc đầu nói chính thận nguyên hướng bản vương tịnh tội nguyện ý dùng cha con bọn họ tính mệnh đổi lấy trịnh thị tộc nhân an uy nghe được nơi đây lý hoài nhân lại là cả kinh giật mình trịnh thận nguyên lão hồ ly này vậy mà chủ động người tội hơn nữa căn nguyện dùng tính mệnh đổi lấy tộc nhân an nguy cái này tựa hồ không phải trịnh thận nguyên tắc phong a đ ấ y lòng giật mình lý hoài nhân nhưng là cười nói không nghĩ tới trịnh gia chủ còn có bực này lòng dạ xin hỏi vương ra như thế nào đáp án tại hai người chăm chú sở hạ vũ há m i ệ n g nói bản vương cũng không có đáp án ngược lại là trịnh thận nguyên giao cho bản vương một quyển sổ tay ghi lại hoài nam quan trường thay đổi của những năm này ly đại người nếu có thú sẽ nhìn một chút ta đang khi nói chuyện sở hạ o vũ lật tay đem cái kia s á c h sổ tay đặt ở trên bàn dài sau đó lại nói đến nỗi xử lý như thế nào trịnh ra thì có ly đại người cầm quyết và tốt lời đến cuối cùng sở hạ o vũ đứng dậy rời đi nhìn sở hạ o vũ rời đi nơi này lý hoài nhân đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền lấy lại tinh thần vội và nói hạ quan tiễn đưa vương ra tự mình đem sở hạ o vũ đưa ra phủ đô đốc lý hoài nhân mới trở về đại đường chỉ là trên mặt lại không còn nụ cười ngược lại có chút phiền muộn thậm chí không có lật xem trịnh thận nguyên bản chép tay ý nghĩ thế vậy quản trung vân than nhẹ liều khẩu khí há miệm nói đô đốc lần này là chúng ta n ó n vội bất quá trịnh thần nguyên ngược lại là một lão hồ ly vậy mà nửa đường chặn lại thất vương gia thình tội nguyện ý bỏ qua tính mệnh đổi lấy tộc nhân an nguy sợ lại như thế mới đưa vương gia đả động lý hoài nhân gật gật đầu lại lắc đầu chậm rãi nói nhất định còn có chúng ta không biết lúc này mới dẫn đến thất vương gia tức giận như vậy mới vừa vào phủ đô đốc liền rời đi bất quá bản quan mấy năm mới giành được thất vương gia hào cảm ta sợ là dùng hết rồi như thế nói đến trịnh gia ngược lại không đáng giá nhắc tới bỏ gốc lấy ngọn a tiếng thở dài bên trong lý hoài nhân lần nữa lắc đầu lại nói tiếp hơn nữa thất vương gia còn cho bản quan lưu lại một vấn đề khó khăn s ử trí như thế nào chỉnh ra chiếu b ả n q u a nhìn n t r ì n h thận nguyên điều kiện đã lệnh thất vương ra ý động chỉ là nhất thời do dự không quyết bây giờ bản quan thật đúng là không hiếu động chỉnh ra đồ gây thất vương ra không khoái làm như thế nào cũng không lấy lòng a nhìn qua lý hoài nhân quản trung vân nhẹ giọng hỏi đô đốc hiện nay vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào giải quyết chỉnh ra chỉ cần giải quyết xinh đẹp chưa chắc không thể thắng nữa tới vương gia hào cảm hơn nữa thất vương gia đem t r ì n h thận nguyên tay c u ố n đưa cho đô đốc không phải là đang giúp đô đốc trưởng khống hoài nam đạo trông nom nào đó ngờ tới chỉnh thận nguyên phần này sổ tay nhất định có rất nhiều vật thú vị quản trung vân sở dĩ nói như thế là bởi vì hắn còn chưa đủ hiểu rõ sở hạ vũ mà lý hoài nhân sở dĩ có thể tốt hơn sở hạ vũ tất cả bởi vì hắn hiểu rõ sở hạ vũ trịnh ra một chuyện đã để hai người x i n h khẽ hở lắc đầu lý hoài nhân thần sắc không tốt nói có lẽ vậy bất quá hay là trước suy nghĩ một chút xử lý như thế nào trịnh ra thật là một cái lao hồ ly năm trăm năm mươi bốn ă m trăm bốn mươi mốt nho nhỏ quán trà rời đi đại đô đốc phủ sở hạ vũ cũng không có trở về hành cùng một người mang không mục đích đi ở trên đường cái tâm tình có chút phức tạp bất quá rộn ràng đám n ờ i đổ dậy hắn dần, dần bình tĩnh trở lại giang đô vốn là thiên hạ ít ỏi nơi phốn hoa nhất là ba mươi năm qua mưa thuận gió hòa quốc thái dân an trên đường cái chen vai thích cánh náo nhiệt dị thường hai bên đường quán trà t ử lâu hiệu cầm đồ lương đi son phấn là cái gì cần có đều có đương nhiên cũng không thiếu thanh lâu sòng bạc trang điểm lộng lây nữ tử hòn đạn âm thanh n ọ n đ n ngự hết khả năng mời chào khách hàng mà nhìn thấy quần áo bất phàm tướng mạo vừa anh t u ấ n sở hạ vũ càng l à hận không thể đem hắn bước vào né tránh một cái dây dưa hồi lâu nữ tử sở hạ vũ lắc đầu cười liêu thanh mà liền tại bây giờ một khôi n ô hán tử bước đi lên đến đây không người bãi nói ti chức tướng mạo t h u cùng phong khoáng chính là hoài nam ám bánh lái vạn nam sơn chỉ là hôm nay vạn nam sơn rộng lớn trên mặt có khó che giấu mệt mỏi trong mắt cũng cất giấu một tia thất lạc sở hạ o vũ thấy được vạn nam sơn t h ầ n sắc cước bộ ngừng lại nhìn chằm chằm hắn phút chốc há miệng nói phía trước quán trà ngồi một chút đi quán trà rất nhỏ chỉ có sáu bảy tấm cái bàn bất quá thu thập cũng là sạch sẽ ngồi năm sáu vị lao nhân đang tại đàm thiên luận địa chính là quán trà lão bản cũng vui vẻ ở trong đó nghĩ đến cũng là khách quen làm sở hạ vũ đi vào quán trà mọi người cười nói âm thanh kết kết ngừng cả đám đều đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân đương nhiên cũng có người đem nhìn về phía vạn nam sơn trong mắt từng có một tia kinh ngạc vạn nam sơn thân là c h ấ n uy tiêu cục tổng tiêu đầu tại giang đô cũng coi như phải bên trên một hào nhân vật có thể đối mặt vị công tử trẻ tuổi này thần sắc cung kính thậm chí có chút gò bó cái này trẻ tuổi công tử đến t ộ t cùng thân phận là gì lao trưởng quỹ tuy tốt kỳ nhân khách nhân lâm môn lập tức nên l i ế u thượng tới cười nói công tử tùy tiện ngồi uống trà gì quét bàn kia một mắt sở hạ vũ h a miệm nói trà không tệ như cũ tới một mình lại đến một đĩa hồi lương đầu một đ Được đường. cười trưởng công chờ. chóng chạy rồi, Trong tiếng lớn, nhanh tử phía hậu lao quý về sau ở hạo phủi vũ đối mặt đường đứng xuống, cái ngồi mặt mắt t r n nghiêm một bên vạn nam sơn nói, ngồi. Vạn nam sơn không dám vi phạm sở hạo vũ mà nói, ôn nói, cảm ơn công g phạm hạo vi một dám mà cảm tử. vũ a sở s cứ đó mới tại sở hạ o vũ bên cạnh thân ngồi xuống bất quá cũng chỉ là ngồi nửa cái mông lao trưởng quy rất nhanh liền đưa lên nước trà cùng hoa quả khô chỉ là nhiều bàn cây mơ hướng sở hạ o vũ cười nói công tử đây là lao nhi từ sao tức lưới cây mơ cũng là tiểu lão nhân nhà mình phơi nắng hai vị nếm thử thả xuống hoa quả khô ngay tại lao trưởng quỹ chuẩn bị cho hai người đổ nước thời điểm vạn nam sơn nhưng là đi trước một bước cầm bình nước lên đạo t ố t đi xuống đi sau khi nói xong cũng không để ý s ứ n g sở lao trưởng quỹ vạn nam sơn bưng lên ấm nước vì sở hạ vũ rót đầy cung kính thanh âm công tử ngươi từ từ dùng thấy vậy lao trưởng quỹ càng ngày càng hiếu kỳ sở hạ vũ thân phận có thể làm cho vạn nam sơn loại này bá đạo nhân vật tôi tới đồng dạng hầu hạng bất quá lao trưởng quỹ cũng biết không phải mình loại này tiểu lão bách tinh cũng có thể hỏi tới cười ha hả rời đi n â n trung trà lên sở hạ vũ phẩm vị phút c h ó c gật đầu khen canh non hương trà Tư vị thuần vị sở n chàng ngon, khoái, lao t r ư n người n g g tay tốt. hạ e được sở h vũ mà nói, đã ngồi trưởng lại đã lao vị trí lao trưởng quý ha ha quý cười liều thanh, cười nói, công tử mới là con người tao nhã, nếu tiễn công cũng mới thích, chút tử tao tử là là ưa đưa không sao. Sở hạo vũ cười không có ư cười ờ i c không nhận miệng lần nữa trụ liều khẩu đặt chén trà xuống nắm lên một k h o ả cây mơ bắt đầu ăn cuối cùng trên mặt lại có nụ cười hết lên đạo không tệ không tệ nam sơn nếm thử và nam sơn cũng coi như được người hào sảng chỉ là sở hạ vũ thân phận quá mức tôn quý lại chấp trường tiên vệ nhường hắn không dám có một chút xíu làm cản có thể sở hạ vũ mà nói hắn lại không dám có chút vi phạm cười làm lành liêu thanh vạn nam sơn há miệng nói công tử thích là được quay đầu tiểu nhân cho p h ụ thượng t i ệ n đưa chút l ờ i đến cuối cùng vạn nam sơn nắm lên một khoả cây mơ bỏ vào trong miệng nhưng mà đến tột cùng gì tư vị cũng chỉ có chính hắn rõ ràng sở hạ vũ ăn mấy viên cây mơ mới dừng lại tay tiếp đó lại nâng trung trà lên trụ liễu khẩu vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười cũng không biết yên lặng tại hương trà bên trong vẫn là lâm và hồi ức cũng hoặc đang nhìn trên đường muôn màu nhân sinh chỉ là sở hạ vũ yên t ĩ n h đổ dậy bàn những lão nhân ngượng ngùng lớn tiếng cười nói âm thanh rõ ràng giảm xuống không thiếu bất quá sở hạ vũ vẫn như cũng nghe rõ、ràng. Đám đang tại đàm đô người luận giang tại thế củ, thất cụ, vạn ư người người người ơ n lần này Nam, nào nào nên g ra vào. Hoài h người nào người nào người đó g nam g xong h hồi hạ e trên lâu, lộ sở vũ mặt r thú thần nhìn vị vạn n sắc, qua a sơn v ấ này đạo, Nam Sơn, ngươi nhìn n thế o giang Nam Vạn Sơn n đô thế cụ? à tới là hướng sở hạ vũ thỉnh tội ưng vệ phụ trách giám thị thiên hạ vạn nam sơn càng là phải sở hạ vũ tín nhiệm chấp trưởng hoài nam ám bánh lái n h i ê n tề an quận lại phát sinh d â n biến vẫn là thiên vệ đối thủ cũ thiên đâm lịch tặc đang làm loạn liền tề an ám bánh lái đều bị thiên đâm lịch tặc công kích thân là hoài nam ám bánh lái đà chủ vạn nam sơn c ó không thể trốn tránh trách nhiệm nhưng bây giờ không thấy sở hạ o vũ vẫn trách ngược lại hỏi thăm về giang đô thế cục vạn nam sơn trong lúc nhất thời c à n g không thể nghĩ thấu sở hạ o vũ ý tứ s ữ n g suốt một lát cuối cùng là tâm trí hơn người hàng người vạn nam sơn rất nhanh liền lấy lại tinh thần hám i ệ n g đáp khởi bẩm công tử giang nam từ xưa chính là giàu có chi địa nhất là tiên đế lại tài cổ vũ hành thương mượn giang nam chi giàu có tới chế tạo phồn hoa thị thế giang nam hoài nam hai đạo tại ngắn ngùi ba mươi năm đạt đến cao độ trước đó chưa từng có giang đô bình giang cùng là đều thành đô tịnh xương tứ đại thành trì chính là gần với kinh thành tồn tại nói đến đây ngừng lại vạn nam sơn giọng nói v ừ a c h u y ệ n lại nói tiếp công tử nên ti chức thân phận cho phép ti chức nhìn thấy cái này phồn hoa sau lưng âm ú giang nam chính xác giàu có nhưng mà chân chính giàu có và đông đúc là đông đảo thị tộc những thứ này thị tộc càng là cùng giang nam quan trường nối thành một mảnh như một cái lưới lớn hấp thụ lấy giang nam t à i phú cũng che lại cái này phồn hoa ở dưới h ắ tám tử tế h an đại bại cố nhiên là thiên đâm lịch tặc làm loạn nếu không phải thái thu động đại sâm tham l ạ m không chán há có thể quan bức dân phản hơn nữa chuyện xảy ra phía sau đồng đại sâm không những không biết hối cải ngược lại vọng tưởng dựa vào trịnh gia tại hoài nam đạo ảnh hưởng đệ xuống chuyện này trịnh gia cũng là cả gan làm loạn còn muốn lấy một tay che trời thật đúng là cùng dương đại đô đốc kết thành nhất trí biết được chân tướng phía sau dương đại đô đốc tự sát thiên đâm lịch tặc lại bắt cóc trương chỉ huy làm cho lúc này mới khiến cho ngụy giang đảo này lịch tặc lĩnh quân xuất trinh cuối cùng n g ủ thành tề an đại bại cuối cùng vẫn là công tử ngàn dặm b ú t tập xuất lĩnh đại quân một đêm phá thành vỡ vụn thiên đâm lịch tặc âm u bây giờ vạn nam sơn nhìn về phía sở hạo vũ ánh mắt có không che giấu chút nào kính ngh ti chức tin tưởng công tử nhất định có thể còn hoài nam một cái ban ngày ban mặt sở hạ o vũ nghe hiệu vạn nam sơn ý tứ cũng biết hắn đối với mấy cái này thế ra quan viên không có cảm tình gì nhưng là tự lo nợ nụ cười đạo ban ngày ban mặt chẳng lẽ nam sơn cũng tại lấn bản công tử nhìn vạn nam sơn sắc mặt thay đổi thậm chí liền muốn đứng dậy hành lễ sở hạ o vũ vất tay đem hắn quát bảo ngưng lại đạo nước quá trong á t không có cá người đến xem xét thì không đổ đây là danh nôn kiên cổ bản công tử tuy có tâm trừng phạt những tham quan kia ô lại có thể cha bọn hắn ai tới quản lý thiên h ạ chẳng lẽ giao cho những cái kia chỉ biết là đọc sách thánh hiền thư sinh h nghe c i thiên hạ này phốn hoa, còn muốn rửa dâm giang giết thôi. thị tộc, thể khỉ, trong hạ phốn hoa, chỉ khỉ, hắn kính h này còn muốn nam bản vương cũng bọn lòng còn n gà doa rửa có có dâm g để sợ thôi. Nghe sở hạ vũ nói xong vạn nam sơn sắc mặt mới chỉ hoãn không lái đi được thiếu ô m quyền bái nói công tử hiểu rõ đại nghĩa ti chức bội phụ n g ư n g lại lại vạn nam sơn trầm giọng nói công tử ti chức hôm nay là tới hướng công tử thỉnh tội tệ an dân biến chính là ti chức thiếu giám sát không thể nhìn thấu thiên đâm lịch tặc âm mưu nhất là ngụy giang đảo này n ị c h tặc vậy mà chôn vùi mấy ngàn tính mạng của tướng sĩ ti chức tội không thể tha nếu không phải cố kỵ sở hạ vũ không muốn bại lộ thân phận vạn nam sơn đã sớm quỳ xuống mà giờ k h ắ c này thật sâu thấp hèn đầu giống như không dám đối mặt với sở hạ vũ ánh mắt sở hạ vũ cũng không có lập tức tiết lời trầm mặc phút chốc há miệng nói tệ an dân biến tiền ra thay đổi còn có mương khe đại doanh thảm án cái này ba chuyện một vòng t r ụ một vòng tuyệt không phải một ngày chi công nghĩ đến thiên đâm lịch tặc sắp đặt từ lâu trên lệnh chỉ là một cái cớ làm tiền lao ra từ bệnh tình nguy kịch tin tức truyềnền ra thiên đâm lịch tặc lập tức phát động nhất cử c h ấ n kinh thiên hạ chỉ tiếc chúng ta không thể sớm ngày phát hiện cuối cùng ngủ thành tệ an đại bại bậc này thảm họa vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể ý nghĩ bổ cứu chỉ là kéo dài thanh n m bên trong sở hạ vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm vạn nam sơn nói hưng vệ giám thị thiên hạ cuối cùng phải có người vì thế phụ trách tại sở hạ vũ chăm chú vạn nam sơn một quỷ tới địa bái nói ty chức nguyện gánh chịu hết t h ể tội lỗi thỉnh công tử trách phạt vạn nam sơn hành động một chút kinh trụ đang uống trà láo giả cả đám đều đem mắt quang phóng tại vạn nam sơn trên thân trong mắt có không che giấu chút nào kinh ngạc bọn hắn có thể đoán được công tử trẻ tuổi thân phận tuyệt đối bất phàm sở hạ vũ nhẹ gật gật đầu đạo kiến văn đang chạy tới gian đô chờ hắn đổi tới ngươi liền hồi kinh lánh phạt ta đối mặt trách phạt vạn nam sơn chẳng những không có câu oán hận nào ngược lại hướng sở hạ o vũ xá một cái đạo ti chức tuân lệnh n h ẹ ân liêu thanh sở hạ o vũ phất tay nói t ố t đi thôi b ả n công tử một người ngồi một lát vạn nam sơn lần nữa hướng sở hạ o vũ cúi đầu mới xuất hiện thân rời đi chỉ là k h á c những cái kia láo tẩu p h á n phất c ô m không còn bất luận cái gì ngôn ngữ chỉ là không nhanh không c h ậ m b ố n g t r à sở hạ o vũ phát giác không khí biến hóa uống cạn một ly trà xanh phía sau kê u trưởng quỹ nghe được sở hạ vũ gọi trưởng quỹ chạy như một làn khói tới có chút cung kính cười nói công tử có gì phất phó ha, ha cười liêu thanh sở hạ vũ há miệm nói cái này cây mơ không tệ có thể hay không cho bản công tử tới một phần trong nhà có cái tiểu nha đầu xưa nay đ ưa thích cái này nhìn sở hạ vũ nợ nụ cười nói chuyện cũng cùng tốt trưởng quý cũng bắt đầu cười hám i ệ n g đáp việc nhỏ việc nhỏ công tử chờ lời đến cuối cùng trưởng quý nhanh như chấp chạy về phía hậu viện trở lại thời điểm trong tay đã có thêm một cái thật to bá khỏa thu gom hành lý sở hạ vũ ước chừng lại trọng lượng cười nói trưởng quý thành thật ngược lại để cho bản công tử ngượng ngùng thường đang khi nói chuyện sở hạ vũ quay người rời đi n h ư n vào thời khắc này một bộ thanh y tôn hầu đi vào cửa hàng đem một thỏi vàng dòng nhét vào lao trưởng quỹ trong tay nhìn lao trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh chỉ là chờ hắn lấy lại tinh thần hai người đã biến mất không thấy đạt đi Đi đạt đại đã đắc trạm chạch. chạch, lại lạt, tới nhất trí tối, tòng tới trịnh thế trịnh tình tưởng trịnh mặt trời bất tâm thán Hoài khinh giản Hoài Hoài cái lại liêu Nhân xuống ngựa, nhìn khoáng Nhân Nhân chẳng nhưng không có bất luận cái gì đắc ý, ngược lại tâm sự nặng nghề thán liêu khẩu khí chỉ khác, ra ra ra khí lúc Lý lao Lý là là Lý có vào ý, khẩu xa xe qua gì sự sắp trịnh gia chính là hoài nam đạo cự vô phép tồn tại đối với hoài nam đạo ảnh hưởng so sánh phủ đô đốc cũng không kém bao nhiêu thậm chí có qua mà không cùng bởi vậy các đời đại đô đốc cũng là nghị trăm phương ngàn kế chen ép trịnh gia chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ mà hiện nay trịnh gia liền muốn tại chính mình trong tay diệt vong lý hoài nhân c à n g có khả năng mượn cơ hội trưởng khống hoài nam đạo nhưng nếu có lựa chọn lý hoài nhân c à n g hy vọng lương tựa thất vương già cây to này lắc đầu lý hoài nhân cất bước đi vào đã có hạ nhân đem lý hoài nhân đến tin tức bẩm báo trịnh thận nguyên chỉ là nghe được tin tức thời điểm trịnh thận nguyên càng là sứng s ố một lát không rõ lý hoài nhân đến tột cùng ý gì. mặc dù kinh ngạc chính thận nguyên lại gấp vội vàng đứng dậy nên đón mà khi hắn đổi tới tiền h viện lý hoài nhân đang đứng trang nghiêm cùng cao lớn cây quế hoa phía dưới n g ử a đầu nhìn qua thanh bình hai chữ cửa hai k h ỏ a cây quế hoa có chút cao lớn nghĩ đến tuổi không nhỏ n g u y ệ t quang vốn là mông lung một bộ thanh y lý hoài nhân đứng trang nghiêm trong đó cơ hồ khiến người không chú ý hắn tồn tại nhìn chăm chăm lý hoài nhân bóng lưng chính thận nguyên cũng không biết vì cái gì trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang giống như đoán được lý hoài nhân ý đ ổ đến đáy lòng một tiếng không nhịn được thở dài phía sau chính thận nguyên ngược lại là bình tĩnh trở lại chậm rãi đi đến lý hoài nhân bên cạnh thân, t r í n h t h ậ n nguyên cũng sắp mắt quang phóng tại trên lầu các phương bảng hiệu bên trên chậm rãi nói biết được tiên đế công phá thạch đầu thành gia phụ thì biết rõ đại thế như thế cuối cùng lựa chọn ném thành giang đô mười vạn binh sĩ giải ngũ về quê hơn nữa tiên phụ cũng minh bạch thanh bình hai chữ ý tứ nhã vận thanh bình rảnh rỗi tự nhạc tiếng đàn lượn lờ xanh năm thơ cực ít hỏi đến đúng sai qua đời phía trước còn cố ý dặn dò lao phu chớ ức tranh nói đến đây chính thần nguyên giống như lâm vào hồi ức trên mặt lại không còn trước sau như một ý cười ngược lại có chút nghèo túng bây giờ lý hoài nhân hình như có đăm chiêu lẩm bẩm chớ tranh chính th trầm giọng nói chính là trớ tranh đáng tiếc hai mươi năm qua lao phu sớm đã đem ra phụ dạy bảo ném s ó u là nhiều lần tranh mọi chuyện tranh tranh đến cuối cùng đem toàn bộ gia tộc đều cho tranh ném đi lời đến cuối cùng trình thận nguyên phát ra một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài có tự dễ ước lành chịu không hề cam giống như cũng nhận bệnh Trầm Hoài hầu siêu thời khắc này trịnh thận nguyên giống như cùng lý hoài nhân tâm ý tương thông nghe được hắn cái này thở dài tuyệt không phải qua loa mà là lòng có cảm xúc chỉ là hắn lý hoài nhân mới vừa vào hoài nam liền tiêu diệt cùng trịnh gia cùng phủ đô đốc tranh đấu hai mươi năm trịnh gia hắn vì cái gì cảm khái đ ấ y lòng mặc dù kinh ngạc trịnh thận nguyên trên mặt lại khôi phục trước sau như một ý cười cho dù thua hắn cũng muốn thua quang minh chính đại sẽ không cho địch nhân rụt rẹ cầu xin tha thứ cười nói hiếm thấy lý đô đốc đến nhà lao phu đã chuẩn bị nước trả thỉnh lý hoài nhân phát giác trịnh thận nguyên thần thái biến hóa cũng tại trong nháy mắt thu hồi tất cả cảm xúc phất tay nói thỉnh làm hai người đi vào đại đường phân chủ khách ngồi xuống lập tức có thị nữ dâng lên nước trà trịnh thận nguyên ôm quyền hướng lý hoài nhân c ư ờ i nói lý đô đốc đây là lao phu tự nhưỡng hoa quế trà ây chính là cửa ra vào cái kia hai k h o a ta ông tổ nhà họ trịnh tự tay cắm xuống cho tới nay đã hai trăm ba mươi năm lý hoài nhân minh bạch trịnh thận nguyên trong lời nói ý tứ trên mặt cũng khôi phục trước sau như một thong dong ý cười cười nói chính gia chủ còn có bực này nhạ ý bản đô đốc nhất định muốn nếm thử đang khi nói chuyện lý hoài nhân nâng t u n g trà lên trụ liễu khẩu phẩm vị phút chốc mở miệng khen canh cam sáng tỏ hương nhã sâu sắc vị thuần trở về cam tráng o n t r á ngon, chá ngon. nghe được lý hoài nhân đánh giá trịnh thận nguyên vốn là lộ vẻ c ư ờ i gương mặt càng là cười n ở hoa ánh mắt nhỏ dài cơ hồ h í p lại hướng lý hoài nhân c ư ờ i nói nghe đại đô đốc lời nói này liền biết đô đốc là c h à n g n g o n người một hồi lao phu liền sai người tiễn đưa đại nhân chút nếu là ngày trước lý hoài nhân cũng liền cự tuyệt nhưng mà hôm nay lý hoài nhân nhưng là c ư ờ i nói vậy bản quan liền cùng chi không hổ đa tạ trịnh gia chủ đang khi nói chuyện lý hoài nhân càng là ô m quyền đi liễu nhất lễ nhìn trịnh thận nguyên vội vàng p h t tay nói đô đốc quá khách qua đường khí thống chi đô đốc vì hoài nam đạo bách tính bận rộn không ngừng ngày hôm đó lý và cơ một ly trà xanh nhẹ nhìn qua trịnh t h ậ n nguyên lý hoài nhân a cấp đại tiếu đứng lên đạo nhẹ tốt nhất nếu là nặng bản đô đốc còn không dám thu đâu bản quan lần này vào ta hoài nam thế nhưng là phụng thánh dụ chỉnh đốn lại chị há có thể chính mình phá hư quý cụ trịnh t h ậ n nguyên biết chính để tới neo lại trong mắt lóe lên một đạo q u a n mang ha ha cười nói đại nhân nghiêm tại k i ể m chế bản thân lao phu bội phục bội phục nếu ta hoài nam đạo trên giới đều có thể giống đại nhân như vậy nhất định có thể đủ quốc thái dân a n lưu truyền muôn đời có thể có trăm năm cũng không tệ rồi lý hoài nhân ha có thể nghe không ra trịnh thần nguyên trong lời nói ý tứ n h ư n nụ cười trên mặt không có một chút x í u biến hóa tiếp lời nói chính gia chủ nói thật phải đáng tiếc ca chính là những cái tia lòng mang bằng không a n hối lộ trái pháp luật hạng người hỏng cái này tốt đẹp giang sơn làm cho đau lòng người lý hoài nhân mà nói trực tiếp như vậy chính thận nguyên làm sao có thể không biết hắn ám chỉ trong lời nói nhưng mà mười mấy năm rèn luyện nhường ánh mắt của hắn không có một chút hạng o hốt ngược lại há miệng phụ hòa nói đại nhân nói thật phải chính là những lũ tiểu nhân tia hỏng cái này tốt đẹp sơn hà bất quá nói đến đây ngược lại chính thận nguyên thẳng tắp nhìn chằm chằm lý hoài nhân nói từ xưa được làm vua thua làm g ặ c đến nôi đúng sai đúng sai bất qu khoái là đủ nhìn trịnh thận nguyên một mặt nghiêm nghị nhất là khơi m à u lông mày có không chút nào che giấu nạo khí lý hoài nhân nụ cười trên mặt dần dần tắn đi n h ư n chốc lắt chầm mặt phía sau lại có nụ cười hê lên c h ầ m r ã i nói trịnh gia chủ rộng rãi rộng lượng bản quan bội p h ủ ôm quyền đi l i ế u nhất lễ lý hoài nhân lại nói tiếp tất nhiên trịnh gia chủ nói thẳng bản quan cũng sẽ không lại rẽ con góc quanh cái này xách sổ tay trịnh gia chủ hẳn là nhận t ù y ý quét mắt lý hoài nhân đặt ở trên bàn giải thư quyển, thận nguyên thì biết rõ chính là chỗ chính mình giao cho thất vương ra mà bây giờ thất vương ra lại giao cho lý hoài nhân sáu nghĩ tới đây trịnh thận nguyên đáy lòng một tiếng thở dài thần sắc không đổi nói đô đốc thật đúng là phải thất vương ra tín nhiệm không tệ chính là trịnh m ô giao cho thất vương ra lý hoài nhân ấ y lòng cười khổ một hồi thần sắc cũng chưa từng có bất kỳ biến hóa chấm dãi nói thánh thượng cùng thất vương ra hậu ái bản quan muôn lần chết khó mà vì báo á t hẳn không phụ t h á n h nhân nghiêm tra hoài nam lại trị cho nên lý mộ chỉ có thể có tội cùng lý hoài nhân đối mặt phút chốc trịnh t h ậ n nguyên chẳng những không có hề vải ảo não ngược lại lắc đầu cười liêu thanh đạo không dối gạt lý đô đốc tự đắc biết tề an minh biến là thiên đâm lịch tặc cái gọi là trịnh n ô đã liệu đến hôm nay mặc dù đã từng đau khổ d ã rủa tìm ki chỉ là ta trịnh gia đã vùi lấp quá sâu không cách nào tự kiềm chế cho nên chính ngô mới có thể nửa đường chặn lại thất v ư ơ ự g ra dùng lao phu phụ t ử tính mệnh ta trịnh gia r a sản còn có phần này s ố tay đổi lấy tộc nhân an uy ha ha thành như lý đô đốc lời nói chúng ta cuối cùng tục nhân một cái có dứt bỏ không được đ ổ vật nhìn qua thần sắc bình tĩnh trịnh t h ậ n nguyên lý hoài nhân cũng không có bất luận cái gì đ ạ c ý suy tư phút chốc h á m i ệ n g nói trịnh gia chủ giao hữu khắp thiên hạ nghĩ đến có thể vì tại lĩnh nam tìm không người quái à y thế ngoại trọn nguyên ba ngày như thế nào trịnh thần nguyên như thế nào nghe không ra lý hoài nhân dụ ý đem trịnh thị tộc nhân lưu vong linh nam bất quá ba ngày nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đầy đủ làm rất nhiều chuyện ôm quyền hướng lý hoài nhân hành lễ trịnh t h ậ n nguyên trầm giọng nói đô đốc cao thượng chính mỗi nhớ kỹ lý hoài nhân lắc đầu đạo không ghi hận bản quan lý mẫu cũng liền thỏa mãn t ố t không còn s ớ m sủa lý mẫu sẽ không cái dày cáo tử đang khi nói chuyện lý hoài nhân đã đứng dậy ôm quyền hướng trịnh t h ậ n nguyên đi liều nhất lễ rời đi nhìn qua lý hoài nhân bóng lưng trịnh thần nguyên không người bài nói thảo dân cùng tiến đại đô đốc nghe nói thảo dân hai chữ Lý hoài nhân không khỏi ngày i hôm â n k h n g khỏi nay vì tộc nhân an nguy vậy mà đối với lý hoài nhân chịu thua tự xưng thảo dân đây đối với cao ngạo trịnh thận nguyên tới nói chẳng lẽ không phải nhục nhã đ ấ y lòng một tiếng thở dài chính thần nguyên trên mặt lại có nụ cười hiện lên là tùy ý nói ván này là lao phu thua một câu nói đổi lấy tộc nhân an nguy đăng giá còn kiếm lời nói đến đây n g ừ n g lại chính thần nguyên nụ cười trên mặt lại tắn đi trầm giọng nói người chạy t r á n n g ộ i xưa nay như thế bây giờ ta c h ỉ n h ra đã là tội nhân trước kia những bằng hữu kia không giống chúng ta một c ư ớ c coi như tốt h ư ớ n g chi những năm gần đây lao phu đắc tội người không tại số ít thanh viễn giữ vững tinh thần nhất thiết phải cỡ nào mưu đồ một chút nhất định muốn bảo đảm tộc nhân an u y chính thanh viễn biết phụ thân nói thật phải thở sâu thu hồi tất cả cảm xúc cùng cha trịnh t h ậ n nguyên cùng nhau lập mưu như thế nào bảo đảm tộc nhân an nguy nhưng mà thế sự vô thường thú chi trịnh gia đã sớm tại người khác tính toán bên trong rời đi trịnh gia đại viện lý hoài nhân thật dài nhả liếu khẩu khí suy tư phút chốc h á m i ệ n g nói lệ thủy hành cung lệ thủy hành cung chính là sở hạ vũ tại giang đô trụ sở một nhóm rất nhanh liền chạy tới hướng sở hạ vũ đi quá lớn lễ lý hoài nhân cũng không nói nhảm nói thẳng bẩm vâng ra hạ quan mới từ trịnh gia trở về không thấy sở hạ vũ thần sắc có bất kỳ biến hóa lý hoài nhân lại nói tiếp hạ quan cùng trịnh gia chủ nói qua ba ngày sau trịnh thận nguyên phụ t ử chủ động hướng triều đ ỉ n h tội ỉ n h t trịnh thị tộc nhân xung quân lĩnh nam thời khắc này sở hạ o vũ làm sao không biết lý hoài nhân cùng trịnh thận nguyên đạt tới nhất trí mà cái kết cục tựa hồ cũng là tất cả đều vui vẻ sở hạ o vũ chỉnh đốn giang nam lại trị lý hoài nhân n ắ m trong tay hoài nam đạo đến nội trịnh r a cũng coi như bảo vệ tộc nhân an uy khẽ gật đầu một cái sở hạ o vũ há n g u ệ n g nói đại ca đối với giang nam hy vọng quá lớn quá nhiều mong đợi ngươi chớ gọi thánh thượng thất vọng lần này lý hoài nhân đồng thời không thể chân chân chính chính nghe hiệu sở hạ vũ ý tứ lập tức bãi nói vương gia yên tâm hạ quan định không có phụ thánh thượng hậu ái không cô phụ vương ra tín nhiệm quản lý hảo hoài nam đạo l ờ i đến cuối cùng nhìn sở hạ vũ nâng trung trà lên lý hoài nhân làm sao không biết đây là đ à n g tiết khách lần nữa b à i nói vương ra không còn s ớ m sủa ngươi mệt nhọc một ngày sớm đi nghỉ ngơi hạ quan cáo lui sở hạ vũ gật gật đầu không tiếp tục lên tiếng chẳng qua là khi lý hoài nhân rời đi sở hạ vũ nhưng là thán liêu khẩu khí trên mặt lộ ra suy tư thần sắc năm trăm năm mươi sáu năm trăm bốn mươi ba về ý thất vương ra sở hạ vũ xuống sông đều như một thanh lưới g a o treo đỉnh đầu không ít người đem đến không thể mị có thể để đám người kinh dị là thất vương g i a sở hạ vũ lại lưu liên tại giang đô cảnh đẹp bên trong cả ngày mang theo ái nữ sở nhược đồng chơi đùa chơi đùa tựa hồ quên đi mục đích của chuyến này mà đại đô đốc lý hoài nhân lại cũng an tính lại thực sự là rất xuống không ít người kính mắt bất quá cũng có tâm tư linh mẫn hàng người đoán được đây là sự bình tĩnh trước cơn bào tác lại yên lặng càng lâu bạo phát đi ra càng kịch liệt giống như trịnh gia g i a chủ trịnh t h ậ n nguyên chủ động mang theo trưởng tử trịnh thanh viễn đi tới phủ đô đốc nhận tội thật có thể nói là làm ộ t viên đá giấy lên ngàn cơn sóng trịnh thần nguyên phụ tử nhận tội hạng ụ c trịnh thị tộc nhân xung quân linh nam tốc độ nhanh để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối có ít người thậm chí không kịp làm ra phản ứng phụ đô đốc đã là t r ì n h kỵ tứ xuất bắt trịnh gia dư đảng trong lúc nhất thời là mưa gió đầy lầu người người cảm thấy bất an loại này không khí khẳng trương cho dù sở hạ o vũ mê say giang đô phong vận cũng phát giác n g à y hôm đó giữa trưa sở hạ o vũ đ ồ i ái nữ sở nhược đồng phóng thuyền son phấn hồ đột nhiên bên b ờ có tiếng võ ngựa vang lên gấp rút hữu lực sở hạ vũ vừa nghe là biết đạo là binh nghiệp bên trong người hơn nữa cũng biết bọn hắn đang làm cái gì thần xác không có một chút xịu biến hóa ngược lại là sở nhược giang đô như thế nào loạn như vậy cả ngày đều bắt người à t h ổ i phu một tiếng sở hạ o vũ càng là bị sở nhược đồng làm vui vẻ hơn nửa ngày mới nhịn cười sờ sờ sở nhược đồng cái đầu nhỏ nói ngươi một cái đứa nhỏ tinh lịch đùa cha vui vẻ đâu giang đô tốt chơi thế nhưng là nhường đồng nhi ngươi lưu liên quân về còn nói muốn lưu lại giang đô đâu thư nhẹ liêu thanh sở nhược đồng giống như bất mắn nói thế nhưng là đồng nhi không nghĩ tới giang đô sẽ như vậy l o ạ n à nhìn những giáp sĩ này mỗi ngày bắt người liền biết giang đô có rất nhiều người xấu vẫn là kinh thành hảo nếu là cha có thể thường thường mang đồng nhi đi ra chơi thì tốt hơn nói đến đây ngừng lại sở nhược đồng chuyển khẩu t h á n liêu khẩu khí lại nói tiếp cha kỳ thực đồng nhi nghĩ hoàng mãi mãi nghĩ đệ đệ cũng nghĩ ngọc di nương lần này sở hạ vũ thật không có cười nàng trong đầu hiện lên mẫu hậu thân ảnh mùa đông này sợ là mẫu m hậu rất khó nhịn à đáy lòng một tiếng thở dài sở hạ vũ nhưng là hướng sở nhược đồng cười nói tất nhiên đồng nhi muốn b ề kinh cha liền mang ngươi hồi kinh q u ả thật không nhịn được trong tiếng kêu sợ hãi sở nhược đồng càng là nhảy dựng lên khinh chu cũng là một hồi lắc lư như nàng đấy lòng hưng phấn đỡ lấy ái nữ sở nhược đồng sở hạ vũ khẽ cười nói cha lúc nào l ừ a qua ngươi một cái tiểu nhà、đầu. bất quá còn phải đợi thêm hơn mấy ngày chờ cha xử lý tốt giang đô sự tình chúng ta trở về kinh nhẹ ân l i ế u thanh sở nhược đồng gật gật đầu tiểu đại nhân bộ giang nói cha chính là ta đại sở thân vương l ễ lúc này lấy quốc sự làm trọng cha ngươi bận rộn đi thôi mấy ngày nay đồng nhi sẽ không có ngươi nhìn nữ nhi sở nhược đồng chắp hai tay sau lưng n ỡ ngực đỏ bừng khuôn mặt tươi c ư ờ i bên trên càng làm ộ t mặt nghiêm nghị sở hạo vũ lại bị nàng làm vui vẻ nhịn không được méo n é o nàng hồng đồng, đồng khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói nhà ta đồng nhi trưởng thành biết thay cha phân y u không tệ không tệ xoa sở nhược đồng khuôn mặt nhỏ sở hạ o vũ càng là nhịn không được thân liếu khẩu sau đó tinh thần khẽ động vừa cười đứng lên đạo đồng nhi có muốn biết hay không c á i gì là võ công sở nhược đồng vốn còn có chút không vui bị cha vương sở hạ o vũ xem như tiểu hài thế nhưng là nghe nói võ công ánh mắt sáng ngời đột nhiên b ộ c phát ra hai đạo con mang bột u miệng kêu lên t ố t cha cho đồng nhi nhìn đồng nhi muốn nhìn sở hạ o vũ tựa hồ hài lòng sở nhược đồng phản ứng cũng không thấy bất kỳ động tác gì đã đứng dậy đồng thời đem sở nhược đồng ôm vào trong ngực há miệng nói tiểu nha đầu thấy do a sau khi nói xong sở hạ o vũ cất b ư ớ c bước ra khinh chu đạp ở trên mặt nước nhìn sở nhược đồng nhắm mắt lại rất sợ rơi vào trong nước sau đó lại mở ra một đầu dây nhỏ nhìn phụ thân sở hạ o vũ càng là hành t à u ở trên mặt nước trận lên hai mắt bắn ra hai đạo q u o n mang có ngạc nhiên có hâm mộ cũng có không che giấu chút nào tự hào tại sở hạ o vũ bên thai nhẹ dọn nhà đạo cha chờ đồng nhi lớn lên cũng muốn làm như ngươi vậy đại anh hùng nghe sở nhược đồng thanh thúy ngây thơ âm thanh sở hạ o vũ nhịn không được cười ha h a chỉ là thân pháp càng lúc càng nhanh cuối cùng cơ hồ hóa thành một cái bóng mở rất nhanh liền đi tới trên m hứa trí kiến có mấy người đang đợi sở hạ vũ nhìn sở hạ vũ đi vào nhau nhau không người đi liễu nhất lễ ô m sở nhược đồng đi lên xe ngựa sở hạ vũ h á miệng nói tôn hầu đưa tin lý đại người liền nói bản vương ba ngày sau hồi kinh mặt khác đưa tin bình giang vương đại nhân tam phẩm trở lên áp giải hồi kinh khác giao cho phủ đô đốc xử trí hồi phủ thiểu nhân tuân lệ không người đi liễu nhất lễ tôn hầu bước nhanh mà rời đi lý hoài nhân rất nhanh liền nhận được sở hạ vũ sắp hồi kinh tin tức đoan toại trầm mặc đi qua hướng tôn hầu cười nói làm phiền tôn tiểu ca cũng làm phiền tôn tiểu ca bẩm báo vương ra một tiếng hạ quan một hồi liền đi bãi kiến vương、ra. t i ễ nói, nói, nói đ đến đây ngược lại Nhân quản trung vân h k h ỏ t miệng hiện lên một nụ cười chậm rãi nói lần này đi sứ giang nam đại nhân tính là thất vương gia phó sứ nhận được phía trước đô đốc dương đại nhân sợ tội tự sát phía sau thất vương gia càng là khiến đại nhân tạm thay đại đô đốc trước chỉnh đốn hoài nam đạo lại trị cho tới nay một tháng có thửa đại sở đã lập quốc ba mươi năm cũng chỉ có đại nhân chân chân chính chính đem giang đô trưởng khống trong tay này đối thánh thượng đối với giang sơn xã tắc mà nói cũng là lơ công có công không tội thánh thượng chính là một đời minh quân đại nhân có gì đáng lo nghe quản trung vân nói xong lý hoài nhân mặc dù lòng liêu khẩu khí nhưng mà trong lòng vẫn như cũ có cây gai chưa từng trừ bỏ nhưng cũng không có đối với quản trung vân nói rõ ngược lại cười nói là bản quan lo được lo mất dối loạn tức lòng nhờ có quản huynh nhắc nhở tốt quản huynh tạm thời nghỉ ngơi một chút hai ngày này trông giữ huynh bận rộn không ngừng người đều gầy đi trông thấy lý mộ không đành lòng à. cũng sát thực như lý hoài nhân lời nói xuống sông đều gần nguyện mập mạ quản trung vân thật đúng là gầy đi trông thấy bất quá hắn lại thích thú quản trung vân thở thiếu thời đợi trí hướng rất cao bằng không thì cũng cũng sẽ không độc chạy kinh thành đỏ sức cái tiền đồ nhưng mà bốn phía vấp phải chắc c h ở không nói cuối cùng suýt chút nữa nhường mấy tên côn đồ đánh chết lúc này mới thu liễm tính tình trở thành lý hoài nhân cái này tứ phẩm kinh triệu dẫn môn u khách bây giờ mười năm trôi qua lý hoài nhân đã là cao quý quan to một phương quản trung vân cũng nước lên thì thuyền lên trở thành phủ đô đốc tây tịch mặc dù không có b ấ t kỳ cái gì trước quan tại người n h i ê n quyền lợi nhưng không để khinh thường chính là tứ phẩm ngũ phẩm thái thú nhìn thấy hắn cũng muốn cung cung kính kính thi lễ một cái sưng một tiếng quản tiên sinh bởi vậy nhìn qua lý hoài nhân quản trung vân trong mắt có không che giấu chất nào cả đ ạ ha ha vậy, vậy sở hạ vũ giống như ngờ tới lý hoài nhân sẽ đến đang tại trong hành lang chờ đợi hắn tại lý hoài nhân quỳ lệ phía sau nói thẳng tuất bản vương hỏi ngươi giang đô tình thế bây giờ thế nào đứng trang nghiêm tại sở hạ o vũ trước người lý hoài nhân hơi hơi ôm quyền không người đi liễu nhất lễ há miệng đáp hồi bẩm thất vương ra từ trịnh thận nguyên phụ t ừ thỉnh tội vào tù hạ quan tiện tay bắt trịnh thị dư đảng phủ đô đốc cùng giang đô phủ đã bị q u é t sạch hoài âm lưu giang hai quận thái thú cũng đã bắt quý á n an lục quận giáp d ư ơ n g quận cùng sao quận cùng thọ xuân quận bởi vì đường đi xa xôi còn chưa từng bắt quý á n lần này hạ quan chỗ phái tất cả hoài nam vệ tinh n g u y ệ n tăng thêm thượng phương bảo kiếm cùng thất vương g i a huy danh hẳn là là đủ c h ấ n nhiếp hạng giá áo túi cơm sở hạ vũ minh bạch lý hoài nhân ý tứ chính ra tại hoài nam đạo thâm căn cố đế những thứ này quận châu thái thú chấp trưởng một phương đều không phải kẻ vỡ vẩn lý hoài duy chỉ có thượng phương bảo kiếm cùng sở hạ vũ tên tuổi mới có thể để bọn hắn bó tay chịu c h ó i không thấy sở hạ vũ trên mặt có bất luận cái gì không vui lý hoài nhân lại nói tiếp n h ắ c lên hoài nam vệ hạ quan đang có một chuyện bầm báo vâng ra lần nữa ôm quyền đi l i ế u nhất lễ lý hoài nhân háo n i ệ n g nói hoài nam vệ vốn cũng là tinh nhuệ c h i sư trong đó không thiếu trước kia đi theo tiên đế chính chiến thiên hạ l a o binh nhưng mà ngụy giang đảo này nịch tặc không chỉ có nhường hoài nam vệ thanh danh mất sạch càng là tống táng hoài nam vệ tinh nhuệ bây giờ thủ hộ giang đô đã giật gấu và i một khi chuyện quá khẩn cấp hạ quan sợ không thể dùng binh hơn nữa hạ quan không thông quân vụ đô chỉ huy sứ trương bá dương sớm đã bị thiên đâm lịch tặc sát hại hoài nam vệ nhu cầu cấp bách một cái bách chiến lao tướng c h è o chống đại cục sở hạ vũ tin h t ư ờ n g lý hoài nhân nói là tình hình thực tế nhưng nếu là dĩ vãng sở hạ vũ cũng liên quản chỉ là hôm nay sở hạ vũ thực tình không muốn nhúng tay chuyện này trâm m ắ t p h ú t chốc sở hạ vũ há miệng nói t ề an còn có thần cơ bí đóng g i ữ lý hoài nhân trong nháy mắt liền đoán được liêu sở hạ vũ tâm tư đáy lòng một tiếng thở dài nhiên thần sắc lại không có một chút xịu biến hóa cung kính đáp hồi bẩm vâng ra thần cơ ý trương tướng quân phái một danh tướng sĩ đóng giữ Tề an. khẽ gật đầu một cái sở hạ o vũ tiếp lời nói đã như vậy bản vương đi tin một phòng từ thần cơ úy phái binh ở tạm giam đô hết thể chờ bản vương hồi kinh dâng thư triều đình giao cho thánh thượng quyết đoán căn bản vốn không chờ lý hoài nhân ngắt lời sở hạ o vũ lại nói tiếp lần này đi xứ giang nam bản vương là trời đâm n ị c h tặc sở khiên vì thế ly đại người chư vị trung thành vì nước quét sạch giang nam lại trị khiến cho bản vương có thể hướng triều đình giang độ hồi kinh về sau bản vương định dâng thư triều đình vì chư vị mời công lý hoài nhân vội vàng ôm quyền đi liễu nhất lễ đạo vương gia khắc khí cũng là hạ quan nên làm ngược lại là vương ra bốn phía bôn ba bận rộn không ngừng hạ quan hổ thẹn đảm đương không nổi vương ra khen ngợi sở hạ vũ cũng không có lại nói lời khách sáo tại yên lặng ngắn ngủi đi qua há m i ệ n g nói đầu tiên là tề an thay đổi hoài nam đạo đã là lòng người b ằ n g hoàng chính g i a hủy diệt lại dây dưa ra năm cái thái thú sợ là người người cảm thấy bất an lý đại người ngàn vạn sử trí thích đáng chuyện này chớ gọi bản vương cùng thánh thượng thất vọng 557, 544, gió nổi lên, gió rơi 3 ngày giang giang nổi rơi tại rời đi lội lên quan này nam hành trình sau, sở hạ bách chăm chú đi đô, vì đi đô, vũ vì đô, hơn nữa nhìn qua sở nhược đồng cùng chu thanh du hai cái này tiểu nha đầu không lưu loát ngây thơ động tác đã đạt đến thiên nhân cảnh sở hạ vũ lại giống như lòng có sở nộ thường thường nhìn qua hai người trầm tư nhìn cha vương sở hạ vũ nửa ngày không có nhúc ních sở nhược đồng giống như bất mãn b i ể u môi nói c h a lại mật người chu thanh du mặc dù không có mở miệng cũng rất là tán đồng gật gật đầu thấy vậy sở nhược đồng hừ l ạ n h nói thua thiệt cha còn là một cái đại tướng quân nếu là trên chiến trường ngẩn người sáu nói một chút sở nhược đồng tự mình ngã nhịn không được cười khanh khách đứng lên thanh thúy sinh động đem sở hạ vũ tỉnh lại sở hạ vũ tuy bị hai người đánh gãy nhưng cũng không b ư ợ n giận cười hát hát nói nếu là trên chiến trường ngần người vậy thì thành ngốc tử tướng quân nữ nhi ngoan ngươi cứ như vậy bố trí cha sở nhược đồng lại là một hồi không nhịn được cười to đạo cha là đại anh hùng là vô địch t h ố n g soái mới không phải ngốc t ử đâu bất quá cha ngươi gần nhất như thế nào cuối cùng ngẩn người n h a nhìn qua sở nhược đồng sở hạ vũ khẽ cười nói đó là ta nhà đồng nhi cùng ung dung quá thông minh quá mê người mẹ hoặc cha nghe được cái này trả lời sở nhược đồng trên mặt đã cười nợ hoa nhưng là trương khẩu vân đạo thật sự trong né mắt sở hạ o vũ đã tán đi nụ cười giống như mất hư nói g n cha lúc nào lừa qua đồng nhi le l ư ỡ i sở nhược đồng vội và nói g n cha đồng nhi sai rồi ngươi ngàn vạn lần không nên tức giận cha chở đồng nhi tốt nhất rồi cha hôn hôn nhìn sở nhược đồng nhảy hướng mình trong ngực sở hạ o vũ vội vàng đem hắn tiếp lấy mà sở nhược đồng cười hì hì thân trên mặt của hắn sau đó lại cười khanh khách đứng lên đạo cha cười cười một cái trẻ mười tuổi cha lại trẻ tuổi mười năm ân đồng nhi xem thật anh tuấn sở hạ o vũ ngừng lại bị sở nhược đồng làm vui vẻ nắm vút cái mũi của nàng nói ngươi một cái đứa nhỏ tinh lịch cũng không biết nơi nào học được đang khi nói chuyện đột nhiên nhìn thấy chu thanh du trong mắt hâm mộ sở hạ vũ tinh thần khẽ động đi tới đem chu thanh du cũng ôm vào trong ngực cười nói ung dung có phải hay không muốn cha mẫu thân chu thanh du đã có hơn một tháng không thể nhìn thấy cha mẹ làm sao có thể không tưởng niệm đ ỗ n g nhiên cảm thấy cái mũi c h u a chua trong mắt lại có không khống chế được nước mắt chạy xuống dưới bất quá cuối cùng không khóc được nhìn thấy chu thanh du nước mắt s ở nhược đồng lập tức ngưng cười đưa tay vì nàng lau nước mắt đồng thời nói ung dung chớ khóc chờ chúng ta hồi kinh chu bá ba, ba cùng di nương cũng liền trở về chu thanh du cũng không có há miệm mà là đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên mặt muốn nghe hắn trả lời c ư ờ i khẽ liêu thanh sở hạ vũ há miệng nói thúc thúc đã cho cha ngươi viết thư chỉ cần hắn thu đến tin lập tức liền hồi kinh ung dung rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngươi cha tuyệt đối đừng khóc thúc thúc cùng trần di nương đều đổi tiếp ung dung đâu còn có tiểu đồng nhi các ngươi không phải sư tỷ mội sư tỷ mội chính là thân tỷ mội người một nhà nghe sở hạ vũ như thế nói đến chu thanh du cuối cùng dừng lại nước mắt tận khả năng kiên định nói ân ung dung không khóc bất quá sư phụ mậu thân tốt sao cha không phải nói tìm lang chung cho mẹ xem bệnh lần này sở nhược đồng cũng sắp mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên mặt trong mắt có không che giấu được chờ mong đối mặt hai cặp tuần tịnh vô hạ mắt sở hạ vũ thật không nghĩ lừa gạt hai người có thể lại càng không nguyện tổn thương hai người cười nói mẫu thân ngươi như vậy thích u n g d u n g làm sao sẽ chịu u n g d u n g nhất định sẽ tốt nói đến đây lấy sở hạ vũ tu luyện nhiều năm tâm cảnh lại cũng có chút đ ỏ mặt hít sâu một hơi có tật giật mình tựa như nói không phải mới vừa dạy bộ bộ pháp cho các người chỉ cần chăm chỉ tu luyện liền có thể vượt nóc băng tường vô tung vô ảnh ta hai vị tiểu công chúa luyện đi thôi đối với vo công mong đợi cuối cùng là nhường hai cái tiểu nha đầu quên đi tất cả không k h á i nhao nhao từ sở hạ vũ trong ngực đụng xuống luyện tập sở ra phong vân bước c ă n cơ nhìn chằm chằm cái k i a hai đạo trên dưới trái phải sôi trào thân ảnh sở hạ vũ trên mặt lộ ra một nụ đồ cười đồng thời nói chuyện gì tôn hầu đã sớm đi đến liêu sở hạ vũ sau lưng chỉ là nhìn hắn đang đùa hai cái tiểu nha đầu vui vẻ liền chưa từng há miệng nghe sở hạ vũ hỏi đến lập tức đáp hồi bẩm công tử giang đô phủ vừa tin tức chuyển đến trịnh thị tộc nhân đang bị giam giữ giải lĩnh nam trên đường lọt vào tấp kích không một thoát khỏi căn bản không cần nghĩ sở hạ vũ cũng có thể biết động thủ là tạ đông lân dư đảng cần phải nhường trịnh gia vì tạ gia cho cùng bây giờ tạ chính hai nhà dây dưa mười mấy năm ân đoán cuối cùng theo hai nhà tiêu vong tiêu tán Trầm m i t phút chốc, sở hạ vũ hám i ệ n g nói trịnh thận nguyên phụ tử còn chưa từng hỏi trạm đem tin tức nói cho sáu lời đến nơi đây sở hạ vũ đột nhiên dừng lại trầm m ặ t phút chốc hám i ệ n g nói tạ đông lân tất nhiên có thể lưu lại hậu chiều nên m ọ thấy bản vương cùng trịnh thận nguyên phụ tử tính khí nhất định sẽ nghĩ cách nói cho trịnh thận nguyên phụ tử để bọn hắn phụ tử không thể sống yên ổn người này cũng là có thể xương tụng một đời t ê u h lời đến cuối cùng sở hạ o vũ lại là một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài bởi vì hắn nghĩ tới tạ đông lần trước khi chết nói lời nói kia nhất là nghĩ đến tạ đông lần từng gặp ái tử sở diệp p h ạ m còn nói cho hắn rất nhiều chuyện sợ cũng dạy cho hắn rất nhiều chuyện lắc đầu sở hạ o vũ thời khắc này hận không thể bay trở về kinh thành xem thương ngọc cùng ái tử sở diệp p h ạ m nhưng lòng dạ có mong đợi chính mình vĩnh viễn không muốn trở lại kinh thành không cần tiếp tục hỏi đến những này là đúng sai không phải quá mệt mỏi lần nữa lắc đầu sở hạ vũ trầm giọng nói mệnh hoài nam đạo truy cha chuyện này hương vệ không thể nhúng tay Tôn h ầ u cũng không biết sở hạ vũ tại sao lại bông tha tạ ra dương nhiệt nhưng đối với sở hạ vũ mệnh lệnh cũng sẽ không có bất luận cái gì vi phạm không người đáp tiểu nhân tuân lệnh làm tôn hầu rời đi sở hạ vũ lại đem mắt quang phóng tại hai tiểu trên thân chỉ là k h á c sở hạ vũ tâm tư đã không còn trên thân hai người tịch mịch ánh mắt cũng không biết đang suy nghĩ cái gì đã nửa đêm náo nhiệt một ngày kinh thành cuối cùng a n t ĩ n h lại duy chỉ có phu canh gó cái mõ hô to trời hành vật khô cẩn thận cùi lửa chính vào rét đậm kinh thành đã bay qua một hồi bông tuyết ở đâu ra trời hành vật khô nhưng từ cổ đến nay đều la như vậy sớm quen thuộc nghe quen thuộc cái mõ âm thanh Mờ sông theo r o n lương n g đ ỉ người người háo xanh mà nói một đạo thân ảnh màu xám chậm rãi đi tới đi đến trong lương đ ỉ n h nói cũng chính xác rất nhanh lại một cái m ộ ư ơ i năm trôi qua cái kia vô tri ngon đổng đã trở thành qua sông tốt từng bước từng bước hướng đi xoay trướng n g ư n g lại lại người háo xám lại nói tiếp ba thỏ chết người háo xanh giống như sớm đoán được kết quả này thân xác không có một chút dịu biến hóa lại tại trầm mặc phúc chốc tiếp đó từ tồn nói đây cũng là số mệnh từ hắn trở thành ba thỏ kết cục đã định trước nói đến đây k h ẽ hử người háo xanh lại nói tiếp không chỉ có hắn chúng ta cũng là như thế giống như một con cờ từ vào cuộc đã định trước kết cục thời khắc này người háo xám cũng là một trận trầm mặc chỉ là rất nhanh nợ nụ cười đạo quân cờ liền quân cờ a đi sớm sớm giải thoát đúng mới từ thần y miếu lấy được tin tức thái hậu sợ không chịu nổi k h ẽ t o mày người háo xanh trầm rãi nói tôn thái hậu cũng coi như là một đời kỳ nhân những năm này mặc dù bất quá hỏi đúng sai nhưng tâm tựa như gương sáng sợ cũng phát giác được ý đồ của chúng ta sở dĩ còn tại đau khổ trèo trống chính là nghị kéo tới ngày đó giải quyết hai huynh đệ phân tranh ừ người một nhà này không có một cái nào đơn giản người háo sám đi theo người háo xanh nhiều năm lại quá là rõ ràng người háo xanh trong lời nói ý tứ tiếp lời nói sở hạ o vũ lần này giang nam hành trình nhận được hoài nam đạo sở hạ o nhiên nhận được giang nam đạo không có gì bất ngờ xảy ra sở hạ o huyên cũng sẽ thò một chân v à o hoài nam như thế nào cũng nên nhường sở hạ o vũ biết chuyện năm đó nói đến đây tiếng h ừ lệnh người háo sám lại nói tiếp sở hạ o vũ đã sớm biết chúng ta sắp đặt cho nên những năm này một mực không muốn hỏi đến triều đình đúng sai như vậy thì chỉ có thể vội vàng hắn đi khe gật đầu một cái người áo xanh háo n i ệ n g nói chờ sở hạ vũ trở lại kinh thành thì cũng nên tôn băng lữ lương vĩ đồng lứa lên đoạn đầu đài ngược lại là lý t h i ê n niệm những năm này cũng coi như có công lớn cùng sở ra lại thêm tiền lao ra tử mới tăng thánh thượng nên sẽ thả hắn một ngựa lý t h i ê n niệm lao nhi cũng sẽ biết điều chủ động mời tử từ nay về sau lý hệ liền muốn trở thành lịch sử người áo xanh tự nhiên biết người áo xanh ý tứ lông mày nhưng là nhữ lại háo n i ệ m nói lấy sở hạ vũ tính tình sợ sẽ không cần những người này người áo xanh thần tình lạnh nhạt nói sở hạ vũ không lớn trần lao nhi sẽ mớn sở hạ u y ê n cũng sẽ mớn hơn nữa sở h ạ o nhiên á t hẳn muốn tại nâng đỡ nhất hệ tạo thành thế c h â n v ạ c nhìn qua người háo xanh người háo sáng bật thốt lên nói sở hạ o vũ người háo xanh nhẹ ơn liễu thanh hám i ệ n g nói cho dù sở hạ o vũ mấy năm này tận lực bất quá hỏi triều đình đúng sai nhưng là đem thiên vệ trưởng không trong tay thú n g chi còn chấp trưởng huyền giáp vệ bực này lơi ư dao tống bằng trần trí viễn nam cung cẩn mộ dung không mưa các loại đều trở thành một mình đảm đương một phía tướng tài sở h ạ o nhiên nên chẳng mấy chốc sẽ hạ lệnh đem bọn hắn điều vào khác đại quân huyền giáp vệ mặc dù tinh huệ nhưng vẫn là quá nhỏ như thế mới có thể bồi dưỡng xoai tài đây mới là đạo làm vua. Cho nên, Mặc kệ sở hạo vũ nói g không muốn, hắn đã nắm giữ một chi là đủ cân bằng u muốn, chiều y ệ n hắn nắm cân mạnh, nhiên hoặc chi hạo cục sức một đã đủ là sở hạo nhiên ha có thể không cần. n ó đến đây ngừng lại người á o xanh phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười khẽ đạo tống bằng chính là tống gia dòng chính những năm này một mực ở tại h u y ề n giáp vệ mà không từng trở về linh nam có này có biết tống khải sương tâm ý xem ra hắn đối với tống nguyện chết vẫn không có thể quên a nói bây giờ người á o xanh càng là lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài thần sắc cũng có chút phức tạp người á o xanh cùng tống gia tống khải sương quan hệ lạ thường nhưng vì sắp đặt sở hạ vũ đem tống nguyện ám sát vì thế vẫn cảm thấy thẹn với lão bằng hữu Chỉ cả cảm xúc, nhanh háo xanh thu hồi thế ra, tôn ra ẩn, tống ra ủng hộ là liền lấy rất tất tiếp tứ tôn tống người nói ẩn, ủng vừa ra, ra ra mới lại đạo, quy sở hạo vũ, vũ v tiền tức thì ra hạ bị bỏ sở à t r o nhiên g túi, duy c ỉ có trần n lão h lão ly lập hồ không thái húng chi hắn phải chấp tỉnh thư. hạo h một độ, tỏ tức trường trung cái, i sẽ Sở dàng n dễ cũng là lão hồ ly đem trần lão nhi nâng đến trước cao như vậy rõ ràng buộc hắn làm lựa chọn sở nguyên bắc những ngày này nhưng có động tác người háo sám đã thành thói quen người háo xanh loại này nhốn nhảy tư duy há miệng áp không có bất kỳ cái gì động tác tựa hồ hôm đó tảo triều chỉ là vì tiễn đưa sở hạ vũ xuống sông nam bất quá ta luôn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy ừ sở nguyên bắc thân là thái tử nhưng là cam tâm ở ẩn năm sáu năm không có động tĩnh cho nên rất nhiều người quên đi vị này thái tử tồn tại sợ làm mưu đồ không nhỏ trâm m ắ t p h ú t chốc người h áo xanh từ tốn nói như thế mới có thú năm trăm năm mươi tám năm trăm bốn mươi lăm họa từ miệng mà ra sở hạ vũ mặc dù là cao quý đại sở thân vương nhưng những năm này tận lực tránh né triều đình đúng sai cực ít xuất hiện ở trước mắt mọi người ngược lại để cho kinh thành bách tính dần dần đem hắn lá quên chỉ là lội tuần sắt g a nam duy nhất một lần áp giải bảy tám tên tam phẩm tứ phẩm đại quan hung hăng chấn kinh kinh thành để bọn hắn lần nữa thấy được sắt thần uy danh áp tải tới nhiều như vậy sợ giang nam chết càng nhiều huống chi có tin tức linh thông hạng người đã nghe nói sở hạ vũ tại giang nam thế nhưng là tiêu diệt bốn năm cái thế gia nam sáu muôn phái chạy huyết là đủ hội tụ thành sông ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa cho dù cái này tiếng nghị luận quá nhỏ nhưng lấy sở hạ vũ tu vi võ đạo vẫn là rõ ràng nghe vào trong hai lắng nghe phút chốc sở hạ vũ lắc đầu đóng lại hai mắt thần du cựu thiên đi sở hạ vũ mặc dù có thể nhịn ở tính tình vậy mà lúc này bây giờ lại có người có vực hắn bên vì kẻ yếu. đột ố i diện cái đường m tòa t ầ nhiên g thái đi y công tử ca nhi chậm rãi đi lên lầu các chính vào rét đậm kinh thành đã xuống tràng tuyết lớn nhưng trắng y công tử ca nhi vẫn như cũ xuyên qua thân mở nhạt vân xa chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn không chút nào cảm thấy rét lạnh có biết nội công co thành k i ể u có lẽ hắn cũng đang khoe khoang hắn tu vi võ đạo trong tay càng là cầm trôi mỹ nhân p h i ế n hợp lấy tuấn tú bộ dáng nhìn như phong độ nhanh nhẹn giai công tử nhưng mà một đôi liếc cắm vào tóc mai lông mày cuối cùng lộ ra một cấu ngạo nghễ phủi đám người một mắt trong y công tử ca nhi trong mắt từng có một k i a khinh thường nhưng là cười nói kinh thành thế nhưng là thời gian thật dài không có náo n h i ệ t như vậy thất vương ra thật đúng là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a trong né mắt tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại t r ắ n g y công tử ca nhi trên thân còn có không ít người nhận ra thân phận của hắn ánh mắt lộ ra nụ cười xô định ngạn huy hắn mặc dù không là nhân vật nào cha của hắn ngạn thanh nhưng là từ nhị phẩm lại bộ h ư u thị lang hơn nữa rất có thể tiến thêm một bước trở thành tả thị lang ngạn huy tựa hồ rất hưởng thụ ánh mắt của mọi người mà giờ k h ắ c này càng có người tiến lên bài nói ngạn công t ử sớm đại thiếu ngươi là h uống chúc diệp thanh đâu vẫn là rượu hoa điêu đang lúc mọi người vây xem phía dưới ngạn huy nụ cười trên mặt càng ngày càng ôn hòa nhưng nếu có người hưu tâm liền có thể phát hiện hắn thật sâu giấu ở trong mắt khinh thường đạo hôm nay tới đàn hoàng t u thất vương g i a mới từ giang nam trở về chúng ta cũng nếm thử giang nam tư vị ngạn huy vừa mới nói xong trưởng quỹ liền vội vàng đưa tới hoàng t u đồng thời còn có mấy phần tinh xảo đồ nhắm những thứ này công tử ca nhi cũng không phải hắn đủ khả năng đắc tội hắn từng thấy tận mắt ngạn huy khiến cho một trưởng tủ cửa nát nhà tan thận trọng vì ngạn huy rót đ ầ y rượu trưởng quỹ mặt tươi cười nói ngạn công tử ngươi từ từ dùng bưng chén rượu lên trụ lưu i khẩu ngạn huy lộ ra hưởng thụ thân sắc đạo nhu hòa kéo dài rượu ngon rượu ngon bản công tử cũng có chút hướng mong giang nam theo ngạn huy mà nói có người hám đều nói giang nam đa tài tử nếu là ngạn công tử đi giang nam tuyệt đối để bọn hắn không có chút nào màu sắc lời nói này lập tức dẫn tới không ít người phụ họa nhao nhao hám i ệ n g tán thưởng mà nhìn ngạn huy thần sắc có chút lâng lâng một lòng tưởng nhớ trong suốt hạng người cười hỏi ngạn công tử ngươi tin tức linh thông nghe nói thất vương ra lần này giang nam hành trình diện không thiếu thế ra ngạn huy tuy có chút lâng lâng nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt trừng người nói chuyện phút chốc lạnh giọng nói làm cản triều đình đại sự cũng là các ngươi có khả năng nghị luận tại ngạn huy thanh âm lạnh như băng bên trong Bầu k h ô nghe k í cũng biến thành băng lạnh, được nơi đây không ít người đều mật ra mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm nạn huy giống như không thể tin được lại có người dám hành thích triều đình thân vương ngạn huy rất hài lòng mọi người t h ầ n sắc tiếp tục nói chính là những cái kia loạn thần tặc tử hành thích thất vương gia cùng trần thị lang lý thượng sách một đám đại thần thất vương gia mới có thể hạ lệnh xuất binh liền giang nam tứ đại môn phái một trong mưa gió lầu cũng bị sông nam vệ tiêu diệt sau khi hết khiếp sợ cuối cùng cũng có người lấy lại tinh thần trương khẩu v ấ n đạo giang đô trịnh gia đâu tiểu nhân nghe nói trịnh gia cũng bị diệt đi trong n a y mắt ngạn huy sắc mặt đã rét lạnh xuống ngạn huy ở kinh thành cũng coi như được số một h o à h ố lại cũng chỉ là h o à h ố lại như thế nào có thể biết trịnh gia vì sao hủy diệt bực này bí mật sự tỉnh bất quá hắn lại biết trịnh gia hủy diệt phía sau Lý Hoài Nhân an vị ổn hoài an ổn nam vị vị đạo đại đô đốc tuy r í từ đ trở t là nghĩ í n nhị quan h phẩm một to đương nhiên ý nghĩ ngạn huy đối với lý hoài nhân lại không có một chút xíu hào cảm ngược lại là căm thù đến tận sương thủy trong mắt bắn ra hào quang cửu hợt nhìn thấy ngạn huy thân sắc đám người mặc dù không biết như thế nào chọc giận hắn n h â n từng cái lập tức im ngay thận trọng nhìn qua h ắ n trâm m ắ n phúc chốc nạn g huy lạnh giọng nói còn có thể là cái gì đương nhiên là vì quyền lợi nói đến đây lạnh liễu thanh nạn g huy trầm giọng nói lý hoài nhân vốn là thất vương gia cất nhắc lên lại tùy tùng thất vương gia tuần sát ra nam hoài nam đạo dương đô đốc sợ tội tự sát thất vương gia liền đem lý hoài nhân a duôn định hót có thừa nhưng nếu nói năng lực sáu hh thất vương gia lo lắng lý hoài nhân trưởng không, không được hoài nam đạo liền đem trịnh gia diệt trừ phải biết trịnh gia tại giang đô thế nhưng là thâm căn cô đế đến đảm nhiệm đô đốc đều không làm gì được trịnh gia ngược lại bị chỉnh ra cho chen đi nghe ngạn huy nói xong có người lộ ra bừng tỉnh đại nộ t h ầ n sắc mà tâm tư linh mẫn hạ người càng là nghĩ tới ngạn huy sẽ nổi giận cha của hắn ngạn thanh cùng lý hoài nhân không hợp thế nhưng là chuyện mọi người đều biết hiện tại lý hoài nhân đã trở thành một phương quan to một phương mà ngạn thanh còn đặt ở lại bộ h ư u thị lang vị trí ngạn huy có thể không tức giận mới là lạ nghĩ tới đây vội vàng có người h á miệng b ổ cứu đạo ngạn công tử mắt sáng như bước thấm nhuần đúng sai tiểu nhân bội phụ tương lai nhập sĩ tuyệt đối có thể chấp trưởng một phương người này vốn là đang q a y mưng ngựa không muốn lần này lại đập vào trên chân ngươi hông á t trợn mắt nhìn người nói chuyện một mắt ngạn huy mắt lộ hung q u a n g nói chấp trưởng một phương nghĩ tới ta cha cẩn trọng mấy chục năm cũng bất quá từ nhị phẩm lại bộ h ư u thị lang ngược lại là lý hoài nhân cái này xảo trá hạ người gian hoạt một buổi sáng liên lụy thất vương ra chỉ là mấy năm liền trở thành chính nhị phẩm quan to một phương t h ư ừ bản công tử khinh thường vì đó lần này không người dám t i ế p lời ai cũng nghe ra ngạn huy trong miệng chỉ không chỉ có lý hoài nhân càng ẩn hàm thất vương ra sở hạ vũ không nói đến vị kia ra làm người như thế nào nhưng là nhất đảng sát thần hắn một câu nói chôn vùi cây môn đặc biệt hai mươi vạn cái tính mạng một câu nói diệt đi giang nam đứng đầu nhất môn p i ệ t trịnh gia gian g nam tứ đại môn phái một trong mưa gió lầu thử hỏi ai dám tại trước mặt mọi người đàm luận loạn vị này không phải vắng lặng một cách chết chóc bên trong trà lâu trong góc đột nhiên có âm thanh văn g lên đạo người lành dám thanh âm này cực kỳ thanh thúy n g h e xong chính là tiểu hải tử bất quá giọng ngược lại là cực lớn trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người đây là hai cái rơi lớn hải tử chỉ có bảy tám tuổi chính đôi đứa trẻ bọn họ mắt to mày rậm ráng người cũng có chút cao lớn rõ ràng so đưa lưng về phía đứa trẻ bọn họ cao một nửa mà hai người đều thân mang thượng đẳng nhất cầm ý, ý ấy, nghĩ đến ra thế không tầm thường ngạn huy vốn cũng nhận thức đến mình nói nói n h i ê n trong xương cao ngạo nhường hắn khinh thường cùng mở miệng giải thích nhưng nhìn đến hai cái tiểu thí hải cũng dám châm chọc chính mình lập tức nổi giận quát lên nhà ai tiểu thí hải đại nhân đều làm gì đi hai cái tiểu hải tuổi không lớn có thể rõ ràng nghe hiểu ngạn huy trong lời nói châm chọc nói bọn hắn không có giáo dưỡng mà cha không dạy con chi tội sáu đột nhiên đứng dậy khôi ngô tiểu nam t ử đại quát lên lớn mật bây giờ cái khác tiểu hải cũng xoay người lại lộ ra gương mặt tuấn tú bây giờ nếu là có hoàng thất tử đệ ở đây hoặc chân chính quan lại quyền quý liền có thể nhận ra hai tiểu gia hòa này sở hoàng thần thất vương gia sở hạ vũ đích trường tử vừa mới xuất sinh liền bị phong làm quân vương mà mắt to mày rậm tiểu hại nhưng là sở nguyên kính tứ tử sở thái hách biết được phụ vương hôm nay hồi kinh sở hoàng thần cố ý chạy tới muốn nhìn một chút phụ vương anh tư đáng tiếc không những có thể nhìn đến phụ vương ngược lại nghe nói có người ở đàm luận loạn phụ vương không phải nhất là nói phụ vương không có thể dạy tốt chính mình sở hoàng thần nhịn nữa không được không biết nhìn chăm chăm ngạn huy nói ngạn thị lang trung thành vì nước mấy chục năm nghĩ đến các hạ cũng là bỏ bê quản giáo g nghe được sở hoàng thần mà nói nhất là nhìn qua cái kia tiểu đại nhân thần thái thổi phu một tiếng lại có người nhịn không ngưng cười lên có thể đột nhiên nhìn thấy ngạn người này vội vàng im ngay trên mặt càng là lộ ra sợ hai muôn chết t h ầ n sắc nếu là bị nạn g huy nhớ thương thế nhưng là có không ít người bị hắn làm cửa nát nhà tan nghĩ tới đây người này p h ủ phù một tiếng quỳ xuống dập đầu bài nói ngạn công tử tiểu nhân biết sai tiểu nhân biết sai lao đại ngư ơ i nhân đại lượng liền bỏ qua tiểu nhân a tiểu nhân nguyện làm châu làm ngựa báo đáp ngươi nạn g huy đang suy tư xử lý như thế nào hai cái này tiểu thí hải nghe quỳ người nói xong đột nhiên có chủ ý gương mặt tuấn tú bên trên lộ ra một vòng nụ cười âm trầm đạo làm châu làm ngựa ngươi xứng sau kéo dài thanh n m bên trong nạn huy hừ lạnh nói cậu còn tạm được ba tiếng cho sửa bản công tử bỏ qua ngươi tuy là đang nói rằng quỳ nam tử nhưng mà ngạn huy lại thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia hai cái cầm ý tiểu hài rõ ràng là đối bọn hắn nói tới mặc dù ngạn huy như thế không nhìn chính mình quỳ xuống nam tử chẳng những không có phẫn nộ ngược lại lộ ra vẻ vui mừng không c h ầ n c h ờ chút nào tăng thêm kêu lên nghe ngạn huy a c ắ p đại tiểu đứng lên vỗ vô quỳ xuống người đầu ngạn huy há miệng nói không tệ không tệ là đầu chóng a n lan nhìn ngạn huy thật như vậy dễ dàng bông tha mình quỳ xuống nam tử đại hỷ lần nữa dập đầu bài nói công tử đại nhân đại lượng tiểu nhân cảm ơn công tử cảm ơn công tử lời đến cuối cùng h uy xuống nam tử liền lăn một vòng chạy đám người nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa nhìn người như thế không đúng định bợ lại nhìn nạn huy đang tựa như khiêu khích nhìn lấy mình sở hoàng thần lại không che giấu được phẫn nộ trong lòng khuôn mặt nhỏ bị tức đỏ bừng đỏ bừng húng chi tính tình nóng này sở thái hách phất tay giận chỉ lấy nạn huy q u á t lên làm càn hôm nay không chừng trị ngươi một phen bản công tử còn sẽ không họ sở nghe nói chữ sở không ít người đều ăn rồi cả kinh thẳng tắp nhìn chằm chằm hai cái này tiệu thí hải giống như muốn nhìn thấu bọn họ là thật không nữa là hoàng gia tử đệ chính là ngã thanh nụ cười trên mặt cũng n ừ n g tạm muốn thực sự là hoàng gia t cái kia việc kia vui nhưng lừa l ắ một Bây giờ,、sở、hoàng thần tại sở thần đ nhiên nghĩ tới cái h h ủ ý, m ệ n nói, như ngươi mong muốn, g h ọ của bản quận vương tha chấn o ngươi một lần. Một cái quận vương, cái một Một c h kinh tất cả mọi người nhất là hắn tuổi tác nhỏ như vậy tuyệt đối là hoàng gia tiêu tử mọi người ở đây trong lúc khiếp sợ một ống nhà bộ dáng trung niên nhân đi đến sở hoàng thần trước người không người đáp công tử thời khắc này tất cả mọi người đều nhận ra trung n i ê n nhân cho dù chưa từng thấy qua hắn cũng nghe qua trên mặt hắn vết sẹo kia nô trần phong thiếu vương phủ bên ngoài quản gia nhận ra người đám người lập tức phân tán bốn phía mở ra từng cái cách nạn g huy rất xa rất sợ nhiễm đến hắn suối q u ỏ e vừa còn tại châm chọc thất vương g i a sở hạ vũ lại bị người ta nhi tử nghe vào trong hai đây không phải tự tìm cái chết nạn g huy cũng nhận ra ngô trấn phong s ắ c mặt lập tức đại biến lại không còn ngạo khí ngược lại một mặt cho tàn trong mắt chu đáo hơn đầy sâu đậm sợ hãi nhìn thấy nạn g huy thần sắc biến hóa ngô trấn phong trong mắt từng có một tia khinh thường cũng lời để ý hắn không người hướng sở hoàng thần nói công tử quá hậu nương nương truyền ngài vào cùng vương phi đang chờ công từ đâu 559-542 đạt hai thành nhất trí lúc chạm vào tối lý hoài nhân khinh x a giản tòng đi tới trịnh gia lao trạch đi xuống xe ngựa nhìn qua khí thế khoáng đạt trịnh gia đại trạch lý hoài nhân lại tin tưởng trịnh gia đã là mặt trời sắp đặt chỉ là khác lý hoài nhân chẳng những không có bất luận cái gì đ ạ c ý ngược lại tâm sự nặng nề t h á n liêu khẩu khí trịnh gia chính là hoài nam đạo cự vô phép tồn tại đối với hoài nam đạo ảnh hưởng so sánh phủ đô đốc cũng không kém bao nhiêu thậm chí có qua mà không cùng bởi vậy các đời đại đô đốc cũng là nghị trăm phương ngàn kế chen ép trịnh gia chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ mà hiện nay trịnh gia liền muốn tại chính mình trong tay diệt vong lý hoài nhân càng có khả năng mượn cơ hội t r ư ở n g khống hoài nam đạo nhưng nếu có lựa chọn lý hoài nhân càng hy vọng lưng tựa thất vương già cây to này lắc đầu lý hoài nhân cất bước đi vào đã có hạ nhân đem lý hoài nhân đến tin tức bẩm báo trịnh thận nguyên chỉ là nghe được tin tức thời điểm trịnh thận nguyên càng là sững sốt một lát không rõ lý hoài nhân đến tột cùng ý gì mặc dù kinh ngạc trịnh thận nguyên lại gấp vội vàng đứng dậy nên đón mà khi hắn đuổi tới thiền viện lý hoài nhân đang đứng trang nghiêm cùng cao lớn cây quế hoa phía dưới ngựa đầu nhìn qua thanh bình hai chữ cửa hai k h ả cây quế hoa có chút cao lớn nghĩ đến tuổi không nhỏ.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 nhã vận thanh bình rảnh rỗi tự nhạc tiếng đàn lượn lờ s a y ngâm thơ cực ít hỏi đến đúng sai qua đời phía trước còn cố ý dặn dò lao phu chớ tranh nói đến đây chính thần nguyên giống như lâm vào hồi ức trên mặt lại không còn trước sau như một ý cười ngược lại có chút n h ẹ o túng bây giờ lý hoài nhân hình như có đ a m chiêu lẩm bẩm chớ tranh chính thần nguyên rất nhanh liền lấy lại tinh thần trầm giọng nói chính là chớ tranh đáng tiếc hai mươi năm qua lao phu sớm đã đem ra phụ dạy bảo ném xó là nhiều lần tranh mọi truyện tranh tranh đến cuối cùng đem toàn bộ gia tộc đều cho tranh ném đi lời đến cuối cùng t r ì n thận nguyên h phát ra m ộ t tiếng tả thở tự nói giải, không cũng không đành không chịu, hề có rõ rõ được được ước, dê a m giống như c ũ n nhận mệnh. g mắt Trong p h ú t chốc lý hoài nhân h á m i ệ n g nói thanh bình hầu lòng d ạ tựa như biện siêu thoát ngoại vật không phải chúng ta phàm phu tục tử có khả năng so chúng ta c u ố i cùng tục nhân một cái đang khi nói chuyện lý hoài nhân thu hồi ánh mắt nhưng cũng phát ra một tiếng thở dài không nói rõ được cũng không tả rõ được thời khắc này t r ì n h thận nguyên giống như cùng lý hoài nhân tâm ý tương thông nghe được hắn cái này thở dài tuyệt không phải qua loa mà là lòng có cảm xúc chỉ là hắn lý hoài nhân mới vừa vào hoài nam liền tiêu diệt cùng trịnh g a cùng phủ đô đốc tranh đấu hai mươi năm trịnh r a hắn vì cái gì cảm khái đ ấ y lòng mặc dù kinh ngạc trịnh t h ậ n nguyên trên mặt lại khôi phục trước sau như một ý cười cho dù thua hắn cũng muốn thua quang minh chính đại sẽ không cho địch nhân r u ộ t rè cầu xin tha thứ cười nói hiếm thấy lý đô đốc đến nhà lao phu đã chuẩn bị nước trà thỉnh lý hoài nhân phát giác trịnh t h ậ n nguyên thần thái biến hóa cũng tại trong nháy mắt thu hồi tất cả cảm xúc phất tay nói thỉnh làm hai người đi vào đại đường phân chủ khách ngồi xuống lập tức có thị nữ dâng lên nước trà trịnh thần nguyên ôm quyền hướng lý hoài nhân cười nói lý đô đốc đây là lao phu tự nhưỡng hoa quế trà ấy chính là cửa ra vào cái kia hai Ta ô nghe tổ n à họ trịnh cho tự tay căm xuống, cho tới xuống, n a căm được lý hoài nhân đánh giá trịnh thận nguyên vốn là lộ vẻ cởi gương mặt càng là cười nở hoa ánh mắt nhỏ dài cơ hồ hít lại hướng lý hoài nhân cởi nói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 Hắn hối lý ộ trái luật tốt pháp cái người giang đẹp hạng hỏng cho làm lòng l đau này sơn, người. hoài nhân mà nói trực tiếp như vậy t r ì n h t h ậ n nguyên làm sao có thể không biết hắn ám chỉ trong lời nói nhưng mà mười mấy năm rèn luyện n h ư ờ n g ánh mắt của hắn không có một chút hoảng hốt ngược lại há miệng phụ hòa nói đại nhân nói thật phải chính là những lũ tiểu nhân kia hỏng cái này tốt đẹp sơn hà bất quá nói đến đây n g ư n g lại t r ì n h t h ậ n nguyên thẳng tắp nhìn chằm chằm lý hoài nhân nói từ xưa được làm vua thua làm giặc đến nôi đúng sai đúng sai bất quá thân hậu sự sống thống k h o i là đủ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 Trịnh t h ậ ôm quyền n hướng lý hoài nhân hành lễ t r í n h thận nguyên trầm giọng nói đô đốc cao thượng chính mỗi nhớ kỹ lý hoài nhân lắc đầu đạo không ghi hận bản quan lý mỗi cũng liền thỏa mãn tuất không còn sấm sủa lý mỗi sẽ không bé dày cáo tử đang khi nói chuyện lý hoài nhân đã đứng dậy ôm quyền hướng trịnh thận nguyên đi liệu nhất lễ rời đi nhìn qua lý hoài nhân bóng lưng chính thận nguyên không người bài nói thảo dân cùng tiến đại đô đốc nghe nói thảo dân hai chữ lý hoài nhân không khỏi sửng sốt một chút c ư ớ c bộ cũng là một trận chỉ là rất nhanh liền lấy lại tinh thần bước nhanh mà rời đi đưa mắt nhìn lý hoài nhân rời đi trịnh thận nguyên mới đứng thẳng người mà giờ k h ắ c này sau lưng có âm thanh vang lên đạo cha tiếng thở dài bên trong trịnh thanh viễn trong mắt càng là có nước mắt nhấp đô bất quá cứng rắn bị hắn mất xuống nghĩ trịnh thận nguyên một đời tự ngạo cùng đến đảm nhiệm đô đốc tranh phong không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đối mặt các đời đại đô đốc cũng là bình khởi bình tọa ngày hôm nay vì tộc nhân ăn uy vậy mà đối với lý hoài nhân chịu thua tự xưng thảo dân đây đối với cao ngạo trịnh t h ậ n nguyên tới nói chẳng lẽ không phải nhục nhã đ ấ y lòng một tiếng thở dài trịnh t h ậ n nguyên trên mặt lại có nụ cười hê lên là tùy ý nói ván này là lao phu thua một câu nói đổi lấy tộc nhân an nguy đăng giá còn kiếm lời nói đến đây ngừng lại trịnh t h ậ n nguyên nụ cười trên mặt lại t ắ n đi trầm giọng nói người chạy c h ẳ n g n g ộ i xưa nay như thế bây giờ ta c h ỉ n h ra đã là tội nhân trước kia những bằng hữu kia không giống chúng ta một cướp coi như tốt húng chi những năm gần đây lao phu đắc tội người không tại số ít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 Tội, thị tộc nhân quân linh nam. thời khắc này sở hạ vũ làm sao không biết lý hoài nhân cùng trịnh thận nguyên đạt tới nhất trí mà cái kết cục tự hồ cũng là tất cả đều vui vẻ sở hạ vũ chỉnh đốn giang nam lại trị lý hoài nhân nằm trong tay hoài nam đạo đến nội trịnh gia cũng coi như bảo vệ tộc nhân an uy khẽ gật đầu một cái sở hạ vũ há miệng nói đại ca đối với giang nam hy vọng quá lớn quá nhiều mong đợi ngươi chớ gọi thánh thượng thất vọng lần này lý hoài nhân đồng thời không thể chân chân chính chính nghe h i ể u sở hạ o vũ ý tứ lập tức b á i nói vương gia yên tâm hạ quan định không cô phụ thánh thượng hậu ái không cô phụ vương gia tín nhiệm quản lý hảo hoài nam đạo l ờ i đến cuối cùng nhìn sở hạ o vũ nâng trung t r à lên lý hoài nhân làm sao không biết đây là đang t i ế n khách lần nữa b á i nói vương g i a không còn s ớ m sủa ngươi mệt nhọc một ngày sớm đi nghỉ ngơi hạ quan cáo lui sở hạ o vũ gật gật đầu không tiếp tục lên tiếng chẳng qua là khi lý hoài nhân rời đi sở hạ vũ nhưng là thán liêu khẩu khí trên mặt lộ g a suy tư thân sắc 5 6 m 5 4 3 m b a về ý thất vương ra sở hạ vũ xuống sông đều như một thanh lưới dao treo đỉnh đầu không ít người đem đến không thể m ị có thể để đám người kinh dị là thất vương ra sở hạ vũ lại lưu lên tại giang đô cảnh đẹp bên trong cả ngày mang theo ái nữ sở nhược đồng chơi đ ù a chơi đ ù a tựa hồ quên đi mục đích của chuyến này mà đại đô đốc lý hoài nhân lại cũng an tĩnh lại thực sự là rớt xuống không ít người kính mắt bất quá cũng có tâm tư linh mẫn hàng người đoán được đây là sự bình tính trước cơn bạo tác l ạ i yên lặng càng lâu bạo phát đi ra càng kịch liệt giống như trịnh gia già chủ trịnh thận nguyên chủ động mang theo trưởng từ trịnh thanh viễn đi tới phủ đô đốc nhận tội thật thể có ngay người, người ó hôm viên đó giữa trưa sở hạ vũ bồi ái nữ sở lực đồng phóng thuyền son phấn hồ đột nhiên bên bờ có tiếng võ ngựa văng lên gấp rút hữu lực sở hạ vũ vừa nghe là biết đạo là binh nghiệp bên trong người hơn nữa cũng biết bọn hắn đang làm cái gì thần sắc không có một chút x í u biến hóa ngược lại là sở nhược đồng nhịn không được nhìn qua nhìn phút chốc trương khẩu vấn đạo cha giang đô như thế nào loạn như vậy cả ngày đều bắt người à. thổi phu một tiếng sở hạ vũ càng là bị sở nhược đồng làm vui vẻ hơn nửa ngày mới nhịn cười sờ sơ sở nhược đồng cái đầu nhỏ nói ngươi một cái đứa nhỏ tinh lịch đùa cha vui vẻ đâu giang đô tốt chơi thế nhưng là nhường đồng nhi ngươi lưu liên quân y về còn nói muốn lưu lại giang đô đâu thư nhẹ liêu thanh sở nhược đồng giống như bất mắn nói thế nhưng là đồng nhi không nghĩ tới giang đô sẽ như vậy loạn a nhìn những giáp sĩ này mỗi ngày bắt người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 k i n h chu cũng là một hồi lắc lư như nàng đáy lòng h ư phấn đỡ lấy ái nữ sở nhược đồng sở hạ vũ khẽ cười nói cha lúc nào lừa qua ngươi một cái tiểu n h a đầu bất quá còn phải đợi thêm hơn mấy ngày chờ cha xử lý tốt giang đô sự tình chúng ta trở về kinh nhẹ ân l i ế u thanh sở nhược đồng gật gật đầu tiểu đại nhân bộ giang nói cha chính là ta đại sở thân vương lẽ lúc này lấy quốc sự làm trọng cha ngươi bận rộn đi tôi h mấy ngày nay đồng nhi sẽ không có ngươi nhìn nữ nhi sở nhược đồng chắp hai tay sau lưng n ngực đỏ bừng khuôn mặt tươi cởi bên trên càng l à một mặt nghiêm nghị sở hạ vũ lại bị nàng làm vui vẻ nhịn không được méo nhéo, nhéo nàng hồng đồng đồng khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói nhà ta đồng nhi trưởng thành biết thay cha phân ưu không tệ không tệ xoa sở nhược đồng khuôn mặt nhỏ sở hạ vũ càng là nhịn không được thân l i ế u khẩu sau đó tinh thần khẽ động vừa cười đứng lên đạo đồng nhi có muốn biết hay không cái gì là võ công sở nhược đồng vốn còn có chút không vui bị cha vương sở hạ vũ xem như tiểu hài thế nhưng là nghe nói võ công ánh mắt sáng ngời đột nhiên b ộ c phát ra hai đạo q u o n mang bột u miệng t kêu lên t ố t cha cho đồng nhi nhìn đồng nhi muốn nhìn sở hạ vũ tựa hồ hài lòng sở nhược đồng phản ứng cũng không thấy bất kỳ động tác gì đã đứng dậy đ ồ nghe t ờ i đ m sở nhược đồng ôm vào thanh r o n ngực, g á m i g nói, thúy ngây o n sở hạo vũ thơ âm thanh sở hạ o vũ nhịn không được cười ha hả chỉ là thân pháp càng lúc càng nhanh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 cũng làm phiền tôn tiểu ca bẩm báo vương g i a một tiếng hạ quan một hồi liền đi bãi kiến vương g i a t i ế n đưa tôn hầu rời đi lý hoài nhân đem quản trung vân h o à n tới cũng không nói nhảm nói thẳng thất vương g i a ba ngày sau hồi kinh quản trung vân cũng không có quá ăn nhiều kinh ngược lại nhìn qua lý hoài nhân nói đô đốc thế nhưng là lo lắng vương g i a thái độ nhìn lý hoài nhân gật gật đầu quản trung vân há miệng nói đô đốc lao phu nhìn ngươi là đường cục già mê à. nói đến đây n g ừ n g lại quản trung vân khỏe miệng hiện lên một nụ cười chậm rãi nói lần này đi sứ giang nam đại nhân tính là thất vương gia phó xứ nhận được phía trước đô đốc dương đại nhân sợ tội tự sát phía sau thất vương gia càng là khiến đại nhân tạm thay đại đô đốc trước chỉnh đốn hoài nam đạo lại trị cho tới nay một tháng có thửa triều đình có từng có phản bác chi ý chẳng những không có ngược lại hỏi thăm đô đốc người nào có thể mặc cho trường sử r ư ớ c thánh thượng đây rõ ràng là chấp nhận đô đốc hơn nữa xuống sông đều hơn tháng đại nhân đã đem dương đô đốc lưu lại cục diện d ố i r á m h ú t thuận bây giờ trịnh gia chủ động mời tội một khi quét sạch trịnh thị dư đảng đô đốc liền có thể triệt để trường khống hoài nam đạo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 xuống sông đều gần nguyện mập mạ quản g trung vân thật đúng là gầy đi trông thấy bất quá hắn lại thích thú quản g trung vân thở thiếu thời đợi t r í hướng rất cao bằng không thì cũng cũng sẽ không độc chạy kinh thành đỏ sức cái tiền đồ nhưng mà bốn phía vấp phải chắc chở không nói cuối cùng suýt chút nữa nhường mấy tên côn đồ đánh chết lúc này mới thu liễm tính tình trở thành lý hoài nhân cái này tứ phẩm kinh triệu dẫn m u ô n khách bây giờ mười năm trôi qua lý hoài nhân đã là cao quý quan to một phương quản g trung vân cũng nước lên thì thuyền lên trở thành phủ đô đốc tây tịch mặc dù không có bất kỳ cái gì trước quan tạ người nhân quyền lợi nhưng không để k i n h thường chính là tứ phẩm ngũ phẩm thái thú nhìn thấy hắn cũng muốn cung cung kính kính thi lễ một cái x ư n g một tiếng quản tiên sinh bởi vậy nhìn qua lý hoài nhân quản trung vân trong mắt có không che giấu chút nào cảm kích trầm giọng nói đại nhân k h á c h khí tân c h i ngộ quản mộ ghi nhớ trong lòng vì đại nhân phân lưu quản mộ càng là thích thú lý hoài nhân cùng quản trung vân tương giao mười mấy năm làm sao có thể không minh bạch cách làm người của hắn ha ha c ư ờ i liêu thanh há miệng nói đã như vậy vậy thì làm phiền quản huynh b ả n quan muốn đi tiếp kiến thất vương ra sở hạ vũ giống như ngờ tới lý hoài nhân sẽ đến đang tại trong hành lang chờ đợi hắn tại lý hoài nhân quỳ lệ phía sau nói thẳng t u t bản vương hỏi ngươi giang đô tình thế bây giờ thế nào đứng trang nghiêm tại sở hạ vũ trước người lý hoài nhân hơi hơi ôm quyền không người đi liễu nhất lễ hám i ệ n g đáp hồi bẩm thất vương ra từ trịnh thận nguyên phụ từ tỉnh h tội vào tù hạ quan tiện tay bắt trịnh thị dư đảng phủ đô đốc cùng giang đô phủ đã bị quét sạch hoài âm lưu giang hai quận thái thú cũng đã bắt quỷ án an Lục quận giặc dương quận cùng sao quận cùng thọ xuân quận bởi vì đường đi xa xôi còn chưa từng bắt quỷ án lần này hạ quan chỗ phái tất cả hoài nam vệ tinh nhuệ tăng thêm thượng phương bảo kiếm cùng thất vương ra huy danh hẳn là là đủ trấn nhiếp hạng giá áo túi c lần nữa ôm quyền đi liễu nhất lễ lý hoài nhân háo nghiệm nói hoài nam vệ vốn cũng là tinh nhuệ tri sư trong đó không thiếu trước kia đi theo tiên đế chinh chiến thiên hạ lão binh nhưng mà ngụy giang đảo này nghịch t ặ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 lấy lòng một tiếng thở dài nhiên thần sắc lại không có một chút x í u biến hóa cung kính đáp hồi bẩm v ư ơ n g ra thần cơ bí trương tướng quân phái một danh o tướng sĩ đóng giữ tệ an k h ẽ gật đầu một cái sở hạ o vũ tiếp lời nói đã như vậy bản vương đi tin một phòng từ thần cơ bí phái binh ở tạm giang đô hết thể chờ bản vương hồi kinh dâng thư triều đình giao cho thánh thượng quyết đoán căn bản vốn không chờ lý hoài nhân n g ắ t lời sở hạ o vũ lại nói tiếp lần này đi xứ giang nam bản vương là trời đâm lịch tặc sở khiên vì thế ly đại người chư vị trung thành vì nước quét sạch giang nam lại trị khiến cho bản vương có thể hướng triều đình g a nộp hồi kinh về sau bản vương định vì chư vị mời công lý hoài nhân vội vàng ôm quyền đi liếu nhất lễ đạo vương gia k h á c h khí cũng là hạ quan nên làm ngược lại là vương gia bốn phía bôn u ba bận rộn không ngừng hạ quan hổ thẹn đảm đương không nổi vương gia khen ngợi s ở hạ vũ cũng không có lại nói lời khách sáo tại yên lặng ngắn ngủi đi qua há miệng nói đầu tiên là tề an thay đổi hoài nam đạo đã là lòng người b ằ n g hoàng trịnh gia hủy diệt lại dây dưa ra nằm cái thái thú sợ là người người cảm thấy bất an lý đại người ngàn vạn sử trí thích đáng chuyện này chớ gọi bản vương cùng thánh thượng thất vọng năm trăm sáu mươi một năm trăm bốn mươi b ố gió gió nổi lên gió rơi ba ngày sau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 mệt hoặc cha nghe được cái này trả lời sở nhược đồng trên mặt đã cười nở hoa nhưng là trương khẩu v ấ n đạo thật sự trong n g a y mắt sở hạ vũ đã tán đi nụ cười giống như mất hứng nói cha lúc nào lựa qua đồng nhi lẽ lưới sở nhược đồng vội vàng nói cha đồng nhi sai rồi ngươi ngàn vạn lần không nên tức giận cha chở đồng nhi tốt nhất rồi cha hôn hôn nhìn sở nhược đồng nhảy hướng mình trong ngực sở hạ vũ vội vàng đem hắn tiếp lấy mà sở nhược đồng cười hì hì thân trên mặt của hắn sau đó lại cười k h a n khách đứng lên đạo cha cười cười một cái trẻ m ư ơ i tuổi cha lại trẻ tuổi m ư ơ i năm ân đồng nhi xem thật anh tuấn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 luyện đi thôi đối với võ công mong đợi cuối cùng là nhường hai cái tiểu nha đầu quên đi tất cả không khói nhao nhao từ sở hạ o vũ trong ngực đụng xuống luyện tập sở ra phong vân bước căn cơ nhìn chằm chằm cái k i a hai đạo trên dưới trái phải sôi trào thân ảnh sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một nụ cười đồng thời nói chuyện gì tôn hầu đã sớm đi đến liêu sở hạ o vũ sau lưng chỉ là nhìn hắn đang đùa hai cái tiểu nha đầu vui vẻ liền chưa từng há miệng nghe sở hạ vũ hỏi đến lập tức áp hồi bẩm công tử giang đô phủ vừa tin tức chuyển đến trịnh tộc nhân đang bị giam giữ giải lĩnh nam trên đường lọt vào tấp kích không một thoát khỏi. Đột nhiên nghe tin tức này. sở hạ vũ đầu tiên là sướng sở lập tức liền t h á n liêu khẩu khí căn bản không cần nghĩ sở hạ vũ cũng có thể biết động thủ là tạ đông lân dư đảng cần phải nhường trịnh ra vì tạ ra c h n cùng bây giờ tạ chính hai nhà dây dưa mười mấy năm ân đoán cuối cùng theo hai nhà tiêu vong tiêu tán l m i t phút chốc, sở hạ vũ hám i ệ n g nói t r ị n h thận nguyên phụ tử còn chưa từng hỏi t r ạ m đem tin tức nói cho sáu l ờ i đến nơi đây sở hạ vũ đột nhiên dừng lại trần m ặ t phút chốc hám i ệ n g nói tạ đông lân tất nhiên vẫn có thể lưu lại hậu chiều nên m ỏ thấy bản vương cùng trịnh thận nguyên phụ tử tính khí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 sở hạ o vũ trầm giọng nói mệnh hoài nam đạo truy tra chuyện này ư ơ n g vệ không thể nhúng tay tôn hầu cũng không biết sở hạ o vũ tại sao lại bông tha tạ ra dương nhiệt nhưng đối với sở hạ o vũ mệnh lệnh cũng sẽ không có bất luận cái gì vi phạm không người đáp tiểu nhân tuân lệnh làm tôn hầu rời đi sở hạ o vũ lại đem mắt quang phóng tại hai tiểu trên thân chỉ là k h á c sở hạ o vũ tâm tư đã không còn trên thân hai người tịch mịch ánh mắt cũng không biết đang suy nghĩ cái gì đã nửa đêm náo nhiệt một ngày kinh thành cuối cùng an tĩnh lại duy chỉ có phu canh gó cái mõ hô to trời hành vật khô cẩn thận của lửa chính vào rét đậm kinh thành đã bay qua một hồi bông tuyết ở đâu ra trời hành vật khô nhưng từ cổ đến nay đều la như vậy sớm quen thuộc nghe quen thuộc cái mõ âm thanh bờ sông trong lương đ ỉ n h người áo xanh trên mặt lộ ra thú vị t h ầ n sắc há miệng nói cái này triệu lao đầu gõ năm mươi năm từ triệu vương hướng gõ đến sở vương t r i ệ u từ tự minh thánh thượng đến sở h ạ o nhiên qua thật nhanh theo người áo xanh mà nói một đạo thân ảnh màu xám chậm rãi đi tới đi đến trong lương đ ỉ n h nói cũng chính xác rất nhanh lại một cái mười năm trôi qua cái kia vô tri ngoan đồng đã trở thành qua sông tốt từng bước từng bước hướng đi xoài trướng ngừng lại lại người áo xám lại nói tiếp ba thỏ chết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 người áo x á n h tự nhiên biết người áo xanh ý tứ lông mày nhưng là nhữ lại hám o i ệ n g nói lấy sở hạ o vũ tính tình sợ sẽ không cần những người này người áo xanh thần tình lạnh nhạt nói sở hạ o vũ không m u ố n trần lao nhi sẽ m u ố n sở hạ huyên cũng sẽ m u ố n hơn nữa sở hạ o nhiên á t hẳn muốn tại nâng đỡ nhất hệ tạo thành thế c h â n vạn nhìn qua người áo xanh người áo x á n h bật thốt lên nói sở hạ o vũ người áo xanh nhẹ ân liêu thanh hám o i ệ n g nói cho dù sở hạ o vũ mấy năm này tận lực bất quá hỏi triệu đình đúng sai nhưng là đem thiên vệ trưởng không trong tay h u n g chi còn chấp trưởng huyền giáp vệ bực này lưỡi dao tống bằng trần trí viễn nam cung cần mộ dung không mưa các loại đều trở thành một mình đảm đương một phía tướng tài sở hạo nhiên nên chẳng mấy chốc sẽ hạ lệnh đem bọn hắn điều vào khác đại quân huyền giáp vệ mặc dù tinh nhuệ nhưng n vẫn là quá nhỏ như thế mới có thể bồi dưỡng xoáy tài đây mới là đạo làm vua cho nên mặc kệ sở hạo vũ nguyện hoặc không muốn hắn đã nắm giữ một chi là đủ cân bằng chiều cục sức mạnh sở hạo nhiên ha có thể không cần nói đến đây ngừng lại người háo sanh phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười khẽ đạo tống bằng chính là tống gia dòng chính những năm này một mực ở tại huyền giáp vệ mà không từng trở về linh nam có này có biết tống khải sương tâm ý xem ra hắn đối với tống nguyện chết v nói bây giờ người áo xanh càng là lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài thần sắc cũng có chút phức tạp người áo xanh cùng tống gia tống khải sương quan hệ lạ thường nhưng vì sắp đặt sở hạ vũ đem tống nguyện tám sát vì thế vẫn cảm thấy thẹn với l a o bằng hữu chỉ là rất nhanh người áo xanh liền thu hồi tất cả cảm xúc tiếp lấy mới vừa nói đạo tứ đại thế ra tôn gia quy ẩn tống gia ủng hộ sở hạ vũ tiền ra tức thì bị sở hạ vũ bỏ vào trong túi duy chỉ có trần lão nhi lão hồ ly một cái sẽ không dễ dàng tỏ thái độ thú chi hắn lập tức phải chấp trường tình trung thư sở h ạ nhiên cũng là lựa chọn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 ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa cho dù cái này tiếng nghị luận quá nhỏ nhưng lấy sở hạ o vũ tu vi võ đạo vẫn là rõ ràng nghe vào trong thai lắng nghe phút chốc sở hạ o vũ lắc đầu đóng lại hai mắt thần du cựu thiên đi sở hạ o vũ mặc dù có thể n h ị n ở tính tình vậy mà lúc này bây giờ lại có người vì hắn bênh vực kẻ yếu đối diện đường cái một tòa tầng ba trong t ử lâu đại đa số người cũng đứng tại cửa sổ nhìn qua mên ngông quần quận đội xe nhất là sen lẫn ở trong đó bảy tám chiếc xe c h ở tù nhìn lại rất là nổi bật chỉ là đám người nhìn lại ánh mắt cũng không giống nhau có k i n h bị có hâm mộ có tiết hận có căm hận khác nhau ánh mắt giống như tâm tư của m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 nạn g huy nụ cười trên mặt càng ngày càng ôn hòa nhưng nếu có người hưu tâm liền có thể phát hiện hắn thật sâu giấu ở trong mắt khinh thường đạo hôm nay tới đàn hoàng i ử u thất vương gia mới từ giang nam trở về chúng ta cũng nếm thử giang nam tư vị nạn g huy vừa mới nói xong trưởng quỹ liền vội vàng đưa tới hoàng i ử u đồng thời còn có mấy phần tinh xảo đồ nhắm những thứ này công tử ca nhi cũng không phải hắn đủ khả năng đắc tội hắn từng thấy tận mắt nạn g huy khiến cho một trưởng tủ cửa nát nhà tan thận trọng vì nạn g huy rót đầy rượu trưởng quỹ mặt tươi cử nói nạn công tử ngươi tử từ, từ dùng v ư n g chén rượu lên trụ liễu khẩu nạn huy lộ ra hưởng thụ thần sắc, đạo,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 Tại nghe ạ n u y thanh lạnh âm được nơi đây không ít người đều n h ậ t ra mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm nạn g huy giống như không thể tin được lại có người dám hành thích triều đình thân vương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 Tự n hai i ê n trong xương c o ngạo nhường hắn h k n thường h cái ù n miệng giải thích, nhưng nhìn đến g giải mở hai thích, c tiểu t hài í chính hải châm mình, lập tức nổi cũng trọc lên, n dám quát tức lập a tuổi i ể thí tiểu t hải, nhân Hai hải đại đi. cái đều u làm gì đi. Hai cái tiểu tuổi không lớn có thể rõ ràng nghe h i ể u ngạn huy trong lời nói châm t r ọ c nói bọn hắn không có giáo dưỡng mà cha không dạy con chi tội sáu đột nhiên đứng dậy khôi ngô tiểu nam tử đại q u á t lên lớn mật bây giờ cái khác tiểu h ả i cũng xoay người lại lộ ra gương mặt tuần tú bây giờ nếu là có hoàng thất tử đệ ở đây hoặc chân chính quan lại quần quý liền có thể nhận ra hai tiểu gia hòa này sở hoàng thần thất vương gia sở hạ vũ đích trường tử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 nhận ra người đám người lập tức phân tán bốn phía mở ra từng cái cách nạn g huy rất xa rất sợ nhiễm đến hắn s u ố i quậy vừa còn tại trâm trọc thất vương g i a sở hạ vũ lại bị người ta nhi tử nghe vào trong h a i đây không phải tự tìm cái chết nạn g huy cũng nhận ra n ô trấn phong sắc mặt lập tức đ ạ i biến lại không còn nạo khí ngược lại một mặt cho t à n trong mắt c h u đáo hơn đầy sâu đậm sợ hãi nhìn thấy nạn g huy thần sắc biến hóa n ô trấn phong trong mắt từng có một tia khinh thường cũng lời để ý hắn không người hướng sở hoàng thần nói công tử quá hậu nương nương truyền ngài vào cùng vương phi đang chờ công từ đầu 5 6 3 t r ă năm t r ă u tuổi xế chiều lão nhân tại nô g trấn phong một đám thị vệ hộ v ệ dưới sở hoàng thần cùng sở thái hách đứng dậy rời đi nhìn cũng chưa từng nhìn nạn huy một mắt mà nạn huy lại giống như tê liệt sủi xuống ở trên chỗ ngồi vây xem một trong người người lấy ánh mắt thương hại nhìn qua hắn chỉ là thương hại sau lưng càng nhiều phải không m ảnh sở hoàng thần cùng sở thái hách hai người rất mau trở lại đến vương phủ bồi tiếp ngọc vương phi phương ngọc đi tới từ n i n h cung trên đường sở thái hách lanh mồm lanh miệng nã pháo tựa như đem rượu trong lâu phát sinh sự tình nói lượt sau khi nói xong sở thái hách hử lạnh nói nếu không phải là cuối cùng n bạn công tử không phải đánh cho hắn một trận không thể dám bố trí thất gia ra, ra nghe nói ngạn huy lời nói kia phương ngọc trong mắt từng có một tia vẻ giận chỉ là nàng ngấp rất kỹ hai tiểu chưa từng nhìn ra thôi vuốt ve sở thái hách đầu nói ngươi một cái đứa nhỏ tinh địch cùng kính quận vương m ở dạng liền biết chém chém g i ế t g i ế t bất quá tiểu tử ngươi về sau muốn nhiều cùng nhị gia ra, ra hòa võ làm gia ra, ra ngươi lớn như vậy anh hùng cùng một đại tông sư bách ngươi lớn như vậy anh h ù n võ vương sở hạo n g h i ễ lòng có sở ngộ bế quan mấy năm cho tới nay nhất không từng ngộ được tông sứ cảnh nhưng cũng bước vào một chân chính là thiên hạ này tồn tại cao cấp nhất hơn nữa sở thái hách kính trọng nhất người chính là ra ra sở hảo nghiễm nghe phương ngọc nói song trọng trọng gật gật đầu hơi có vẻ mặt ngây thơ bảng bên trên càng là tràn ngập kiên định đạo ngọc mãi mãi yên tâm đi thái hách nhất định thật tốt tập võ tuyệt không nhục ta vũ vương phủ tên tuổi nói đến đây ngừng lại lại sở thái hách có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm phương ngọc vẫn đạo ngọc mãi mãi nghe ra ra nói ngươi cũng là võ đạo cao thủ lập tức sở hoàng thần lông mày n mẹ phía dưới có khiếp sợ nhìn chằm chằm mẫu phi giống như không thể tin được đoan trang h ả o phóng mẫu phi có võ công dù sao từ ký sự đến nay sở hoàng thần từ trước tới giờ không từng gặp mẫu phi thi triển võ công phương ngọc thấy được hai người trong mắt kinh ngạc đoan trang trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ sờ sơ sở, sở hoàng thần đầu nói mẫu phi ra ra chính là đại sở quân thần một đời trưng thu chiến x a c h à n g chưa từng thua trận mẫu phi thở nhỏ liền nghe ra ra b á b á nhóm đ à m luận sa trường chinh chiến mong đợi tự có hướng một ngày có thể giống chư vị thúc thúc ba ba một dạng ngang dọc sa trường liền quân lấy ra ra giáo mẫ nói đến đây n g ừ n g lại lại phương ngọc trong mắt từng có một tia nhu t ì n h lại nói tiếp mẫu phi chính là tại từ mây am gặp phụ vương của ngươi sáu lời đến nơi đây cũng là bị ái tử sở hoàng thần đánh gãy nhìn qua mẫu phi sở hoàng thần mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi mẫu phi phụ vương làm sao sẽ đi lưng chừng núi am bên trong không phải đều là người xuất r a phụ vương như thế nào trở về đây thời khắc này sở thái hách cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đồng thời cũng có ý cười h ắ nhưng n là thường thường nghe vũ vương nhắc lên chuyện cũ nói kính quận vương cùng thất vương ra hồi nhỏ làm sao như thế nào nghịch n g ậ m đem hoàng cung gây gà bay cho chạy không được căn bình nói không chừng náo x o n g kinh thành lại náo am n i c ô đương nhiên s ở thái hách cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ vạn vạn không dám nói ra bây giờ nhớ tới năm đó chuyện cũ phương ngọc trên mặt hiện lên một vòng thoải mái ý cười đạo phụ vương của ngươi cùng kính quận vương hai cái hồi nhỏ nghịch n g ậ m rứt có lần gây đại họa quá hậu nương nương sinh khi phía dưới trách phạt kính quận vương diện bích hối lỗi đồng thời mang theo phụ vương của ngươi đi tới lưng chừng núi am tu tâm dương tính quá hậu nương nương cùng ân sư từ vân đại sư quan hệ cá nhân rất tốt ân sư còn tại thế lúc quá hậu nương nương hàng năm đều muốn đi lưng chừng núi am ở mấy ngày này sở hoàng thần giống như nghĩ đến cái gì trọng trọng gật gật đầu đạo thần nhi nhớ ra rồi hoàng mãi mãi t i n phật mỗi ngày đều phải làm t o khóa nghe thuận bà bà nói hoàng mãi mãi đã giữ vững được mấy chục năm chưa từng rán đoạn qua phương ngọc tự nhiên biết quá hậu nương nương niệm phật nguyên do cố nhiên là cầu cái lòng yên tĩnh nhưng càng nhiều là ở vì con cháu cậu phúc chỉ là nghĩ đến quá hậu nương, nương cơ thể phương ngọc đáy lòng một tiếng không nhịn được thở dài rất nhanh phương ngọc liền lấy lại tinh thần. hướng hai tiểu cười nói thần nhi thái hách một hồi nhìn thấy quá hậu nương nương tuyệt đối đừng cùng đ ổ hạt đậu tựa như cái gì đều hướng bên ngoài nói muốn nhặt dễ nghe nói biết không sở hoàng thần nghe hiểu mẫu phi mà nói chọc c h ọ n gật gật đầu đạo mẫu phi yên tâm đi thần nhi nhớ kỹ tuyệt không đem sự tỉnh vừa rồi nói cho hoàng mãi mãi sở thái hách cùng sở nguyên kính giống nhau là tùy tiện tính tình nghe được sở hoàng thần mà nói mới hiểu được phương ngọc ý tứ lập tức nói ngọc mãi mãi yên tâm thái hách cũng nhớ kỹ cứ đùa hoàng bà nội tổ vui vẻ sờ sờ hai người cái đầu nhỏ phương ngọc nỡ nụ cười nói thần n a n một hồi mẫ n g ầ n đầu nhìn chằm chằm mẫu phi sở hoàng thần trương khẩu vấn đạo mẫu phi vậy ngươi có thể dạy thần nhi tập võ sao phương ngọc đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền nhịn không được bật cười sở hoàng thần t h ở nhỏ yên t ĩ n h một mực không thế nào thích tập võ sở hạ o vũ không muốn buộc hắn cũng liền mặc kệ hắn tính tình đi còn cố ý dẫn hắn bái chu trừ vi sư ngày hôm nay vậy mà chủ động nhắc tới muốn tập võ thật làm cho phương ngọc lấy làm k i n h hãi mà không chờ phương ngọc trả lời sở thái hách ngược lại là cười nói hoàng thần ngươi cuối cùng muốn học võ công ừ nam tử hán đại trượng phu liền nên luyện võ không phải giống như nương môn gia gia của ta thế nhưng là vũ vương thiên nhân cảnh cao thủ thời khắc này phương ngọc lại bị sở thái hách làm vui vẻ cười nói thần nhi ngươi nhị bá là tuyệt đỉnh cao thủ cha ngươi giống nhau cũng là võ đạo cao thủ chỉ cần ngươi muốn tập võ bọn hắn đều sẽ tận tâm truyền thụ về sau có thể cùng thái hách một khối l ợ n võ tương lai cũng làm phụ vương của n g ư ơ i lớn như vậy tướng quân n a g dọc xa trường sở h o a n g thần trọng trọng gật gật đầu đạo vậy ta về sau cùng nhị gia g i a tập võ tốt phương ngọc làm sao không minh bạch cái tử sở hoàng thần tâm tư như thế về sau liền có thể rời đi vương phủ cùng sở thái hách một khối chơi bất quá cười cười cũng không từng lên tiếng nàng hồi nhỏ làm sao chưa từng chạy ra chơi đ ù a mà giờ khắp này xe ngựa đã ngừng lại đồng thời có âm thanh vang lên đạo vương phi quân chúa hách công tử từ ninh cùng đến, đến rồi dắt hai tiểu nhân bàn tay đi vào từ ninh cung phương ngọc liền thấy được lội ở trên n g u y ễ n tháp quá hậu nương nương hai tháng đi qua quá hậu nương nương lại g i n mua không thiếu trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì sinh khí nhìn qua quá hậu nương, nương sở hoàng thần g mà nói i cuối cùng rồi sẽ thái hậu tỉnh lại trên mặt lộ ra một nụ cười chậm rãi mở mắt cười nói thần nhi tới ngươi một cái khỉ nhỏ sao bây giờ mới đến cho hoàng mãi mãi tình h an các bà đó a đều ngủ gặp đang khi nói chuyện thái hậu càng là nắm lấy sở hoàng thần tay trưởng nắm bóp một mặt yêu chiều đối với khỉ nhỏ xưng hô thế này sở hoàng thần hình như có chút không hài lòng q u ê n miệng nói hoàng mãi mãi thần nhi đã sớm nếu không ra mới không phải khỉ nhỏ đâu thái hậu lập tức vui vẻ nụ cười vui vẻ nhường nếp nhăn càng thêm thân hãm há miệng nói đối với đối với nhà ta thần nhi đã sớm nên tính tỉnh bây giờ an tính như cái tiểu n h a đầu đang khi nói chuyện nhìn sở hoàng thần mân mê khoe môi n i ế t lên bất mãn thái hậu lại là một hồi thoải mái tiếng cười đồng thời nói tốt tốt mãi mãi không còn đùa ngươi chính là bất quá thần nhi ngươi còn không có nói cho nãi mãi làm sao ngươi tới t r ư ờ ngọc nhi ngồi bây giờ sở thái hách mặc dù cũng là long tử long tôn mà dù sao nhỏ một chút cùng thế hệ lại thêm những thứ này quá hậu nương nương tuệ đã lớn cực ít xuất hiện ở trước mặt mọi người sở thái hách cũng không có gặp bao nhiêu lần lại càng không từng giống như bây giờ khoảng cách gần đối mặt thái hậu chỉ là đối mặt quá hậu nương nương sở thái hách không có bất kỳ cái gì e ngại ngược lại ngửa đầu đáp hồi bẩm bà nội tổ tiểu nhân thái hách cha trưng thu chiến sa c h ẳ n g hai năm cũng chưa trở lại thái hách cũng có hai năm chưa thấy qua cha khẽ gật đầu một cái thái hậu mặt mũi tràn đầy kỷ niệm nói trước kia liền nguyên kính tiểu t ử kia tối xứng sở bây giờ trưởng thành cũng thành đại tướng quân vì ta đại sở trưng thu chiến sa c h ẳ n g chờ hắn trở về lao thân cũng nên ban thưởng hắn một phen trước kia lao thân cũng không ít phạt hắn nói đến đây thái hậu quay đầu nhìn qua phương ngọc vấn đạo ngọc nhi tiểu thất lúc nào trở về ra ngoài nhiều ngày vài vậy cũng không biết trở về vẫn là hồi nhỏ tốt cả ngày ở tại lao thân bên cạnh thân mỗi lần nhìn hắn gây h o a lao thân nghị phạt hắn lại không nỡ hắn làm những sự t ì n h kia à thật làm cho người d ở khóc d ở cười bất quá đứa nhỏ tinh lịch cũng đã trưởng thành trưởng thành tiếng thở dài bên trong thái hậu thanh â m trầm t h ấ p xuống nhìn vương ngọc cái m ũ i chua chua chỉ là không chờ nàng mở miệng sở hoàng thần tiếp lời nói hoàng mãi mãi phụ vương hôm nay hồi kinh ngươi quên rồi sao nhìn hoàng mãi mãi sửng sốt một chút sở hoàng thần nói tiếp phụ vương hôm nay hồi kinh thần nhi muốn nhìn một chút phụ vương anh tư vừa sáng sớm liền cùng thái hách tr phụ vương ngồi ở trong xe ngựa căn bản không có thể nhìn đến bây giờ sở hoàng thần trên mặt có không che giấu được than tiếc có thể ngẫu nhiên liền c h u y ể n khẩu nói bất quá chờ thần nhi lớn lên cũng muốn làm gái cha lớn như vậy tướng quân bảo vệ quốc gia h ừ cha lần này ra kinh bắt bảy g á i tham quan trở về chúng ta cũng là h ọ a loạn ta đại sở tội nhân nhìn qua sở hoàng thần ngây thơ khuôn mặt nhỏ thái hậu nhịn không được bật cười càng là xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn đạo ư nhà ta thần nhi lúc nào muốn làm đại tướng quân tới nói cho nãi mãi v ậ lên quật miệng sở hoàng thần há miệng nói hoàng mãi mãi thần nhi không phải sớm nói với ngươi tại thái hậu giống như tiếng đột đ nhiên nghĩ cái t kêu bên trong khắp đầu tóc xám tiểu một lốc bước nhỏ chạy vào không người đáp nô tài tại quá hậu nương nương làm sao phân phó thái hậu t h ậ m dãi nói đi chuyên cần chính sự điện nói cho nhiên nhi cùng tiểu thất một hồi để bọn hắn huynh đệ đều tới lao thân chỗ này ân cũng chuyển lao tam vào c u n g lao thân có đoạn thời gian không gặp hắn cũng không biết vội vàng cái gì thông chi ngự thiệt p h ò n g là mấy cái huynh đệ bọn họ thích tán thái nói đến đây nhìn sở thái hách chính trực thẳng nhìn mình chằm chằm thái hậu tinh thần đột nhiên động một cái lại nói tiếp thời gian thật dài không gặp lão nhị cũng chuyển cho hắn vào cung già già ngược lại ưa thích náo nhiệt muốn nhìn con cháu đầy đàn lời đến cuối cùng thái hậu không tự chủ vớt ve sở hoàng thần cái đầu nhỏ tịch mịch gương mặt giống như lâm vào hồi ức nhìn qua thái hậu sở hoàng thần tiếp lời nói hoàng mãi mãi mới không lao đâu c ò sở hảo nghiễm nhi thành n phụ trở ư ơ lớn n ư tướng vậy t quân, r n chiến phương. n h tư hậu đã là nửa bức tông sư cao thủ tề muốn thế bế quan mấy năm thái dương thành màu trắng xám hợp lấy thân thể khôi ngô đứng chắp tay ở giữa tự có một loại b ệ nghệ thiên hạ khí phách so sánh vũ vương so sánh khoảng cách mạc bắc một trận chiến mười năm trôi qua sở hạ huyễn lại không có làm năm ngang dọc xa trường khí tức c á c liệt trên mặt cuối cùng mang theo đủ cười thêm nữa cơ thể mập ra không thiếu nhìn như cai ông nhà giàu nhìn thấy hai ca sở h ạ o nghiễm sở hạ huyễn cười càng mừng hơn ông u y ề nói n nhiều ngày không thấy nhị ca h uy thế càng thêm hơn hh ắ c ắ c nếu là tiến thêm một b ư ớ c thu liễm lại khí thế ta sở ra nhiều hơn nữa một tâm sư nói đến đây giống như nghĩ tới điều gì sở hạ huyễn nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ lại nói tiếp tiểu thất cũng bước vào thiên nhân cảnh mười năm cũng không biết hắn đi đến một bước kia nếu là cũng đột phá tông sư cảnh một nhà ba tông sư đây chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả là đủ lưu truyền ngàn năm l i ê t liêu sở hạo huyễn một mắt sở hạo nghiễm háo n i ệ n g nói tiểu thất đã ngộ ra chính mình đạo ngày khác không khó bước ra một bước kia ngược lại là lao tam ngươi những năm này võ công hoa phế da thịt lỏng mặt mang thanh sắc tinh quan đã b u ô n g lỏng làm chú ý tiết chế nghe hai ca sở hạo giống hệ này trực tiếp sở hạ o huyễn hình như có chút lúng túng cuối cùng cười ha ha một tiếng che giấu đi qua háo i ệ m nói ta như thế nào không nhìn ra bất quá nhị ca lời nói chắc chắn không giả láo tam ta về sau nhiều chú ý Nhiều chú ý nhị、ca. thỉnh, hậu nay ngày gọi huynh đệ chúng cung, nhất định là vì tiểu thất đón tiếp, bất quá lần này giang nam hành trình, chú hậu thất khổ gọi tiểu tiếp, tiểu mậu quá ca, cũng cực ý ta bất thất. vào là là đệ vì sở hạ o huyện những năm này cũng cực ít hỏi đến triều đình đúng sai nhưng mà thân là hiện nay vậy hạ thân đệ đại sở thân vương vẫn biết rất nhiều chuyện tỷ như tề an thay đổi chính là thiên đâm lịch tặc chủ tính còn có mương khe hạp trận kia chặn giết cất bước hướng đi từ ninh cung sở hạ o n g h i ĩ m gật đầu nói huynh đệ chúng ta mấy cái trừ bỏ đại ca những năm này sợ cũng liền tiểu thất bận rộn nhất bất quá hắn chính vào tuổi nhỏ cũng làm vì ta sở ra tận một phần lực ta sở ra giang sơn có ta sở ra nam sở nhi đấy n lòng một tiếng thở dài sở hạo huyễn rất nhanh vừa cười đứng lên hắn làm sao không biết sở hạo nghiễm lời nói này cũng là đối với mình giảng dù sao những năm này liền tự mình không làm việc đàng hoàng cả ngày lấy sống phóng túng làm vui bất quá hoàn khố cũng rất tốt nghĩ tới đây sở hạ o huyễn cũng không nói tiếp cười hắc hắc cùng liêu thượng đi hai người đi vào từ ninh cung thời điểm thái hậu đang bị sở hoàng thần cùng sở thái hách hai cái này tiểu hài đùa vui vẻ nhìn sở hạ o nghiễm đi tới trước tiên miệng nói đạo lao nhị ngươi ngược lại là thêm một đứa cháu ngoan so nguyên tính mạnh hơn nhiều ngu liền biết cười quá hậu nương nương nói sở hạ o nghiễm s ừ n g sốt một chút cũng nghe sở hạ o huyễn nhịn không được bật cười chỉ là bây giờ quá hậu nương nương chừng mắt liếc hắn một cái nói lao tam ngươi giải bao nhiêu thời gian không vào cùng cho lao thân tình an có phải hay không quên ta người mẫu hậu này trong nháy mắt sở hạ huyễn nụ cười trên m hồi bẩm mẫu hậu nhi thần vẫn nghĩ cho ngươi tỉnh h a n tới có thể lại sợ ngươi nhìn xem sinh khí cũng không dám tới càng không tới càng không dám tới đã có có sáu mẫu hậu nhi thần biết sai rồi lấy hậu nhất định mỗi ngày vào cùng cho mẫu hậu tỉnh h an lời đến cuối cùng sở hạo huyện trực tiếp đem đầu dập đầu trên đất không dám tiếp tục nhiều lời lời nhiều tất có mất đồng thời không lộ ra dấu vết giật phía dưới sở hạo nghiêm quần áo rõ ràng nhường hắn hỗ trợ giải vây bây giờ sở hạo nghiêm cũng bị xuống bãi nói nhi thần khấu kiến mẫu hậu, mẫu hậu ưa thích thái hách là thái hách phúc khí chỉ cần mẫu hậu vui vẻ nhi thần mỗi ngày tiễn đưa thái hách vào cung làm bạn mẫu hậu nghe được nơi đây sở hạo huyền đ ấy lòng lòng liêu khẩu khí những năm gần đây thái hậu thích nhất tiểu hài nhất là sở hoàng thần là một ngày không thấy liền muốn đ ọ c hoàng cơ hồ đem hắn coi là tiểu thất thành như sở hạo huyền sở liệu thái hậu há miệng nói thái hách không tệ về sau nhường hắn nhiều bồi bồi thần nhi t ố t đứng lên đi dâng trả đang khi nói chuyện thái hậu lại đem mắt quang phóng tại sở hoàng thần trên thân trên mặt lộ ra một tia nhu tỉnh đạo nhìn thấy hai người bọn họ à lao thân liền nghĩ tới tiểu thất cùng nguy trước k i a mấy người bọn hắn đứa nhỏ tinh lịch gây là cả hoàng cung đều không được căn bình mỗi ngày đều có người chạy tới lao thân cái này cáo trạng đứng vậy sở hạ huyễn hướng sở hạ nghiễm cười cười hơi có chút nịch n g ợ m ý cười là nói thấy không liền biết nhắc tới chút chỉ là trong nháy mắt sở hạ huyễn liền tán đi nụ cười ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở một bên mặc bác một trận chiến đi qua sở hạ huyễn liền rời đi quân ngũ mà tính tình của hắn lại không muốn hỏi đến triều đình đúng sai không có việc gì phía dưới trở thành hoảng ố vương hầu vì thế không ít gây thái hậu cờ mắng cũng là bởi vì này nguyên nhân sở hạ huyễn vào cung tình ăn số lần cũng ít đi. Thời khắc này, vì không làm cho thái hậu chú ý của sở hạ o huyễn ít có mở miệng ngược lại là sở hạ o n g h i ễ m ngẫu nhiên cắm câu nói nghiêm nghị trên mặt cũng có nụ cười hiện lên bởi vì không dám nói lời nào sở hạ o huyễn cảm thấy thời gian trôi qua cực chậm một ngụm lại một ngụm n ố n g t r à khi hắn quắt lên đệ ngũ ly cửa ra vào có âm thanh văng lên đạo thánh thượng g i á lâm hiếu vương điện hạ yết kiến nghe được tiếng hét lớn trừ bỏ quá hậu nương nương, còn lại người tất cả đứng dậy chính là sở hoàng thần cùng sở thái hách hai cái này tiểu hài cũng thu hồi nụ cười trên mặt một mặt nghiêm túc nhìn qua cửa ra vào nhìn thấy một bộ màu vàng sáng long bảo sở hạo nhi sở hạo h u y ế n hai vị này thân vương sở hoàng thần cùng sở thái hách hai cái tiểu hài lập tức quỳ xuống bài nói tham kiến ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế quét đám người một mắt sở hạo nhiên cười nói đều là người trong nhà không nên đa lễ mau dậy lao nhị lao tam đang khi nói chuyện sở hạo nhiên nhanh chân đi đến giường em vọt tới trước thái hậu không mình hành lễ đạo hạo nhiên bái kiến mẫu hậu nhìn qua tóc trắng xóa khí tức bể vải mẫu hậu sở hạ o vũ rõ ràng phát giác được nàng so rời kinh thời điểm lại dàn u a rất nhiều đáy lòng một tiếng không nhịn được thở dài vội vàng tiến lên q u lễ đạo tiểu thất bái kiến mẫu hậu cơ thể khăng khăng, miệng cười nhìn thấy sở hạ vũ thời điểm thái hậu mở trong mắt sáng lên một đạo quan mang gầy nhom trên mặt càng là chất đầy nếp nhăn cười nói hảo hảo trông thấy huynh đệ các người lao thân liền vui vẻ vui vẻ đều chớ hành lễ ngồi nhiên nhi ngươi ngồi chỗ này tiểu thất ngươi ngồi chỗ này nhường mẫu hậu xem thật kỹ một chút tại thái hậu an b à i xuống sở h ạ n nhiên cùng sở hạ vũ phân biệt làm tại thái hậu hai bên do xét sở hạ vũ phúc chốc thái hậu lắc đầu nói lại gầy mẫu hậu không phải nói lại gầy mẫu hậu không phải nói lại nói lại gầy mẫu hậu không p h ả n i thái hách nói ngươi tiểu bác tiểu kính ba các ngươi hồi nhỏ đại não hoàng cung lập tức ngươi trở về trở về l i ê n tốt trở về l i ê n tốt trời lạnh trong nhà thật tốt nghỉ ngơi một chút nói đến đây thái hậu quay người nhìn qua sở hạo như nói nhiên n h i trong khoảng thời gian này đừng có lại nhường tiểu thất đi ra mỗi ngày đến cho mẫu hậu t h ỉ n h an còn có lao tam ngươi nhìn thấy lao thân lời cũng không dám nói một câu lao thân mắng ngươi a trong lòng cũng khó chịu khó chịu tương lai có một ngày a mắng đều mắng không da miệng sáu lời nói chưa từng nói xong đã bị sở hạo nhiên đánh gãy nhìn qua tuổi giá sức yếu mẫu hậu sở hạo nhiên trên mặt lộ ra một tia nhu tỉnh nhưng là ra vẻ không vui nói mẫu hậu hôm nay chúng minh đệ tụ tập cùng một chỗ cho ngươi thỉnh an mẫu hậu nên cao h ứ n g mời đúng tại sao lại nói những lời nói buồn bã như thế hài nhi cũng không nguyện ý nghe chính là sở hạo vũ tiếp liễu khẩu nắm mẫu hậu bàn tay khô gầy cười nói mẫu hậu tiểu thất lần này đi ra nam thế nhưng là mang cho ngươi không thiếu đồ tốt ăn mặc dùng còn cố ý sai người đi một chuyến động đình hồ â đây là cứu cứu tự tay sao bích loa xuân có muốn nếm thử một chút hay không từ tôn ra ở lui thái hậu cũng cực ít nhận được tôn g i a tin tức bây giờ đột nhiên nghe nói đây là ấu đệ tôn dịch dương tự tay sao bích loa xuân trên mặt lộ ra một nụ cười đạo hảo hảo tiểu thất ngươi tới cho mẫu hậu nấu chén trà a rất lâu không có dịch dương tin tức hắn vừa vặn rất tốt lời đến cuối cùng thái hậu càng là lộ ra hồi ức thân sắc c ư ờ i khẽ l i ê u thanh sở hạ o vũ há miệng nói cứu cứu tốt đây uống trà uống rượu đọc sách đối nghịch khi nhàn hạ đợi tìm một hai lão bằng hưu tâm sự khoái hoạt giống như thần tiên đang khi nói chuyện nhìn thấy ái tử sở hoàng thần đang mặt đầy mong đợi nhìn lấy mình sở hạc phụ vương cũng cho thần nhi mang theo thật nhiều thứ tới phụ vương ôm một cái sở hoàng thần cuối cùng là cái bảy tám tuổi hải tử mấy tháng không thấy sở hạ o vũ thật đúng là có chút tưởng niệm chỉ là nghe được h ắ n cái này ôm một cái thời điểm nhưng là bĩu m ô i nói phụ vương thần nhi đã tám tuổi trưởng thành nhìn thấy sở hoàng thần biểu lộ quá hậu nương nương thánh thượng sở h ạ o nhiên võ vương sở hạng o h i ễ m cũng nhịn không được n ở đủ cười mà sở hạo h u y ê n tiếng cười lớn nhất cố ý t r e o g ẹ o sở hạ o vũ nói tiểu thất người dỗ tiểu hài đâu có nghe hay không thần nhi trưởng thành thời khắc này sở hạ vũ cũng nhận thức đến mình nói sai ngay ư tại mấy người nói dỡn thời điểm tiểu một lốc đã đưa tới đồ uống trà đặt ở trên bàn dài vũ vũ mẫu hậu tay quõng sở hạ vũ đứng dậy đi tới mà trông lấy sở hạ vũ bằng lưng thái hậu mở trong mắt lại che lên một tầng hơi nước lẩm bẩm ta tiểu thất trưởng thành bất quá lại lớn cũng là hại a cảm thụ được mẫu hậu dùng sức tiếp tục chính mình tay trưởng sở hạng nhiên cười nói trước đó tiểu thất nghịch ngợm cả ngày gây hoa trong nháy mắt sở hạo nhiên mấy người sắc mặt đều rét lạnh xuống mà giờ khác này thái hậu hơi hơi hai mắt meo lại giống như yên lặng ở trong thế giới của mình lại nói tiếp những ngày này à lao thân thường xuyên mơ tới tiên h phong nhìn thấy hắn đang đối với lao thân cười lao thân muốn bắt lấy có thể lại bắt không được cứ như vậy không thấy nghe thái hậu nói mớ nhìn qua nàng giả nua m dung mạo sở h ạ o nhiên bốn huynh đệ đều trầm m ặ t xuống cho dù thiên hạ nơi tay cũng không đổi lại t u ế nguyệt bảo đảm không thể nàng trăm năm bình an nhắm mắt lại hít sâu một hơi sở hạ o vũ mở mắt đã khôi phục tỉnh táo chuyên tâm nấu lên trả tới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 Đang khi nói khi chu y ệ n đ ộ thanh n i ê n nhìn thấy chú h t du trong mắt tinh thần hạo hâm mộ, sở hạo vũ tinh thần khẽ đã ộ n Thanh cũng trong ngực, cười nói, ung dung, có phải hay không muốn cha mẫu thân?、Chu、thanh g đi đem đ tới, cười phải ôm mẫu chú lực, có cha Chú hay Du Du vào có hơn một tháng không thể nhìn thấy cha mẹ làm sao có thể không tưởng niệm đ ỗ n g nhiên cảm thấy cái mũi c h u a chua trong mắt lại có không khống chế được nước mắt chạy xuống dưới bất quá cuối cùng không khóc được nhìn thấy chu thanh du nước mắt s ở n h ư ợ c đồng lập tức ngưng cười đưa tay vì nàng lau nước mắt đồng thời nói ung d u n g chớ khóc chờ chúng ta hồi kinh chu bá ba, ba cùng di nương cũng liền trở về chu thanh du cũng không có há miệng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 bờ sông trong lương đ ỉ n h người háo xanh trên mặt lộ ra thú vị t h ầ n sắc hám i ệ n g nói cái này triệu lao đầu gõ năm mươi năm từ triệu vương hướng gõ đến sở vương triệu từ tự minh thánh thượng đến sở h ạ o nhiên qua thật nhanh theo người háo xanh mà nói một đạo thân ảnh màu xám chậm rãi đi tới đi đến trong lương đ ỉ n h nói cũng chính xác rất nhanh lại một cái mười năm trôi qua cái kia vô c h i ngoan đồng đã trở thành qua sông tốt từng bước từng bước hướng đi xoay trướng n g ư n g lại lại người háo xanh lại nói tiếp ba thỏ chết người háo xanh giống như sớm đoán được kết quả này thân sắc không có một chút x ị biến hóa lại tại trầm mặc phút chốc tiếp đó từ tốn nói đây cũng là số mệnh từ hắn trở thành ba thỏ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 giải quyết hai huynh đệ phân tranh ừ người một nhà này không có một cái nào đơn giản người áo xám đi theo người áo xanh nhiều năm lại quá là rõ ràng người áo xanh trong lời nói ý tứ tiếp lời nói sở hạ vũ lần này giang nam hành trình nhận được hoài nam đạo sở hạ nhiên nhận được giang nam đạo không có gì bất ngờ xảy ra sở hạ huyên cũng sẽ t h ò một chân vào hoài nam như thế nào cũng nên nhường sở hạ vũ biết chuyện năm đó nói đến đây tiếng h ừ l ạ n h người áo xám lại nói tiếp sở hạ vũ đã sớm biết chúng ta sắp đặt cho nên những năm này một mực không muốn hỏi đến triều đình đúng sai như vậy thì chỉ có thể vội vàng hắn đi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 lại có người vì hắn bênh vực kẻ yếu đối diện đường cái một tòa tầng ba trong từ lâu đại đa số người cũng đứng tại cửa sổ nhìn qua bên ngông quần quận đội xe nhất là sen lẫn ở trong đó bảy tám chiếc xe c h ở tủ nhìn lại rất là nổi bật chỉ là đám người nhìn lại ánh mắt cũng không giống nhau có khinh bị có hâm mộ có tiết hận có căm hận khác nhau ánh mắt giống như tâm tư của mọi người cũng làm cho bầu không khí trở nên quỷ dị đột nhiên thái đi công tử ca nhi chậm rãi đi lên lầu c á c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 đ ơ nghe u ầ n h được nơi đây không ít người đều mật ra mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm ngạn huy giống như không thể tin được lại có người dám hành thích triều đình thân vương ngạn huy rất hài lòng mọi người thân sắc tiếp tục nói chính là những cái tia loạn thần tặc tử hành thích thất vương gia cùng trần thị lan lý thượng sách một đám đại thần thất vương gia mới có thể hạ lệnh xuất binh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 tại ngạn huy trong nhận thức biết vốn nên là lao cha ngạn thanh trước tiên nếu không phải lý hoài nhân chặn ngang một cước cha của hắn ngạn thanh đã sớm là lại bộ tả thị lang như vậy đi theo thất vương gia tuần s á t giang nam liền nên là hắn lao cha tiếp đó thuận thế ngồi trên đại đô đốc vị trí tuy là nghĩ đương nhiên ý nghĩ ngạn huy đối với lý hoài nhân lại không có một chút xíu h ả o cảm ngược lại là căm thù đến tận x ư ơ n g thủy trong mắt bắn ra h ả o quang c ử h ậ n nhìn thấy ngạn huy t h ầ n sắc đám người mặc dù không biết như thế nào chọc giận hắn nhưng từng cái lập tức ý ngay thận trọng nhìn qua hắn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 thế ngạn h ư n là c huy đang suy tư xử lý như thế nào hai cái này tiểu thí hải nghe quỷ người nói xong đột nhiên có chủ ý gương mặt tuấn tú bên trên lộ ra một vòng nụ cười âm chầm đạo làm châu làm ngựa ngươi xứng sau kéo dài thanh nhẫn bên trong ngạn huy hừ lạnh nói cậu còn tặng được ba tiếng cho sửa bản công tử bỏ qua ngươi tuy là đang nói rằng quý nam tử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 t ừ nhìn g cái c c á Ngạn huy rất xa, rất sợ nhiệm đến hắn suối quảy, vừa còn tại thất vương người nhi nghe trong không tại hạ lại Huy châm thất hai, phải suối quẩy, đây rất rất trọc ta tử tự xa, vừa ra sợ sở vũ, vào bị m cái chết. g cũng ạ n nhận Nô Huy ra thấy n p o ngạo cho trong n biến, lại không còn khí ngược tàn, hơn g sát sâu mặt tức một mặt cho tàn, trong mắt lập đại đáo hơn đầy lại khí chu hãi. Nhìn sợ nạn g huy thần sắc biến hóa nô chấn phong trong mắt từng có một tia khinh thường cũng lời để ý hắn không người hướng sở hoàng thần nói công tử quá hậu nương nương truyền ngài vào c u n g vương phi đang chờ công từ đâu Năm tuổi xế triều lao nhân tại Ngô Chấn Phong một đám thị vệ hộ vệ dưới. sở hoàng thần cùng sở thái hách đứng đi, n dậy rời hai ì n cũng c h ư từng nhìn ngạn huy một mắt, nhìn ngạn ngạn huy huy ạ mà l g i ố người n h tê liệt sủi xuống ở trên chỗ ngồi, vây xem một trong sủi ngồi, xuống xem n g ở châu vây ư người, người lấy ánh mắt thương hại nhìn qua hắn, chỉ là thương hại sau lưng, càng nhiều phải không mảnh.、Sở、hoàng thần cùng sở thái hách hai người hại hại phải thái hai lấy là hách chỉ mắt qua sau Sở sở rất mau trở lại đến vương phủ bồi tiếp ngọc vương phi phương ngọc đi tới từ ninh cung trên đường sở thái hách lanh mồm lanh miệng nã pháo tựa như đem rượu trong lâu phát sinh sự tình nói lượt sau khi nói xong sở thái hách h ừ l ạ n h nói nếu không phải là cuối cùng nô quản gia chạy tới bản công tử không phải đánh cho hắn một trận không thể dám bố trí thất gia ra nghe nói ngạn huy lời nói kia phương ngọc trong mắt từng có một tia vẻ giận chỉ là nàng ngấp rất kỹ hai tiểu chưa từng nhìn ra tôi h vớt ve sở thái hách đầu nói ngươi một cái đứa nhỏ tinh địch cùng kính quận vương mở dạng liền biết chém chém giết giết bất quá tiểu tử ngươi về sau muốn nhiều cùng nhị gia ra học võ làm gia ra ngươi lớn như vậy anh hùng cùng một đại tông sư bách ngươi quyết chiến tại hạ ạt đỉnh núi võ vương sở hạo n g h i ế lòng có sở n ộ bế quan mấy năm cho tới nay nhất không từng n g ộ được tông sứ cảnh nhưng cũng bước vào một chân chính là thiên hạ này tồn tại cao cấp nhất hơn nữa võ vương sở hảo nghiễm một cặp tử sở nguyên kính mặc dù nghiêm khắc nhưng đối với đời cháu lại từ nhiều cùng nghiêm bây giờ cả ngày lấy chứa tôn lộng di làm vui sở thái hách võ công chính là vũ vương tự mình truyền thụ t u ổ i còn nhỏ đã nhập môn sở thái hách kính trọng nhất người chính là ra ra sở hảo nghiễm nghe phương ngọc nói song trọng trọng gật gật đầu hơi có vẻ mặt ngây thơ bảng bên trên càng là tràn ngập kiến định đạo ngọc mãi mãi yên tâm đi thái hách nhất định thật tốt t ậ võ tuyệt không nhục ta vũ vương phủ tên tuổi nói đến đây ngừng lại lại.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 phương ngọc thấy được hai người trong mắt kinh ngạc đoan trang trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ sờ s ờ s ờ hoàng thần đầu nói mẫu phi ra ra chính là đại sở quân thần một đời trưng thu chiến sa chàng chưa từng thua t r ư ợ mẫu phi thở nhỏ liền nghe ra ra b á b á nhóm đ à m luận sa trường chinh chiến mong đợi tự có hướng một ngày có thể giống chư vị thúc thúc b á b á một dạng ngang dọc sa trường liền quân lấy ra ra giáo mẫu phi tập võ cuối cùng bái lưng chừng núi am tử vân đại sư v i sư nói đến đây ngừng lại lại phương ngọc trong mắt từng có một tia nhu tỉnh lại nói tiếp mẫu phi chính là tại từ mây am gặp phụ vương của ngươi sáu lời đến nơi đây cũng là bị ái tử sở ho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 p nương nương sợ nương nương nương nương hoàng thần giống như nghĩ đến cái gì trọng trọng gật gật đầu đạo thần nhi nhớ ra rồi hoàng ngãi ngoại tinh vật mỗi ngày đều phải làm tàu khóa nghe thuận bà bà nói hoàng ngãi ngoại đã giữ vững được mấy chục năm chưa từng gián đoạn qua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 phương ngọc liền thấy được lội ở trên n g u y ễ n tháp quá hậu nương nương hai tháng đi qua quá hậu nương nương lại giàn mua không thiếu trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì sinh khí nhìn qua quá hậu nương nương phương ngọc bung ô ra hai việc nhỏ cái vạn phúc đạo ngọc nhi bái kiến mẫu hậu thái hậu nên chưa từng nghe tới phương ngọc mà nói vẫn như cũ mê man nằm con mắt đều chưa từng mở ra thấy vậy sở hoàng thần trực tiếp đi đến thái hậu trước người nắm thái hậu tiểu t h ụ bàn tay lạnh như bằng nói hoàng n ã i mãi thần nhi tới thăm ngươi hoàng n ã i mãi sở hoàng thần mà nói cuối cùng rồi sẽ thái hậu tỉnh lại trên mặt lộ ra một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 nhìn sở hoàng thần mân mê khoe môi n ế t lên bất mãn thái hậu lại làm ộ t hồi thoải mái tiếng cười đồng thời nói tốt tốt n ã i n ã i không còn đùa ngươi chính là bất quá thần nhi ngươi còn không có nói cho n ã i n ã i làm sao ngươi tới t r ư m n g ọ c nhi ngồi bây giờ thái hậu lại đem mắt quang phóng tại sở thái hách trên thân suy tư phút chốc h á miệng nói là nguyên kính hải tự a cùng nguyên kính cái kia khỉ nhỏ giống nhau như lúc một cái khuôn mô in ra tựa như thật giống nguyên kính dài bao nhiêu thời gian không đến xem lao thân trước kia a toàn bộ hoàng cung cũng là mấy người bọn hắn tiếng cười lao thân h o i niệp a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 nhìn qua sở hoàng thần ngây thơ khuôn mặt nhỏ thái hậu nhịn không được bật cười càng là xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn đạo u、uh, nhà ta thần nhi lúc nào muốn làm đại tướng quân tới nói cho n ã i n ã i vệnh lên q u ệ n miệng sở hoàng thần há miệng nói hoàng n ã i n ã i thần nhi không phải sớm nói với ngươi thái hậu giống như tại đột nhiên nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc gật đầu nói nhìn mãi n ã i chi nhớ này thần nhi đã sớm nói cho nãi n ã i mãi n ã i còn nhớ rõ thần nhi ngươi còn muốn mãi mãi giữ bí mật nói là cho tiểu thất một kinh hỉ hắc <cười> hắc vẫn là kinh hỉ nghĩ đến tiểu thất nhất định thật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 ngược lại ưa thích náo nhiệt muốn nhìn con cháu đầy đàn l ờ i đến cuối cùng thái hậu không tự chủ vuốt ve sở hoàng thần cái đầu nhỏ tịch mịch gương mặt giống như lâm vào hồi ức nhìn qua thái hậu sở hoàng thần tiếp lời nói hoàng mãi mãi mới không lao đâu còn phải xem lấy thần nhi trở thành phụ vương lớn như vậy tướng quân c h i n h chiến tư phương thái hậu ngừng lại bị sở hoàng thần đều vui vẻ cười nói thần nhi nói rất là mãi mãi còn nghĩ nhìn ngươi đứa nhỏ tinh lịch lấy vợ sinh con đâu thật muốn à. 568 năm trăm sáu mươi tám năm mươi b ố cùng bảy huynh đệ tề tụ quá hậu nương nương hạ lệnh mặc kệ võ vương sở hạo nghĩa vẫn là dũng vương sở nhao nhao bông xuống trong tay sự vật chạy tới từ ninh cung cũng không lâu lắm hai chiếc xe ngựa liền lái vào từ ninh cung chính là vũ vương cùng dũng vương sở h ạ o n g h i ệ m đã là nửa bức tông sư cao thủ tề thế b ế quan mấy năm thái dương thành màu trắng s á m hợp lấy thân thể khôi ngô đứng chắp tay ở giữa tự có một loại b ệ nghệ thiên hạ khí phách so sánh vũ vương so sánh khoảng cách mạc bắc một trận chiến mười năm trôi qua sở hạ o huyễn lại không có làm năm ngang dọc xa trường khí tức c ác liệt trên mặt cuối cùng mang theo đ ụ cười thêm nữa cơ thể mập ra không thiếu nhìn như cai ông nhà giàu nhìn thấy hai ca sở hảo n i ễ m sở hảo cười cười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 làm chú ý tiết chế n g h e hai ca sở h ạ o giống hệt này trực tiếp sở h ạ o huyễn hình như có chút lúng túng cuối cùng cười ha ha một tiếng che giấu đi qua há miệng nói ta như thế nào không nhìn ra bất quá nhị ca lời nói chắc chắn không giả lão tam ta về sau nhiều chú ý nhiều chú ý nhị ca thỉnh mẫu hậu hôm nay gọi huynh đệ chúng ta vào cùng nhất định là vì tiểu thất đón tiếp bất quá lần này giang nam hành trình cũng là khổ cực tiểu thất sở hạ huyễn những năm này cũng cực ít hỏi đến triều đình đúng sai nhưng mà thân là hiện nay v ậ hạ thân đệ đại sở thân vương vẫn biết rất nhiều chuyện tỉ như tề an thay đổi chính là thiên đâm lịch tặc chủ tính còn có mương khe hạ trận kia chặn g i ế t cất bước hướng đi từ ninh cung sở hạo nghĩa gật đầu nói huynh đệ chúng ta mấy cái trừ bỏ đại ca những năm này sợ cũng liền tiểu thất bận rộn nhất bất q u á hắn chính vào tuổi nhỏ cũng làm vì ta sở ra tận một phần lực ta sở ra giang sơn tự có ta sở ra nam nhi đ n g đường dư âm vờn quanh hai a lời nói này là năm đó hỏa thiêu cây môn đặc biệt phía trước sở hạo vũ giảng mà nghĩ đến ngày đó tình cảnh sở hạo huyễn trên mặt lộ ra một vòng hồi ức thân sắc trước kia bản ý của hắn là mình đ a n hạ một mùi lựa đồ thành tiếng xấu nhưng mà sở hạo vũ một phen cứng rắn đem cái này tiếng xấu đã mất lời nói kia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 cũng nghe sở hạ o huyễn nhịn không được bật cười chỉ là bây giờ quá hậu nương nương chừng mắt liếc hắn một cái nói lao tam ngươi giải bao nhiêu thời gian không vào cùng cho lao thân t h ỉ n h an có phải hay không quên ta người mẫu hậu này trong n é y mắt sở hạ o huyễn nụ cười trên mặt đã t ắ n đi ngược lại h ề phải nghiêm mặt quỳ lệ đạo hồi bẩm mẫu hậu nhi thần vẫn nghĩ cho ngươi tỉnh h a n tới có thể lại sợ ngươi nhìn xem sinh khí cũng không dám tới càng không tới càng không dám tới đã có sáu có mẫu hậu nhi thần biết sai rồi lấy hậu nhất định mỗi ngày vào cùng cho mẫu hậu tình an lời đến cuối cùng sở hạ huyễn trực tiếp đem đầu dập đầu trên đất không dám tiếp tục nhiều lời l ờ i nhiều tất có mất đồng thời không lộ ra dấu vết giật phía dưới sở hạo nghiễm quần áo rõ ràng nhường hắn hỗ trợ giải vây bây giờ sở hạo nghiễm cũng bị xuống b á i nói nhi thần khấu kiến mẫu hậu mẫu hậu ưa thích thái hách là thái hách phúc khí chỉ cần mẫu hậu vui vẻ nhi thần mỗi ngày tiễn đưa thái hách vào cung làm bạn mẫu hậu nghe được nơi đây sở hạo huyễn đấy lòng lòng liêu khẩu khí những năm gần đây thái hậu thích nhất tiểu hải nhất là sở hoàng thần là một ngày không thấy liền muốn đọc h o à n cơ hồ đem hắn coi là tiểu thất thành như sở hạo huyễn sở liệu tháo há miệm nói thái hắc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 không có việc gì phía dưới trở thành hoàn khố vương h ậ u vì thế không ít gây thái hậu cờ mắng cũng là bởi vì này nguyên nhân sở hạ huyễn vào cung tình a n số lần cũng ít đi thời khắc này vì không làm cho thái hậu chú ý của sở hạ huyễn ít có mở miệng ngược lại là sở hạ n g h i y ễ n ngẫu nhiên cắm câu nói nghiêm nghị trên mặt cũng có nụ cười hiện lên bởi vì không dám nói lời nào sở hạ huyễn cảm thấy thời gian trôi qua cực chậm một ngụm lại một ngụm n g n g trà khi hắn quát lên đệ ngũ ly cửa ra vào có âm thanh văng lên đạo thánh thượng giá lâm hiếu vương điện hạ yết kiến nghe được tiếng hét lớn trừ bỏ quá hậu nương nương còn lại người tất cả đứng dậy.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 sở hạ o vũ rõ ràng phát giác được nàng so rời kinh thời điểm lại già nua rất nhiều đáy lòng một tiếng không nhịn được thở dài vội vàng tiến lên q u ỳ lệ đạo tiểu thất b á i kiến mẫu hậu nguyễn mẫu hậu cơ thể khang khang miệng cười thường mở nhìn thấy sở hạ o vũ thời điểm thái hậu mở trong mắt sáng lên một đạo qua n mang gầy nhom trên mặt cẳng là chất đầy nếp nhăn cười nói hảo hảo trông thấy huynh đệ các người lao thân liền vui vẻ vui vẻ đều chớ hành lễ ngồi nhiên nhiên ngồi chỗ này tiểu thất ngươi ngồi chỗ này nhường mẫu hậu xem thật kỹ một chút tại thái hậu an bài xuống sở h ạ n nhiên cùng sở hạ vũ phân biệt làm tại thái hậu hai bên. do xét sở hạ vũ phúc chốc thái hậu lắc đầu nói lại gây mẫu hậu không phải nói qua cho ngươi không muốn như vậy mệt nhọc bất quá tiểu tử ngươi từ nhỏ sẽ không nghe lời vừa rồi lao thân còn ở lại chỗ này nhi cùng hoàng thần thái hách nói ngươi tiểu bác tiểu kính ba các ngươi hồi nhỏ đại nào hoàng cung lập tức ngươi trở về trở về l i ê n tốt trở về l i ê n tốt trời lạnh trong nhà thật tốt nghỉ ngơi một chút nói đến đây thái hậu quay người nhìn qua sở hạo như nói nhiên nhi trong khoảng thời gian này đừng có lại đường tiểu thất đi ra mỗi ngày đến cho mẫu hậu thịnh an còn có lao tam ngươi nhìn thấy lao thân lời cũng không dám nói một câu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 Đang khi nói chuyện, nhìn khi thấy hái tử sở hoàng thần đang đầy đợi ra mong nhìn mình, trên tình mặt mặt lấy hạo lộ sở vũ vẻ cuối ả m mang cười nói, phụ vương cũng cho vương nói, nhi i thần n phụ theo thật h ề thứ, tới, một thần phụ hoàng cái. vương ôm c Sở u cùng là cái bảy tám tuổi h á i tử mấy tháng không thấy sở hạ o vũ thật đúng là có chút tưởng niệm chỉ là nghe được hắn cái này ôm một cái thời điểm nhưng là biễu môi nói phụ vương thần nhi đã tám tuổi trưởng thành nhìn thấy sở hoàng thần biểu lộ quá hậu nương nương thánh thượng sở h ạ o nhiên võ vương sở hảo nghiễm cũng nhìn không được nợ nụ cười mà sở hạ huyễn tiếng cười lớn nhất cố ý trêu g ẹ o sở hạ vũ nói tiểu thất người dô tiểu hài đâu có ngay h h e không, tại h ầ n n t mấy người thành. t nói dợn thời điểm tiểu một lốc đã đưa tới đồ uống trà đặc ở trên bàn dài vũ vũ ngỗ hậu tay cóng sở hạ vũ đứng dậy đi tới mà trông lấy sở hạ vũ bóng lưng thái hậu mở trong mắt lại che lên một tầng hơi nước lẩm bẩm ta tiểu thất trưởng thành bất quá lại lớn cũng là hại a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 nhìn qua ái tử sở hoàng thần sở hạ vũ tinh thần đột nhiên động một cái chương c ầ u vẫn đạo đạo hoàng thần ngươi còn không có nhìn qua kinh thành bóng đêm à. lập tức sở hoàng thần ánh mắt lộ ra thú vị thân sắc rõ ràng có hướng tới chỉ là trong nháy mắt liền ảm đ ạ m xuống hướng sở hạ vũ nói phụ vương tàu xe mệt mỏi vẫn là sớm đi hồi phủ nghỉ ngơi c ư ờ i ha ha liễu thanh sở hạ vũ đưa tay vốn định xoa xoa hắn cái góp tử có thể đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi chủ ý vỗ bả vai của hắn một cái đạo thần nhi cũng đã trưởng thành đi phụ vương mang ngươi xem kinh thành bóng đêm kiến thức một chút ta ngọc nhi ngươi cũng có rất dài thời gian chưa từng xuất cung đi những năm này khổ cực ngươi phương ngọc những năm này cũng chính xác khổ cực lớn như vậy vương phủ cơ hồ cũng là nàng đang xử lý hơn nữa những năm này sở hạ vũ thường xuyên rời kinh phương ngọc cơ hồ mỗi ngày đều phải mang sở hoàng thần làm bạn thái hậu mười năm trôi qua trước kia cái kia đùa ưng oai hùng nữ hải đã trở thành đoàn trang hào p h o n g quý phụ nhân hôm nay nghe được sở hạ vũ một câu khổ cực nhìn thấy trong mắt của hắn nhu t ì n h phương ngọc đông nhiên cảm thấy hết thể đều đăng giá phu quân còn duy trì một khỏa x í từ tri tâm còn có thể bảo vệ chính mình những năm này ngày ngày tiến cung nàng gặp quá nhiều quá nhiều lục đục với nhau ăn bữa hôm lo bữa mai hướng sở hạ o vũ cười cười phương ngọc n g ô i anh đào k h ẽ n biết nhà đạo t ố t thiếp thân thật là có thời gian rất lâu chưa từng đi dạo qua kinh thành nhìn qua phương ngọc sở hạ o vũ không khỏi nhớ tới trước kia cái kia đùa hưng nữ hải tinh thần khẽ động hám i ệ n g nói ngọc nhi võ công của ngươi không có rơi xuống a phương ngọc khẽ gật đầu một cái lại có chút nghi hoặc mà hỏi như thế nào sở hạ o vũ cũng không trả lời mà là nói vậy là tốt rồi dừng xe tại sở hạ vũ trong tiếng hét vang xe ngựa lập tức n ừ n g lại đi xuống xe ngựa sở hạ vũ hướng bọn thị vệ nói đều hồi phụ a không cần đi theo bản vương sau khi nói xong sở hạ vũ phất tay dắt phương ngọc tay trường đồng thời đem sở hoàng thần ôm vào trong ngực quát lên đi l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ thi triển khinh công rời đi nhìn bọn thị vệ đều ngu từng cái xứng sở tại chỗ không biết chủ tử nhà mình đây cũng là nổi điên làm gì phương ngọc vốn cũng có chút không rõ nhưng nhìn sở hạ vũ thi triển khinh công phương ngọc khỏe miệng lộ ra một nụ cười không còn là trước sau như một thục nhàn mà mang theo xóa n g ị c h ngợm năm sở hạ vũ tay trưởng cùng hắn bay lượn giữa không trung trong bóng đêm sở hoàng thần vốn còn không vui cha vương sở hạ o vũ bao t r ạ m chính mình nhưng nhìn phụ vương mẫu hậu cũng không phải là lên trên mặt không những không còn bất mãn ngược lại t r à ngập n hiệu kỳ thậm chí hâm mộ sở ra dùng võ lập quốc tiên đế càng là một đời tôn g sư sở ra mấy h u y n h đệ cũng đều là võ công cao thủ nhất là sở hạ o nghiễm cùng sở hạ o vũ càng là thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ sinh ra ở thế gia như vậy thế nhưng sở hoàng thần hết lần này tới lần khác không muốn tập võ duy chỉ có một bộ tâm pháp nội công vẫn là sở hạ o vũ buộc hát luyện bây giờ nhìn phụ hoàng mẫu phi dắt tay bay múa ở giữa không chúng sở hoàng thần từng có một tia hâm mộ đồng thời cũng xuống định quyết tâm ngày mai liền muốn phụ vương truyền thụ chính mình võ công làm phụ vương một dạng cao thủ xuyên qua mấy mảnh đ ì n h viện ba người cuối cùng đi tới trên đường cái mà sở hạ vũ vừa mới rơi xuống đất sở hoàng thần liền tránh thoát sở hạ vũ ôm ấp hoài báo nhảy xuống tới đạo phụ vương mẫu hậu thần nhi nghĩ đi một mình đi kiến thức một chút ta đại sở p h n hoa nghe được cái tử sở hoàng thần mà nói phương ngọc đầu tiên là xưng sở nhưng lại tại nàng phải ra khỏi miệm phản đối thời điểm sở hạ vũ nhưng là kéo lại đạo cũng tốt thần nhi đã lớn lên không ngại đi thôi sớm đi hồi phủ sở hoàng thần không nghĩ tới phụ vương lại dễ dàng như vậy đáp ứng chính mình cũng là s ư ơ n g sở lập tức trên mặt liền lộ ra nét mừng nên sở hạ vũ ấu niên kinh lịch từ trước tới giờ không cấm chế sở hoàng thần rời phụ có thể vì hắn an nguy xuất nhập đều có thị vệ t ù y hành từ trước tới giờ không từng một người đi dạo quá lớn đường phố chớ đừng nói chi là buổi tối không người hướng sở hạ vũ đi l i ế u nhất lễ sở hoàng thần há miệng nói phụ vương khai sáng thần nhi đi ngay mẫu phi chơi vui vẻ không người đi l i ế u nhất lễ sở hoàng thần bay người rời đi nhìn á i tử biến mất ở trong đám người phương ngọc trong mắt từng có vẻ không hiểu mà sở hạ o vũ giống như đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ trước tiên miệng nói đạo không sao có người đi theo đang khi nói chuyện sở hạ o vũ bàn tay huy động đ g ừ n g lại gặp mấy đạo thân ảnh từ trong bóng tối bay ra chính là long vệ cao tay thấy vậy phương ngọc mới lòng liêu khẩu khí cười nói hoàng thần cũng là trưởng thành hắn hôm nay nói cho thiếp t h ầ n nói muốn tập võ thời khắc này sở hạ o vũ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc lập tức liền vừa cười đứng lên đạo như thế rất tốt bản vương nhi tử há có thể không biết võ công ngày mai ta liền dạy hắn tập võ những ngày này ta một mực tại dạy đồng nhi cùng ung dung tập võ rất là thú vị liên liêu sở hạ vũ một mắt phương ngọc có chút ít nịch g h mầm nói thần nhi muốn theo theo vũ vương tập võ mà không phải là thất công tử ngươi u lập tức sở hạ vũ nụ cười trên mặt đã tan đi sưng sốt một lát lắc đầu nói mặc kệ nó chỉ cần tập võ liền tốt tốt không trò chuyện thần nhi hiếm thấy đi ra dạo chơi hôm nay bản vương liền mồi ngươi giáp phương ngọc tay trưởng đi ở trên đường cái nam anh tuấn nho nhã nữ tử đoan trang hào phóng dẫn tới người đi đường nhao nhau vì thế mà choáng chỉ là sở hạ vũ thân là đại sở thân vương nổi tiếng bên ngoài cuối cùng cũng có người nhận ra hắn than nhẹ l i ế u khẩu khí sở hạ o vũ há miệng nói cái này đường phố sợ là đi dạo không được đi đang khi nói chuyện sở hạ o vũ nắm lấy p h ư ơ n g ngọc phi thân rời đi cuối cùng tìm được lầu một đỉnh ngồi xuống phương ngọc tuổi nhỏ lúc đợi mặc dù cũng n ị c h n g ậ m có thể trung quy là cái nữ h à i tử từ trước tới giờ không từng leo tường lộc k h thời khắc này ngoại trừ mới lạ cũng không nhịn được nợ nụ cười hai người bọn họ một cái triều đình thân vương một cái nhất phẩm hạ mệnh phu nhân vậy mà chỉ có thể ngồi ở n ắ c phòng nhìn thấy phương ngọc nụ cười sở hạ vũ cũng vui vẻ cười nói ngọc nhi ngươi chờ một lát ta đi một chút liền đến sau khi nói xong cũng không chờ phương ngọc mở miệng sở hạ o vũ nhanh như c h ấ p biến mất không thấy gì nữa mà khi hắn lúc trở về một tay mang theo một đống mỹ thực một tay nhắc lấy một bầu rượu nhìn phương ngọc s ư ớ n g sốt một chút sở hạ o vũ không khỏi đắc ý cười nói t r ộ n được phương ngọc ngừng lại bị sở hạ o vũ làm vui vẻ thất thanh n ở nụ cười đạo mười năm trôi qua phu quân ngươi còn không có bất kỳ biến hóa nào không đúng trước kia ngươi là chảo gà rừng thọ rừng n ư ớ n g ăn bây giờ vụ trộm ăn ngược trở lại bất quá kéo dài thanh em bên trong phương ngọc bị n h ã bên trong lộ ra vẻ tình cảm đạo ngọc nhi thật cao hứng phu quân ngươi còn duy sở hạ o vũ cười hắc hắc liêu thanh há miệng nói chỉ cần ngọc nhi ngươi đ ưa thích liền tốt tới nếm thử cái này gà ăn mày tuyệt vị lầu nướng một cái cả ngày nói là đưa cho cái gì cái gì đại nhân bản vương nghe vui vẻ liền cho t h u ậ tới t nói không chừng nhân ra đang chửi mẹ đâu thổi phu một tiếng phương ngọc lại là một hồi không nhịn được tiếng cười khó khăn ngưng cười phương ngọc chừng gì t ử a n một mắt nhưng là đưa tay tiếp nhận sở hạ o vũ đưa tới chân gà chân gà hiện lên khô vàng sắc tản ra mùi thơ mê m người dẫn động phương ngọc muốn ăn đặt ở bên miệng khẽ cắn l i u k ẩ u phẩm vị phút chốc phương ngọc trong mắt lại t i sảng bắn ra bắt đầu miệng lớn cắn ăn. nhân tư thái lại cực kỳ ưu nhã nhất là nàng ăn cái gì thời điểm chuyên chú thần thái nhìn sở hạ o vũ khỏe miệng hiện lên một nụ cười há miệng nói ngọc nhi ngươi còn như năm đó một dạng mê người dễ nhìn nghe được cái lang khích lệ phương ngọc cười mê người hơn chỉ là thức ăn ngon dụ hoặc lớn hơn nữa phương ngọc cũng không có há miệng chỉ là ăn trong tay mỹ thực rất nhanh chân gà đã biến thành một đống nát xương sau đó nhìn qua sở hạ o vũ vấn đạo chính xác ăn ngon sắc hương vị đ ề u tốt phu quân ngươi như thế nào không ăn cười ha ha liễu thanh sở hạ vũ lại sẽ toan một đầu đùi gà đưa tới cười nói chỉ cần ngươi cao hứng bản vương cũng liền vui vẻ không uổng công bản vương làm lần tặc nhìn qua sở hạ vũ phương ngọc trong mắt có khó che giấu nhu tình tiếp nhận đùi gà lại không có ăn mà là h á miệng nói phu quân thiếp thân cùng ngươi uống chén rượu à. ngừng lại lại phương ngọc lại nói tiếp cảnh đẹp rượu ngon giai nhân đáng tiếc thiếp thân không có mùi thơm em gái tài hoa không phải vậy cũng có thể làm một câu thơ nếu là có thương ngọc tỷ tỷ c ầ m nghệ cũng có thể k h ả một bản nghe phương ngọc như thế nói đến sở hạ vũ đầu tiên là xước sở lập tức trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ phất tay đem phương ngọc ôm vào lòng sở hạ vũ h á miệng nói ngọc nhi ngươi bản g i a nhân những năm này lại khổ cười bản v ư ơ n g không phải sau khi nói xong sở hạ vũ cầm lên bầu rượu đâm l i ế u khẩu cũng là bị phương ngọc c ấ p đi đại đại đâm l i ế u khẩu phương ngọc lại chịu không được vị tay đạo ho khan nhưng mà nụ cười trên mặt không có bất kỳ cái gì thay đổi khó khăn nhìn xuống ho khan phương ngọc lắc đầu nói thật hay thật không biết ta hồi nhỏ tại sao muốn trộm rượu đâu nhìn sở hạ vũ sừng sốt một chút phương ngọc cười hắt hát nói chẳng lẽ thất vương g i a người đã quên bản cô nương lý tưởng lớn nhất chính là làm cái g i a g i a lớn như vậy tướng quân cho nên mỗi lần nhìn thấy da ra cùng đông đảo tướng quân uống từng ngụm lớn rượu ngoặc miếng t h ị lớn bản cô nương đều hận nghi vì cái gì bản cô nương không phải thân nam nhi như thế liền có thể cùng các gia g i a uống rượu với nhau đi theo gia g i a các vị thúc thúc bá bá cùng nhau trưng thu chiến x a c h ẳ n g không thể lên chiến trường ta còn không thể trộn uống rượu đang khi nói chuyện phương ngọc lại giơ lên bầu rượu đại đâm l i ế u khẩu đồng thời còn có một hồi h ó k h a n cũng không biết là lâm vào hồi ức cũng hoặc rượu mạnh tác dụng phương ngọc một đôi trong mắt b ị kín một tầng hơi nước sáng rỡ khuôn mặt cũng biến thành đỏ bừng tản ra mê người khí tức nhìn qua phương ngọc sở hạ vũ được chứng kiến tuổi của nàng thiếu n ị c h ngợm ăn cái gì thời điểm chuyên chú đùa ưng thời điểm hiên ngang về sau mới làm vợi ngượng ủng nhất phẩm hạ o mệnh phu nhân đoan trang hào phóng thậm chí một gia chủ mẹ thong g o n g có độ nhưng nhìn thấy thời khắc này phương ngọc sở hạ o vũ than nhẹ l i ế u khẩu có lẽ nàng cũng bị đẻ nén quá lâu quá lâu thời khắc này sở hạ o vũ ôm lấy phương ngọc cánh tay không tự chủ tăng thêm l ự c đạo tựa hồ muốn đem nàng hòa tan trong ngực rất nhanh phương ngọc trên mặt lại có nụ cười hẹ lên há miệng nói ra ra là đại nguyên soái một đời chưa từng thua trận phu quân là đại tướng quân công vô bất khắc tương lai thần nhi cũng muốn làm cái đại tướng quân thiếp thân đời này không tiếc túi đầu nhìn qua phương ngọc sở hạ vũ tay trưởng càng dùng sức suy tư phút c h ố c cuối cùng là t r ư ờ n g khẩu vấn đạo ngọc nhi nếu là có một ngày chúng ta ném đi thân phận ta không lại là thân vương ngươi cũng không phải nhất phẩm hạ mệnh phu nhân chúng ta mang theo thần nhi ẩn cư sơn lâm như thế nào trong n y mắt phương ngọc trên mặt men say đã không thấy giống như không rõ sở hạ vũ vì cái gì có câu hỏi này chỉ là nhìn sở hạ vũ thần sắc nghiêm nghị không giống đang mở cho đùa phương ngọc rất nhanh vừa cười đứng lên rất là tùy ý nói thiếp thân không cầu khác chỉ cần phu quân làm bạn là đủ nhìn phương ngọc không hỏi nguyên do giúp đỡ chính mình sở hạ vũ trong mắt từng có một tia xúc động thẳng tắp nhằm chằm cặp mắt của nam nói hạ Bản vương đại ờ thời i tiếc. giáp gian nhanh chóng. Mấy trận tuyết rơi rời khắp nơi cuối mới. này không huyền nhanh chóng, trận cùng nên đón năm、mới. Đỉnh mấy tuyết khắp trở về vệ đ sở những năm này đã bước vào tình thế đông đảo nước phụ thuộc nhau nhau phái ra sứ giả tới c h ú c đại sở mười một đạo đều hơn trăm châu quận đốc cũng điều động đại lượng nhân viên vào kinh thành trong lúc nhất thời kinh thành là nhân đầy là mối h ỏ a náo n h i ệ t dị t h ư ờ n g mà h u y ề n giáp vệ san bằng hàn nguyện quốc thắng lợi trở về càng l a lệnh kinh thành vì đó manh động nhao nhao chạy đến cửa thành nên đón chi này bách chiến hùng binh sáng sớm ngày mới hiện ra đã tụ tập vô số người khi mặt trời dâng lên dũng vương sở hạ n u y ễ n Hiếu nhìn sở hạ vũ cùng phương lâm nói chuyện đang vui sở hạ huyễn tinh thần đột nhiên động một cái trương khẩu vấn đạo phương tam ca bản vương nghe nói gần nhất mặc bắc lại náo lợi lên đại ca tựa hồ muốn ngươi lại đi một chuyến mặt bắc sở hạ vũ mặc dù không từng nghe qua cái tin đồn này lại biết mặc bắc gần nhất lại náo lợi lên cũng sắp mười ắ t năm nay g cổ đội quyết tộc tại ta đại sở nâng đỡ phía dưới ngày càng biến lớn chỉ là mồ hôi nổ cũng thế người trí lớn nhưng tài mọn ngang tàng hưng hách lại cho là ta đại sở chỉ có thể dựa vào hắn cổ đội quyết tộc tới quản lý mạc bắc thảo nguyên những năm này là càng ngày càng không nghe lời thậm chí có ý bỏ mặc tác ta bộ cùng c h e khắc quốc làm lớn để đổi lấy cùng ta đại sở trả giá thẻ đánh bạc thánh thượng có ý định gõ mồ hôi n ổ đều nên sẽ đ i ề u mấy tên đại tướng đi tới m ạ c bắc đến nơi đây nhìn qua sở hạ vũ phương lâm lại nói tiếp ta đại sở đã lập quốc ba mươi năm thúc phụ cùng thế hệ lần lượt qua đời mà bình định m ạ c bắc mười năm này càng là trăm quốc triều bái ít có chiến sự duy trì có huyền giáp vệ còn tại trương thu chiến x a c h ẳ n g cho nên thánh thượng có ý định chọn lựa một lao tướng đảm nhiệm thông soái đồng thời từ huyền giáp vệ chọn lựa mấy tên năng trinh thiện chiến tiêu tướng lấy làm rèn luyện tương lai còn nhiều sở hạ o h u y ê n đã từng là xa trường tiêu tướng nhất là mười năm này mặc dù không hỏi thế sự nhưng cũng nhìn rõ ràng hơn hướng phương lâm cười hát hát nói trước kia các ngươi cố ý lưu lại cổ đột quyết tộc cái này ba đầu sói đói không phải là vì luyện binh bây giờ sói đói dài mập vừa vặn nấu ăn hoài niệm m ạ c bắc cái kia đoạn thời gian a tiếng thở dài bên trong sở hạ o h u y ê n phất tay sở về phía bên hông đáng tiếc hắn bà vương thương đã sớm phong tồn đứng lên bây giờ chỉ có một bầu rượu phương lâm nhìn thấy liêu sở hạ huyễn thân sắc tinh thần đột nhiên động một cái chương cầu đạo tam ra thánh thượng đang suy nghĩ người nào có thể làm soái vương ra ngươi n có thể hướng thánh thượng đòi một việc phải làm t i ê n lặng mười năm cũng nên lộ già phong mang nghe được phương lâm mà nói sở hạ huyên thật là có một tia ý động chỉ là sắc mặt thay đổi mấy lần sau đắng cười nói thôi được rồi bản vương làm phong lưu vương hầu tốt sở hạ vũ thấy được tam ca sở hạ huyên thần sắp biến hóa cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn lập tức tiếp khẩu đạo tam ca đây cũng không phải là bảy nhận biết chính là cái kia tam ca có trách nhiệm có huyết khí sở hạ huyễn ngừng lại đem lông mày trau lên như muốn nổi giận nhưng rất nhanh liền đem lửa dẫn ép xuống nhìn qua sở hạ vũ đạo bảy người cái này phép k í c h tướng đối với tam ca đã sớm không hữu hiệu sở h ạ o vũ cười h ắ c h ắ c liễu thanh ông vừa nói n tam ca cơ chí bảy cái này thông minh sao có thể giấu giếm được tam ca bất quá tam ca ngươi thật sự không muốn l ĩ n h quân trưng thu chiến x a tràng so ở tại kinh thành thú vị nhiều thư lệnh liễu thanh sở h ạ o huyện trương khẩu đạo tam ca toàn quân ba mươi năm nửa đời người đều ở đây trong quân ngũ trải qua hiểu rất rõ đám người kia thiên hạ ngày nay thái bình ít có chiến sự không biết bao nhiêu tướng lĩnh suy nghĩ l ĩ n h quân xuất trinh tam ca đã là cao quý thân vương sẽ không cùng bọn hắn tranh giành vẫn là yên ổn sinh sống làm quá bình vương hầu nhìn qua sở hạ nguyễn phương lâm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị đồng thời trên mặt lộ ra một vòng kính nể t h ầ n sắc ông cử nói n dũng vương cao thượng phương lâm nội p h ủ bất quá phương lâm ngược lại thật sự là hoài niệm ngang dọc xa trường thời gian đáng tiếc không đi ra ngoài được bây giờ sở hạ vũ cũng mở liếu khẩu không tiếp tục khuyên tam ca sở hạ huyễn mà là cười nói cũng tốt bất quá ở kinh thành ngốc lâu khó tránh khỏi vô vị tam ca có ý định có thể ra kinh xem cái này tốt đẹp sơn hà lần này sở hạ huyễn ngược lại là đầu đạo ở kinh thành ngây người mười năm thật đúng là cảm thấy sương cốt dị xét chờ thời tiết trở nên ấm áp tam ca ta tìm đại ca nâng nâng hh ắ c ắ c đến lúc đó mang một đám đẹp thiếp ngao du thiên hạ cỡ nào chuyện may mắn thổi phu một tiếng sở hạ vũ thất thanh n ở nụ cười hơn nửa ngày mới ngưng cười trương khẩu đạo tam ca b ả y phát giác ngươi càng ngày càng thú vị n g h e b ả y cũng là một hồi ý động đáng tiếc không xuất được ca nhìn sở hạ vũ c ô ý gật g ú đắc ý làm ra ảo nao bộ dáng sở hạ h u y ê n cũng bắt đầu cười lớn tiếng nói b ả y ngươi đã biết đủ à chỗ ở của ngươi mấy vị kiểu thê ngọc nhi mùi thơm làm lan cái kia không phải thiên hương quốc xác lại ngươi mấy cái kia hồng nhan tri kỷ thương ngọc nha đầu xanh nha đầu còn có ngươi từ mạc bắc mang về bá nhã cũng là phong hoa tuyệt đại gia nhân không giống tam ca phủ thượng những thứ tục vật kia l ờ i đến cuối cùng sở hạ huyễn tự a hầu nghĩ đến cái gì thần s á c lập tức cảm đảm đi sở hạ vũ cũng không biết tam ca vì sao cảm khái nhưng nhìn ra hắn thương cảm đấy là một hồi hiếu k ỷ mà phương lâm giống như biết cái gì cố ý nói tránh đi dũng vương điện hạ mười năm này thiên hạ thái bình ít có chiến sự thánh thượng lo nghị trung tướng sĩ lòng sinh bung lòng ảnh hưởng chiến lược có ý định thiết t r í tuần sát sứ tuần sát tam quân d ũ vương điện hạ từng một tay trù h ạ c h kiến lập việt kỵ ý chế tạo ra ta đại sở tinh nhuệ nhất lơi g a o phương mỗi cho là vừa vặn có thể đảm nhận trong lúc nhiệm vụ quan trọng. nghe phương lâm s o n g sở hạ vũ nhãn tình sáng lên trương c ầ u đạo tam ca ngươi lần này cũng không thể từ chối nữa ngươi nếu là không hứa bày liền đi hoa đại ca hh ắ c ắ c nhất định đem tuần sát xứ cái mũ này đặt ở trên đầu ngươi sở hạ vũ sở dĩ như thế tới cũng là không muốn xem tam ca liền như vậy đổi phê xuống thân là thiên nhân cảnh cao thủ sở hạ vũ có thể t ì n h tưởng phát giác được sở hạ h u y ê n cơ thể cũng nhanh muốn bị t i ể u sắc móc sạch trương m ắ t p h ú t chốc sở hạ huyễn trương k h u đạo cũng tốt ngày khác tiến cùng ta liền cùng đại ca đòi một việc phải làm những năm này ở tại kinh thành bản vương cũng chán ghét ngay tại ba người lời nói c ô n u một cỗ gót sắt lao v ù n vụ vù ự tới đen nhánh c h ô i giáp tại tuyết trắng làm nổi bật phía dưới càng thêm nổi bật chính là huyền giáp vệ đại quân huyền giáp vệ đại quân xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người chính là sở hạ o vũ cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm xa xa thiết giáp dòng lũ hắn tuy là huyền giáp vệ chủ soái nhưng những năm này ở tại kinh thành huyền giáp vệ hết thể sự vật đều giao cho chủ tướng tống bằng nhìn chằm chằm huyền giáp vệ đại quân sở hạ huyền trên mặt có không che giấu chút nào thưởng thức đạo móng nhựa chỉnh tề như một khi thế ngưng tụ không tan hảo một chi tinh nhuệ chẳng thể trách những năm này có thể công tống bằng tuổi không lớn nhân trí kế lạ thường chính là x o á y tải tương lai thành tựu không thể đoán trước rất nhanh sở hạ vũ liền thấy được một bộ h ắ c giáp tống bằng chinh chiến mười năm tống bằng trên thân rõ ràng nhiều chút thiết huyết khí phách lại cùng trên người h á n vọng tộc vọng tộc khí tức ưu nhã dung hợp tạo thành một loại mị lực đặc biệt làm cho lòng người sinh tinh phục chỉ là nhìn thấy tống bằng một cái trước mắt sở hạ vũ không khỏi nhớ tới tống nguyện cô gái kêu ánh mắt cũng là như thế thong rong kiên định như vậy trong nháy mắt sở hạ vũ liền đè xuống ý tưởng này nhìn về phía tống bằng bên trái nam tử k h ô nô chính là sở nguyên tính trên mặt lộ ra một nụ cười cùng sở nguyên kính rõ ràng trầm ồn không thiếu một thân khôi giáp cũng là có mấy phần đại tướng khí độ chỉ là nhìn thấy sở hạ vũ nụ cười thời điểm bắt đầu cười hắc hắc nụ cười vui vẻ giống như hai người thợ thiếu thời đợi hướng sở nguyên kính đầu sở hạ vũ đem ánh mắt rơi vào tống bằng phía bên phải trần trí viễn trên thân trần trí viên tướng mạo tuấn tú giống như nữ tử mười năm xa trường trinh chiến chẳng những không có xóa đi hắn nho nhã ngược lại làm cho khuôn mặt anh tuấn của hắn bên trên nhiều ti k i ê n nghị càng ngày càng có mị lực cách sở hạ vũ ba người ước chừng ba mươi trượng thời điểm tống bằng bàn tay huy động hơn vạn huyền giáp vệ lập tức ngừng lại không có một vẻ bối rối. c chi ngay tại phương lâm trong lời nói tống bằng sở nguyên kính trần trí v i ê n ba người đánh ngựa đi đến sở hạo huyễn ba người trước mặt đồng thời xuống ngựa bài nói mặt tướng bãi kiến dũng vương điện hạ hiếu vương điện hạ phương tướng quân nhìn qua ba người sở hạo huyễn trong mắt có không che giấu chút nào tán thưởng cười nói hảo hôm nay ba vị tướng quân chiến thắng trở về bản vương phụng thánh dụ chuyên tới để nên đón chúng tướng sĩ nên đón vì nước trưng thu chiến x a c h à n g dũng sĩ miễn lễ trong lời nói sở hạ o huyễn c à n g là tiến lên một bước như muốn kéo tống bằng đứng lên mặt tướng cảm ơn thánh thượng cảm ơn vương gia lần nữa cúi đầu tống bằng mới đứng dậy sau đó nhìn qua sở hạ o vũ không người bài nói gặp qua đại tướng quân đỡ lấy tống bằng sở hạ o vũ cười nói tống minh chớ đi này hư lễ hôm nay chỉ có đồng đội đối với đều to là sở nguyên tính cười hát hát nói tống minh ngươi cũng không phải không biết bảy tính tỉnh bất quá bảy đêm nay phiêu miễu cát chúng ta là không say không về tam thúc phương thúc thúc các người đều muốn đi lời nói này cũng chỉ có sở nguyên kính tài năng mở miệng cũng chỉ có hắn dám mở miệng chỉ là nghe được phiêu m i ệ u cắt sở hạo huyễn trong mắt b ư ớ c lên tia sáng người nói không muốn buổi tối đại ca đang tại chuyên cần chính sự điện chờ các ngươi chiến thắng trở về một hồi tan chiều phía sau chúng ta liền đi qua hh ắ c ắ c hôm nay nhất định muốn uống thật sảng khoái tính toán bản vương cho các ngươi đ ó n tiếp đứng lên các ngươi cũng đều là bản vương một tay thao luyện đi ra ngoài xem các ngươi vì nước trưng thu chiến xa tràng bách chiến bách thắng bản vương trong lòng thống h o á trước kia vì t r i n h phạt mặt bắc thánh thượng hạ chỉ tổ chức võ t h í từ giang hồ chọn lựa anh kiệt ba vạn huyền giáp vệ đại đều xuất từ giang hồ mà huyền giáp vệ thành lập mới bắt đầu vì để cho những người giang hồ này biến thành quân nhân sở hạ o huyễn quả thực hao tốn một phen khí lực sở hạ o huyễn mà nói nghe sở nguyên kính bắt đầu cười hắc hắc đồng thời nhìn về phía sở hạ vũ đạo bảy nghe sở nguyên kính cố ý kéo d à i l i ế u thanh âm sở hạ vũ há miệng cười nói huyền giáp vệ chiến thắng trở về bản tướng tự nhiên vì chư vị đó tiếp tất nhiên kính ngươi phiêu miệu cát vậy thì phiêu miệu cát bất quá đại ca cùng chư vị đại thần còn tại chờ năm trăm bảy mươi mốt năm trăm năm mươi lạc tử vô hối liền tại sở hạ vũ bọn người đi tới hoàng cung trên đường một tòa đối diện đường cái trong tự lâu bốn cái tiểu gia hỏa thò đầu ra đang nhìn đám người trong mắt có không che giấu chút nào hưng phấn cùng hâm mộ chính là sở hoàng thần sở thái hách sở nhược đồng cùng với chu thanh du tiểu nha đầu này biết được huyền giáp vệ hôm nay hồi kinh sở hoàng thần cùng sở thái hách liền đưa ra thoát đi vương phủ một bức huyền giáp vệ phong thái thế nhưng chuyện không cơ mật bị sở nhược đồng cái này đứa nhỏ tinh lịch biết được quả thực là gia nhập vào nhìn qua người mặc khôi giáp rất lâu chưa từng thấy đến vụ thân sở nguyên tính sở thái hách trong mắt tràn đầ chờ ta lớn lên cũng muốn làm cái cha dạng này đại tướng quân vì ta đại sở t r i n h chiến khai cương khuếch thổ sợ thái hách mà nói dẫn tới sở nhược đồng nhất thanh lãnh hử, đạo bản cô nương mặc dù không đảm đương nổi đại tướng quân nhưng phải làm phụ vương dạng như võ đạo cao thủ cầm kiếm tung hoành thiên hạ thần ca ca ngươi đây thoáng suy tư phúc chốc sở hoàng thần hám i ệ n g nói ta muốn làm phụ vương lớn như vậy anh hùng bảo hộ ta sở ra giang sơn nói đến đây sở hoàng thần nhịn không được nhìn chu thanh du một mắt vẫn đạo ung dùng ngươi đây nhìn qua phía dưới tiên ý nộ mã đám người chu thanh du trên mặt mặc dù hâm mộ nhưng mà h ắ c bạch phân minh trong đôi mắt nhưng lại có khó che giấu vẻ u sầu trầm m ặ t p h ú t chốc chu thanh du ha miệng nói ung dung không biết chỉ muốn t r a khóe hoạt lập tức sở hoàng tần h cùng sở nhược đ ô n g đều trầm m ặ t xuống giang nam hành trình chu c h ử là một người trở về mà chu thanh du mẫu thân trường lưu luyến không có thể trở về đến kinh thành không thể nhìn thấy chu thanh du những ngày này chu thanh du đều ở tại vương phủ từ trần phương phi mang theo sở thái hách cũng không có ba người thương cảm ngược lại là tại đột nhiên phát hiện cái gì trong mắt bắn ra hai đạo con mang têu lên mau nhìn thất ra ra nhìn lại nghe được sở thái hách tiếng gạo sở hoàng thần ba người nao nao h đem ánh mắt nhìn qua khi thấy sở hạ vũ hướng bọn hắn mấy người đang cười bị hù sở hoàng thần lập tức thu lại suy nghĩ đạo nguy rồi phụ vương phát hiện chúng ta sở thái hách lập tức nghĩ tới vấn đề này sắc mặt trong nháy mắt biến đổi ngược lại là sở nhược đồng lơ đến cười nói sợ cái gì phụ vương nhiều lắm là trách phạt hai chúng ta câu nhìn đem các ngươi bị h ù còn nói muốn làm phụ vương lớn như vậy anh hùng đâu tu tu tu đang khi nói chuyện sở nhược đồng càng là hướng sở hạ vũ làm một cái mặc quỷ nhìn thấy sở nhược đồng mặc quỷ sở hạ vũ không khỏi vui vẻ cười nói tiểu nha đầu này sở hạ vũ t h a nhâm cũng không lớn sở nguyên kính lại nghe tin tưởng cũng là vui lên cười nói tiểu thất ngươi lại coi trọng nhà nào nhà đầu sở hạ o vũ ngừng lại cho sở nguyên kính làm vui vẻ lắc đầu cười nói tiểu tử ngươi vẫn là không có một câu lời hữu ích ây đây không phải là đồng nhi thần nhi còn có nhà ngươi thái hách theo sở hạ o vũ ánh mắt sở nguyên kính lập tức thấy được nhi t ử sở thái hách chỉ là nhìn thấy sở nguyên kính trận lên hai mắt sở thái hách giống bị h ù dọa đột nhiên thu lại suy nghĩ mặc dù mấy năm không thấy nhưng mà trong một cái mô hình in ra tướng mạo sở nguyên kính như thế nào không nhận ra con của mình chỉ là nhìn thấy cái kia sợ hai ánh mắt sở nguyên kính có chút dở khóc dở cười la mắng tiểu tử này một điểm không giống hắn lao tử cái rắm lớn một chút chuyện sợ cái gì nhớ năm đó chúng ta mấy cái còn không phải đem hoàng cung làm cho gà bay cho chạy không được tối về phải thật tốt giáo h ấ n hắn một chút tiểu tử sở hạo huyễn cũng nhìn thấy cửa cửa sổ mấy cái kia tiểu nhân cười hát hát nói trở về đêm nay nếu có thể để cho ngươi tiểu tử trở về tam thúc những năm này liền u ố n g công lan lộn ừ trước kia không ít cho các ngươi hai cái bị phê bình hôm nay các ngươi liền đợi đến a nhìn tam thúc sở hạo huyễn lấy ra vô lại khí sở nguyên kính lông mày nhảy lên không yếu thế chút nào kêu lên hảo đêm nay thì nhìn ai trước tiên đem ai u ố n g hụt chuyên cần chính sự điện làm dũng vương sở hạ nguyễn thiếu vương sở hạ vũ binh bộ thượng thư phương lâm mang theo huyền giáp vệ các tướng lĩnh đi vào đại điện đông đảo đại thần bao quát thánh thượng sở hạ nhiên đ ề u đưa mắt quang phóng t ạ i tống bằng sở nguyên kính cùng trần trí viễn trên thân nhân hơn mười năm trưng thu chiến x a c h ẳ n g ba người thần sắc không có một chút xịu biến hóa đi đến trong đại điện cung cung kính kính bài nói mặt tướng khâu kiến b ậ hạ vạn tuế vạn tuế vạn, vạn. tuế nhìn qua ba người sở hạng làm sở h ạ o nhiên dứt lời phía dưới đứng trang nghiêm một bên tiểu vĩnh tử hơi hơi không người đi liễu nhất lễ sau đó tiến lên một bước mở ra thánh trì thi thẩm phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết huyền giáp vệ thành lập mười năm đạp kim sổ sách diệt trăm heo nái bình ngọc sông công vô bất khắc chấm cảm thấy vui mừng đặc biệt phong huyền giáp vệ chủ xoái hiếu vương sở hạ vũ hơi lớn nguyên soái ban thưởng c h ấ n quốc hổ p h ụ trưởng quản tam quân nghe nói thánh thượng phong thưởng đông đảo đại thần phần lớn sửng sốt một chút cái này phong thượng tựa hồ quá nặng đi nhất là ban thưởng hổ phủ trưởng tam quân th tiểu vĩnh tử tiếp lấy thì t h ầ m kính quận vương sở nguyên k í n h chúng đang liêm chính tuổi nhỏ tổng quân vì nước trưng thu chiến x a c h ẳ n g chiến công vô số đặc biệt bịa một phẩm chiến vương ban thưởng vương phủ một tòa thực cấp ngàn hộ làm tiểu vĩnh tử niệm ở đây tất cả mọi người lần nữa s ừ n g sốt một chút giật mình thánh thượng phong sở nguyên kính là một phẩm thân vương phải biết hiện nay thánh thượng mười hai tử trừ bỏ thái tử điện hạ còn không một người có thể phong vương chính là sở nguyên kính t h u cùng trên mặt có khó che giấu chấn kinh thẳng tắp nhìn chằm chằm thánh thượng sở h ạ n nhiên không để ý tới phản ứng của mọi người tiểu vĩnh tử tiếp tục thì thẩm mười năm qua trung thành vì nước trưng thu chiến x a chẳng không một lần bại phong tử nhị phẩm bách chiến đại tướng quân ban t h ư ở n g phủ tướng quân một tòa trần trí viễn trí kế vô song hữu d u n g hữu n g h i u phong tử tam phẩm mây huy tướng quân khâm thử tại tiểu vĩnh tử kéo dài thanh â m bên trong cho dù chúng đại thần còn có nghĩ hoặc nhưng là phân phó quỳ lệ đạo vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế nhìn qua quỳ đầy đất quan viên sở hạo nhiên đột nhiên n ở nụ cười đạo chư vị ái khanh thế nhưng là cảm thấy cái này ban thường nào căn bản vốn không chờ chúng thần trả lời sở hạo nhiên lại nói tiếp công vô bất khắc chư vị có biết chữ bắt này hàm nghĩa nói đơn giản, nhưng sở hạo niên tướng chấp trưởng đại quyền đã mười mấy năm nhất là bình định mạc bắc mười năm này đã hoàn toàn trưởng khống triều cục cho nên không người dám phản bác sở hạo niên h quyết đoán chúng đại thần bái tạo phía sau đứng dậy lại thương thảo mấy cái hời hợt chủ đề liền t ắ n đi rời đi hoàng cung sở nguyên kính bản ý là muốn lập tức đi tới phiêu m i ệ u các uống thật sảng khoái cũng là bị sở hạ vũ đạt m ộ t c ước quát lên rời kinh ba năm tiểu tử ngươi không trả lại được bái kiến nhị ca đêm nay giờ rậu phiêu m i ệ u các không gặp không về nhìn thấy sở nguyên kính trông lại ánh mắt sở hạ h u y ê n phất tay nói tiểu tử ngươi rời nhà ba năm nhị ca ngoài miệng không nói cũng là có chút tưởng niệm tiểu tử ngươi một mực chú ý huyền giáp vệ t h n g chi tiểu tử ngươi vừa mới phong vương lúc này thánh chị cũng sắp chuyển đến vũ vương phủ ngươi không trả lại được tiếp chỉ sau khi nói xong cũng không chờ sở nguyên kính trả lời sở hạ o huyễn phất tay nói t ố t đêm nay giờ dậu phiêu m i ệ u các không gặp không về bản vương rút lui trước nhìn sở hạ o huyễn rời đi c h â n trí v i ệ n giống như biết sở hạ o vũ cùng tống bằng nói ra suy nghĩ của mình trước tiên miệng nói đạo vương ra tướng quân mặt tướng cũng có sự t ì n h phải xử lý xin cáo từ trước nhìn mấy người tuần tự rời đi sở nguyên kính giống như phản ứng lại đạo rõ ràng có việc cần nói còn nhiều như vậy mượn cớ đi đêm nay không gặp không về khi mọi người rời đi sở hạ vũ nhìn tống bằng phút chốc h á miệng nói đi bản vương thật là có chuyện muốn cùng tống huynh nói chuyện l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ nhưng là phát ra khẽ than thở một tiếng mà trông lấy sở hạ vũ có chút chán nản bóng lưng tống bằng lắc đầu cùng liêu thượng đi ra tống bằng dự kiến sở hạ vũ dẫn dắt tống bằng đi tới hiếu vương phủ hạ o tiên h cát n h â n vốn nên vàng son lộng lấy đại điện lại tràn đầy bụi đất cùng mạng n h ệ n thậm chí còn có chim chóc xây tổ hoàng vũ như vậy đi vào đại điện sở hạ vũ thần sắc có chút hoảng hốt giống như lâm vào hồi ức t r ầ m mặc thật lâu mới hám i ệ m nói trước kia bản vương ngày đại hôn tống nguyện chính là ở đây thay bản vương ngăn lại một cái ám khí bỏ mình tiếp đó bản vương trong lúc thương tâm đi mặc bác trước m bản vương đều nhanh đã quên thỉnh thoảng sẽ là trong ngậu gặp phải n ế n đỏ hồng mạn khăn đội đầu cô dâu hết thể đều là đỏ huyết một dạng hồng khẽ than thở một tiếng sở hạ vũ lại nói tiếp mười năm này bản vương một mực đang truy xét thiên đâm lịch tặc vì tống nguyệt cùng quách dinh báo thù cũng vì ta đại sở d i ệ t trừ cái h u ác tính này bất quá kéo dài thanh â m bên trong sở hạ vũ tự d ê u t ự ợ n h ư n ở nụ cười đạo tại cái bóng trong mắt bản vương chính là một cái qua sông tốt trừ phi tử v o n g không phải vậy không có đường lui ngày hôm nay bản vương được phong làm đại nguyên soái trưởng quản tam quân nhìn qua sở hạ vũ tống bằng tải yên lặng ngắn ngắn huynh đệ chúng ta b u ô n cái chỉ có tiểu mội tống nguyện một nữ tử là gia phụ hòn ngọc quý trên tay bảo vệ dị tường h trước kia gia phụ không hề giống ý việc hôn sự này không muốn tiểu mội gà vào hoàng thất cho tới nay ta đều không biết gia phụ vì sao thay đổi chủ ý bất quá tiểu mội bỏ mình phía sau gia phụ từng yên lặng mấy năm đồng thời mệnh ta gia nhập vào huyền giáp vệ nghe theo vương gia phân phó nói đến đây ngừng lại tống bằng đ ấ y lòng cũng là một tiếng thở dài lại nói tiếp gia phụ học cứu thiên nhân có lẽ trước kia liền ngờ tới này cụ nghe tống bằng như thế nói đến sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo con mang chỉ là trong nháy mắt liền yên tính lại đạo có lẽ vậy từ bản vương ra sinh mệnh cách đã chú định thất s á c tinh chỉ là nếu thật có một ngày như vậy tống h i n h sẽ như thế nào lựa chọn người tống ra lại sẽ như thế nào lựa chọn vấn đề này so thứ nhất càng khó trả lời nhưng tống bằng giống như sớm đã quyết đoán chấm d ọ g đáp bản thân gia nhập vào quân ngũ đã cùng tống ra không quan hệ chỉ có quân lệnh đến nơi tống ra lựa chọn ra sao không phải một cái tống bằng có thể đoán càng không phải là tống bằng có thể chi phối quay người nhìn tống bằng phúc chốc sở hạ o vũ đột nhiên n ở nụ cười đạo nhớ kỹ bản vương tuổi nhỏ lúc đợi từng hỏi âu dương tiên sinh thiên hạ này như cái gì âu dương tiên sinh nói như tổng thể đã nhiều năm như vậy bản vương cuối cùng minh bạch lý tứ của những lời này bởi vì chúng ta cũng là q u â n cờ cũng bởi vì lạc tử vô hối ngay tại tống bằng suy tư sở hạ vũ đến tột cùng ý gì thời điểm sở hạ vũ cất bước rời đi năm trăm bảy mươi hai năm trăm năm mươi mốt kinh thành đánh cờ đêm khuya liền tại sở hạ vũ sở hạ huyễn tống bằng sở nguyên kính một đám tướng linh gây đang v u i thời điểm bờ sông trong lương đ ỉ n h một người háo xanh cũng nấu ly hoàng tử đàng tại tự uống uống một mình dáng vẻ nhàn nhã đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trong lương đình hướng người á o xanh nói như ngươi sở liệu sở h ạ nhiên hôm nay phong sở hạ vũ hơi lớn nguyên soái chấp chấn quốc hổ phụ trưởng k h ô n g tam quân triều đình lại thành thế chân v ạ n sau khi nói xong không thấy người áo xanh thần sắc có một chút xịu biến hóa bóng đen từng có vẻ nghĩ hoặc trương khẩu v ấ n đạo ngươi lại đang nghĩ cái gì nhập thân như vậy bưng chén rượu lên trụ liễu khẩu người áo xanh cuối cùng làm ở liễu khẩu đạo thẩm thiền vào giang nam đạo mười năm mượn sở hạo vũ giang nam hành trình hoàn toàn trưởng khống giang nam đạo lần này hội kinh có thể hay không chấp trưởng thượng thư tỉnh tể tướng không nhịn được trong tiếng kinh hô bóng đen bật thốt lên hỏi ngươi là nói sở hạo nhiên có ý định làm lại tể tướng trước người áo xanh nhẹ gật gật đầu đạo trần bách hàn chấp t r ư ờ n g tỉnh trung thư đã thành định cục hầu c h i bạch có thể gánh vác môn hạ hầu bên trong cũng bất quá hai năm lão phu càng nghĩ cũng duy trì có thượng thư bất đi h ú n g chi sở h ạ o nhiên những năm gần đây một mực đang cố gắng thoát khỏi sở thiên phong ảnh hưởng sợ là muốn mượn cơ lập cùng nhau suy tư phúc chốc bóng đen h á o miệng nói có lẽ vậy sở h ạ o vũ giang nam hành trình đối với giang nam đạo cùng hoài nam đạo tới một đại tệ bài giang nam hoài nam đã hoàn toàn rơi vào triều đình trường khống ngươi nói sở bảy h ạ n nhiên sẽ điều người nào chấp trưởng giang nam đạo hh những ngày này liền vương dáng to lớn lao nhi này nhảy vui mừng nhất chẳng lẽ là cho là hắn có thể chấp trường hộ bộ nói đến đây nhìn thấy người áo xanh không cho là đúng biểu lộ đạo như thế nào chẳng lẽ sở hạo nhiên sẽ đem hộ bộ giao cho vương dáng to lớn loại này t ô m tép m ạ i nhép tại bóng đen chăm chú người áo xanh không chút hoang mang nói vương dáng to lớn tự nhiên không được nhưng sở hạo huyên có thể như lão phu đoán không sai sở hạo nhiên sẽ đem hộ bộ giao cho sở hạo huyên đến nội vương dáng to lớn có khả năng nhất là ngự sử đại hoặc ngoại phóng làm quan này liền muốn nhìn sở hạo h u ê n ý tứ bóng đen nghe hiểu người áo xanh trong lời nói ý tứ lại trương khẩu vấn đạo ngươi là nói sở hạo nhiên sẽ đem ngự sử đ à i giao cho l i ế u sở hạ o huyên người áo xanh gật đầu đáp sở hạo nhiên có ý định chế tạo tạo thế chân vạc tri cục sở hạ o vũ hơi lớn nguyên soái trưởng quản t ă n g quân trần bách hàn chấp trưởng môn hạ tỉnh sở hạ o huyên tự nhiên phải có tới đối ứng quyền thế chỉ là bây giờ kết luận hơi quá sớm hết thệ đều phải nhìn cuối cùng đánh cờ kết quả bất quá nhường lao phu nghi ngờ là sở hạo nhiên vào lúc này đều i thẩm thiền chấp trưởng lục bộ có thâm ý gì người áo xanh đều chưa từng nghĩ rõ ràng bóng đen đương nhiên sẽ không cho là mình có thể nghĩ ra được lắc đầu liền đem vấn đề này ném ra khỏi đầu há miệm nói Hôm nay, sở hạ o vũ mang tống bằng đi hạo thiên các mật đàm thật lâu sợ cùng tống nguyện chết có liên quan cho nên lào phu cho là có thể nói cho sở hạ o vũ quét dính nguyên nhân cái chết lần này người áo xanh cũng không có lập tức trả lời suy tư phút chốc mới h á m i ệ n g nói nói cho hắn biết lại như thế nào để bọn hắn hai người sinh khe hở đấu không ngừng thời cơ không đến nói đến đây n g ừ n g lại người áo xanh lại nói tiếp đừng quên sinh đại tài thành ra lập thất chi niên đột phá tiên thiên, tuổi bốn mươi trở thành thiên nhân cảnh cao thủ mặc bác một trận chiến càng là nửa chân đạp đến vào tông sứ cảnh có thể cuối cùng không thể h i ể u thông tối hậu nhất bước ngược lại hao hết một thân khí huyết tọa hóa sắp đến tranh đấu mười năm ma giáo cũng nên quyết ra hạ nhiệm giáo chủ bóng đen minh bạch người áo xanh ý tứ há miệng nói ta đây liền đưa tin vật dụng nhường hắn sinh ra sự cố dẫn sở hạ vũ đi tới thất tình đáy vực châm m ặ t p h ú t chốc người áo xanh trầm r ã i nói sở h ạ nhiên sang năm lại muốn đối với mạc b ắ t dụng b ì n h binh ra không việc nhỏ chỉ có chúng ta ra tay mới có thể để sở hạ vũ rời kinh giang hồ tứ đại m u n phái vô cực quan phong sơn thiên long c h u không hỏi thế sự tàng kiếm sơn trang đã sớm rơi vào sở hạ vũ tri thủ bây giờ cũng còn bóng đen đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên b ậ t cười đạo sở hạ huyên cùng ma giáo quan hệ rất t h â n thậm chí có nghe đồn nói hắn vốn là ma giáo pháp môn đệ tử nếu để cho sở hạ huyên cũng đ ú n g tay ma giáo một chuyện sáu kéo dài thanh n â m bên trong bóng đen trên mặt càng là lộ ra một vòng tán k h ố c đ ụ cười nhìn chằm chằm bóng đen một mắt người áo xanh trầm giọng nói ngươi quá coi thường sở hạ huyên sở hạ vũ chấp trưởng sở ra thiên vệ sở hạ huyên tuyệt sẽ không ở trên việc này cùng sở hạ vũ sinh khé hở chính là triều đình tranh đấu cũng sẽ đối với sở hạ vũ bằng mọi cách ngự n h ị sở hạ vũ những năm này nhìn như sát phạt quả sở hạ huyên không thể nào không rõ ràng điểm này cho nên kéo dài thanh â m bên trong người áo xanh nhìn c h ầ m c h ầ m bóng đen nói đối phó sở hạ vũ tốt nhất là đường đường chính chính dương h ê u bóng đen minh bạch người áo xanh đây là đang cảnh cáo mình t h ầ n s á c lập tức biến chầm giọng nói tiên sinh yên tâm đi nào đó biết nặng nhẹ nhìn bóng đen một mắt người áo xanh bưng chén rượu lên trong tay vớt vớt chầm mặc phút chốc h á miệng nói thế an minh biến chúng ta khải dụng ngụy giang đ ả o viên này ẩn giấu đi ba mươi năm quân cờ tất nhiên cho liếu sở nhà trọng trọng nhất k í c h nhưng cũng nhường sở h ạ o nhiên sinh ra cảnh giác bây giờ có ý định thiết t r í tuần sát sứ tuần sát tam quân trên danh nghĩa là giám sát tam quân không thể bông lỏng k i ề u hố bảo trì chiến lược cũng là bắt được chúng ta chôn ở trong quân đội quân cờ nói đến đây n g ừ n g lại người áo xanh khỏe miệng treo lên một vòng cười khẽ nhìn lại ung dung như thế lại q u ỷ dị như vậy lại nói tiếp tất nhiên sở h ạ o nhiên muốn lao phu liền cho hắn bây giờ thì nhìn sở hạ o vũ có thể hay không tiếp được ừ sở h ạ n vũ những năm này một mực không muốn nhúng tay triều đình phân tranh bây giờ lại trở thành đại nguyên soái những quân cờ này là đủ nhường hắn trưởng hắ lao phu ngược lại muốn xem xem sở hạ vũ lựa chọn ra sao năm m ớ i bắt đầu bách tính còn yên lặng tại náo nhiệt năm vị bên trong n h ư n trên triều đình đã là đao quan g kiếm ảnh một mảnh bên trong sách tả hữu thị lang ngự sử đại phu cũng là thánh thượng bên cạnh cẩn thận hộ bộ thượng thư lại bộ thị lang chính là nhất đ ẳ n g thực quyền đến nội giang nam đạo đại đô đốc hoài nam đạo trưởng sử c à n g có thể chấp trưởng một phương đám người làm sao không tranh rất nhiều đại thần đều đem hết toàn lực tới tranh đoạt những quan n à y mũ thậm chí có người không tiếc đánh cược tài sản tính mệnh đám người lâu ở quan trường thấy rõ triều đình lần này thành tẩy phía sau liền muốn an định lại bỏ lỡ cơ hội lần này cũng không biết phải chờ tới bao giờ. cho nên cho dù sở hạ vũ không hỏi triều đình đúng sai mỗi ngày vẫn có quan viên đến đây bãi phòng mong đợi thừa thượng sở hạ vũ đầu này t h u y lớn đ á n g t i ế c phần lớn cho cự tuyệt ở ngoài cửa n g à y hôm đó giữa trưa sở hạ vũ vừa ăn xong ăn t r ư a tôn hầu bước nhanh đến bài nói khởi bẩm công tử thẩm đô đốc cầu kiến nghe nói thẩm tiền h tìm đến mình sở hạ vũ không cần nghĩ cũng có thể biết cùng hiện nay triều cục có liên quan thoáng suy tư một chút há miệng nói mang thẩm đô đốc đi thư phòng sở hạ vũ đi vào thư phòng không bao lâu thẩm tiền liền nhanh chân đi tới nhìn qua thẩm tiền sở hạ vũ trên mặt lộ ra một nụ cười trước tiên miệ Bản vương khẽ phất tay sở hạ vũ há miệng nói thẩm đại nhân khắc khí ngồi t h ầ m thiền cũng coi như thăm dò liếu sở hạ vũ tinh khí ngược lại cũng không từng cùng hắn quá nhiều khắc khí nâng trung trả lên nhưng là đem mắt quang phóng tại sau án thư trên bảo kiếm ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị vỡ đạo xin hỏi vương gia đây cũng là tiền đế gia bội kiếm thất tinh kiếm sở hạ vũ cũng sắp mắt quang phóng tại trên bảo kiếm có chút ít cảm khai nói chính là phụ hoàng hội kiếm qua thật nhanh trước mắt liền mười mấy năm t h ầ m thiên nhìn thấy liêu sở hạ vũ trong mắt tâm tình rất phức tạp vội v a n g ôm cử nói vương gia nhân trung long phượng tâm giống như hạ nguyện nghị tiên đế trên trời có linh cũng sẽ cảm thấy vui mừng nói đến đây ngừng lại t h ầ m thiên đổi chủ đề nói thẳng vương gia hạ quan hôm nay đến đây thế nhưng là có chuyện nhờ cùng vương gia a thu hồi tất cả cảm xúc sở hạ vũ càng là tự tiếu phi tiếu nhìn c h ầ m c h ầ m t h ầ m thiên nói a thẩm đại nhân sắp chấp trưởng lục bộ đảm nhiệm tể tướng chính là xuân phong đắc ý lúc bạn vương ngược lại tốt kỳ thẩm đại nhân vì sao mà lo thẩm thiên cười ha ha liễu thanh, đối với sở hạ vũ nói vương g i a chớ cười hạ quan tể tướng chi vị nhìn như vinh quang kỳ thực như dẫm trên băng n g ọ a tiếng thở dài bên trong thầm thiên nụ cười trên mặt dần dần tán đi một mặt nghiêm nghị nói hiện nay triều cục ngụy đại nhân sắp trí sĩ từ trần thị lang đảm nhiệm trung thư lệnh hữu thị lang tôn băng đã hạ ngục đã như thế tỉnh trung thư một chút thì ít đi nhiều hai vị thị lang ngự sử đ à i tôn đại nhân đã trí sĩ mấy tháng tỉnh trung thư cùng lại bộ mấy lần tiến cử đều bị thánh thượng đè ép xuống hiện tại xem ra rõ ràng là chờ này thời cơ lục bộ bên trong hộ bộ lý thượng sách cáo la hồi hương tả thị lang vương đại nhân đi theo vương g i a đi sứ giang nam bắt được trịnh sợ lập xuống đại công á t hẳn phải có khen thưởng sợ hộ bộ một lần liền muốn để chống hai vị đại thần đến nỗi lại bộ tả thị lang ly đại người đã đảm nhiệm hoài nam đạo đại đô đốc cũng cần có người trên đỉnh nghe thẩm thiền nói đến đây sở hạ vũ liền minh bạch mục đích của hắn lại nhà lễ binh hình công việc lục bộ quan trọng nhất chính là lại bộ cùng hộ bộ lại bộ trưởng n ó à n quan hộ bộ trưởng túi tiền thẩm thiền sơ mặc cho tể tướng tự nhiên muốn nghị trăm phương ngàn kế trưởng không cái này hai bộ kém nhất cũng muốn đem tả thị lang bỏ vào trong túi chỉ là hắn tìm đến mình ý gì đại sở sau khi lập quốc thiết lập mười một đạo kinh kỳ đạo chính là nhỏ nhất một đạo vẹn vẹn nắm trong tay kinh thành xung quanh quân huyện bất quá cũng bởi vì chỗ kinh thành các đời đại đô đốc cũng là thánh thượng tâm phúc bây giờ điều kinh kỳ đạo đại đô đốc chấp trường giang nam tuy là bình điều nhưng giang nam đạo cùng kinh kỳ đạo căn vốn không có thể giống nhau mà nói không thấy sở hạ vũ mở miệng thẩm thiên tiếp tục nói từ đô đốc sau khi rời đi kinh kỳ đạo tạm thiếu thánh thượng hôm nay từng hỏi tham quan người nào có thể đảm nhận trách nhiệm nặng nề này hạ quan suy tư liên tục tiến cử ngự sử đại thôi đại nhân mặc cho trường sử đến n ỗ i đại đô đốc có thể từ t r ư ờ n g sử vũ đại nhân tiếp nhận thánh thượng t r ầ m mặc thật lâu cũng không có nói cái gì ngược lại hỏi tham quan lý thị lang vương thị lang thôi đại nhân một nhóm đi theo vương gia ngài t u ầ n s á t giang nam bây giờ lý hoài nhân hoài nam đạo đại đô đốc nếu là thôi đại nhân mặc cho kinh kỳ đạo trưởng lịch sử vương thị lan khi bất luận cái gì trách nhiệm thời khắc này sở hạ vũ biết thẩm thiền chính đề tới vương giáng to lớn dù sao cũng là ngũ ca anh vương nhân lại thêm lần này đi sứ giang nam lập xuống đại công lễ làm trọng thưởng theo thẩm t h i ê n mà nói sở hạ vũ c ư ờ i hỏi đại nhân như thế nào trả lời năm trăm bảy mươi ba năm trăm năm mươi hai tuần sát sứ tại sở hạ vũ chăm c h ú thẩm t h i ê n nghiêm nghị nói trở về vương gia hạ quan khởi bẩm thánh thượng nói vương đại nhân trung thành vì nước nhiên mới có thể hơi có vẻ không đủ có thể làm đem lại không thể làm x o á i thẩm t h i ê n câu này có thể làm đem lại không thể làm x o á i nghĩ đến vương giáng to lớn lại không duyên hộ bộ thượng thư chức vị này có thể lập phía dưới đại công cần k h e thưởng mà bây giờ triều đỉnh chống chỗi chỉ mấy cái như vậy vị trí t ỉ nghĩ h t r u n t tới đây sở hạ vũ đáy lòng một tiếng thở dài miệng người là vàng thật đúng là như thế nhẹ lay động lắc đầu sở hạ vũ cũng không trả lời ngược lại vấn đạo thẩm đại nhân như thế lo lắng hết lòng bản vương đã có nhiều tò mò rồi ai đem tiếp nhận hộ bộ nghe sở hạ vũ như thế nói đến thẩm thiền thì biết do hắn đã đồng ý trên mặt lộ ra một nụ cười đạo không dối gạt vương ra thánh thượng có ý định lệnh anh vương điện hạ chấp t r ư ở n g hộ bộ ngũ ca tự nói âm thanh bên trong sở hạ vũ suy tư đại ca đến tột cùng ý gì bọn hắn bảy huynh đệ đại ca sở hạo nhiên chính là trưởng tử t r ư ở n g tôn đã là hiện nay bệ hạ hai ca sở hạo nhiễm chuyên tâm võ đạo cực ít hỏi đến triều đình đúng sai tăng ca sở hạo huynh từng tự tay chế tạo việc kỵ ý trôi này lưỡi dao mạc bắc một trận chiến chấn kinh thiên h ạ chỉ là mười năm này trầm mê thanh sắc huyền mã cũng sẽ không hỏi đến triều đình đúng sai đến nỗi bốn ca sở h ạ húc sớm đã bị giam cầm duy chỉ có lao ngũ sở hạ huyên nhiệt tâm chính sự anh vương đảng tại triều đ ỉ n h thế lực lớn nhưng ngũ ca sở hạ huyên phần lớn ẩn cư tại phía sau màn bây giờ làm gì muốn đứng ở trước sân khấu đảm nhiệm hộ bộ thượng thư đâu suy tư p h ú t chốc sở hạ vũ há miệng nói bản vương đã biết ngày khác muốn ngũ ca lấy chén rượu uống thẩm đại nhân cũng giống vậy làm thịt chấp nhất phẩm đại nhân lên trước ngày bản vương lại đi cho đại nhân chúc mừng tại giang nam đạo chờ đợi mười năm vừa mới hồi kinh liền chấp trưởng thượng thư tỉnh trở thành một nhân chi phía dưới trên vạn người tể tướng thầm thiền đáy lòng cũng có chút đại ý bất quá đối mặt sở hạ vũ loại thân vương này thẩm thiền thần sắc rất là bình tĩnh ôn quyền nói còn không phải nhờ vương gia hưng phúc đến lúc đó mong rằng vương gia không tiếp đến đúng hôm nay ba i kiến vương gia còn có một chuyện muốn cảm ơn qua vương gia k h u y ể n tử ứng h u y ề n gửi thư đã gia nhập vào huyền giáp vệ hạ quan đại k h u y ể n tử cảm ơn vương gia lời đến cuối cùng thẩm thiền càng là ôn quyền đi liễu nhất lễ c ư ờ i nhìn qua thẩm thiền sở hạ o vũ há miệng nói thẩm đại nhân quá khách qua đường khí lệnh lang hữu dung hữu n g h u ngày khác bất khả hạ lượng nếu lại có như thế nhân tài thẩm đại nhân cần phải nhiều tiền cử mấy vị nghe được sở hạ vũ đối với ái tử khích lệ thẩm thiền nhịn không được cười lên đạo, không dối gạt vương gia. sở hạ huyễn chính được là sở hạ vũ anh ruột tự nhiên không cần mở báo tự ý đi vào thư phòng nhìn sở hạ vũ một mặt trầm tư nhịn không được cười nói tiểu thất nghĩ gì thế nhập thân như vậy cũng không chờ sở hạ vũ trả lời sở hạo huyễn ánh mắt đột nhiên rơi vào trên tường thất tinh kiếm bên trên yên lặng ngắn ngủi đi qua c ư ờ i nói chúng ta ba huynh đệ đại ca không nói chính là ngươi tiểu tử cũng không nói nhận hết phụ hoàng mẫu hậu sủng ái duy chỉ có tam ca ta cha không thân nương không đau mỗi lần nhìn thấy phụ hoàng đều không tránh khỏi một trận trách mắng ai nhớ ký tam ca hồi nhỏ đối với trôi này thất tinh kiếm cũng là hướng tới rất có lần vụ n trộm tiến vào thư phòng đùa nghịch hai cái cuối cùng còn bị phụ hoàng hung hăng đánh cho một trận hiện tại nhớ tới vẫn là đau nhìn tam ca sở hạo huyễn cô ý nhất miệm sở hạ vũ trên mặt hiện lên một nụ cười đạo tam ca tiểu thất như thế nào nghe nói ngươi còn cầm những vật khác. hung hăng chừng liếu sở hạ vũ một mắt sở hạ huyễn mình cũng vui vẻ cười nói cái gì cầm đánh nát nhìn sở hạ vũ s ừ n g sốt một chút sở hạ huyễn cười h ắ t h ắ t nói lúc đó không phải tuổi nhỏ nhịn không được đùa nghịch hai chiều kết quả phá v ỡ phụ hoàng tần tân khổ khổ vẽ địa đồ tam ca xem xét tình hình không đúng quấn lấy địa đồ liền chạy lúc đó phụ hoàng còn tưởng rằng trong phụ trà trộn điệp giò xét không nghĩ tới cuối cùng t r a được tam ca trên đầu liền bị hung hăng đánh ngừng lại t ổ i phu một tiếng sở hạ vũ thất thanh nợ n cười đạo nói như vậy hai chúng ta huynh đệ không sai bị lắm một dạng định n m lập tức sở hạ huyễn không vui cười nói đếm đếm c á đến đây ngừng lại sở hạ huyễn tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói tiểu thất nếu không thì trôi này thất tinh kiếm cho tam ca tốt tam ca từ nhỏ liền thích trôi kiếm này quay đầu tam ca cũng tốt hảo xây chỗ thư phòng đem thất tinh kiếm cùng bái còn có thể tu tâm dương tính sở hạ o vũ cũng không trả lời ngược lại cười hỏi tam ca ngươi hôm nay đến tìm tiểu thất sẽ không liền vì nói những thứ này a tu hành d ư ỡ n g tính tựa hồ không phải tam ca tác phong của người a tuy biết sở hạ vũ là ở cố ý đội chủ đề sở hạ huyễn cũng sẽ không thật nghĩ lấy đi thất tinh kiếm liền theo hắn nói còn không phải bị đại ca mắng ngừng lại t a m ca là n ả n lòng thoái trí đều nghĩ xuất ra vì tăng tiếng thở dài bên trong sở hạ huyễn đặc mông ngồi ở liếu sở hạ vũ phía trước nắm lên chén t r à đại đại đâm l i ế u khẩu c ư ờ i nhìn qua tam ca sở hạ huyễn sở hạ vũ ánh mắt lộ ra thú vị thân sắc trưng khẩu vấn đạo tam ca ngươi hoa đại ca chuyện gì chừng liêu sở hạ vũ một mắt sở hạ huyễn hám i ệ m nói c ò nhưng k phải tam ca sở hạ huyễn có chút tức giận lại có chút hưng phấn sắc mặt sở hạ vũ liền nghĩ đến cái này tuần sát xứ hẳn là sẽ không đơn giản như vậy cười hỏi như thế nào đại ca không có đồng ý sở hạ o huyễn lại chừng liễu sở hạ vũ một mắt đạo làm sao lại đồng ý đại ca cái này tuần sát xứ chính là vì tiểu tử ngươi chuẩn bị thời khắc này sở hạ o vũ cũng có chút giật mình trương cầu vân đạo chuyện gì xảy ra nhìn sở hạ vũ thần sắc không giống làm giả sở hạ nguyễn xứng sở hừ lệnh phía sau há miệng nói còn nhớ rõ tề an bình b i ế n a ngụy giang đảo tiểu tử kết là thiên đâm lịch tặc dẫn đến tề an đại bại nhường hoài nam vệ ba ngàn tướng sĩ mệnh tam ă cựu tuyển đại ca lo lắng trong quân còn có ngụy giang đảo dạng này lịch tặc lần này thiết trí tuần s á t xứ càng nhiều là vì bắt được thiên đâm lịch tặc tiểu tử ngươi chấp trưởng thiên vệ tự nhiên c h ừ ngươi ra không còn có thể là ai khác đến n ỗ i đại nguyên xoáy trước là để cho ngươi sư xuất hữu danh nói đến đây ngừng lại sở hạ n u y ễ n có chút ít thở g i i nói đáng thương tam ca bận đ i u lửng này ngày đó hắn xuất l ĩ n h thần cơ bí đại quân đ ổ i tới t ề an liền từng lo lắng thần cơ bí bên trong còn có thiên đâm lịch tặc không phải vậy thiên đâm lịch tặc ý gì dựa dẫm t ề an một cái trung đẳng quận thành ngăn cản đại sở tinh nguyện về sau dễ dàng công phá t ề an thành sở hạ o vũ liền đem chuyện này d ằ n xuống đáy l ò n g những cái k i a đại tướng hơi lớn sở chinh chiến nhiều năm loại này không có căn cứ ngờ tới muốn rét lạnh lòng của chúng tướng sĩ nhất là biết được ba thọ tạ đông lân toàn bộ âm mưu sở hạ vũ liền đem ngụy giang đảo xem như ví dụ bây giờ nhìn đại ca ý tứ tựa hồ có ý định chỉnh đốn quân ngũ hơn nữa còn đem trôi đao này giao sở hạ o huyễn nhịn không được vấn đạo tiểu thất nghĩ gì thế nhập thân như vậy sở hạ o vũ cũng không trả lời ngược lại nhìn qua tam ca sở hạ o huyễn vấn đạo tam ca nếu là tiểu thất có thể đem cái này t u ấ n sát xứ cho ngươi đâu sở hạ o huyễn tuy có chút lỗ mãng cũng không h ố n trong mắt ngừng lại l ó e lên một vệt sáng lạnh giọng vấn đạo tiểu tử ngươi có ý tứ gì đứng vậy sở hạ o vũ chậm rãi đi đến cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ c h ơ c h ụ i thế giới cũng không trả lời ngược lại há miệng nói tam ca trước kia từ mạc bắt trở về phía sau tiểu thất không muốn bất luận cái gì phong thưởng lại quy cầu đại ca chấp trường thiên vệ nhất định phải đem thiên đâm lịch tặc nh Qua không biết qua bao lâu một khoả cái đầu nhỏ từ cửa ra vào lót ra giống như do dự mãi mới thận trọng đi đến không phải sở ngược đồng là ai đi đến sở hạ o vũ sau lưng sở ngược đồng nhẹ giọng hỏi phụ vương tam bá ba chọc ngươi tức giận sở hạ o vũ ngừng lại cho sở nhược đồng câu này đồng nôn vô kỵ mà nói làm vui vẻ há miệng nói không phải tam bá bá gây phụ vương sinh khí là phụ vương chọc giận tam bá bá sở nhược đồng nhẹ a liêu thanh rực rỡ hiểu ra tựa như nói chẳng thể trách đồng nhi gặp tam bá bá nổi giận đùng đùng rời đi đâu bất quá đồng nhi ngờ tới tam bá bá đã tha thứ phụ vương lúc này mới muốn đồng nhi tới dỗ dành phụ vương cho nên phụ vương ngươi liền không nên tức giận túi đầu nhìn qua sở nhược đồng tiểu nha đầu này sở hạ vũ cười nói phụ vương không có sinh khí chỉ là muốn một ít chuyện lại nói nhìn thấy đồng nhi phụ vương lớn hơn nữa cũng hết giận thật sự trong tiếng kinh hô nhìn cha vương sở hạ vũ gật gật đầu sở nhược đồng lại là một hồi không nhịn được cười to t i ê u lên cái kia đồng nhi về sau mỗi ngày buổi tiếp phụ vương dạng này phụ vương liền có thể mỗi ngày vui vẻ nói đến đây ngừng lại sở nhược đồng giống như nghĩ tới điều gì thận trọng hỏi phụ vương lại có mấy ngày chính là tết nguyên tiêu đồng nhi có thể hay không đi xem hoa đăng a sở hạ vũ cũng không có lập tức trả lời chừng nàng phút chốc một mực nhìn sở nhược đồng có chút t r ộ t dạc túi t h ấ p đầu sở hạ vũ thì cười ha hả nắm vút cái múi của nàng nói ngươi một cái đứa nhỏ tinh lịch nguyên lai、like、ở chỗ này chờ cha a bất quá nệ tình ngươi quan tâm cha phân thượng cha đáp ứng đến lúc đó cha dẫn ngươi đi nhìn hoa đăng nghe được câu trả lời mong muốn sở nhược đồng lập tức vui vẻ hoảng sợ nói thật sự vẫn là cha tốt nhất rồi cha thân đang khi nói chuyện sở nhược đồng thi triển còn không thuần thục khinh công nhảy dựng lên muốn thân sở hạ vũ thế nhưng quá mức dùng sức vậy mà nhảy cao suýt chút nữa đụng vào nóc phòng lại dẫn tới sở hạ vũ một hồi cười to đạo ngươi một cái đứa nhỏ tinh lịch đi cha dạy ngươi tập voi õ đi m nguyên t kim lô không khỏi đêm ngọc lỗ hổng chớ cùng nhau thúc giục mười lăm tháng riêng tết nguyên tiêu kinh thành phản g phất một mảnh đền hải hoan thanh tiếu n g ự a không dứt để cho người ta thật sự rõ ràng cảm nhận được thịnh thế phân hoa thân y miếu vốn là náo n h i ệ t chi địa húng chi bực này ngày lễ càng là kín người hết trâu nghĩ đến cầu cái bình an không qua đi viện nhưng là để phòng xâm nghiêm chân chân chính chính ba bước một tốt năm bước một chạm lại từng cái sống lưng thẳng tay cầm h à n h đao nhìn không c h ư ớ c mắt xem xét chính là tinh nhuệ chi sư nếu lại càng đi bên trong đi liền có thể cảm nhận được một cỗ khí tức như có như không nghĩ đến là võ đạo cao thủ bây giờ nếu là có tâm người đi đến than liền có thể nhận ra cửa ra vào hai tên môn thần thân phận cấm quân phó thống linh lý dịch huyết vệ thủ lĩnh lý m ụ trong sân chính là hiện nay bệ hạ sở h ạ n nhiên hiếu vương sở h ạ n vũ chỉ là hôm nay hai người đứng trang nghiêm một bên mắt không chấp nhìn chằm chằm thần y lý tư hàn hắn đang tại cho quá hậu nương nương bắt mạch hôm nay sở h ạ n vũ ăn xong cơm tối đang muốn bồi sở nhược đồng xuất phủ nhìn đèn cũng là bị tiểu một l ố c gọi đi nói quá hậu nương, nương ý động muốn xuất cung nhìn hoa đăng đối với cái này sở h ạ vũ không dám thất lễ lập tức an bài huyết vệ chặt chẽ thủ hộ n h ư n chờ sở h ạ vũ đổi tới hoàng cung thánh thượng sở hai huynh đệ này liền bồi tiếp thái hậu ra hoàng cung ở kinh thành vòng vo nửa vòng sở hạ vũ tâm tư đột nhiên động một cái liền tới thần y miếu làm thần y lý tư hàn thu về bàn tay quá hậu nương nương khuôn mặt gầy gò hiện lên lên một nụ cười trước tiên miệng hỏi lý tiên sinh như thế nào vừa rồi bắt m ạ c h thời điểm lý tư hàn đã nghĩ kỹ lý do thoái thác bởi vậy thần sắc không đổi nói quá hậu nương nương những ngày này thế nhưng là không muốn ăn đêm không thể ngủ say thái hậu nhẹ gật gật đầu đạo thần y nói tới không kém lao thân những ngày này trông thấy cái gì cũng không muốn ăn nhất là đến rồi ban đêm mơ mơ màng màng giống như quanh quần tại trước kia trong đầu a tất cả đều là đời này gặp phải người cùng sự một lần lại một lần bây giờ sở hạ o vũ ngắt lời nói lý tiên sinh mẫu hậu này triệu chứng đã co hơn t h á n g nhất là trời giá rét phía sau bản vương từng mấy lần nhấc lên thỉnh tiên sinh tiến cung đều bị mẫu hậu cự tuyệt liên liêu sở hạ o vũ một mắt lý tư hàn lại đem mắt quang phóng tại quá hậu nương nương trên thân hắn có thể đủ đoán được quá hậu nương nương vì cái gì không để hắn tiến cung xem bệnh bởi vì quá hậu nương nương chính mình đã phát giác được tình huống thân thể mà sở hạ vũ thân là thiên nhân cảnh võ đạo cao thủ không có khả năng không có phát giác được quá hậu nương nương tình huống bây giờ đem nàng đưa đến thần rõ ràng là ô m tối hậu nhất chút hy vọng nhưng hắn lý tư hàn cuối cùng không phải thần y a đ ấ y lòng một tiếng thở dài lý tư hàn thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào há miệng nói quá hậu nương nương không muốn ăn s ắ c thực cùng trời lạnh mà đông lạnh có liên quan lão hủ có thể mở phó đơn thuốc cho thái hậu điều lý cơ thể đồng thời thêm chút an thần dư ợ c v ậ t mới có thể nhường quá hậu nương nương bình yên chìm vào giấc ngủ nhìn lý tư hàn vẹn vẹn trị p h â n ngọn bất trị căn sở hạo nhiên cùng sở hạ vũ làm sao không minh bạch hắn y tứ đáy lòng cũng là một hồi thở dài nhưng mà hai người còn muốn giả vờ dáng vẽ không sao cả đạo vậy thì làm phiền thần lý tư hàn hướng thánh thượng sở hạo nhiên đi liễu nhất lễ đạo bậy hạ k h á c h khí quá hậu nương nương vương ra chờ lão hủ đi một chút sẽ trở lại nhìn lý tư hàn rời đi lại xem sở hạo nhiên sở hạo vũ đôi huynh đệ này đứng trang nghiêm một bên quá hậu nương nương ngừng lại vui vẻ khẽ cười nói hai huynh đệ các ngươi đứng cái làm gì ngồi đều ngồi ngồi lao thân trò chuyện rất lâu không có suất cùng cảm thấy a không khí này cũng là tươi mới dù sao không phải người thường sở hạo nhiên đang hô hấp ở giữa đã thu hồi tất cả cảm xúc ngồi xuống đồng thời nói tất nhiên mẫu hậu nghĩ ra cùng c hắc ờ thời lời chờ thời tiết trở tiểu thất cùng ngươi thật tốt đi một chút. tiếp tiểu thất chấm mệnh hạo hậu, hoa h ngươi đi nói, điểm, ngươi đi Sở nên cùng cũng xuân nợ cùng ấm mẫu áp, vũ về k p kinh thành. h ắ hắc tiểu thất bây giờ có còn nhớ mẫu hậu ngươi năm đó dạy tiểu thất lúc đi học thần thái thiên ngai mưa nhỏ nhuận như x ú c dọn thảo sát nghiêng nhìn gần cũng không nhất là một năm xuân chỗ tốt tuyệt thắng khói liêu đ ầ y hoàng đô nói đến đây n g ừ n g lại lại sở hạ vũ lắc đầu nói chính là mẫu hậu bài thơ này tiểu thất mới vụn trộm chuồn ra hoàng cung muốn nhìn một chút tuyệt thắng khói liêu hoàng đô thái hậu ngừng lại bị sở hạ o vũ làm cho tức cười cười nói ngươi một cái đứa nhỏ tinh lịch rõ ràng là chính ngươi nghịch ngậm còn muốn đẩy lên lao thân trên thân mẫu thân thế nhưng là nhớ kỹ tiểu tử ngươi hướng tới thế nhưng là t h a n h ngưu bạch mã bảy hương xa lao thân cuối cùng cho ngươi dây dưa không có cách nào chỉ có thể nhường tông nhân phủ đưa tới t h a n h ngưu bạch mã bảy hương xa cái kêu bảy hương xa bây giờ còn là t r o n g cung đâu sở hạ o vũ cũng không phủ nhận ngược lại làm ngoan đồng tựa như cười nói đây không phải vì đùa mẫu hậu ngươi vui vẻ đi lập tức quá hậu nương, nương lại là một hồi không nhịn được tiếng cười chỉ là cười cười lại ho khan nhìn sở h vỗ nhẹ quá hậu nương nương sau lưng của nói mẫu hậu ngươi chậm một chút chậm một chút bây giờ t h a n h thượng sở hạo nhưng cũng mở liếu khẩu đạo mẫu hậu ngươi cũng không phải không biết tiểu thất tính tình hồi nhỏ là chết cũng không nhận sai bây giờ bản tính không thay đổi thái hậu phẩm vị liếu sở hạo nhiên câu nói này phút chốc trong miệng còn chưa từng rơi xuống tiếng cười vang lên lần nữa chỉ là lần rõ ràng muốn yếu đất nhiều cười nói hai huynh đệ các ngươi à liền biết đuổi lao thân vui vẻ cũng thật khó cho các ngươi phần này yêu tâm nói đến đây quá hậu nương, nương trong mắt tràn ngập hiền ảnh yêu thương nhìn qua hai người đạo lao thân đời này cao hứng nhất chính là sinh huynh đệ các ngươi ba cái nhất là xem các ngươi huynh đệ ở trung hòa thuận lao thân chết cũng nhắm mắt nhà cùng vạn sự h ư n g tịnh a sở hạo nhiên cùng sở hạ o vũ cũng là lớn mới h ạ n g người làm sao không hiểu thái hậu trong lời nói ý tứ chỉ là nghĩ đến cái gì hai người lại nhịn không được liếc nhau rất nhanh sở hạo nhiên liền đem mắt quang phóng tại thái hậu trên thân ra vẻ mất hứng nói mẫu hậu hôm nay chính là nguyên tiêu ngày hội huynh đệ chúng ta cố ý bồi n g à i xuất cung nắm đèn có thể nói là ngày tốt cảnh đẹp mẫu hậu ngươi nghĩ như thế nào xóa đâu sở hạ vũ cũng có chút không vui thái hậu mà nói há nguyện nói đ ngươi nếu lại nói những lời nói buồn bã như thế tiểu thất nhưng là mất hứng nhìn hai người cố ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn thái hậu lại là vui lên phất tay nói tốt tốt tốt lao thân không nói thì là hôm nay có thể có hai minh đệ các ngươi b ổ i lao thân nhìn đèn lao thân cao hứng cao hứng ngay tại ba người nói chuyện công phu lý tư hàn xách theo mấy bao thuốc đi đến không người nói quá hậu nương nương b ệ hạ vương ra đây là an thần kiện tí thuốc quá hậu nương nương trước khi ngủ uống một bộ hai ngày mới có thể thấy hiệu quả ba ngày sau lão hủ lại vào cùng vì quá hậu nương nương bắt mạch nhìn qua lý tư hàn quá hậu nương nương cười nói vậy thì làm phiền tiên sinh canh giờ cũng không sớm lao thân có chút c u ố n hồi cung a quá hậu nương nương thực sự l à c u ố n nửa đường liền nằm ở trong xe ngựa thiết đi trở lại từ ninh cung phục dịch mẫu hậu nằm ngủ sở hạo nhiên đối với sở hạo vũ nói tiểu thất bồi đại ca đi một chút cũng không chờ sở hạo vũ đồng ý sở hạo nhiên đã mở ra bước chân thấy vậy sở hạo vũ chưa từng mở miệng cất bước cùng liêu thượng đi tết nguyên tiêu trong cung cũng là khắp nơi hoa đăng chỉ là so sánh ngoại thành so sánh rõ ràng thiếu đi phần ứ n kia náo nhiệt có vẻ hơi vắng vẻ nhất là nhìn thấy thánh t h ư ợ n g sở hạo nhiên thời điểm mặc kệ t nao nhao, nhao quỳ xuống hành lễ là l ặ n g ngắt như tờ đi vào ngựa hoa viên một lương đình bên trong sở hạo nhiên đột nhiên n ở nụ cười đạo hôm nay nguyên tiêu ngày hội tiểu thất ngươi liền bồi đại ca uống chén l í n rượu trò chuyện n g ư n g lại lại sở hạo nhiên tự dây u t ự a n h ư nói đại ca mặc dù là cao quý hoàng thượng có thể nghĩ tìm người nói chuyện cũng khó nhìn đại ca sở hạo nhiên ngửa đầu và nguyệt sở hạo vũ tự lo n ở nụ cười tiếp lời nói đại ca về sau ngươi muốn uống rượu muốn tìm một người nói chuyện liền kêu tiểu thất hắc hắc nhà ngươi tiểu thất thở nhỏ nghịch ngợm đã quen đùa đại ca ngươi vui vẻ vẫn là làm được bất quá đại ca ngươi cũng không thể lại trách phạt tiểu thất bây giờ chúng ta tiểu thất đã là đại nguyên soái nhiều ít muốn chừa cho ta chút mặt mũi tuổi phu một tiếng sở hạo nhiên thất thanh n ở nụ cười vui thích tiếng cười to thậm chí đệ loan liễu yêu chi hơn nửa ngày mới trở nên bình lặng lắc đầu sở hạo nhiên trương miệng nói đạo ngươi giỏi lắm tiểu thất thật đúng là cùng hồi nhỏ một dạng l g h ị c h ngợm cũng không trách được phụ hoàng như vậy thích ngươi nói đến chỗ này sở hạo nhiên vô v u sở hạo vũ bà vai lại nói tiếp bất quá như như lời ngươi nói nhà ta tiểu thất cũng đã trưởng thành có thể là đại ca phân y u tới bồi đại ca uống một chén. ngay tại hai người nói chuyện công phu tiểu một lốc đã dọn xong thịt hàng rượu thấy vậy sở hạo vũ h á miệng nói đại ca huynh đệ chúng ta muốn hay không cũng tới cái không say không nghỉ lập tức sở hạo nhiên lại là một hồi c ư ờ i to đạo tiểu tử ngươi thành tâm đùa đại ca vui vẻ không phải đừng tưởng rằng trâm không biết tiểu tử ngươi ngàn chén không say năm trước huyền giáp vệ chiến thắng trở về các ngươi tại phi ê u m i ệ u các uống liêu thượng ngàn v ỏ rượu uống nằm xuống mấy trăm đầu há tử lao tam phương lâm đều bị ngươi uống gục xuống còn có nguyên tính tiểu tử kia còn muốn cùng hắn lao tự xưng h u n h gọi đệ bị lao nhị một cái tắt cho từng đánh mất xịu đi cùng ngươi không say không nghỉ、hừ. tiếng ngự lạnh bên trong sở h ạ o nhiên bưng chén rượu lên đâm l i ế u khẩu bồi đại ca sở h ạ o nhiên uống một ly sở h ạ o vũ hình như có chút ngượng ngùng nói đại ca cái này không thể trách ta từ nhỏ bảy đột phá thiên nhân cảnh chân khí trong cơ thể tự động vận chuyển sinh sôi không ngừng trực tiếp liền đem mùi rượu cho tiêu tan lần này sở h ạ o nhiên thật không có lại cười sở h ạ n vũ mà là có chút hiếu kỳ vấn đạo tiểu thất ngươi mười năm tại mạc bắc đã đột phá thiên nhân cảnh hiện tại đến cái tình chẳng gì hắc, hắc nếu là ngươi và lão nhị đều đột phá tôn sư cảnh một môn ba tôn sư cũng coi như là thiên cổ kỳ quan nhắc lên võ công sở hạo vũ thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại đạo chỉ nửa bước nhập m ô n a bất quá lúc nào có thể đột phá tông s ư cảnh tiểu thất cũng nói không chính xác sợ là nhị ca cũng nói không chính xác một buổi sáng đốn ngộ chính là tông sư sở hạo nhiên võ công chỉ là bình thường nhiên kiến thức l ạ thường gật đầu nói trước kia phụ hoàng chính là một buổi sáng đốn ngộ đột phá tông s ư cảnh mà phụ hoàng cái này ngộ là bởi vì tiểu thất ngươi xuất sinh nói đến ngươi thật đúng là ta sợ ra phúc tướng phụ hoàng bởi vì ngươi ngộ ra tông sứ cảnh đại ca có thể bình định m ặ bắc Tiểu thử ngươi l à m cư c ô n g đầu, nếu sở, sở hạ vũ, vũ phúc i n đâm chốc sở hạo nhiên bưng chén rượu lên cười nói tốt lắm đại ca liền sớm chuẩn bị cho ngươi thành công rượu uống vào rượu trong chén sở hạo nhiên nụ cười trên mặt dần dần tán đi chấm dại nói tiểu thất lao tam đề cập với ngươi chấm vì sao muốn thiết trí tuần sát sử a sở hạ vũ gật gật đầu cười nói tất nhiên đại ca nhấc lên tiểu thất đang có chuyện yêu cầu đại ca đại ca tiểu thất cảm thấy cái này tuần sát xứ t a m ca thích hợp nhất n h ẹ a liêu thanh sở hạo nhiên trương miệng hỏi nói thế nào sở hạo vũ sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nghiêm nghị nói t a m ca vốn là sa trường tiêu tướng lại là người hào sảng trượng nghĩa cùng người khác quân tướng lĩnh rất quen từ t a m ca tới tuần sát tăng quân nghĩ đến các tướng lĩnh cũng sẽ không có bất kỳ lời bán giận đây là thứ nhất thứ hai tiểu thất dù sao chấp trường tiên vệ nếu do tiểu thất tuần sát tăng quân khó tránh khỏi sẽ để cho các tướng lĩnh lòng sinh nghi kỵ thứ ba t ă n ca mười năm này trầm mê phong hoa tuyết nguyệt lại chán tiểu thất lo lắng tam ca thật sự sụp đổ mất nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ vũ truyền cầu nói đến nỗi thiên đ âm lịch tặc gần nút trong quân đội ám tử tiểu thất sẽ điều hưng vệ tinh nhuệ tưởng t r a chuyện này định cho đại ca một cái trả lời chắc chắn lời đến cuối cùng sở hạ vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm đại ca sở hạ n h i ê n muốn nghe hắn trả lời như thế nào điều vương dáng to lớn vào hoài nam đạo b u môi sở hạ o vũ hám i ệ n g nói thẩm đại nhân nhập môn kinh thành làm tể tướng mua một cái ân tình cho hắn về sau gặp mặt dễ nói chuyện đối với sở hạ o vũ câu trả lời này sở hạ o nhiên đầu tiên là s ư n g sở lập tức lại nhịn không được bật cười lắc đầu cười nói ngươi à kéo dài thanh em bên trong sở hạ o nhiên một ngụm rượu uống vào đã khôi phục bình tĩnh thông giọng nói giang nam hành trình giang nam hoài nam hai đạo triệt để rơi vào triều đình bất quá chấm còn cần hiền tài chấp trưởng cái này hai đạo lý hoài nhân rất có tài cán làm người khéo đưa đầy không còn cản tay là đủ trưởng khống đại cục đến nội giang nam đạo căn h Kha vào Bình giang, đồng thời điều Thường Châu m điều từ Thái、thú、vào vào Giang, mặc cho Thú hộ bộ Tạ Thị Lan.、Căn、bản không cần nghĩ sở hạ vũ cũng có thể biết cái này thường châu thái thú chính là thẩm thiền tâm phúc sợ cũng cùng giang nam thị tộc có quan hệ sâu đạm chỉ là nhìn sở hạ vũ giống như không thể nào quan tâm những thứ này sở hạ nhiên liền chuyển hướng lại nói đạo giang nam hành trình tiểu thất ngươi coi như là cho đại ca giải quyết đại ân tới lại bồi đại ca uống một chén b ư n g chén rượu lên sở hạ vũ nhưng là há miệng nói đại ca lời ấy sai rồi ta sở ra g i a sơn tiểu thất vốn là mức tên đông bắc chính là quốc làm những gì chén rượu này tiểu thất kính đại ca cười ha ha liễu thanh sở hạo nhiên nhìn về phía sở hạo vũ ánh mắt có không che giấu được hiền lành đạo tiểu thất rượu đại ca như thế nào đều phải uống tới làm một ngụ uống vào rượu trong chén sở hạo nhiên giống như nhớ tới cái gì lắc đầu cười liễu thanh chậm rãi nói huynh đệ chúng ta bảy cái đại ca là trưởng tử t r ư ở n g tôn phụ hoàng đối với đại ca chỉ có nghiêm không có tử từ năm tuổi lên buổi sáng giờ mão rời giường luyện võ một canh giờ ăn xong điểm tâm theo dương minh tiên sinh đọc kinh lịch sử t ừ tụ tập buổi chiều đi theo phương bá bá học tập binh pháp có l ư ợ n buổi tối còn muốn học tập lục nghệ mỗi ngày đều cho sắp xếp tràn đầy một điểm nhàn rỗi cũng không có nói đến đây sở hạo nhiên thần sắc có chút h o à n g hốt lắc đầu nói khi đó đại ca cũng chỉ là một tiểu hài chịu không được loại này an bài tìm phụ hoàng lý luận phụ hoàng nhìn ta nửa ngày cũng không trả lời ta mà là mang theo ta giá phụ lúc đó thiên hạ vì thế ra các cứ triệu vương hướng đã l à đồng bền m u ớ n ngã mặc bác chư tộc thừa cơ phạm ta biên cương l à việc c á c bất tận thiên phủ quận tại ta sở ra quản lý phía dưới coi như giàu có dẫn tới vô số lưu dân phụ hoàng mang theo đại ca đi theo lưu dân đi ba ngày ba ngày này có người chết bởi đói khát có người chết bởi rét lạnh có người chết bở tranh đấu mà bọn hắn tranh đấu cũng bất quá nửa cái màn ầ u bất qu đại ca nhìn thấy cái kia nửa ngày màn thầu thời điểm cũng nghĩ đi đ o ạ n ba ngày dòng d ã ba ngày đại ca một ngụm nước đều không mà nói nhìn qua đại ca sở hạo nhiên trên mặt loại kia vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười sở hạo vũ đáy lòng một tiếng thở dài đại ca thân là đế vương nhìn như vinh quang nhưng vì thế t r ả tuyệt không phải thường nhân đủ khả năng tưởng tượng tự d ê u tựa như cười liễu thanh sở hạo nhiên nói tiếp trở về gia tộc phía sau đại ca không còn câu h á n hận nào mỗi ngày tu văn tập võ mong đợi một ngày kia xuất lãnh đại quân loại trừ thác tử nhường tri hạ bách tính ăn tư lạc nghiệp lại không người chết đói hạ mười năm mười năm cũng là như thế、qua. cho dù ngày lễ ngày tết cũng chưa từng từng đứt đoạn mười sáu tuổi ngày đó phụ hoàng hỏi ta đáng sao ta trả lời nói đáng nhưng mà hài nhi chịu được nổi phụ hoàng lại hỏi ta ngươi khổ cực mười năm vì cái gì khu trừ thắt tử tráng ta sơn hà khiến cho ta bách tính ăn cừ lạc nghiệp phụ hoàng lúc đó thật cao hứng lại hỏi tối hậu nhất cái vấn đề cái này càng đ á n g càng khó muốn hai cái mười năm ba cái mười năm thậm chí cả một đời ngươi thật muốn làm ta trả lời phụ hoàng nói đời này không hối hận đời này không hối hận tự nói âm thanh bên trong sở hạo vũ than nhẹ liêu khẩu khí đạo hả một cái đời này không hối hận đại ca tiểu thất kính ngươi cũng kính phụ hoàng bưng chén rượu lên uống vào rượu trong chén sở h ạ o nhiên cười nhìn qua sở h ạ o vũ nói phụ hoàng đại tài nhất là dùng người người quen chồng người đại ca mặc cảm lão nhị thiên tư chỉ là bình thường phụ hoàng lại có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy còn nhớ rõ lão nhị tuổi nhỏ luyện kiếm thời điểm phụ hoàng làm hắn sáng chưa tối tất cả chặt cây cái cọc dưới ngàn sáu nhìn sở h ạ o vũ mạy nhữ lại lại hình như có chút không thể tin được sở h ạ n nhiên cười nói phụ hoàng chính là dạy lão nhị cái này đần biện pháp mới đầu lão nhị mỗi ngày muốn phách lên trăm cánh tuổi ta sở ra lớn như vậy phủ viện dùng cũng là Lão nhị m một một kiếm, kiếm tiếp n g à đó lão nhị một sau, m người một kiếm hành tẩu giang hồ năm năm xông ra không kém tết tuổi chờ hắn về đến trong nhà phu hoàng tiếp hắn một kiếm nói hắn kiếm pháp đã tiểu thành xem như phải kiếm tưởng muốn đại thành cần quên kiếm mệnh lão nhị gia nhập vào trong quân làm tiểu b i n h không thể thi triển võ công lúc nào quên võ công lúc nào rời đi nói đến đây ngừng lại sở hạo nhiên phát ra một tiếng cười khẽ đạo luyện kiếm hai mươi năm kiếm đã trở thành lão nhị thân thể một bộ phận đã là một loại bản năng muốn quên cỡ nào khó khăn lão nhị bỏ ra mấy năm mới hoàn toàn quên mình là một võ giả chỉ là một tiểu binh lúc này lão nhị võ công tính là đại thành phu hoàng giúp lão nhị căn cơ được đặt nền móng n h ư n g hắn tại không nghi ngờ chi niên đột phá tiên sau đó chỉ dùng mấy năm liền thành liền thiên nhân cảnh c a o thủ tốc độ nhanh cũng chỉ có tiểu thất ngươi cái này quái thai có thể so sánh cùng nhau c ư ờ i hhh liêu thanh sở hạ vũ tiếp lời nói còn không phải phụ hoàng có phương pháp giáo dục không phải vậy tiểu thất sao có thể có thành tựu ngày hôm nay sở hạ nhiên gật gật đầu tiếp lấy mới vừa nói đạo lao tam từ nhỏ liền tráng kiện nhìn lại tam đại nam thô cũng không giống cha hoàng cũng không giống mẫu hậu vì thế mẫu hậu không ít cười lao tam hơn nữa lao tam hồi nhỏ có chút mơ hồ thẳn g t h ắ n phụ hoàng liền bồi dưỡng hắn làm sa trường tiểu tướng về sau lão tam đa số xung kích đại tướng lại là người hào sảng trưởng nghĩa trong quân đội nhân duy hai mươi năm xa trường trinh chiến đem lão tam chế tạo thành một thanh sắc bén t r ư ờ n g m âu về sau phụ hoàng mệnh khác tổ xây việt kỵ uý ta sở ra sắc bén nhất t r ư ờ n g m âu nhất cử san bằng mặt bắc l ờ i đến nơi đây sở hạo nhiên nhưng là trầm mặc xuống trong mắt càng là lộ ra thần sắc phức tạp hơn nửa ngày đi qua uống một mình một chén rượu mới há miệng nói đến nỗi lao tứ lao tứ thở nhỏ thông minh thiếu niên liền đọc thuộc lòng kinh sử tử tập lại có thể suy một da ba rất được phụ hoàng yêu thích về sau lão tư giống như đoán được phụ hoàng chỗ bờn chủ động gia nhập vào quân ngũ bãi phòng đại soái vi sư cuối cùng thành vô địch thông soái thần võ uý ta đại sở tinh nhuệ nhất ba cây đại quân thân sách q u ý chính là lao tứ một tay sáng lập nói đến đây nhìn qua sở hạ vũ sở h ạ o nhiên trương miệng hỏi tiểu thất đại ca biết người đột phá tiên tiên cùng lao tứ có liên quan thế nhưng l à ở trong lòng trách cứ đại ca cùng đại ca sở h ạ o nhiên đối mặt phúc chốc sở h ạ o vũ gật gật đầu lại lắc đầu há miệng nói lúc đó quái quái đại ca cũng trách tứ ca bất quá bây giờ đã sớm không lạ nói đến đây n g ừ n g lại lại sở h ạ o vũ phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ lại nói tiếp kỳ thực tứ ca cũng không có trách quá đại ca nghe sở h ạ n vũ nói xong sở hạo nhiên trầm m ặ t phút chốc chút xuống một chén rượu tự r ễ ưu t ự a n h ư cười nói cũng chính xác không có gì tốt lạ thiên hạ như thế giang sơn như thế lại là một chén rượu u ố n g vào sở hạo nhiên rất nhanh liền lấy lại tinh thần lần nữa biến thành cái kia hiền hòa đại ca tiếp tục nói đến nỗi lao ngũ cùng lão lục lúc đó thiên hạ chiến sự say x ư a phụ hoàng mỗi ngày bận rộn không ngừng cũng liền mặc cho bọn hắn hai người tự động phát triển lao ngũ ưa thích thuật quyền biến về sau bái tại phụ hoàng tâm phúc mưu sĩ lưu tin m ô n hạ tiểu thất nguyên nên còn không biết lưu tin chính là thánh giáo pháp môn trưởng lão đột nhiên nghe được tin tức này sở h đạo chẳng thể trách ngũ ca cùng thánh giáo giao hào đâu bất quá tiểu thất bội phục nhất vẫn là lục ca cái kia một đôi tay quả thực là xuất thần nhập hóa nếu là hắn lựa chọn võ đạo nói không chừng cũng là thiên nhân cảnh c a o thủ c ư ờ i ha ha liễu thanh sở hạo nhiên tiếp lời nói cũng may mà tiểu tử ngươi những năm này sửa lại tính tình không phải vậy đại gia hỏa thật là có chút sợ gặp ngươi huynh đệ chúng ta bảy cái ngươi lúc sinh ra đời đợi thiên hạ sơ định phụ hoàng càng là bởi vì ngươi ngộ được đại đạo nhất cử đột phá tông s ư cảnh đối với ngươi chỉ có từ không có nghiêm hơn nữa phụ hoàng giống như xem sớm thấu tiểu tử ngươi nghịch ngợm không chịu thật tốt tờ võ liền tại ngươi tuổi nhỏ lúc đợi tiêu hao mấy năm công lực dựa cho ngươi thủy phạt mao vì ngươi võ đạo một đường trúc cơ tiểu tử ngươi có thể có hôm nay tù vi võ đạo ở mức độ rất lớn đều đắc ý phụ hoàng s u n g ái sở hạ vũ cười hh liêu thanh không có nhận miệm mà sở hạo nhiên thì tiếp tục nói mẫu hậu x u n g ái tiểu tử ngươi cố nhiên là ngươi nhỏ n h ấ t lại cùng mẫu hậu giống nhau đến mấy phần cũng bởi vì này trong thâm cung trong viện có thể làm cho mẫu hậu chuyện vui đã không nhiều lắm phụ hoàng mẫu hậu sủng ái dưỡng thành tiểu t ử ngươi không sợ trời không sợ đất tính cách mang theo nguyên bác nguyên kính l ị c h ngậm gây sự gây hoàng cùng không thể sống yên ổn hơn nữa mỗi lần gây họa về sau phụ hoàng cũng là sấm to mưa nhỏ không nơi trách phạt tiểu t ử ngươi tiểu thất ngươi bị sủng ái chú n g minh đệ đều ghen tị rất nhìn đại ca sở hạo nhiên tự tiếu phi tiểu nhìn lấy mình sở hạ vội vàng há miệng nói phụ hoàng phương pháp khác biệt mà thôi phụ hoàng đem đại ca ngươi bồi dưỡng thành thiên c ủ a minh quân cho nên mẫu hậu đau lòng cũng không dám lời ta thế nhưng là nghe phúc bá nói qua nhìn đại ca ngươi mỗi ngày bận rộn không ngừng mẫu hậu thường thường tại lúc đêm khuya vắng người đợi đi xem ngươi mỗi lần đều sẽ không ngừng rơi lệ lần này sở hạo nhiên cũng không có lập tức tiếc lời chầm mặc phút chốc phát ra khẽ than thở một tiếng đạo đại ca biết mỗi lần mẫu hậu tới gặp ta đều biết có đôi khi mẫu hậu còn có thể đã nói thật tốt nói nhiều thế nhưng là chấm không dám nhận miệng đại ca sợ khống chế không nổi sẽ khốc lên cho nên đại ca chỉ có thể nhịn cũng phải nhịn chỗ ở có cảm xúc hơn nữa kéo dài thanh â m bên trong sở hạo nhiên trên mặt lộ ra một tia thương cảm một tia bất đắc dĩ đạo nguyên bắc cơ thể cũng không được khả lắm làm cho người đáng lo trong nháy mắt sở hạo vũ nụ cười trên mặt đã không thấy nhìn chằm chằm đại ca sở hạo nhiên phút chốc há miệng lại không biết có thể nói cái gì chỉ có bưng chén rượu lên đại đại đâm l i ế u khẩu bây giờ sở hạo nhiên tiếp tục nói tiểu thất ngươi là mẫu hậu quả vui vẻ những ngày qua nhiều bồi bồi mẫu hậu năm trăm bảy mươi sáu năm tháng giáo gió nổi lên vui sướng cư vui sướng đỉnh sở hạ vũ hòa chu chử ngồi đối diện nhau một bình thanh tịu nhìn lại có chút chỉ là chu trừ trên mặt vẫn như cũ có khó che giấu tình m ị c h nghĩ đến còn chưa từng t ừ ái thê trương lưu luyến đau đớn bên trong đi tới nhìn qua chu trừ sở hạ o vũ lắc đầu bưng chén rượu lên uống một mình l i ế u khẩu sau đó hám i ệ n g nói ung dung tư chất không tệ tính tình kiên định những ngày này đổ xi、si、mê với luyện võ chu trừ vốn cũng không thể nào đồng ý ái nữ tập võ chỉ là hôm nay chầm mặc phút chốc hám i ệ n g nói nàng ưa thích l i ề n tốt ngắn ngủi một câu nói chu trừ cũng bưng chén rượu lên uống xuống phẩm vị phút chốc hám i ệ n g nói vẫn là cái này t i ê u đau từ cú vị chu mô cũng có chút hoài niệm m ặ bắp theo chu hai năm này mạc bắc tam tộc lại nháo đẳng đại ca có ý định g õ một phen chu hinh nếu là có ý có thể đi lội mạc bắc có đại mạc cô khói thẳng trường hà mặt trời lặn tròn thiên địa k ỳ quan lại có thể thúc ngựa ngàn dặm rong ruổi trên trường bản vương ngược lại cũng có chút động lòng đáng tiếc ca tiếng thở dài bên trong sở hạ vũ truyền cầu nói lần này đại ca mệnh thần võ ý chủ tướng hạ tướng quân nắm giữ ân soái tây bắc đại doanh trịnh tướng quân cùng tống bằng làm phó soái thần võ ý ba vạn tây bắc biên quân năm vạn tăng thêm cấm quân cùng huyền giáp vệ tất cả một vạn trung mười vạn đại quân bộ binh hộ bộ đã chuẩ cấm quân gần nhất hôm nay liền muốn rời kinh chu h i n h nếu như có ý bản vương này liền an bài nên hoài niệm á i thê trương lưu luyến chu chửi một tên đông nam suy nghĩ giống như so sánh ngày xưa chậm nửa nhịp qua nửa ngày mới há miệng nói nhớ ký tuổi nhỏ lúc đi học từng nghe nói người chăn nuôi chăn dê sẽ lưu lại mấy cái lang nhờ vào đó nhường dê lúc nào cũng cảnh giác không dám buông lỏng mặc bác chính là con s ó i kia từ xưa liền đem ta trung nguyên xem như dê lấy dê đỏ sức lang thánh thượng đại tài chu mô bội phục nghe chu chửi như thế nói đến sở hảo vũ thì biết rõ hắn không có ý định mặc bác cười nói đại ca đã từng nhiều lần tán thưởng chu đáng tiếc chu h i n h không muốn nhập sĩ không phải vậy ít nhất một thị lang nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt lóe lên một đạo quan mang thẳng tắp nhìn chằm chằm chu chử nói trung thư lệnh ngụy đại nhân cuối năm cao lão về quê nhạc phụ toại nguyện kế nhiệm trung thư lệnh hữu thị lang tôn băng h ỏ i chạm mặc dù từ hàn lâm học sĩ hàn đại nhân bổ tả thị lang hữu thị lang lại vẫn luôn t r ố n g chỗ chu h i n h ngươi nếu như có ý nhập sĩ bản vương này liền vào cung hoa đại ca nhìn sở hạ vũ một ngụm liền hứa hẹn cái từ nhị phẩm bên trong thư thị lang chu chử tịch mịch trong mắt cuối cùng lộ ra một vòng màu sắc phải biết nhị phẩm trở lên đại quan cũng là chân chân chính chính triều đỉnh trọng thần vị trí rất có hạn h ú ố n g chi tỉnh trung thư bực này triều đỉnh đầu m ố i then chốt nha môn càng là đông đảo quan viên tranh đoạt đối tượng không ít người vì thế tranh đầu rơi máu chạy thậm chí mất đi tính mạng nhưng sở hạ o vũ lại một ngụm hứa hẹn đi ra chu trừ nhìn về phía sở hạ o vũ ánh mắt vẫn còn có chút cảm kích chỉ là rất nhanh chu trừ ánh sáng trong mắt đã tàn đi đạo vương gia hậu ái chú mỗ ghi nhớ trong lòng sẽ không cho vương gia thêm phiền t h á sở hạ vũ rõ ràng bất mãn chu trừ câu trả lời này những mày nói chu h u n h nói gì vậy chu huynh học hành cực khổ thi thư bốn mươi năm học cứu thiên n h â n đầy bụng kinh luân trí kế vô song bên trong thư thị lang vừa v ậ n có thể để chu huynh mở ra bình sinh học làm sao lại phiền phức bản vương vừa v ậ n thay đại ca giải lo nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm chu chử nói chu huynh chỉ cần ngươi nguyện ý bản vương định cho ngươi muốn tới trước này cùng sở hạ o vũ đối mặt phúc chốc chu chử đột nhiên cười khẽ l i ê u thanh t h ô n g dong như thường bộ dáng giống như lại khôi phục năm xưa thần thái nhẹ giọng hỏi vương ra ngươi những năm này vì cái gì không muốn hỏi đến triều đình đúng sai chu trừ phơ lì một câu nói lại nói sở hạ o vũ sắc mặt đại biến thấy vậy chu trừ lại bưng chén rượu lên uống l i ê u khẩu mà sau sẽ ánh mắt nhìn về phía nơi xa mặc dù đã ba tháng thời tiết vẫn như cũ rét lạnh cao lớn cây cối là khắp nơi trụi lụi ngẫu nhiên cọ ưng tức xoay quanh giống như đang tìm ăn trầm m ặ t thật lâu sở hạ o vũ bưng chén rượu lên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch trầm giọng nói tất nhiên chu m i n h phát r ấ t già, bản vương cũng sẽ không lừa gạt chu h u n h thiên âm lịch tập chính là phía trước triệu vương hướng ám ảnh một mục mưu đồ phá vỡ ta sở vương triệu nhân phụ hoàng cùng đ chỉ dùng hai mươi năm liền để thiên hạ bước vào t h ị n h thế cho nên cái bóng liền đem chủ ý đánh vào huynh đệ chúng ta t r ê n thân muốn ta sở ra họa từ trong nhà trước kia tứ ca khởi binh ngự phản liền có thiên đâm lịch tặc thân ảnh tứ ca binh bại phía sau thiên đâm lịch tặc liền đem chủ ý đánh vào bản vương t r ê n thân nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ k h ẽ than thở một tiếng phía sau nói tiếp thất sát tinh có lẽ từ bản vương xuất sinh đã chú định ngay đại hôn ám sát bản vương trong lúc thương tâm đi mặt bắc từ một cái vô tri hài đồng biến thành cười lạnh sát thủ vô tình một mùi lựa đồ thành tiêu hủy hai mươi vạn cái tính mạng từ mạng từ trở về bản vương trở thành thiên vệ ph bây giờ t t sở hạ vũ trên mặt hiện ra không nói rõ được cũng không tả rõ được nụ cười tiếp tục nói bản vương nhìn như vinh quang đại quyền trong tay nhưng tại cái bóng trong miệng chỉ là một tốt không có lui lại đường quan sông tốt l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ lại là một ngụm thiêu đao từ chút xuống hơi hơi hai mắt neo lại cũng không biết là tại phẩm vị rượu tư vị vẫn là tại thở dài cái gì bởi vì câu có lời nói sở hạ vũ cũng không nói ra miệng nếu không phải thánh thượng sở hạo nhưng cũng trong bóng tối thúc đẩy này cục sở hạ vũ há có thể có hôm nay quyền hạn h ắ n tại thánh thượng sở hạo nhiên trong mắt làm sao không phải cũng là một quân cờ làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới trong lúc nhất thời hai người cũng không có mở miệng thiên địa hoàn toàn yên tĩnh trầm mặt thật lâu chu chử cầm bầu rượu lên vì sở hạ vũ rất đầy há miệng nói lý lần này thánh thượng mệnh tống bằng làm phó xoáy t r i n h phạt mặt bắc một khi đắc thắng trở về sợ muốn đi vào bộ binh nếu là chu mỗ lại tiến vào tỉnh trung thư tương lai vương ra người kết cuộc như thế nào bưng chén rượu lên u ố n g xuống sở hạ vũ thần sắc bình tĩnh nói bản vương tuổi nhỏ nghịch ngợm nếu thật có như vậy một ngày liền xem như lại nghịch ngợm một lần chờ phụ hoàng đại ca trách phạt chính là cho nên chu h u n h không cần suy nghĩ nhiều cái này bên trong thư thị lang bản vương thay người muốn sở hạ vũ thanh âm mặc dù không lớn nhưng, trong đó tự tin nhưng không để bất luận kẻ nào chất vấn mà trông lấy một mặt ung dung sở hạ vũ chu chử lắc đầu cười liễu thanh ý vị thâm tr lời đến cuối cùng chu c h ử lại bưng chén rượu lên tinh tế nhâm nhi thưởng thức trong lương đình lần nữa lâm vào yên lặng chỉ là cũng không lâu lắm một đạo thân ảnh màu xanh chạy như bay đến chính là tôn hầu tôn hầu mặc dù gấp nhưng tới gần đình nghỉ mát đã chậm xuống cấp b ộ không người hướng hai người sau khi hành lễ há miệng nói khởi bẩm công tử chu tiên sinh thất tình đáy v ư ợ t khẩn cấp tin tức chuyển đến phát hiện chu trạng nguyên dấu vết lập tức sở hạ o vũ bình tĩnh trong đôi mắt nổ bắn ra hai tia chớp một dạng tia sáng trói mắt như thế trước kia sở ra công phá kinh thành triệu hoàng triều có hai tên hoàng tử chạy ra ngoài không biết tung tích ba mươi năm qua thiên vệ chưa bao giờ đoạn tuyệt qua truy tra cái này hai tên hoàng tử sở hạ o vũ tại sáu năm trước giang nam một nhóm nhân duyên trùng hợp bắt được thiên đâm nhị thống lĩnh đồng thời từ trong miệng hắn lừa dối ra một cái hoàng tử thân phận chính là vị môn chu trạng nguyên có thể chờ sở hạ o vũ điều động long vệ cao tay bắt chu trạng nguyên hồi kinh thời điểm chu trạng nguyên lại giống như b ư ớ c hơi khỏi nhân gian không biết tung tích mấy năm trôi qua đều không thể tra được bất cứ tin tức gì của hắn bây giờ chu trạng nguyên lại xuất hiện ở thất tình trong tốc sáu nghĩ tới đây sở hạ vũ đột nhiên một hồi ý động có thể đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức từ bỏ thân phó thánh giáo thá suy tư phút chốc h á m i ệ n g nói mệnh viên phóng tới gặp bản vương viên phóng mười năm trước là ưng vệ phó thống lĩnh đi theo sở hạ vũ vào thái hòa sơn đã trải qua đông đảo biến cố rất được sở hạ vũ tín nhiệm bây giờ đã trở thành ưng vệ đại thống lĩnh tính là quyền cao c h ứ c trọng chỉ là phái viên phóng đi đổi u bắt chu trạng nguyên trận thế này tựa hồ có chút lớn muốn kinh động rất nhiều người a tôn hầu không thể đoán được sở hạ vũ ý đồ lại không có bất luận cái gì trần chờ bài nói tiểu nhân tất lệnh này liền đưa tin viên thống lĩnh không người cúi đầu tôn hầu thận trọng lui xuống quay người phi tốc rời đi làm tôn hầu biến mất không thấy gì nữa chu trên giang hồ danh tiếng cực lớn vương gia đánh ra trận thế lớn như vậy nhưng là muốn đả thảo kinh x à lại an bài cùng một đội ngũ âm thầm đuổi bắt chu trạng nguyên sở hạ vũ biết không thể gạt được chu trử húng chi cũng không có lựa gạt hắn y tứ há miệng nói chu trạng nguyên xuất hiện thời cơ có chút kỳ quái nhìn chu trử lộ ra suy tư thân sắc sở hạ vũ mở miệng giải thích nói mặc giáo chủ đại tài thành ra lập thất chi niên đã đột phá tiên h tiên h tại mạc bắc cùng b ắ t lệ một trận chiến càng là lòng có sở n ộ nhân bế quan mười năm chẳng nhưng không có bước ra tối hậu nhất bước ngược lại hao hết một thân khí huyết căn cứ bản vương biết mặc hơn nữa mười năm này mạc giáo chủ chuyên chú võ đạo từng thiếu hỏi thánh giáo đúng sai giáo chủ chi tranh đã tiến vào gay cấn hẳn rất nhanh liền có thể quyết ra kết quả nhìn qua sở hạ vũ chu trừ trương khẩu vấn đạo vương gia là chỉ thiên đ âm lịch tặc muốn dụ ngươi tiến đến ma giáo sở hạ vũ khẽ gật đầu một cái đạo thánh giáo giáo chủ chi tranh hẳn là sẽ tại bạch mạc sinh cùng tạo i a t à o ứng huyền c h i ở giữa sinh ra bạch mạc sinh là mạc giáo chủ đệ tử duy nhất có không ít người ủng hộ hắn mà tạo ra là thánh giáo ít gọi đại gia tộc thâm căn cố đế hai người tranh đầu mấy năm đều không một kết quả ở nơi này thời khắc sống còn còn có tam vương thế lực có thể chi phối đ ạ i cục h ư n g gia thiên đâm lịch tặc lại có là ta sở ra cho nên chu trạng nguyên xuất hiện nhất định cùng giáo chủ chi tranh có liên quan cũng cùng bản vương có liên quan chỉ là mẫu hậu cơ thể đáng lo bản vương không thể rời kinh chu trừ học cứu thiên nhân sở di có thể phụ tá sở hạ vũ chính là nhìn chúng hắn thành tâm thành ý chi hiếu xích t ử c h i tâm đột nhiên nghe nói quá hậu nương nương cơ thể đáng lo cũng là một hồi tiếp hận rất nhanh chu trừ liền thu hồi cảm xúc trương khẩu vân đạo vương ra chuẩn bị mệnh người nào âm thầm truy sở hạ o vũ há miệng giải thích nói nam cung cẩn vốn là pháp môn đệ tử tham gia võ thi gia nhập vào huyền giáp vệ cũng bất quá là vì tiến vào triều đình chỉ là hắn muốn tiến vào triều đình nhưng phải trước tiên được bản vương đồng ý sở hạ o vũ là huyền giáp vệ chủ tướng nam cung cẩn muốn rời đi quân ngũ tiến vào triều đình trước phải nhận được sở hạ o vũ đồng ý không phải vậy cái kêu nha môn giám mạo hiểm đắc tội sở hạ o vũ vị này thân vương thu lưu nam cung cẩn nghĩ đến hai người chính là vào lúc đó làm giao dịch bây giờ sở hạ vũ nói tiếp không thúc từng nói qua hắn một mực hoài nghi triệu thị hoàng tử giấu ở thành giáo nhân nhiều năm tìm hiểu cũng không có kết quả lúc đó lựa gạt thiên đâm nhị thống linh binh kích bản vương trong đầu có ba cái tên chu trạng nguyên bạch mạc sinh tối hậu nhất cái chính là nam cung c ậ n nghe sở hạ vũ như thế nói đến chu trừ lại là cả kinh trương khẩu v ấ n đạo vương gia còn đang hoài nghi ba người bọn họ sở hạ vũ trọng trọng gật gật đầu nói tiếp cho nên bản vương mục đích thực sự là tìm ngũ ca truy tra chuyện này ngũ ca chính là pháp môn đệ tử năm trăm bảy mươi bảy năm trăm năm mươi sáu bên trong sách thị lang lúc hoàng hôn một chiếc xe ngựa lái vào anh vương phủ mà nhìn thấy trên xe ngựa tiêu chí bọn thị vệ chẳng những không có chặn lại ngược lại nhau nhau không mình hành lễ bởi vì trong xe ngựa là hiếu vương sở hạ、vũ. làm sở hạ o vũ đi xuống xe ngựa sớm nhận được tin anh vương sở hạ o huyên đang đứng lập cửa ra vào chờ lấy hắn những năm này đại quyền trong tay sở hạ o huyên sắc mặt càng ngày càng cứng nhắc âm trầm tịch mịch đôi mắt như động không đấy để cho người ta nhìn mà phát khiếp chỉ là sở hạ o vũ cũng không phải là người bình thường nhìn qua ngũ ca sở hạ o huyên sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một nụ cười kêu lên ngũ ca sở hạ o huyên biết sở hạ o vũ là vô sự không đăng tam bảo điện khẽ gật đầu một cái xem như bắt chuyện qua không mặn không g i nói đi vào nói sau khi nói xong cũng không để ý sở hạ vũ phản ứng sở hạ huyên tự ý xoay người đi vào đại đường nhìn thấy ngũ ca sở hạ huyên bộ dáng sở hạ vũ lập tức vui vẻ vừa đi vừa cười đạo ngũ ca ngươi thế nhưng là càng ngày càng bất cận nhân tình cứ thế mãi tiểu thất cũng không dám tới cửa ở trên chủ tọa ngồi xuống sở hạ huyên trường sở hạ vũ nói tiểu tử ngươi từ nhỏ nghịch ngợm tìm bản vương chưa từng có chuyện tốt nói đi n g h e sở hạ huyên như thế nói đến sở hạ vũ hình như có chút lúng túng cười h ắ t h ắ t liễu thanh đạo vẫn là ngũ ca hiểu rõ tiểu thất hôm nay tìm ngũ ca ngươi thật là có chuyện cầu ngươi hỗ trợ đang khi nói chuyện sở hạ vũ tại ngũ ca sở hạ huyên ngồi đối diện xuống nâng trung trà lên nhẹ trụ l ị kính khổ ở kình cật khắc kình đế kinh nhất gánh pháp hai ba vê đốt ít cờ ông ti mộ v u n g nguyện khổn phân bậy bại x ư ơ n g cốt thôi tu gõ thiện nhai vui mạo mạo xâm bờ giờ ảm gờ tờ lần nữa trụ liêu khẩu sở hạ vũ đem chén trà thả xuống cùng lúc tán đi trên mặt vui cười đ ụ cười nghiêm nghị nói ngũ ca ba mươi năm trước p h ụ hoàng công phá kinh thành thời điểm triệu vương hướng có hai tên hoàng tử chạy ra ngoài ngươi nên biết chuyện này nghe nói triệu vương hướng vẫn là hoàng tử sở hạ u y ê n tịch mịch trong mắt lóe lên hai đạo quan man trầm giọng vân đạo như thế nào tại ngũ ca sở hạ u y ê n t r ọ n chú sở hạc thiên vệ từ trước tới giờ không từng ngừng đối với cái này hai tên hoàng tử truy tra một người trong đó ẩn thân thánh giáo hẳn là vị môn đệ tử chu trạng nguyên sở hạ o huyên mặc dù chưa từng đi qua thất tình đáy vực nhưng là p h á p môn trưởng lão lưu tin đệ tử cùng t h a n h giáo giao hảo đối với t h a n h giáo đệ tử đợi hai có chút h i ể u chu trạng nguyên cũng coi như là trong hàng đệ tử đợi thứ hai người nổi bật biết người này trâm mặc p h ú t chốc sở hạ o huyên háo n i ệ n g nói ngũ ca đã mấy năm không nghe thấy tin tức của hắn chẳng lẽ ngươi đã sớm tra được thân phận của hắn sở hạ vũ khẽ gật đầu một cái háo i ệ m nói mấy năm trước long vương bảo tàng xuất hiện ở động đình、Hồ. trong đó có một khỏa huyền quy đan dẫn tới các phương tranh đ o ạ n cuối cùng bị thiên đâm nhị thống lĩnh binh kích c ấ ớ đi tiểu thất cơ duyên trùng hợp đem hắn bắt trước tia điều hết u y vệ xuống sông nam chính là vì áp giải hắn hồi kinh nghe được nơi đây sở hạ huyên cổ bản trên mặt cuối cùng cũng có qua một tia ý động lên tiếng hỏi ngươi bắt thiên đâm nhị thống lĩnh nhiều năm như vậy như thế nào không nghe ngươi đề cập qua nghĩ đến năm đó chuyện cũ sở hạ vũ than nhẹ l i ề u khẩu khí có chút thương cảm nói thiên đâm bắt xanh bức bản vường cùng bọn hắn trao đổi sở hạ huyên biết sở hạ o vũ chuyện tình gió trăng còn tại c ử u phong núi vì thương ngọc cùng tô xanh xây chỗ biệt viện chỉ là nghe nói hắn vậy mà là một cái nữ tử đi trao đổi thiên đâm nhị thống lĩnh sở hạ huyên thì hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt âm dương q u á i khi nói ngươi thật đúng là một cái nhân vật phong lưu muốn mỹ nhân không muốn giang sơn thời khắc này sở hạ o vũ vết thương trên mặt cảm giác c à n g đậm mặt mũi tràn đầy bất đắc gì nói lúc đó xanh mang thai bản vương hải tử đáng tiếc sáu một tiếng thở dài phía sau sở hạ vũ chuyển cầu nói bất quá tiểu thất cũng không phải không thu hoạch được gì từ nhị thống lĩnh trong miệng lừa dối ra chu trạng nguyên thân phận trở lại kinh thành ta liền điều lòng vệ cao tay đi tới thất t ì n h đáy vực bắt chu trạng nguyên nhưng hắn lại không có tin tức biến mất sáu bảy năm hết tết đến cũng không có tin tức nhìn thấy sở hạ vũ vết thương trên mặt cảm giác sở hạ huyên không khỏi nhớ tới chết ở trong tay hắn quách dĩnh trước kia quách dĩnh nha đầu kia cũng đang mang thai sáu đ ấ y lòng phát ra một tiếng thở dài sở hạ huyên lại tại trong nháy mắt đè xuống tất cả cảm xúc trưng khẩu v ấ n đạo như thế nào chu trạng nguyên lại xuất hiện sở hạ vũ khẽ gật đầu một cái đạo vừa nhận được tin tức chu trạng nguyên xuất hiện ở thất tỉnh đá sợ là cùng ma giáo giáo chủ chi tranh có liên quan ta đã mệnh ư h n g vệ viên phóng đi tới thất tỉnh đấy vực truy tra chuyện này nhất thiết phải đ ể hắn hồi kinh nhìn chăm chăm sở hạ vũ sở hạ huyên trương khẩu vấn đạo vậy ngươi đến tìm bản vương chẳng lẽ vì giáo chủ chi tranh nói đến đây ngừng lại sở hạ huyên nói tiếp ngũ ca mặc dù bài p h á p môn lưu lão vi sư cùng thánh giáo cũng có chút giao t ì n h có thể việc quan hệ giáo chủ chi tranh ngũ ca còn không s e n tay vào được tại ngũ ca sở hạ huyên t r o n chú sở hạ vũ háo i ệ m nói thánh giáo giáo chủ chi tranh trương gia t r ư ớ hết nhất bại gia bây giờ là tạo i a t à o ứng huyền cùng bạch mạc sinh chi tranh ngũ ca nhưng biết tiểu thất vì cái gì ủng hộ tạo i a căn bản m u ố n không chờ sở hạ o huyên suy nghĩ nhiều sở hạ o vũ lại nói tiếp tiểu thất lo lắng bạch mạc sinh cũng cùng tiên đâm lịch tặc có liên quan lập tức sở hạ o huyên trong mắt lại có quan g mang loại lên trương khẩu v ấ n đạo quả thật lắc đầu sở hạ o vũ há miệng đáp thánh giáo lưu truyền ngàn năm môn nhân đệ tử đông đạo phức tạp nhất nếu ta là cái bóng cũng sẽ đem hoàng tử ẩn thân thành giáo đông đạo đệ tử lời hai chu trạ nguyên bạch mạc sinh cùng với nam cùng cẩn tối làm cho người s i n nghi chu trạ nguyên tiêu thất sáu 7 năm lại đột nhiên xuất hiện hẳn hẳn ẩn, đáng không nào thân, ngũ Chuyện này, mục mẫu tìm lại là là là lo giải khai tiểu đột đích, được xuất át bắt thể tất thể thất thoát truy chỉ hậu cách có có cả cơ cố ca bí tra. ý sở hạ huyên tự nhiên biết quá hậu nương nương tình huống thân thể c h ầ m m ặ t phút chốc há miệng nói hảo chuyện này ngũ ca nhận lời xuống nhất định cho ngươi một cái đáp án nhìn ngũ ca sở hạ huyên trả lời khẳng định như vậy chính mình sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một nụ cười đạo cái t i ê tiểu thất liền chờ đợi ngũ ca hồi âm chỉ có bên trong sách hữu thị lang còn tranh luận không ngừng tiểu thất tiến cử một người ngũ ca xem như thế nào nhìn sở hạ vũ mở miệng chính là một cái bên trong thư thị lang sở hạ huyên đáy lòng hơi nghi hoặc một chút lạnh giọng vấn đạo tiểu thất ngươi những năm này từ trước tới giờ không đ ú n g tay triều đình phân tranh lần này là thế nào có ai mặt mũi lớn như vậy cười h ắ t h ắ t l i ê u thanh sở hạ vũ ra vẻ n g ị c h ngợm bộ dằn g nói chu chử ngươi nói xem ngũ ca chăm chắm liêu sở hạ vũ phúc chốc sở hạ u y ê n không mặn không lặp nói hỏi đại ca đi a cấp đại liêu sở vũ đứng dậy nói. Tốt lắm. tiểu thất này liền hoa đại ca đi đi ngũ ca ngày khác trở lại tìm ngươi lấy uống t r à đưa mắt nhìn sở hạ o vũ rời đi sở hạ o huyên ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp cuối cùng lắc đầu thở dài tiểu t ử này còn cùng hồi nhỏ mở dạng rời đi anh vương phủ sở hạ o vũ thật sự tới lui hoàng cung chỉ là nghe nói đại ca đi hậu cung sở hạ o vũ ngược lại không tiện ý tứ đ ổ i nữa đi qua một người đi từ ninh cung thái hậu vốn đã thiết đi có thể nên mẹ con đồng lòng làm sở hạ o vũ đến gần lập tức mở to mắt thấy do thực sự là sở hạ vũ trên mặt lộ ra một nụ cười đạo vừa còn mộng thấy tiểu thất không nghĩ tới mở mắt liền thật gặp lại ngươi cười hắc hắp sở hạ o vũ h á miệng nói mẫu hậu đây cũng là mẹ con đồng lòng mẫu hậu thầm nghĩ lấy tiểu thất tiểu thất đã tới rồi thái hậu tự nhiên biết sở hạ o vũ là ở đùa mình mở tâm có thể trên mặt vẫn là lộ r a hội tâm nụ cười cười nói sắp ba mươi nhân còn như thế ba hoa bất quá tiểu tử ngươi lần này ngược lại là giúp mẫu thân giải quyết xong một cọc tâm sự thoáng suy tư một chút sở hạ o vũ thì biết do thái hậu chỉ cái gì lại ra vẻ vô c h i nha liều thanh c h ơ n g khẩu vấn đạo mẫu hậu tiểu thất làm cái gì ta như thế nào không biết thái hậu trước tiên vô vô dường cười nói ngồi dùng đứa không có nhìn hạ vũ gật đầu ngồi xuống thái hậu tiếp lấy mới vừa nói đạo giữa chưa thời điểm lão tam tìm được mẫu thân nói gần đây liền muốn ra kinh tuần sát tam quân còn nói cho mẫu thân biết cái này tuần sát xứ là tiểu b ả y ngươi nhún nhường cho lão tam tiểu thất trưởng thành biết được lễ nhượng thổi phu một tiếng sở hạ vũ thất thanh n ở nụ cười khó khăn ngưng cười lắc đầu nói mẫu hậu nhà ngươi tiểu thất đã sớm trưởng thành đã sớm biết vì nước phân lưu bất quá lần này thật không phải là tiểu thất n ú n nhường là đại ca khâm điểm tam ca tam ca vốn là sa trường tiêu tướng tự tây sáng tạo việt kỵ ý càng là tinh huệ cho nên đại ca mới có thể nhường tam ca tuần sát tam quân xem xét tam quân phải trăng bung lòng bung lòng. thái hậu mong l i ế u sở hạ vũ phúc chốc giống như muốn nhìn thấu hắn lời nói thật giả chỉ là rất nhanh liền từ bỏ cười nói bất kể nói thế nào lao tam có thể trở lại trong quân m ậ u thân là thật tâm cao hứng lao tam trời sinh tính hiếu động từ nhỏ đã muốn làm cái đại tướng quân r o n g rồi x a trường tại quân doanh ngây người hơn nửa đời người mấy năm này ngược lại là hủy khuất hắn trước đây ít năm hắn quanh năm ở tại trong quân m ậ u thân có đôi khi thật đúng là nghĩ hắn nhưng hắn đã trở về m ậ u thân trông thấy hắn lại cảm thấy phiền hiện tại có thể lần nữa trở lại quân doanh thay lao đại t r ì quân mẫu thân là thật tâm cao hứng cười h ắ hắc l u thanh sở hạ vũ chỉ cần mẫu hậu cao hứng liền thành nhìn thấy sở hạ o vũ nụ cười thái hậu lại vui vẻ cười nói tiểu tử ngươi chắc chắn cùng ngươi có liên quan còn học được đối với lao thân nói l á o lao thân nhìn xem ngươi lớn lên có thể không biết ngươi ăn mấy chén cơm m u ố như n vậy tiếng cung nhất định là có chuyện tìm lão đại sở hạ o vũ lại là cười hắc hắc đạo mẫu hậu mắt sáng như luốc sự tình gì đều không thể gạt được ngươi đêm nay vào cung là muốn cho chu huynh cầu cái mũ miệng nhiều năm như vậy vì ngươi ra tiểu thất suất bảy mưu lao tâm lao lực cũng nên cho hắn cái có thân thái hậu khé gật đầu một cái đạo chu trừ đầy bụng kinh luân trí kê tuyệt luân không vào sĩ vì triều đình hiệu lực chính xác đáng tiếc bất quá tiểu tử ngươi muốn cho khác gì cầu mong cái gì mũ miệng muộn như vậy vào cung sở hạ o vũ cũng không gạt thái hậu há miệng nói bên trong thư thị lang quá hậu nương nương đầu tiên là s ư ơ n g sở rõ ràng có chút giật mình lập tức trừng liêu sở hạ o vũ một mắt quát lên tiểu thất c h à o ngươi lớn cầu vị há miệng chính là từ nhị phẩm bên trong thư thị lang chẳng lẽ là cho là triều đình là nhà của ngươi mở n ư ờ i nhìn qua thái hậu sở hạ vũ há miệng nói mẫu hậu triều đình còn không chính là ta sở ra ra mồm không hăng t r ừ n g l i ế u sở hạ vũ một mắt thái hậu h á miệng nói cho dù thiên hạ là ta sở ra triều đình cũng có luật lệ không phải là tiểu hài từ nhà tròi chu trừ tuy có đại tài có thể cuối cùng chưa từng nhập sĩ đi lên chính là bên trong thư thị lang muốn chúng đại thần nghĩ như thế nào đều đi lấy lòng ngươi cái này vương ra tại quá hậu nương nương tiếng hét phẫn nộ bên trong sở hạ vũ rụt cổ một cái h á miệng nói mẫu hậu dạy phải là tiểu bày có thiếu nợ cân nhắc cho nên mới đến tìm đại ca thương lượng như thế nào mới có thể ngăn chặn mọi người miệng nghe sở hạ vũ nói xong thái hậu lại t r ư n g liêu sở hạ vũ một mắt đạo nghe lời ngươi ý tứ làm u ố n định cái này bên trong thư thị lang sở hạ o vũ b i môi đạo đã tranh giành mấy tháng cũng không có kết quả tiểu thất vừa vặn giúp đại ca giải quyết cái phiền phái này nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ nghiêm nghị nói mẫu hậu ngươi h ã y yên tâm tiểu thất biết nặng nhẹ sẽ không làm đại ca khổ sở t r ừ n g l i ê u sở hạ o vũ phúc chốc quá hậu nhất âm thanh than nhẹ phía sau há miệng nói tính toán tùy các ngươi đi thôi chỉ cần các ngươi huynh đệ hòa thuận lao thân liền an tâm ho cuối cùng tại thất vương g i a sở hạ vũ cường thế quan hệ phía dưới hết thể đều kết thúc n h ư n g không ít người đều thất lạc không thôi đồng thời gây nên sóng to gió lớn chu trừ tuy có đại tài chính là sở hạ vũ tâm phúc nhu sĩ lại rất ít công khai xuất hiện ít có người biết lại không từng nhập sĩ vừa mới nhập sĩ bắt đầu từ nhị phẩm bên trong thư thị lang làm sao có thể không làm cho người c h ấ n kinh đồng thời cũng làm cho không ít người đỏ mắt bất quá tầm mắt của mọi người rất nhanh liền bị xuất binh m ạ c bắt tin tức hấp dẫn trở thành đầu đường sau b ữ ăn để tải câu chuyện nghi nhân cư vẫn như cũng như mười năm trước một dạng mỹ nhân như ngọc náo nhiệt dị thường lại phần lớn đàm luận mặt bắc muốn ta láo chớ người ó i v ạ nói chuyện nhìn lại bốn mươi trên dưới dáng người gầy gò lấy quần áo vạn sĩ gầy gò trên mặt cũng mang theo gió sương tháng năm làm cho lòng người sinh hào cảm nhìn tráng hán khôi ngô mày nhăn lại như muốn phát hỏa nam tử gầy gò phất tay nói lao trịnh ngươi cũng chớ phát hỏa chúng ta cũng đều biết huyền giáp vệ cùng cấm quân là chân chính tinh nhuệ chi sư nhưng nếu là có thể san bằng mặt bắc thánh thượng hà tất điều động mười vạn đại quân mỗi vạn đại quân mỗi ngày chi tiêu sợ đủ ngươi tinh võ đường một năm bỏ ra cầm sạch nam tử gây r ứ t lời phía dưới họ trịnh nam tử há mồm nhưng lại không biết nói cái gì thấy vậy lại có người ngắt lời nói hoác lão ca nói rất đúng lao trịnh mặc dù huynh đệ ngươi tại huyền giáp vệ ngươi cũng không thể nói ngoa lập tức họ trịnh nam tử không vui q u á t o cái gì nói ngoa huyền giáp vệ mười năm này thế nhưng là bách chiến bách thắng không một lần bại nếu là ba vạn huyền giáp vệ toàn bộ xuất quan chắc chắn san bằng mặt bắc giống như trước kia san bằng tác ta bộ kim số sách nhớ năm đó tắc ta bộ cỡ nào p h ế t lối tự xưng ba mươi vạn đại quân còn không phải là bị huyền giáp vệ đạp bằng hang hổ đúng trước kia ngựa đạp kim sổ sách thời điểm thất vương gia hạ lệnh phá hủy kim sổ sách trung tướng sĩ cũng có thể cầm một khối làm chiến lợi phẩm hh <cười> ta huynh đệ kia vo công cao cường trước hết nhất xông vào kim sổ sách đoạt chui kim đ a o đến nay còn c u n g phụng tại ta tinh võ đường lần này chẳng những không có người phản bác họ trịnh nam tử không ít người thậm chí lộ ra hâm mộ thân sắc từ tắc ta bộ kim sổ sách giành được kim nao tuyệt đối có thể làm chuyền gia bảo hướng phía sau người nói ra hắn tổ tiên trước kia trước kia là bực nào anh dũng nghi nhân cư lâu hai nghe họ trịnh nam tử nói xong cũng có người n h ị n không được thăm dò nhìn hắn một mắt t h u cùng khuôn mặt không phải sở nguyên kính là ai nhìn dưới lầu một mắt sở nguyên kính trên mặt lộ ra cái bừng tỉnh đại ngộ thân sắc cười nói nguyên lai là trịnh đại pháo hai h u y n h đệ này lớn bằng giọng nói đến đây sở nguyên kính đột nhiên nghĩ đến cái gì t r ư ờ n g sở hạ vũ vấn đạo tiểu thất trước kia ta đem kim nóc trướng hái tiễn đưa ngươi ngươi còn tồn lấy à. sở nguyên kính phía bên phải đang ngồi sở hạ vũ bên trái là tống bằng phía trước nhưng là chu trừ hôm nay bốn người tụ tập cùng một chỗ chính là sở hạ vũ vì tống bằng hòa sở nguyên kính tiễn đưa sở dĩ lự trước kia hai người chính là ở đây gặp phải tống bằng tống nguyễn huynh hội nôn nào trong tay chén rượu sở hạ vũ c h ậ m d ã i nói đương nhiên tôi lấy còn kém mỗi ngày c u n g phục sở nguyên kính ngừng lại n ở nụ cười hét lớn cái này còn không sai bị lắm tới k í n h chúng ta trước kia móng ngựa kim sổ sách nhìn sở nguyên kính bưng chén rượu lên sở hạ vũ ba người cũng đều đem chén rượu nâng lên liếc nhau u ố n g với nhau xuống mặc dù thân ở nghi nhân cư bốn người bên cạnh thân lại không có n g n h â n ngay cả một cái phục vụ gã sai vật cũng không có đặt chén rượu xuống sở nguyên kính vui vẻ đứng dậy vì ba người rót rượu liếp liêu sở nguyên kính một mắt sở hạ o vũ đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ hám i ệ n g nói lần trước tới nghi nhân cư vẫn là m ộ ư ơ i năm trước tiểu tử ngươi cố ý t r e o cật lý thừa phụng lại là xuân dược lại là thuốc sổ thật không biết tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào vì ba người rót đầy rượu sở nguyên kính mới ngồi xuống người hh t t nói còn không phải cùng lý thừa phụng học hắn tiểu tử không dùng một phần nhỏ trêu này chỉ người đúng ngươi không nói ta cũng quên có ba bốn năm không nghe nói tin tức của hắn hừ, là hắn tiểu tử còn tiến hàn lâm viện có nhục tư văn sở hạ o vũ nghe lý thiên n i ệ m nói qua lý thừa phụng sự tình chỉ là nhìn sở nguyên kính biểu lộ cũng không có cùng hắn nói tâm tư mà sở nguyên kính cười lại nói suy nghĩ một chút thật thú vị mười năm trước chúng ta chính là một cái sống phóng túng vô ác không tổ hoàn khố hắc hắc còn bị mang lên kinh thành tứ đại hoàn khố đứng đầu bất quá mười năm trôi qua ta sở nguyên kính cũng phong vương b á i tướng chính là trần viễn hồng cái tiên lụy quân tử nghe nói cũng là đang n g ũ phẩm t h á i thú đúng tiểu thất bây giờ kinh thành lại ra tứ đại hoàn khố n g ư ơ i b i ế ta t không thấy sở hạ vũ trả lời sở nguyên kính cười to nói tiểu tử ngươi chắc chắn biết xếp số một đúng là tiểu tử ngươi em vợ trần sa hâm sa hâm ra hỏa này có phải hay không mệnh trung thiếu kim đệ tam cũng cùng tiểu tử ngươi có quan hệ Phương phận Thu Trưng Kiên, luận bối phận còn bối mười u ố n n gọi g ơ i tiếng Trưng thu Kiên, cái tên phải gì? Có nhục tứ đại hoàng tên tuổi. một m Trưng Thu tên tứ tên nhục hoàng gì, dựa, ư khố có năm trước t r i n h chiến m ặ c bắc sở nguyên kính cũng lưu tại huyện giáp vệ mười năm ở trung tống bằng đối với sở nguyên kính hiểu rõ dị thường nhiều năm xa trường t r i n h chiến đã sớm từ bỏ sở nguyên kính lô mãng tính tình hôm nay nhìn như tại cắm lộn đánh khoa nhưng là cố ý đùa đám người vui vẻ muốn cho đám người quên không k h o i đ ấ y lòng một tiếng thở dài tống bằng trên mặt lại lộ ra nụ cười cười nhìn qua sở nguyên kính nói nguyên kính mười năm trước ngươi cứng n đệ lên kinh thành tứ đại công tử đi mặt bắc nếu không thì lần này cũng dẫn bọn hắn trương thu chiến sa tràng thổi phu một tiếng sở hạ vũ thất thanh n ở nụ cười há miệng nói ta thấy được lập tức sở nguyên kính lông mày t r a o lên quát lên không phải liền là bốn cái hoa à khố ngày mai ta đem bọn hắn trói lại đẻ đi m c bắt ừ nếu là chết trận x a trường tiểu thất ngươi cũng đừng tìm ta l ờ i đến cuối cùng sở nguyên kính càng là bưng chén rượu lên đâm l i ế u khẩu rượu bờn người nhìn qua sở nguyên kính sở hạ vũ há miệng nói giống như tiểu kính như lời ngươi nói bốn cái hoa khố chết trận sa trường còn có thể làm dạng dỡ tổ tông nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ trên mặt lộ g a châu ngọc nắm chắc nụ cười đạo cho nên tiểu kính ngươi căn bản không cần đ ậ u thủ một câu nói liền có thể để bọn hắn ngoan ngoan đưa tới cửa còn muốn đối với ngươi mang ơn nhìn thấy sở hạ vũ nụ cười trên mặt sở nguyên kính trầm mặc phút chốc há miệng nói tiểu thất ta đột nhiên phát hiện ngươi càng ngày càng dối trá đúng ta hỏi một chút ngươi ngươi cùng hoàng bá bán ó i cái gì thật sự đem bên trong thư thị làng cho c h ú hình ta thế nhưng là nghe nói không ít người vì cái này vị trí tranh đầu rơi máu chảy bây giờ tống bằng trong mắt cũng lộ ra thú vị thân sắc chu trừ tuy có đại tài lại chưa từng nhập sĩ mà bên trong thư thị làng quan trật chính là từ nhị phẩm chân chính triều đình đại quan Lại tại ỉ đỉnh n Trung chuyển chính trong hoàng đế bên người cẩn thận, h Thư khi tiếp triều trụ cột, đế là là đ một t tín được đế hoàng h n ệ m tiền đồ bất đồ k hai ả hạt lượng, cho nghi hơn, hạo lượng, làm nên Tống Bằng mới nghi ngờ mới sở s vũ o hoàng thuyết t phục đế. ạ hai người chăm chú sở hạ o vũ tự lo n ở nụ cười đạo ta nói cho đại ca nói nhạc phụ cùng hàn đại học sĩ tuổi đã lớn sớm chiều ở chung nhiều vô vị chu hình nhưng là thú vị nhiều nói đến đây nhìn sở nguyên kính cùng tống bằng sửng sốt một chút sở hạ o vũ lại nói tiếp đừng nóng vội còn có câu tiếp theo đại ca cùng chu hình tiểu thất đều phụng các ngươi vi h u n h chắc có rất nói nhiều có thể nói cứ như vậy đại ca liền đem chu h i n h gọi tiến cung nói chuyện nửa đêm rất có hận gặp nhau chê ý tứ chu trừ cũng là lần đầu tiên nghe sở hạ vũ nói đến sự tình mờn nghe được sở hạ vũ câu kết đều phụng các ngươi vi huỳnh chu trừ trong mắt lóe lên một vòng xúc động ôm quyền hướng sở hạ vũ nói vương g i a hậu ái chù mô không dám nhận nghe chu trừ tiếng thở dài sở hạ vũ cười ha ha nói chu h i n h tiểu thất chỉ là nói thật mà lại nói lời trong lòng có thể quen biết chu h i n h là tiểu b ả y phúc phận hôm nay gọi ba vị tới đã vì tống h u n h cùng tiểu kính tiến đưa cũng vì chu h u n h chúc mừng tới bản vương kính ba vị bưng chén rượu lên đi một nghi thức sở hạ o vũ đem rượu trong c h é n uống một hơi cạn sạch đặt chén rượu xuống sở hạ o vũ trên mặt đột nhiên lộ ra kỳ quá i ý cười đạo hôm nay mở tiệc chiêu đ á i ba vị nhất định phải làm cho ba vị tận hứng cũng tiết kiệm tiểu kính nói bản vương chiêu đ á i không chú đáo người tới tại sở hạ o vũ trong tiếng hét vang đại môn bị người đẩy ra đi vào bốn cái thiên hương quốc sắc n ữ tử nhìn thấy mỹ nhân sở nguyên kính đầu tiên là xưng sở lập tức liền cười ha hạ kêu lên đối với có rượu có thịt có mỹ nhân đây mới gọi là uống rượu tới mỹ nhân nhi đang khi nói chuyện sở nguyên kính vất tay liền đem đi đến hắn bên người mỹ nhân nhi ôm vào lòng hơn nữa tại nàng đầy đạn xinh đẹp trên cánh tay dùng sức m é o một cái sở hạ vũ cũng kéo cái mỹ nhân nhi hướng chu trừ nói chu h u n h nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng hôm nay có rượu hôm nay say đang khi nói chuyện sở hạ vũ vừa cầm lên rượu ngon lại bị thị nữ x i n h đẹp cướp đi nợ nụ cười x i n h đẹp đổ vào sở hạ vũ trong miệng tống bằng cũng là con cháu thế ra những năm này mặc dù trong quân đội nhưng đối với loại này trận thế tới nói không có bất kỳ cái gì khó chịu rất là tùy ý liền đem sinh đẹp đáng yêu mỹ nhân nhi ôm ở trong ngực há miệng nói nghe thất công tử như thế nói đến tống mộ cũng nhớ tới một câu mỹ nhân như ngọc kiếm giống như cầu v ồ n g đau sâu cả ngày anh hùng g a n tại sở hạ vũ cô y an bài xuống chu chử bên cạnh thân mỹ nhân nhi cũng mang theo nồng n ặ n g phong độ của người trí thức chỉ là chu chử xuất thân thư hương môn đệ thờ nhỏ đọc đủ thứ thi thư đã có một đời đại nho phong phạm là giữ mình trong sạch làm sao trải qua loại này phong lưu trợ thế nhìn ba người hành vi phong túng bộ dáng là cười khổ không thôi nhưng nghe được sở hạ vũ hòa tống bằng mà nói đến an t ĩ n h lại thản nhiên như sở nói trong sách tự có ngàn trung túc trong sách tự có hoàng kim bút trong sách tự có nhan như ngọc hôm nay chu mộ trung quy là kiến thức nam nhi như liền bình sinh trí sau trải qua chuy a cấp đại tiếu liêu thanh sở nguyên kính há miệng nói chu hình n g ư ơ i cái này không thể được bản quận vương sẽ không ngâm thơ bất quá các n g ư ơ i nho già không phải chú ý gặp sao yên b ậ y phật gia đạo tế còn uống rượu uống thì đâu cho nên hà tất câu nghệ những tục lễ này rượu thị xuyên qua c h ẳ n g phật tổ trong lòng lưu nói đến đây ngừng lại sở nguyên kính lắc đầu nói ta đột nhiên phát hiện bản quận vương vẫn rất có tài mỹ nhân nhi muốn uống một cái nhìn chu trừ ngồi nghiêm trình hắn bên cạnh thân mỹ nhân con mắt chuyển động há miệng nói tiên sinh thần sắc bình tĩnh ánh mắt bên trong đang xem xét chính là đọc đủ thứ thi thư lại nho nô ra kính tiên sinh một ly bưng chén rượu lên đưa tới chu trừ trước mặt mỹ nhân trên mặt càng là lộ ra một nụ cười lại nói tiếp tiên sinh sẽ không ghét bỏ nô ra một kẻ trong hồng trần người a nên trên người nữ tử phong độ của người trí thức chu trừ đối với nàng vẫn là rất có hào cảm hơn nữa nhìn đến nàng bình tĩnh trong mắt chỗ thật sâu ẩn nút có tổn thương thầm nghĩ đây cũng là một người đáng thương chu trừ theo bản năng bưng chén rượu lên thấy vậy sở hạ o vũ ba người trên mặt đều có nụ cười hết lên nữ tử trên mặt cũng lộ ra thoải mái ý cười không người làm một v ạ t phúc đạo nô ra cảm ơn công tử năm trăm bảy mươi chín năm trăm năm mươi tám bệnh nặng nhìn chu trừ uống vào rượu trong chén sở hạ o vũ ba người đều nợ nụ cười nhất là sở nguyên kính tiếng cười lớn nhất tràn ngập đắc ý cùng chế nhạo têu lên này mới đúng mà chu h i n h trước kia mạc b ắ t một trận chiến chính là ngươi bày mưu nghĩ kế chỉ dùng mấy trăm đầu tính mệnh diệt đi t á c ta bộ hai vạn tinh nhuệ ít có người có thể làm cho ta sở nguyên kính bội phụ ngươi tính toán một cái chén rượu này ta sở nguyên kính uống trước rồi nói b ư n g chén rượu lên sở nguyên kính đi một nghi thức xã giao hậu nhất uống hết sạch rượu ngon trong tiếng kêu to sở nguyên kính nhưng là đem chén rượu ném ra ngoài quắc to chén rượu quá nhỏ không thoải mái bên trên bác chén lớn xuất trình lần này cũng không biết lúc nào mới có thể trở về đêm nay bản quận vương nhất định muốn uống thật sảng khoái nghe được sở nguyên kính hét lớn lập tức có gã sai vật đưa tới chén lớn nhìn chu trừ mày n í u lại lại có thể cuối cùng không có lên tiếng làm thị nữ đổ đầy rượu sở nguyên kính đem mắt quang phóng tại tống bằng trên thân đạo tống minh người ta đồng bào mười năm vô số lần đấm máu trưng thu chiến x a c h ẳ n g chén rượu này chúng ta kính các minh đệ làm miệng lớn chút xuống rượu trong chén sở nguyên kính lại đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân há miệng nói tiểu thất hai ta từ nhỏ liền ở cùng nhau ta cũng lười nói n h ằ n nữa uống rượu nhìn sở nguyên kính cầm lên bát rượu từng ngụm từng ngụm uống vào sở hạ vũ lắc đầu cười khẽ l i ê u thanh cũng không nói nhảm bưng lên bát rượu một hơi làm trong chén rượu sở nguyên kính hét lớn thống khoái bất quá nếu là uống rượu có kỹ nữ hầu phải có chút cách chơi tiểu thất còn nhớ rõ mười năm trước chúng ta chơi như thế nào sao đó là sở hạ vũ lần thứ nhất uống rượu có kỹ nữ hầu uống đỉnh minh say m ề m không nói còn bị quá hậu nương nương trách phạt một trận sở hạ vũ sao có thể quên chỉ là chẳng biết tại sao sở hạ vũ trong lòng lờ mờ sinh ra một loại đau lớn cảm giác này là như thế khó hiểu sở hạ vũ che giấu t cười nhìn qua sở nguyên kính nói như thế nào còn chơi x u ấ t s ắ c sở nguyên kính a cấp đại tiếu liêu thanh quát o xem ra tiểu tử ngươi còn nhớ rõ đối với liền chơi x u ấ t s ắ c cùng mười năm trước một dạng một người hai cải đếm đang khi nói chuyện sở nguyên kính đưa tay lấy ra một k h ỏ a bạch ngọc x u ấ t s ắ c nghĩ đến đã sớm chuẩn bị xong mà dịch thấu trong suốt bạch ngọc x u ấ t s ắ c tin h tưởng tìm ra mấy người t h ầ n s ắ c nhìn sở nguyên kính lấy ra một cái xúc xác sở hạ vũ lắc đầu bật cười liêu thanh hôm nay tới này nghi nhân cư rất lớn nguyên do chính là sở nguyên kính nghĩ đến hắn đã sớm chuẩn bị xong tống bằng thân sắc bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì ngược lại là chu trừ khẽ to mày tựa hồ không thể nào nguyện ý nhưng vào thời khắc này cửa ra vào có âm thanh vang lên đạo còn chưa có bắt đầu xem ra bản cung tới không muộn reo r ắ c dầu có âm thanh từ tính trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhưng không cần quay đầu sở hạ vũ hòa sở nguyên kính cũng có thể nghe ra đây là người nào âm thanh trên mặt cũng đã có một tia giật mình thái tử điện hạ sao lại tới đây người tới chính là thái tử sở nguyên bác thân mang áo nho màu xanh nhìn lại thong dong nho nhã lưng đeo vàng sáng ngọc bội lại lộ ra phú quý khí hơi thở mặt mang nụ cười ấm áp làm cho lòng người sinh hảo cảm thấy rõ người tới tống bằng cùng nhưng là vội vàng đứng lên không hình hành lễ đạo hạ quan b á i kiến thái tử i ệ n hạ nghe nói trước mắt nho sam nam tử chính là đương kim thái tử bốn tên thị nữ trên mặt đều có c h ấ n kinh vội vàng không người làm một vật phúc b á i nói nô tỷ b á i kiến thái tử i ệ n hạ đi vào gian phòng sở nguyên bắc phất tay đỡ lấy tống bằng cùng chu trừ cười nói hai vị không phải làm này nghi thức xã giao b ả n c u n g chỉ là tới vì tống tướng quân cùng nguyên kính tiến đưa lại có là chúc mừng chu tiên sinh nếu lại khắc khí bạn cung liền muốn cáo lui từ lúc ban đầu trấn kinh lấy lại tinh thần sở hạ vũ cười nói t i ệ u bác nói là chúng ta ba từ nhỏ cùng nhau lớn lên hôm nay chỉ tự tỉnh huynh đệ c ò bây giờ sở nguyên kính tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm thái tử sở nguyên bắt nói đại ca ngươi nếu đã tới liền muốn nhập ra tùy tụ chúng ta thế nhưng là đang quát hoa kiểu muốn như vậy uống đang khi nói chuyện sở nguyên kính cầm chén rượu lên đâm liễu khẩu sau đó ôm lấy thị nữ xinh đẹp thân liễu thượng đi cuối cùng cũng không biết rượu ngon rơi vào của người nào bụng trêu đến thị nữ lộ ra ngại ngủng đồng thời một đôi như nước con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thái tử yên hạ m u ố nhập n ì gì n hắn phản ứng. Đang lúc mọi người chăm chú, sở nguyên bắc đột nhiên nở nụ cười, há miệng nói, mấy năm không thấy, tiểu kính ngươi cái miệng này biến bẩn biến trưởng, ngược lại để cho bản cung hướng huyền n chăm chú, há thấy, cho chút h có lúc bác cười, cái có giáp đột để lại mọi mấy tiểu tới sở vệ. ra tùy tục hôm nay cái này bỗng nhiên hoa t i ể u b ả n c u n g phụng đổi tới cùng đều to l i ế u thanh hảo sở nguyên kính càng là a cấp đại tiểu đứng lên đạo đây mới là tiểu kính biết người đại ca kia tới đại ca tiểu kính kính ngươi một ly bưng chén lên hướng sở nguyên bắc đi một nghi thức xã giao sở nguyên kính uống một hơi c à n sạch nhìn sở nguyên bắc tự lo nợ nụ cười vâng lên bắt rượu mọi người ở đây cũng chén đổi c h ù hoan thanh tiếu ngự không ngừng thời điểm lại khó khăn hỏng nghi nhân cư trường quỹ trên c h á n nếp n h â n thân hãm trở thành chữ xuyên sở hạ o vũ chính là hiện nay bệ hạ thân đệ vốn là nhất phẩm thân vương vừa mới lại bị phong đại nguyên soái là quý không thể thành sở nguyên kính là vũ vương con trai trưởng trưng thu chiến x a c h ẳ n g nhiều năm tuổi còn trẻ lại bị phong vì chiến vương một môn hai thân vương vinh quang đế tư tống bằng là lĩnh nam tống gia con trai trưởng những năm này xuất lĩnh huyền giáp vệ nam trinh bắc chiến là chiến vua bất thắng lần này chinh phạt mạc bắc càng bị phong làm p pho h soái tiền đồ bất khả hà lượng c hơn u tuy trừ là g nữa h cho dù hắn có thể đủ tìm đến nhường thái tử điện hạ ở đây uống rượu có kỹ nữ hầu nếu là truyền đi chính là đằng sau t r ư ở n g quỹ lại có năng lực sợ nghi nhân cư cũng muốn quan môn trong lúc nhất thời trưởng quỹ là tình thế khó xử thời tiết còn lạnh n h i ê n trên chán nhưng là b ư ớ c lên mồ hôi lạnh u ố n g vào trong chén rượu sở nguyên bắc đột nhiên nghĩ đến cái gì há miệng nói bạn cũng nghĩ tới trước kia hai người các ngươi chính là ở đây trêu cận lý thừa phụng nhường lý phủ lý thượng sách mất hết mặt mũi tiểu kính ngươi hôm nay sẽ không lại muốn trêu cận hai à. c ư ờ i khổ liễu thanh sở nguyên kính há miệng nói đại ca ngươi tại sao nói như thế nguyên kính ta cũng không phải trước kia cái k i a quần là áo lụa lại nói trêu cận các ngươi mấy người các ngươi tùy tiện động, động ngón tay sợ ta sở nguyên kính sẽ phải nghỉ chơi ta có bao nhiêu cân lượng đáy lòng rất rõ ràng đại ca lời này của ngươi làm trách phạt một ly nhìn qua sở nguyên tính sở nguyên bắc xứng suốt một lát lắc đầu cười nói tiểu tử ngươi bây giờ nói chuyện có lý có lý hảo chén rượu này đại ca n h ậ n phạt bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sở nguyên bắc lại cười vấn đạo cái này chơi như thế nào trả lời hắn vẫn là sở nguyên tính cười nói thật đơn giản sáu cái điểm số mỗi người chọn hai cái g i a o động bên trong người nào người đó uống rượu chỉ là chúng ta uống hoa t i ể u uống rượu có chú trọng nhất thiết phải từ thị nữ đút tới trong miệng sau khi nói xong sở nguyên kính càng là có chút chế nhạo nhìn thái tử sở nguyên bắc cùng chu trừ một mắt hai người bọn họ cũng là chân chân chính chính chính nhân quân tử hơn nữa sở nguyên bắc thân là thái tử mọi cử động bị người chú ý lần trước bọn hắn đi ra chơi đ ù a liền có người dâng thư triều đình nói thái tử thất lễ còn chưa chờ sở nguyên bắc trả lời sở hạ vũ trước tiên miệng quát lên nguyên kính ngươi một cái kẻ lỗ mãng đều nói ngươi lần này trở về biến hóa không nhỏ làm sao nói mới chỉ đầu óc khi đó chúng ta tuổi nhỏ chơi như thế nào cũng có thể là tuổi nhỏ không càng chuyện nếu là bây giờ lại như vậy chơi chính là mê mội mất cả ý chí chẳng biết tại sao sở hạ o vũ đáy lòng càng ngày càng không vui thậm chí có chút bực bội nhìn sở nguyên kính há miệng muốn phản bác sở hạ o vũ càng là t r ừ n g mắt liếc hắn một cái lại nói tiếp mười năm trước hai người chúng ta dẫn xuất lớn như vậy phiền phước khiến cho lý phủ thanh danh mất sạch chẳng lẽ ngươi đêm nay muốn khiến cho nguyên bác hoặc chu huynh có tiếng xấu sưng s ố t một lát sở nguyên kính cũng biết đề nghị của mình có chút hoang đường lại nhắm mắt nói vậy ngươi nói chơi như thế nào thoáng suy tư p h ú t chốc sở hạ o vũ trong mắt đột nhiên sáng lên liền có chủ ý cười nói mười năm trước chúng ta năm cái đều từng chinh phạt m ặ bác tiếp qua hai ngày tống huynh cùng nguyên kính lại muốn ch vật cổ tay như thế nào nghe được sở hạ vũ mà nói mấy người đều sừng sốt phía dưới mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm sở hạ vũ nhất là sở nguyên kính thần sắc hoa c h ứ n g nhất cuối cùng càng là a cấp đại tiếu đứng lên tiêu lên tiểu thất ngươi cái này cái gì phá ý tưởng vật tay chúng ta thân phận gì lại nói tiểu tử ngươi là thiên nhân cảnh cao thủ ai có thể tách ra qua ngươi không muốn uống rượu cứ việc nói thẳng đang lúc mọi người chăm chú sở hạ vũ thong dong n ở nụ cười đạo ai nói chúng ta là những thứ này mỹ nhân nhi sở nguyên kính lại là xứng sở lập tức lại nhịn không được bật cười tiêu lên chủ ý này、hay. không tệ không tệ ta thích ta bắt đầu đi mỹ nhân nhi ngươi trước tới nếu là thắng bản tướng quân có trọng thưởng tiểu thất ta với ngươi đệ năm bắt rượu có dám tiếp hay không nhìn sở nguyên kính trực chỉ chính mình sở hạ vũ có chút dở khóc dở cười nói trả lẽ lại sợ ngươi mỹ nhân nhi đi thắng có thưởng sở hạ vũ hòa sở nguyên kính đã lên tiếng hai tên thị nữ như thế nào cự tuyệt chỉ có thể vén tay h á o lên bày ra t r ờ thế mà giờ khác này sở nguyên bác mở liễu khẩu đạo bản cung thị nữ còn chưa tới trước tiên tham gia á o nhiệt như thế nào bản cung đệ tiểu thất thắng ba bắt rượu a cấp đại tiếu l i u than sở nguyên kính hết lớn đại ca vậy thì đúng rồi tống minh chu h i n h hai người các ngươi đâu tại sở nguyên kính chăm chú tống bằng khoe miệng treo lên một nụ cười đạo tống m ô đ ệ chiến vương ba bát rượu nhìn tống bằng đem bảo đặt ở trên người mình sở nguyên kính có chút đắc ý cười đi ra đồng thời nhìn về phía chu chử muốn biết hắn sẽ đẻ mấy bát rượu dù sao hắn là muốn lựa chọn sở hạ vũ thời khắc này chu chử cuối cùng mở liếu khẩu đạo thất vương gia bà bát hảo trong tiếng kêu to sở nguyên kính quát to nếu đều đẻ bảo chúng ta bây giờ liền bắt đầu mỹ nhân nhi xem ngươi rồi đang khi nói chuyện sở nguyên kính càng là tại mỹ nhân nhi hương trên mông bắt đem t r e o đến mỹ nhân nhi một mặt thẹn thùng mong l i ế u sở nguyên kính một mắt chỉ là nhìn thấy vị này thân xác lập tức thu liễm lại tất cả mỹ thái chuyên tâm cùng hào tỷ đám vật cổ tay mấy hiệp giao phong sở nguyên kính cuối cùng giành được ván đầu tiên t r e o đến sở nguyên kính a cấp đại tiếu đứng lên một mặt đắc ý hướng sở hạo vũ ba người kêu lên tiểu thất ngươi n ă m ly đại ca ngươi ba chén chu hình ngươi cũng là ba chén uống đi uống đi tận tình uống đi ha ha sáu đắc ý trong tiếng cười lớn sở nguyên kính càng là ôm lấy thị nữ sinh đẹp hôn đứng lên lắc đầu cười liễu thanh sở hạ vũ bưng chén lên hướng sở nguyên bắc cùng chu trừ nói tiểu bác chu h ì n h chúng ta có chơi có chịu tới uống rượu sở hạ vũ võ công tuy tốt nhưng uống liền n g ũ đại bát liệt cựu trên mặt vẫn là lộ ra một vòng đỏ ửng chỉ là rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống n h ư n thái tử sở nguyên bắc tại sao không có võ công giỏi như vậy trên mặt hiện lên một tia không bình thường đỏ ửng mà chu trừ ít có mạnh như vậy uống rượu tức thì bị sặc phải ho khan t h ấ u đứng lên nhìn sở nguyên kính lại là một hồi c ư ờ i to tê lên lần này ai tới nhìn thấy sở nguyên kính ánh mắt khiêu khích kia sở hạ vũ lắc đầu nói chớ có đắc ý lần này thắng thua còn ch Mỹ n sát sát h càng càng bất giác đi, s đêm đã khuya mọi người ở đây chơi đang vui thời điểm đột nhiên có tiếng bước chân rồn rập văng lên mà nhìn người tới sở hạ vũ lập tức tỉnh táo lại trong mắt càng là nổ i bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bởi vì người đến là từ ninh cung thường thường bậc chúng tử bây giờ thường thường bậc trung tử sắc mặt rõ ràng có chút hốt hoảng cùng gấp rút hướng mọi người bài nói nô t à i ra mắt thái tử điện hạ gặp qua hiệu vương chiến vương quá hậu nương nương đêm nay ho khan không ngừng vừa rồi càng là đập ra màu s á u không đợi thường thường bậc trung tử đem lời nói xong sở hạ o vũ đứng dậy quát lên hồi cung